Chứ 172. Người này đến tột cùng là người phương nào? Chứ 172 người này đến tột cùng là người phương nào? Chỉ thấy vô số như châu chấu một dạng số lượng ma thú từ sát khí dòng sông bên trong bay ra, dầm dạp chẳng chịt, che khuất bầu trời giống như một mảnh mây đen một dạng. Những này ma thú, giống như dạ xoa một dạng, quanh thân phát tán khí cơ, đã có thể so với nguyên tiên tri cảnh, nhưng là kia số lượng lượng hầu như vô cùng vô tận mở dạng. Đây là xích quê thần thú. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu kinh ngạc nói. Xích Hỏa Thần Thú tại thái cổ thời kỳ là thần thú bên trong bá chủ, lấy Long Vương Kim Ô côn bằng các loại thần thú là thức ăn, có thể nói là một loại thần thú chi vương. Trưởng thành thuần chủng Xích Hỏa Thần Thú, có thể tùy tiện chém giết tổ tiên, nguyên tiên cường giả, khủng bố vô biên. Lại chưa từng nghĩ thế chỗ vậy mà có nhiều như vậy. Những này Xích Hỏa Thần Thú vô thiên cái địa mà đến, trong đó tức giận cơ càng cường đại người đã có thể so với cực hạn hoàng giả chẳng qua là nút ở trong tối chỗ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên có phần có trí khôn. Chỗ này mặc dù hung hiểm, coi như là một chỗ cơ duyên chi địa. Có buồn tọa tại, ngươi chờ chi bằng dùng tay thi thủ đoạn tu làm. Phương Tiêu thản nhiên nói, kẻ đứng thẳng chỗ chính là một mạnh tính tổ. Những này Sích Khuê thần thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng là ở đây rất nhiều thánh tử đều là hàng tỷ bên trong không một yêu nghiệt tiên điều, huyết mạch cùng với thực lực mạnh mẽ, tất nhiên là không sợ, thi triển thủ đoạn tương lai tập kích Sích Khuê thần thú bắt, độ hóa. Thậm chí một ít thánh tử trực tiếp thi triển tẩy trừ thủ đoạn, đem dưới mặt đất bị ô nhiễm thiên giai linh mạch cùng với thánh giai linh mạch trực tiếp bắt, tẩy luyện ra trong đó sát khí, đem bỏ vào trong túi. Vậy phiến toái hoa, Vũ người sắc vui vẻ. Những môn phái này tử cũng đều động. Ta Vũ tri đại đạo có thể tẩy trừ vân vân, nơi đây đối với với ta mà nói, quả thực khắp nơi đều có bảo tàng. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu tựa hồ đã nhận ra cái gì, kia hai mắt nở rộ thần quang. Lần này nếu là nắm chắc cơ hội, trực tiếp phát nhanh cũng không phải là không được. Chỉ thấy kêu quanh thân Vũ tri đại đạo kích động mà ra, khiến cho ở giữa thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, mỗi lần một giọt mưa trong nước đều ngồi ngay ngắn một tôn mưa thần linh, vô tận mưa rơi xuống cọ rửa hết thảy dơ bẩn sắc khí. Trong một mắt, trọn vẹn 60 thánh giai linh bị mưa bên pháp tắc rửa giấy sẽ, tiếp theo bị Hạ Chi Thu thu. Những thứ khác thánh tử như Tôn Thiên Họa Tinh Nguyệt Hoa, Liêu Vũ đám người một bên chống cự, độ hóa đột kích thần thú, một bên thi triển thủ đoạn, thu linh mạch đến mức Phương Tiêu thì là thần niệm một mực mà đem phụ cận xích hôi thần thú bên trong hoàng giả tổn tại tập trung, lại để cho kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem sinh tử quan tại ở trong thâm thủy hư không, Phương Tiêu tâm niệm vừa động, Chu Thiên Nghi trong tay hiện lên, mặt cầu hiện ra một tờ không khí trầm lặng cực lớn hình vẽ, tựa như một tòa lập thể quan tài mở dạng, hiển nhiên là sinh tử quan tài ở trong cùng với xung quanh hiệu rõ hư không toàn cảnh. Từng cái một khí cơ cường đại quang điểm tại hình vẽ bên ngoài nhảy lên mà đến, theo Phương Tiêu tìm kiếm, hóa thành từng cái một cường đại thánh tử bộ dáng. Hiển nhiên, đây là có những người khác vào được Âu A. Đúng lúc này, lại thấy mọi người đến tựa hồ kinh động đến càng thêm chỗ sâu yêu ma, vô số kêu to từ đằng xa chuyển đến. Chỉ thấy từng bầy hình người bộ dáng, không có ngũ quan yêu ma từ sinh tử không gian chỗ sâu vết nước không gian bên trong bay ra. Những này yêu ma khí tức mạnh mẽ, như tiêu chớp báo tố bay một dạng trực tiếp bay vút mà đến, số lượng trọn vẹn trăm vạn, từng cái khí cơ cũng đã có thể so với một ít thân có thương thiên huyết mạch nguyên tiên cảnh thánh tử, thánh nữ. kia chi pháp lực chính là hữu hình như ý hình thái, có được khai thiên tích địa chi huy, ra tay thập phần bố. Rất nhiều thánh tử tại cùng kia trong lúc giao thủ pháp lực không được lại, đẫm máu, nếu không phải bị Đồng Tông hào hữu kịp thời cứu trợ, chỉ sợ cũng đã thân vẫn. Chư vị cẩn thận, đây là Như Ý Thiên Yêu. Không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng còn có loại này thượng cổ bảo tồn yêu ma, làm sao có thể? Hạ Chi Thú nhắc nhở. Như Ý Thiên Yêu. Tuôn Thi Họa cũng là một mặt kinh ngạc. Cổ xưa trong điện tịch, Như Ý Thiên Yêu chính là thượng cổ thời kỳ Thiên Đình chỗ sáng lập sinh linh, cùng loại với thần tộc sáng lập thượng cổ tâm ma mở rộng, thân có chứa hoàng Võ học. Về sau, Như Ý Tiên Yêu nhất tộc cuối cùng lại thừa dịp Thiên Đình náo động, phản Đình cuối cùng bị lưu vong tại thái cổ chi khu bên trong. Mỗi lần một đầu Như Ý Thiên yêu đều là chính nghĩa, tà ác, trí tuệ, bạo ngược tồn tại, thuộc về yêu ma bên trong nhân vật thế thế. Tuy ý một đầu, đều thân có kinh khủng đấu chiến chi thuật, đủ để có thể làm loạn thiên giới. Ngào, một đầu Như Ý Thiên yêu đánh tới, kia hai tay giống như dao găm, thi chuyển ra tuyệt thế chảo pháp, thậm chí bộc phát có gấp 10 lần chiến lực, mặc dù là một ít thánh tử tại đây chút ít như Ý Thiên yêu phía dưới cũng thâm thụ trọng thương. Còn có một chút Như Ý Thiên Ưu pháp lực hội tụ trở thành cực lớn như ý, thông thiên chật địa, lơ lửng không trung, hướng phía những này thánh tử Thánh nữ đám bọn họ nô lên, cao đạt tới, kia uy năng đã có thể so với một ít cổ xưa vương phẩm tiên khí. Trừ lần đó ra, những này như ý thiên yêu, giống như yêu thú chi vương, còn có thể triệu tập sinh tử quan tài bên trong mặt khác yếu thú, ví dụ như hóa xạ hung thú, phệ tiên ngạc các loại, tử thần ma chú các loại. Giờ phút này, phu thiên cái địa đều là yêu ma đại quân. Những này thần thú một dạng yêu ma thật sự là quá nhiều, cơ hội là vô cùng vô tận ma bay tới, vẫn còn như thủy triều một dạng. Rất nhiều thánh tử mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là như trước khó ngăn cản, không thể không lui cư tiến vào phương tiêu chi thần tịnh độ bên trong chính là tiểu Vũ Hoàng cũng lựa chọn tạm lánh núi nhọn. Những này yêu ma đem chư thần tịnh thổ bao bọc vây quanh, hầu như chật ních bầu trời. Từng cái một dương nhanh múa vút hướng phía mọi người bay tới, nhưng là toàn bộ bị vĩnh hằng ánh sáng chói lọi ngăn cản. Kỷ Nguyên Sử thư, toàn bộ thu lấy. Yêu ma đột kích, phương tiêu thần sắc không thay đổi, một bản Kỷ Nguyên Sử thư tại kia trong tay giơ lên. Dầm dầm. Tiếp theo trong mấy mắt, đã thấy này bản Kỷ Nguyên Chi thư bắt đầu là giấy, trực tiếp lật đến minh một tờ. Đã thấy thú văn minh lịch sử bắt đầu bay ra, như một trang sách, bao phủ ngàn dạm, vạn dặm, ngàn vạn dạm, vạn vạn dạm. Từng cột một Thái Sơn một dạng rung động bắt đầu kích động, rung động bên trong tất cả yêu thú, tại một cổ kinh khủng không hiểu kỳ nguyên lực lượng bên dưới bắt đầu dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng bị luyện hóa hóa làm một mỗi cái thú văn tự, hoàn thiện thú kỳ nguyên tiên chương. Giờ phút này, tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá đang cùng một tôn yêu ma bên trong hoàng giả kịch liệt đối kháng, này đầu hoàng giả vậy mà cũng là một tôn Như Ý Thiên Yêu. Đã thấy này Như Ý Thiên Yêu bên trong hoàng giả tựa hồ cảm nhận được cái gì, vậy mà bỏ qua chính mình bay thẳng đến phương xa một tôn nhân vật bay đi, tựa hồ muốn kia trực tiếp giết chết. Bất quá, cái vị này Như Ý Thiên Yêu hẳn Ngay sau đó cũng tại Thanh Âm Hoàng Sở ở bên trong, bị một đạo sáng chói quyền quang bên trong chia 5x7, trực tiếp thân vẫn tại chỗ. Đây là người nào? Như thế nào lợi hại như thế? Đây là người sao? Nhìn thấy một màn này, tiểu phủ Hoàng Thần sắc kinh hãi vô cùng, trung đồng một dạng cự nhãn đầy là không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó một tôn tại ước chừng số 1 tỷ giảm Thôn Thiên Vương xạ ở đây thân người phân nhấ hiện, trong một chớp mắt một cổ kinh khủng thôn vẻ lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi 200 vạn dũ giằm. Khổng lồ như thế phạm vi, nếu là ở khoa học kỹ thuật văn minh bên trong đã đạt tới 10 năm ánh sáng cự. 10 năm ánh sáng ở trong Tất cả không gian bao gồm trong đó vô tận yêu ma, toàn bộ bị kia chỗ thôn phệ, phản phất liền chư thiên cũng có thể thôn phệ một dạng. Tại thôn thiên vương xà huyết mạch pháp chế phía dưới, còn sót lại thần thú, bao gồm như ý thiên yêu các yêu ma, toàn bộ lạnh run, không dám động đạn. Một ít thân cư thương thiên huyết mạch thánh tử cũng là cảm giác sau lưng lạnh cả người, huyết mạch bên trong truyền đến từng trận rung động. Mạc Khắc đến đây tuyệt đỉnh thánh tử, cũng là lần đầu thấy như vậy hung tàn kinh khủng tự xả, không khỏi kinh hãi hiện, làm cho bí mật, mật ma, ma, ma đầu, chủ. Người này đến tuột cùng là người phương nào? Đây là tiến vào sinh tử quan tài bên trong tất cả thánh tử, thánh nữ ý tưởng. Bất quá, có một chút, những này thánh tử, thánh nữ có thể xác định chính là, người này nhất định là tung hoành thiên địa vô thượng bá chủ, khó có thể bệ nghệ tồn tại. Sinh tử quan tài chỗ sâu, trong đó không thiếu huyết mạch mạnh mẽ thái cổ hung thú, một ít thái cổ hung thú hoàng giả thậm chí có thể cùng hoàng giả tranh phong như lồng lột, đại cổn, lương cường các loại. Bất quá, những này thái cổ hung thú hoàng, tại cảm giác đến thôn thiên vương xả khí cơ về sau, toàn bộ đều thần sắc hoảng sợ không dám mảy may khí tức, sợ bị tia chôn Phương Tiêu Thu Tôn Tiên Vương phủ, chỉ một thoáng, kinh khủng y áp lập tức biến mất không thấy gì nữa, làm cho ở đây chú ý rất nhiều tuyệt đỉnh thánh tử nhao nhao thở dài một hơi. Tại hạ, Hiên Viên gia tộc người xưng tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá, không biết tôn thượng thuộc về môn phái nào. Hiên Viên phá hít sâu một hơi, kiên trì về phía trước. Tu vi của hắn chưa đi vào hoàng giả chu kỳ, tại Phương Tiêu lơ dạng dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy ra đầu từng đợt run lên, cảm nhận được vô cùng áp bách cảm giác. Hiên Viên phá thấy được Phương Tiêu sau lưng bay tới Vũ Hóa môn, diễn thần môn, thông linh đạo tông, thái thượng, Cửu Thiên hiểu rõ thánh tử. Bất quá Những người này chỉ có Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu mới bị tia để ở trong mắt, những thứ khác thánh tử, cho dù là họa hoàng chuyển thế tôn thi họa cũng khó bị kia coi trọng. Trừ lần đó ra, chính là bản thể vì tạo hóa thần khí bát bộ phù đồ phương long, lại để cho kia cảm giác được từng đợt uy hiếp cảm giác. Hiên Viên Phá, vị này chính là Vũ Hóa môn phong tiêu đạo hình. Phong tiêu cũng là bây giờ Vũ Hóa môn rất nhiều thánh tử bên trong người đứng đầu người. Đến mức phong đạo huynh thực lực, chỉ sợ ngươi mới cũng chứng kiến một hai. Tiểu Vũ Hoàng mở miệng giới thiệu nói, đều là tử bên trong người nổi bật, Viên Phá coi như là nhận thức. Này thật sự là Vũ Hóa môn thánh tử. Người này cũng bố như thế, lần trước huyết sát thí luyện, thậm chí mấy lần trước huyết sát thí luyện, như thế nào chưa từng thấy đã đến người này. Hiên Viên Phá trong lòng nghi hoặc, hẳn là người này chính là ngày đó ta Hiên Viên Thế ra đối với Kiêu túi Đầu Phong Tiêu. Phong Tiêu, hai chữ hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước Hiên Viên Sích Tiêu bức Bách Hư ra, tại sắp chiếm đoạt Hư ra thời điểm, chính là một tôn Vũ Hóa Môn Tiên Kiêu hành không xuất thế, thậm chí khuất nhục Hiên Viên Thế ra, thậm chí bức Bách Hiên Viên lão tổ nhận lầm, tên chính là Tiêu. Nghĩ tới đây Viên Phá ánh mắt ngưng Tiêu là hắn biểu đệ đã từng nhờ cậy hắn tại huyết sắc thí luyện bên trong giáo huấn thậm chí rất chết này Phong Tiêu, bây giờ này Phong Tiêu trình độ kinh khủng, cho dù là hoàng giả cảnh hiên viên phá cũng âm thầm kinh hãi, chỉ sợ đã đến cao giai hoàng giả trình trạng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hiên viên đạo hữu có chỗ không biết, bổn tọa chính là là lần đầu tiên tham gia thí luyện. Phong Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Khó trách. Thân. Hiên viên phá trong lòng cả kinh, lại không nghĩ rằng lòng của mình niệm lại bị nghe xong đi, đối phương thần thông quỷ dị không phải bàn cãi. Người này không thể làm địch. Hiên viên phá trong lòng nói thầm. Cảm Phong đạo hữu trưởng nghĩa rút, ta bị bọn này như ý thiên yêu bên trong dây dưa. Cô có thể thoát thân, nếu không phải Phong đạo Hữu ra tay, tại hạ nguy rồi. Nếu là không chê, Phong đạo Hữu có rảnh có thể đi ta Hiên Viên ra làm khách." Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá thận nhiên nói. Hắn tại Hiên Viên gia tộc địa vị hầu như gần với Thiên địa đồng thọ lão tổ, thậm chí cùng Hiên Viên gia chủ trị bình, nhất cử nhất động cũng đều đại biểu Hiên Viên gia tộc. Nghe đồn Hiên Viên đạo Hữu chính là viễn cổ phủ Hoàng truyền thế, trời sinh tính phóng khoáng, quả nhiên không giả. Ngày khác nếu là có thời gian tất nhiên sẽ đi Hiên Viên gia tộc tìm đạo Hữu Nơi đây yêu ma thật là mạnh mẽ, đạo Hữu không bằng chúng ta cùng nhau đi về phía trước, trên đường cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Phương Tiêu mở miệng mời đạo. Sở dĩ mời tiểu phủ hoàng một khối đi về phía trước, cũng là tại vì tương lai lôi kéo hiên viên gia tộc làm chuẩn bị. Nếu như phong huynh có mời, ta đây liền quấy giấy phong huynh. Ngay vậy, hiên viên phá thần sắc vui vẻ. Lại không luận đối phương cái mục đích gì, chính là cùng kia cùng một chỗ, tại nơi này nguy cơ tứ phía tuyệt địa ở bên trong, cuối cùng tốt đã từng chính mình đơn đã độc đấu. Giờ phút này, hắn bản mệnh hoàn giả liệt không phủ, khi đã cảm giác đến sinh tử quan tài chỗ sâu cực lớn nguy cơ sắp xảy ra Giờ phút này, vô cùng vô tận ma vân từ sinh tử quan tài chỗ sâu trong hư không tuôn ra, ma vân một người trong cực lớn người mặt tận ẩn như hiện. Song Vương một phen hàn huyên. Một lát, liền nghe Hiên Viên phả nói, "Phong huynh, pháp bảo của ta đã cảm giác đến sinh tử quan tài hư không chỗ sâu có cực lớn nguy cơ đem muôn tiền đến." Tương truyền, nơi này Phong Lấn Ma Đạo Thất Thánh đứng đầu thương thánh. Lời ấy cũng khơi dậy hạ chi thù, Tôn thí họa, Tinh Uyển Hoa đám người hứng thú, nếu là có thể lấy được thương thánh lưu lại rất nhiều bảo, thần đan, cũng là chuyến đi này không tệ. Thương thánh, vậy mai ở chỗ này. Phương Tiêu Với tư cách viễn cổ thời kỳ ma đạo chất thánh đứng đầu, kia tu vi không phải bình thường hoàng giả đơn giản như vậy mà lại tuyệt không phải loại lương thiện. Bất quá, Thái cổ chi khu chính là thiên đình lưu đệ rất nhiều tà ma, đại năng thế hệ, thương thánh bị chấn áp lưu đệ đến nơi đây cũng là có thể lý giải. Phong đạo hữu, đồn đại cái kia môn nhân trăm họ Mưu toàn đột phá thiên quân chi cảnh, phương bị thiên đỉnh vây quét, kia nếu là lưu đệ ở chỗ này nói, chúng ta còn cần gấp bội cẩn thận." Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nhắc nhở. "Đây là tự nhiên, bất quá, nếu là kia có can đảm đánh lén, cái kia tọa liền lại để cho kia triệt để nhập diện." Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, lấy thực lực của hắn thúc dục thần linh pháp bảo, hầu như đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát nguy cơ. Tốt một tôn kỳ nam tử. Thanh Tuyết thật sự là vẫn may đạo. Thấy Phương Tiêu thần sắc tự tin, Hạ Chi Thu không khỏi đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, trong lòng thậm chí có chút ít áo ước chính mình tốt khuyên mật. Bây giờ, theo đội ngũ càng phát ra lớn mạnh, Phương Tiêu tại trong mắt mọi người vì thế cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Mọi người một phen nghỉ ngơi và hồi phục về sau, theo Phương Tiêu mang theo mọi người tiếp tục hướng phía sinh tử quan tại chỗ sâu hư không tiến lên, cố gắng bị thôn thiên vương xà khí cơ chỗ trấn kế tiếp trên đường thật không có gặp phải đặc biệt gì lợi hại yêu ma không biết đi bao sâu, lại thấy phía trước có từng trận thiên địa nguyên khí chấn động, đã thấy quần quần hung sát chi khí mãnh liệt, chỉ thấy một đầu cao lớn ma ảnh đang cùng hai đạo mặt trời chiến đấu, mặt trời bên trong mơ hồ có một người ảnh, mêng ngông pháp lực khiến cho bốn phương sóng cả mãnh liệt, xen lẫn tiếng gầm giận dữ, màng lớn màng lớn hư không trực tiếp bị đánh nát. Phía trước, tựa hồ có cường đại tồn tại chiến đấu. Ồ, dĩ nhiên là thượng cổ dương hoàng chuyển thế Chu Trùng Dương. Hắn tựa hồ đang cùng một thái cổ hùng chiến đấu. Họa Trùng Dương chính là vũ hóa thánh tử một trong ba đại cự đầu một trong, cái kia hai đạo mặt trời là tu luyện Vũ Hóa môn tuyệt thế đạo thuật một trong, song tử đạo thuật, chỗ sinh ra dị tượng. Cùng hắn chiến đấu hung thú đầu hộ thân người, kia quanh thân dài khắp đen nhánh lên viễn, trên lộ hai có hai cái hoàng xạ, chính là thái cổ hung thú một trong tử lương. Nay đầu cường lương một bên thúc dục pháp lực diễn biến tất cả thú ảnh, một dạng gào thét, kia thủ đoạn quỷ dị, chiến lực không kém cỏi chút nào hoàng giả sơ kỳ chi cảnh chu trùng dương, tấu trước hết, chương 173. Vũ Hóa ba cự đấu trường thánh Ác thi. Chương 173 Vũ Hóa ba cự đấu trường thánh ngắt Trùng Dương là Vũ Hóa môn tam đại vô địch thiên kiêu một trong, trong cơ thể hoàng giả pháp tất chọn vẹn 1.300.000 đạo can cơ hưng hậu, nhưng mà kia đối thủ, Cường Lương chính là thái cổ vô địch hung thú một trong, tại hung thú bên trong cực hạn vương giả, cũng là thần thông quảng đại thế hệ, song phương chiến đấu đã đến hầu như gay cấn, một phần sinh tử tình trạng. Giờ phút này, Chu Trùng Dương xem như tràn đầy nguy cơ, lại có người loại thiên kiêu đã đi đến, đáng chết. Đúng lúc này, Phương Tiêu, tiểu phủ hoàng đám người đến, lại để cho Cường Lương trong lòng cả kinh, đang tức giận mà hướng phía mọi người giống to một tiếng về sau, không thể không phá vỡ không gian rời đi đến nơi đây, Chu Trùng Dương lúc này mới thở dài một hơi, cùng này đầu khủng bố mạnh mẽ Cường Lương đối chiến, cho dù là hắn cũng cần thập phần cẩn thận. Bất quá Hắn như cũ năm chấp bài, chân lý chi kiếm, không, có thi chuyển, thắng bại đây là khác nói. Phương Tiêu đám người đến tự nhiên không thể gạt được Chu Trùng Dương, chỉ thấy kia ánh mắt quét qua, lập tức thấy được Phương Tiêu, Tiểu Phủ Hoàng cùng với Hạ Chi Thu cùng với rất nhiều thánh tử trên người. Sau đó, kia ánh mắt liền dừng lại tại Hiên Viên Phá cùng Hạ Chi Thu trên người, mở miệng nói, "Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng bọn ngươi vì sao cùng ta Vũ Hóa môn rất nhiều thánh tử cùng một chỗ?" "Tôn thi Họa, đây là có chuyện gì?" Lần này thí luyện quá mức nguy hiểm, cho nên gió Tiêu sư huynh liên lạc Hạ Chi Thu sư tỷ, Viên Phá sư huynh, liên thủ ứng đối không biết cục diện. Tuân Thiên Họa mở miệng giải thích nói: Ngay vậy, Chu Trùng Dương thần sắc một chuyện, thản nhiên nói: "Gió Tiêu Sư Minh, ha ha, có ý tứ, chính là cái kia ở hạ giới cũng đã đắc tội sinh hoàng, Nam cung gia tộc phong tiêu sao? Có ý tứ. Sư đệ, lần này thí luyện chính là tôi luyện bản thân thực lực, dụng khí, dụng khí, lại há có thể lấy đầu cơ trục lợi, liên hợp người khác." Chu Trùng Dương trong giọng nói ẩn chứa dặn dạy chi ý, hướng chi chi nhân chi diện bất tri tâm, như là người khác nếu như giáp tâm hại người, như vậy không thể nghi ngờ là đem ta Vũ Hóa môn đệ tử đặt hiểm cảnh bên trong." Hiên Viên Phá cùng với Hạ Chi Thu, các ngươi nhanh chóng xuất lĩnh đệ tử rời đi, chúng ta Vũ Hóa môn không chào đón các ngươi." Chu Trùng Dương lời ấy, chợt nghe xong rất có đạo lý, kỳ thực lại hết sức ý vị sâu xa. Phương Tiêu đang lúc mọi người tầm đó, mơ hồ có linh tụ khí chất, nếu là cứ thế mãi, thế tất ảnh hưởng kia tại Vũ Hóa môn rất nhiều trong hàng đệ tử, ý thế. huống chi Hiên Viên Phá cùng Hạ Chi Thu cùng mình thường hay bất hòa, Chu Trùng Dương lời nói này tự nhiên là xen lẫn một ít ân oán cá nhân ở trong đó đối với chủ Dương tâm tư, Phương Tiêu trong lòng rõ ràng, không khỏi trong lòng cười lạnh. Có hay không đầu cơ trục lợi, còn chưa tới phiên Chu lão hữu đến bình phán. Đến mức Hiên Viên đạo hữu cùng với Hạ đạo hưu chính là ứng với ta mời mà đến, kia phẩm hành ta từ rõ ràng, lại há có trước mặt mọi người đem người đuổi đi lý, Chu đạo hữu chưa chắc có chút không làm chút ít. Phương Tiêu thản nhiên nói, đặc biệt tại, đạo hữu, hai chữ tăng thêm cậu âm. Ha ha, Chu chủ Dương, ngươi còn là trước sau như một địa âm a. Hiên Viên phá mở miệng bác bỏ nói, cách làm người của chúng ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, giáp tâm hại người, thiệt thòi ngươi có thể nghĩ ra được. Lần này chúng ta cho phong đạo huynh một cái mặt mũi liền không truy cứu ngươi trong lời nói không ổn, như nếu không, tất nhiên để cho ngươi rơi xuống ra mặt. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cũng không nói lời nào, nhưng nhìn hướng Chu Trùng Dương trong ánh mắt, như trước tràn ngập vẻ chán ghét. Haha, ha, có ý tứ. Xem ra phong sư đệ rất tự tin. Đã như vậy, ta liền không xen vào việc của người khác, hi vọng phong sư đệ có thể trước sau như một bảo trì vận may. Đại Nhật vừa thu lại, hiển lộ ra Chu Trùng Dương khuôn mặt, là một cái khuôn mặt cũ kỹ, hơi vài phần ung tai thanh niên nam tử bộ dáng, kia nhìn xem phương Tiêu thần sắc nghi ngẫm. Chu đạo hữu, thái nhất môn Triệu Phong Hoa, nhất cấp cấp tiểu hoàng tống phi bởi vì khiêu khích ta, bây giờ đã bị ta giết chết, dù sao ta và ngươi đồng môn, ta không hi vọng ngươi là cái thứ hai. Tống Đằng Phi. Phương Tiêu đánh giá trong tay phong thần đặc địa, thản nhiên nói: "Cái gì? Triệu Phong Hoa cùng Tống Đằng Phi đã chết?" Chu Trùng Dương thần sắc cả kinh, nhìn xem Phương Tiêu trong tay phong thần đặc địa, Chu Trùng Dương thần sắc ngưng tụ. Hắn cùng với Tống Đằng Phi nhiều lần đã từng quen biết, tự nhiên sẽ hiểu kia chính là thái cổ thời kỳ cực hạn hoàn khí khí linh chuyển thế, không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc, có thể nói là một kiện thiên chuyện đại sự a. Cái kia Triệu Phong Hoa chính là thai nạn tiên quân khắc một đứa con trai, tranh hoàng con riêng, không nghĩ tới cũng đã vẫn lạc, hắn tự không nghi ngờ Phương Tiêu lời nói độ chuẩn xác. Đối phương cũng không có lý do gì cố ý cầm việc này lừa gạt lửa gần mình. Có thể đem cực hạn hoàng khí khí linh giết chết, vô luận lấy hạng gì thủ đoạn, Chu Trùng Dương đều tự nhận không bằng. Người này thực lực mạnh mẽ, có phần đặc nhân tâm, bất quá lại không biết trời cao đất rộng. Đợi ta trước hết để cho hắn ngừng lối, thí luyện sau khi chấm giấc, thái nhất môn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Phong Hoa chính là sinh hoàng đại nhân thích nhất nhĩ tử, người này giết chết Triệu Phong Hoa tất nhiên sẽ chọc giận sinh hoàng đại nhân, hoàng giữ, đổ máu phiêu lô, dưới của hắn trận đã nhất định. Chu Trùng Dương thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Trùng Dương sắc mặt hòa hoãn, nói: "Phong sư đệ thực lực mạnh mẽ, Sư huynh bội phục. Nếu như sư đệ đã sớm có chuẩn bị, như vậy vi huynh liền không xen vào việc của người khác. Vi huynh muốn tiếp tục tiến về trước sinh tử quan tài chỗ sâu đón lấy tế luyện pháp bảo, sẽ không phục hồi, cáo tử." Dứt lời, thật Sâu sâu nhìn phương Tiêu liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ biến mất tại xa xa. Gặp được Chu chủ dương, bất quá là một cái nhỏ sự việc xen giữa, mọi người tiếp tục tiến về trước sinh tử hư không chỗ sâu. Giờ phút này, chỗ sâu ma vân trở nên mạnh mẽ, cuồn cuộn ma khí cho dù là nguyên tiên chi cảnh thánh tử cũng hầu như khó có thể thừa nhận. Phong Tiêu, ngươi cũng dám cấu kết ngoại nhân, đánh chết thái nhất môn tiểu thái hoàng, Triệu Phong Hoa đám người, là ta Vũ Hóa môn dựng nền kẻ thủ, hôm nay lưu ngươi không được. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ đằng xa chuyển đến đã thấy một đạo đang mặc áo đỏ, cầm trong tay trường thường bóng người sẽ phá không gian mà đến, kia bên cạnh có một cái đang mặc màu xanh quần áo, tản ra cao quý khí huyết người trẻ tuổi. Hai người toàn bộ đều đắm chìm trong màu vàng mây trôi bên trong, chỉ nghe cái kia thanh y liền người trẻ tuổi lạnh lùng nói, chúng ta Vũ Hóa môn luôn luôn cùng người hiền lành, đối với bại chúng ta Vũ Hóa môn danh dự lệ tử, tuyệt không dung Phong Tiêu, ngươi việc gạt chúng ta sẽ báo trưởng lão hội. Hai người đều là vô địch thiên tiêu, trong đó cái kia thanh y nam tử trên người huyết mạch mạnh mẽ, khí thể pháp tắc số lượng trọn vẹn hơn 300 vạn đạo, có thể nói là Phương Tiêu thấy qua sinh mệnh cấp độ cao nhất người trẻ tuổi. Mặc dù là tiểu phù hoàng, tiểu Vũ hoàng trong mắt cũng đầy là ngưng trọng, có thể thấy được người này cho kia mang đến áp bách. Ngươi trở chính là người phương nào? Hẳn là cũng là ta Vũ Hóa môn đệ tử." Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt. Hắn có thể từ thanh y nam tử trên người cảm giác được mơ hồ nguy hiểm, có thể thấy được người này chiến lực chỉ sợ đã siêu việt hoàng giả hậu kỳ. Phong đạo huynh, này hai người chính là hoa gia một hệ vô địch thiên kiêu, chỉ sợ người đến không có ý tốt. Hoa Chấn Thiên, vạn tây an nhị vị sư huynh có chỗ không biết. Phong đạo huynh mấy sợ gì đánh chết Tống Đằng Phi đám người, chẳng qua là bị động phản kích mà thôi. Sự tính nguyên nhân gây ra chính là như thế như vậy, đang mặc áo đỏ nam tử là thượng cổ thời kỳ một tôn thương hoàng chuyển thế, đã thức tỉnh hơn phân nửa chỉ nhớ. Đến mức cái kia thanh y nam tử chính là Hoa Gia Thiên Kiêu, trong cơ thể Hoa Thiên quân huyết mạch đã mơ hồ sống lại, là Vũ Hóa môn kế tiếp nhiệm trưởng môn hữu lực người chọn lựa. Vạn huynh, ta nghe ta Hoa Gia đạo, đang đang bồi dưỡng vô địch tiêu, tại tục, tục điều khiển Vũ Người này chính là bị Vũ Hoàng đoán tốt thiên tiêu. Không bằng ta và ngươi liên thủ, đem chấm giết, ngăn chặn hết thể biến số không biết vạn hình nghĩ như thế nào." Hoa Trấn Tiên truyền âm nói, "Không thể tốt hơn. Người này bất quá chính là thánh nhân trung kỳ chi cảnh, cái tiêu Chu Trùng Dương thật là một cái kinh sợ hàng, vậy mà không dám đối với người này ra tay. Thật là không xứng ta chờ hai người đứng song song." Vạn Tây An Khinh thường nói, "Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An, Chu Trùng Dương ba người, thuộc về Vũ Hóa môn Hoa gia châu đào tạo thánh tử, bị gọi Vũ Hóa ba cử đầu. Hoa gia sở dĩ đào tạo bọn hắn, mục đích chính là xa lánh Vũ một hệ thiên kiêu, từ đó thông qua kia lần nữa khống chế Hóa môn, Bây giờ Phương Tiêu ngang trời xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn cường thế của thời, thậm chí có uy hiếp được địa vị của bọn hắn, Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An, Chu Trùng Dương, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ Phương Tiêu trở nên cường đại. Chu Trùng Dương tâm tư kín đáo, tại không rõ ràng lắm Phương Tiêu dưới tình huống cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại đem Phương Tiêu tồn tại nói cho Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An hai người, mục đích chính là muốn thông qua hai người bọn họ tay tìm một chút Phương Tiêu thực lực. "Tiểu tử, người chính là đối lập, vì ta Vũ Hóa môn an ổn, hôm nay lưu ngươi không được." Thần thương vô địch, Thương hoàng chuyển thế Vạn Tây An quát. chỉ thấy Vạn Tây An trong tay thần thương biến ảo bơi lòng một dạng bay thẳng đến Phương Tiêu đâm tới. Đại quân ấn. Hoa Chấn Thiên song tay vừa lộn, trong tay một cái cọc đen nhánh sắc đại ấn đột nhiên rơi xuống, giống như một phương thái cổ thần sơn ầm ầm trấn áp hạ xuống. Đại quân ấn chính là Hoa Thiên Quân lưu lại tuyệt thế võ học, tại Hoa Chấn Thiên trong tay nở rộ càng thêm kinh khủng uy nghiêm. Hai người này không đợi Phương Tiêu mở miệng, trực tiếp cho hắn gõ lên mũ, ngay sau đó trực tiếp đối với kia ra tay. Hiển nhiên, muốn trực tiếp đem Phương Tiêu cái này đối lập, diệt trừ. Tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu, tiểu phủ hoàng viên phá thần xuất hiện lên một vòng cắt thượng, nhưng lại cũng không có lý do gì nhúng tay, này dù sao thuộc về vũ hóa môn, gia sự Tung Chi, Phong Tiêu thực lực, mặc dù là bọn hắn cũng khó có thể nhìn đấu. Nay đại quân ấn, ta thậm chí cảm thấy linh hồn rung động, thật mạnh thần thông. Không hổ là hoa ra chân thế tuyệt học. Vũ Hóa môn ba cái tối cường thánh tử vậy mà đều đối với Phong Tiêu ông có ý kiến, bất mãn, gió Tiêu sư huynh trở lại Vũ Hóa môn chỉ sợ cũng phải lọt vào nhà vào. Hừ. Phong Tiêu đạo huynh hạng gì khủng bố? Còn chưa tấn chức hoàng giả cũng đã có thể đánh chết hoàng giả hậu kỳ tồn tại, nếu là tấn chức hoàng giả đủ để đem những người này bóp chết. cười hai người này, bây giờ còn phân không rõ thế cục. Diễn thần hồn Thông Linh tông, Thái thượng Cửu thiên, rất nhiều tử Thánh nữ đều tại đều nghị luận. Vũ Hóa môn một ít thánh tử ví dụ như Tôn thi Họa, Tinh Lê thánh tử, từ băng thanh đám người cũng là lòng đầy căm phẫn. Hai người này thật là bá đạo. Tuy ý vu oan đồng môn, thật không sợ Vũ Hoàng trưởng môn truy cứu. Ai lại để cho phía sau bọn họ có hoa ra làm chỗ dựa đâu này? Đáng giận. Nhìn xem hai người đáng ghê tởm sắc mặt, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: "Hoa Chấn Thiên, Vạn Đay Ăn, các người ước chừng còn tưởng rằng ta không cách nào đem bọn ngươi đánh bại chết chết, xem ra Chu Trùng Dương cũng không đem ta đánh chết tiểu Thạch Hoàng Triệu Phong Hóa hai người sự tình nói cho các ngươi biết. Bọn ngươi hai người như thế cũng vọng." Rất dễ cho ta vũ hóa môn mang đến thai họa đã như vậy, như vậy buồn tọa hôm nay liền đem tu vi của các ngươi hủy bỏ, hy vọng hai người các ngươi ngày sau có thể cực kỳ tỉnh lại. Chỉ thấy kia sau lưng thần ma ảnh hiện lên, sau đó toàn lực ra tay, thi triển kỷ nguyên thần quyền, hướng phía hai người trực tiếp đánh tới. Kiến càng lây cây. Phương tiêu cảnh giới mặc dù chỉ là thánh nhân trung kỳ, nhưng là chiến lực cũng đã đạt tới hoàng giả trung kỳ vô địch hoàng giả tình trạng. Hoa chân thiên, vạn tây an. Hai người tu vi mặc dù có thể cùng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đàng Phi cùng so sánh, nhưng là tại Phương Tiêu Kỷ Nguyên Thần Quyền phía dưới như trước khó có thể chống, bất quá giải giác mấy chiêu liền trực tiếp bị trọng thương, sau đó bị Phương Tiêu thi triển thần tượng trấn ngục kình bên trong, Ma Thần Phong Ấn, phong ấn một thân pháp lực cùng với hoàng đạo pháp tắc. Tu vi bị phong ấn, trong lòng hai người như cha mẹ chết, Hoa Chấn Thiên mặc dù có được bộ phận Hoa Thiên Quân huyết mạch, nhưng là tại Ma Thần Phong Ấn xuống, tức chính là Thiên Quân huyết mạch cũng bị phong ấn, chỉ có thể vô năng cuồng Tại trên ngự Tây An về sau, Phương Tiêu liền tiếp theo mang theo trước mọi người hướng sinh tử quan tài chỗ sâu. Chỗ sâu không gian là từng cái một giống như lòng đất mẹ cùng một dạng kỳ dị yêu ma thế giới, bên trong yêu ma tùy ý sinh sôi nảy nở, cả đàn cả lũ. Một ít yêu ma ra đời trí tuệ, hình thành từng cái một mạnh mẽ yêu ma quốc gia, rất nhiều hoàng giả một dạng khí cơ tại yêu ma trong quốc gia phiêu dãng. Từng tòa cực lớn thái cổ ma thành, thái cổ yêu thành tọa lạc tại yêu ma trong quốc gia, giống như phản tục một người trong cái thành thị. Này là sinh tử quan tài hoạch tâm không gian, phương tiêu thậm chí mơ hồ cảm giác đến so với hoàng giả tăng thêm sự kinh khủng khí cơ. Không nghĩ tới sinh tử quan tại bên trong thậm chí có khủng bố như thế yêu ma, bất quá, ta đã cảm giác đến tạo hóa thần khí mạnh mẽ chỗ. Phương Tiêu thầm nghĩ, chỉ thấy một tòa đường tính mấy năm ánh sáng yêu thành ở bên trong, rất nhiều như ý thiên yêu tại bay tới bay lui, như châu chấu mẩn dạng dò xét bốn phương. Trong đó không thiếu rất nhiều có thể so với hoàng giả chi cảnh quá cổ lao yêu. Một mảnh dài hẹp thánh giai linh mạch, giống như dây leo một dạng tại yêu thành bên trên, hóa thành làm đẹp, thấy chúng người huyết mạch sôi trào. Bất quá, những này yêu thành bên trong yêu ma thật sự quá nhiều, mặc dù là vô địch hoàng giả, nếu là lẻ loi một mình, cũng sẽ bị yêu ma bên trong rất nhiều hoàng giả trực tiếp xé nát. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, bắt đầu thúc dục chu thiên nghi, một mảnh dài hẹp thánh giai linh mạch bắt đầu tiêu đốt. Rất nhiều hình ảnh bắt đầu trên chu thiên nghi hiện lên, bị Phương Tiêu chiếu ở trên hư không tầm đó, một tòa màu đen núi lớn ẩn ẩn như hiện. Phương Tiêu nhận thấy biết đến tạo hóa thần khí mảnh vỡ chính là tại trong núi lớn. Màu đen núi lớn trước đó có một tòa cự đại thái cổ ma thành, kéo mấy chục năm ánh sáng, bên trong có văn minh dấu vết, bất quá không biết sao bây giờ đã vứt đi. Từng trong bạch cốt tựa hồ kể ra từng đã là huyết chiến, kia lịch sử đã mai táng tại thời gian bên trong. Bên trong có một chỗ phòng chỗ. Trong phòng ấn phong tỏa một cái thân ảnh cao lớn, kia giống như ma quỷ một dạng, diện lão nhà, đầu đầy tóc trắng, trên người càng là tàn mát ra cùng hung cực các khí cơ. Này cao lớn bóng người xuất hiện mấy mắt, hình ảnh liền bắt đầu tiêu tán, tựa hồ có cái gì lực lượng đem cách trở. Ái đi, đây là Thương Thánh Ái đi. Chứng kiến trong tấm hình cái này thân ảnh cao lớn, tiểu phủ hoàng thần sắc khiếp sợ. Mặc dù là tiểu Vũ hoàng hạ chi thu chứng kiến cũng là kìm lòng không được mà lùi một bước, tựa hồ bị kia khuôn mặt chói chớp nhiếp. Năm đó lấy Thương Thánh cầm đầu thất ma phản kháng tiên đình, kích giết thiên đình hoàng giả không biết bao nhiêu, ma uy mêng ngông cuồn, dù là cổ xưa thiên địa đồng tộc cường cũng khó là kia đối thủ. Thương Thánh cuối cùng lại mưu tung đình cuối cùng bị lôi đế thiên quân chống ngăn, đánh xuống tiến phạt, thân thủ trọng thương không biết tung tích, chưa từng nghĩ lại bị lưu vong đến tận đây đáng giá sách chính là, này đầu ác thi khí cơ xa siêu việt hơn xa một dạng hoàng giả phàm chủ, mặc dù là hoàng giả hậu kỳ tồn tại cũng khó có thể tới so sánh, có thể nghĩ đỉnh phong thời kỳ, thương thánh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, tấu trước hết, chương 174. Phật hoàng bảo khố thế lực khắp nơi. Chương 174 Phật hoàng bảo khố thế lực khắp nơi. Nghe đồn ma đạo có một chứng nhận hoàng chi pháp gọi là Tam thi ma đạo, có thể chạm lại tiện, cùng với tự mình thi, thành tựu hoàng đạo Nếu là tam thi viên mãn hợp nhất, thậm chí có hy vọng đột phá hoàng giả chi cảnh, nhìn Trọng Thiên Quân huyền bí. Có lẽ cái kia Thương Thánh bây giờ còn chưa vẫn lạc cũng chưa biết chừng. Nhìn xem Thương Thánh Ác Thi chỗ thái cổ ma thành trước đó màu đen núi lớn, phương tiêu trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, tâm niệm có chút di chuyển, Thôn Thiên Vương phủ hóa là một đầu hốn độn con rắn nhỏ phá vỡ không gian rời đi đúng lúc này, tự hồ cảm nhận được cái gì, cái kia Thương Thánh Ác Thi đột nhiên mở ra đóng chặt hai mắt, hai mắt màu đỏ tươi càng bố. "Để ta đi ra ngoài, ban thượng ngươi vĩnh sinh." Từng đạo từng đạo giống như ma quỷ một dạng nhỉ non bỗng nhiên tại một chúng thánh tử, thánh nữ trong lòng vang lên lại để cho kia tạm niệm, ma niệm nhiều lần sinh. Nhưng mà, lời nói tựa hồ hấp dẫn đến một cái không hiểu tồn tại, chỉ thấy một đầu kéo trọn vẹn số 10 tỷ giặm tôn thiên vương xà từ đằng xa phá vỡ không gian lóe sở. Kia con người vô cùng bá ngược, uy áp khủng bố cho dù là hoàng giả yêu ma cũng khó có thể thừa nhận. Từng tòa thái cổ Yuma chi thành bị này đầu cự xà thôn vệ hầu như không còn, vô số yêu Yuma, mặc dù là hoàng giả chi cảnh như ý thiên yêu tại vương xà miệng lớn phía dưới, cũng như món một dạng bị tùy tiện vệ, tiêu hóa. Thấy vương xà đến đây, lại để cho cái kia thương thánh ác thi nhiên cả kinh, dựng gáy, khí lập tức liễm. Cuối cùng, này Đầu thôn thiên Vương sả dùng lạnh như băng mắt rắn nhìn thái cổ ma thành bên trong bị chấn áp thương thánh ác thi liếc mắt về sau, một ngụm đem trước mặt màu đen núi lớn trực tiếp nuốt vào trong bụng, đón lấy mắt rắn dựng thẳng đồng từ bên trong bay ra một thanh thiên đao, đem chói buộc thương thánh xiển xích chém đứt, sau đó vốn lượn rời đi. Màu đen núi lớn chính là xiển xích trấn áp lực lượng nguồn suối, kêu biến mất, thương thánh ác thi không lâu sau tự nhiên có thể thoát khốn mà ra. Cảm tạ. Nhìn qua thôn thiên Vương sả đi xa, trầm một lát, một đạo khàn từ thương thánh trong miệng phát ra, sau đó thân hình biến mất trong lúc vô hình, hắn vừa mới thoát nhu khôi phục nguyên khí. Nội Tôn Thiên Vương xả đúng là phương tiêu thi triển thôn Thiên Vương phủ biến thành. Chỗ này màu đen núi lớn tầng ngoài cùng chính là tạo hóa chi tinh, nhất bên trong tầng có một cái đường kính trọn vẹn số trăm vạn dạng, hầu như tương đương với một cái thế tục đại lục một dạng tạo hóa thần khí mạnh vỡ, đã trở thành phương tiêu chiến lợi phẩm đây cũng là phương tiêu việc này thu hoạch lớn nhất. Sinh tử quan tài chỗ sâu, có một tòa hào quan bắn ra bốn phía thái cổ thần sơn, thần sơn phía trên có mấy trăm tòa vương phẩm tiên khí tạo thành ngọn núi. Thần sơn phát ra 100 tỷ vạn quang, giống như một vòng đại nhật. Bèo, ngọn núi lớn này Tại Thái cổ chi khu chỗ sâu rất nhanh nổi mạnh, số 10 tỷ giằng thời không hết thể yêu ma, tại thần sơn trấn áp phía dưới nhau nhau bạo tạc nổ tung. Một mảnh dài hẹp linh mạch bị một cổ không hiểu lực lượng dẫn dắt, bay đến thần sơn phía trên, vị sạch hóa thành là bình thường linh mạch đây là Thái nhất môn, cứu tục chi sơn, chính là một kiện cực hạn hoàn khí. Thái nhất môn tuân theo hai nạn tiên quân đạo thống, nhưng mà có hai nạn liền có cứu rỗi, cứu tục chi sơn chính là trong truyền thuyết hai nạn tiên quân châu nghĩ cứu tục dù chỉ là cứu tục sơn nhái, nhưng là đã đạt đến đỉnh cấp hoàn khí trình độ. Thiếu tộc Chi Sơn bên trên có thật nhiều thái nhất môn đệ tử, tu vi từ tổ tiên đến thánh nhân hầu như đều có, số lượng trọn vẹn mấy chục vạn, có thể thấy được hương thịnh trình độ. Thái nhất môn kế thừa hai nạn tiên quân sáng lập đạo thống, không chỉ có ở thế tục là thế lực bá chủ, tại thiên giới cũng là tuyệt đối bá chủ. Tống sư huynh cùng Triệu sư huynh đi lâu như vậy còn chưa có trở lại, chứ không phải là có việc chậm trễ. Một cái thái nhất môn đệ tử hiếu kỳ nói: "Bây giờ mục dã, hoàng phủ gia tộc đã tìm được một cái phật quật, đang đại tấn công ấn, nếu là Tống sư huynh trở về chúng ta có thể cùng đi kết đoạn, nhất định phải đưa bọn hắn áp." Còn có cái kia Hóa môn cũng dám tại cùng chúng ta vũ hóa môn đối nghịch, nhất định phải đem môn phái thánh tử toàn bộ giết chết. Có can đảm cùng ta vũ hóa môn đối nghịch, quả thực muốn chết. Ta thái nhất môn, không đâu được nổi. Những này thái nhất môn đệ tử cao hứng bừng bừng, thần sắc rào rạt vui sướng, lần này thái cổ chi khư rèn luyện bọn hắn cũng đã nhận được cơ hội là to lớn chỗ tốt, cho dù là tổ tiên đệ tử cũng có thể đạt được rất nhiều vương giai linh mạch, cái này là lương tựa đại môn phái chỗ tốt. này cứu núi, đó, có người đang nói chuyện cái gì. Này bốn tôn người, trên người bố, đã vượt Hiện nhân đều là thái nhất môn vô địch tiên tiêu. Thái nhất môn có ngũ đại vô địch tiên kiêu cự đầu, phân biệt là đá, sách, đao, thương, mây đá đại biểu tiểu Thạch Hoàng Tống Đan Phi. Bốn vị khác thì là tiểu thư hoàng, tiểu đao hoàng, tiểu thương hoàng, tiểu vân hoàng. Luân cương đại trình độ thậm chí không chút nào kém cỏi hơn tiểu Thạch Hoàng Tống Đan Phi. Tống sư đệ cùng Triệu sư đệ không phải đi đánh chết cái kia Vũ Hóa môn thánh tử đi sao? Cũng đã ba ngày làm sao còn chưa tới? Thần Sơn đỉnh núi một cái lưng đeo trường hoàng y nam nói, chính là tiểu Đao không phải là sự tình có biến? Một cái cầm trong tay quyển sách bạch đi liễu nho nhã nam tử nói, có ai có thể là tống sư đệ cùng với Triệu sư đệ đối thủ? Lần này đi vào rất nhiều tuyệt đỉnh cánh tử, cũng chỉ có hoàng phụ thế gia có, và bá, danh xưng hoàng phụ phi cùng với Mục gia gia tộc có, trí quyền, tên Mục gia chân mới có thể có tư cách để cho chúng ta cao liếc mắt nhìn, đến mức cái gì vũ hóa môn hoa trần tiền, hiên viên gia tộc hiên viên phá chi lưu đối với tại chúng ta mà nói, bất quá là gà đất chó sành mà thôi." Đang mặc áo giáp tiểu thương Hoàng Khinh thường nói, "Ta hiện tại đã cùng Tống sư đệ đám người liên lạc không được theo lý thuyết thái cổ chi khu là không ngăn cản được thái nhất lệnh đưa tin A. Tiểu Vân Hoàng nghi ngờ nói, "Kia Mạc Phiêu Vân sao đi vậy? Toàn thân linh lung hỗn dẫn, đường công yếu mỹ." Giờ phút này, Tiểu Vân Hoàng trong đôi mắt đẹp toát ra một tia khó hiểu, nói, "Không chỉ có như thế, ta nhớ được Phạm Thần Tông Thánh tử Phạm Khí Vương chính là cùng Triệu Sư Đệ cùng nhau đi về phía trước, bây giờ cũng không một tia tin tức. Tống sư đệ đã lấy được chính mình kiếp trước thân thể cực hạn hoàng khí phong thần đặc địa, mặc dù gặp được hung hiểm cũng có thể biến nguy thành an. Triệu sư đệ chính là Nanh Hoàng chi tử, đạt được Nanh Hoàng quán đỉnh, tu vi đã đi vào hoàng kỳ, hai người hai bên cùng ủng hộ chiếu hướng phía giới, lại có ai có thể giết chết bọn hắn?" Chắc hẳn chẳng qua là tại một phương bên trong tuyệt địa ngăn cách tin tức mà thôi. Chúng ta đi trước vờ vẹt bảo tàng, có lẽ sẽ tại Phật quật bên trong gặp được Tống sư đệ cũng nói không chừng." Tiểu Dao hoàng đề nghị. "Thiện, chỉ có thể như thế. Đi." Đã thấy bốn người bắt đầu liên thủ thúc dục cứu Thục Chi Sơn, to như vậy thân núi bỗng nhiên trên không trung đã tiến hành 180 độ chuyển hướng, sau đó hướng phía tây nam phương Phật quật vị trí lao đi. Phương Tiêu đang âm thầm thi triển thôn thiên vương phụ đạt được tạo hóa thần khí mảnh vỡ về sau, xem như công thành viên mãn, đang định xuất lĩnh mọi người rời đi thời điểm, Liền nghe tiểu phụ Hoàng đạo nói tại mảnh không gian này chỗ sâu có thượng cổ Phật hoàng bảo khố xuất thế, kia cũng mời Phương Tiêu cùng nhau tiến đến. Mọi người một đường xuyên qua trọn vẹn 100.000 cái song song không gian, trọn vẹn mấy chục vạn yêu ma quốc gia, cuối cùng đi tới một cái vàng dòng sắt trong không gian. Màu vàng không gian chính là Phật quang dẫn đến. Nguyên lai like cái này vàng dòng sắt không ở giữa, bên trong có từng tòa tự ma sa chân kim chế tạo miếu thờ, chỉ có điều miếu thờ bị tầng tầng Phật quang phủ văn phong ấn. Tại đây phiến màu vàng không gian bên ngoài, có thật nhiều trận xuất hiện, trong đó có 3 phe cánh cường nhất. Cái thứ nhất chính là Thái nhất môn cứu thủ Chisern. Thái nhất môn tứ đại vô địch hoàng giả thúc dục cứu thuộc chi sơn, vô tận thai nạn thần quang, mơ hồ áp chế mặt khác hai đại trận doanh. Này hai đại trận doanh, đệ nhất thì là tản ra bị ngạn khí cơ thể lớn, phía trên trận có thật nhiều thánh tử, trong đó khí cơ mạnh mẽ người đã bằng được cao giai hoàng giả. Bị ngạn chi chu là hoàng phủ gia tộc biểu tượng, hoàng phủ gia tộc người sáng lập thiên quân hoàng phủ bị ngạn chính là bị ngạn chi chu chủ thế, thần châu thịnh tổ chính là kia sáng chế. Đương nhiên, chiếc này bị ngạn chi chu thực sự không phải là phẩm khí, qua là một tôn cực hạn khí, nhưng là dù vậy cũng không phải mặt khác vương giả đại phái có thể so sánh với. Chư lần đó ra, một cái khác đại trận doanh chính là Mục Giã gia tộc, Ngũ Nhạc thần tông, Hiên Viên thế gia tam đại thế lực liên hợp trận doanh. Mục Giã gia tộc chính là một tôn đỉnh, thân đỉnh bên trên theo thiên địa vận vận, Ngũ Nhạc thần tông là năm ngọn núi, hình thành một tòa đại trận, Hiên Viên thế gia thì còn lại là một tôn bạc tháp. Này tam tôn pháp khí phẩm chất đều đạt tới cao giai hoàng khí tình trạng, khí cơ lẫn nhau liên hợp phía dưới, thậm chí đã có thể so với hoàng phủ thế gia bị ngạn chi chu đồ nhái hai đại trận doanh lẫn nhau đối kháng. Phương tiêu đám người đến tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, trong đó liền bao gồm thái nhất môn bốn tôn vô địch tiên kiêu hoàng gia. Hóa môn Diễn thần hồn môn, Thông Linh đạo tông, Thái thượng Cựu Thanh Thiên Thánh tử vậy mà liên thủ đến đến rồi. Cứu tục Chi Sơn ở bên trong chuyển đến một tiếng kinh nghi. "Tống sư đệ, Triệu sư đệ đám người vốn nên cùng chúng ta ở chỗ này tụ hợp, bây giờ lại tung tích không rõ, trong chuyện này nhất định xảy ra chuyện gì bên cố." Tiểu thư Hoàng nói, "Bất quá, những này Vũ Hóa môn người dám tại trôi đầu vô lưới, ngược lại tránh khỏi chúng ta nhiều phí một phen công phu." Vũ Hóa môn rất nhiều thánh tử đến đây cũng ý nghĩa tiểu thái hoàng Tống đằng phi cùng với Triệu Hóa hai người cũng không là công. Giờ phút này Thái Nhất tứ đại vô địch thiên trong lòng mơ hồ bay lên một cỗ không hiểu bất an. Bất quá bốn người tu vi đều là hoàng giả trung kỳ chi cảnh, hoàng đạo pháp tác tiếp cận 200 vạn, quét ngang vô địch thế hệ, rất nhanh đêm này không hiểu bất an đè xuống. Chỉ có chờ thu hết Phật hoàng bạc khố, đem những này Vũ Hóa đệ tử đánh chết, chúng ta lại đi tìm Tống sư đệ cùng Triệu sư đệ lắm người. Tiểu Thương Hoàng Đạo, không nghĩ tới Tiểu Vũ Hoàng xuất linh thái thượng cửu thanh thiên vậy mà cùng Vũ Hóa môn đi gần như vậy. Nếu là chúng ta ra tay với Vũ Hóa môn, không biết kia có thể hay không ngăn cản. Bất kể nàng đâu này, nếu là kia không tức thời buộc nói, tính cả thứ nhất khôi chen ép là được. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, khởi bẩm chư vị sư huynh sư tỷ, Vũ Hóa môn chu chủng dương câu kiến, hắn nói hắn biết được có quan hệ thi thi huynh cùng Triệu sư huynh đám người tung tích. Một cái Vũ Hóa môn đệ tử đạo, người này cùng ta Thái Nhất môn đã từng giao hảo, hẳn là thấy được Thạch sư đệ. Tiểu Vân Hoàng nghi hoặc, truyền hắn tiến đến. Tiểu Dao Hoàng trầm giọng nói: "Phong huynh, lần này Phật Hoàng bảo khố, ta và người hai nhà có thể liên thủ, có thể lẫn nhau chăm sóc một phen." Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá mở miệng nói: "Liên thủ ngược lại có thể, bất quá, chỉ các ngươi hiên viên gia tộc, đến mức mục dã gia tộc cùng với Ngũ Nhạc thần tông liền không cần ta Vũ Hóa môn không chào đón bọn hắn." Phương Tiêu thản nhiên nói: lại nói vô luận là tại hạ giới vẫn còn là thiên giới, mục giá gia tộc đều là thập phần ngang ngược tàn rỡ, điều này cũng làm cho Phương Tiêu trong lòng không vui đến mức ngũ nhạc thần tông đã từng nhiều lần khiêu khích Vũ Hóa môn uy nghiêm, song phương cũng có qua xung đột, Phương Tiêu tự nhiên chướng mắt những người này. Này, tiểu phụ hoàng trong lòng do dự, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn còn cự tuyệt Phương Tiêu yêu cầu. Tại kia trong lòng, Phương Tiêu mặc dù mạnh mẽ, nhưng là nhiều lắm là cùng tiểu Vũ Hoàng liên hợp. Đến mức kia thực lực của hắn ví dụ như diễn thần hồn môn, thông linh đạo tông tại bọn hắn những này siêu cấp thế lực xem ra bất quá là tiểu thế lực mà thôi. Tiểu phủ Hoàng tự nhiên sẽ không buông tha cho Cùng Mục Dã gia tộc cùng với Ngũ Nhạc Thần Tông liên hợp. Đã như vậy, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, Phật Hoàng Bảo Khố tranh đoạn, tất cả bằng thủ đoạn. Cáo tử. Dứt lời, tiểu phủ Hoàng thật sâu nhìn Vương Tiêu liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo phù quang, cuối cùng đi tới Hiên Viên gia tộc bảo trong tháp. Tiểu phủ Hoàng đến, đưa tới Hiên Viên gia tộc thánh tử nhóm một hồi báo động. Hiên Viên pháp sư huynh đã đi đến, cái này chúng ta Hiên Viên thế gia lực lượng càng đủ. Cùng Ngũ Nhạc cùng với Mục phán thẻ Kế tiếp tại Phật bên trong cũng sẽ phân đến càng nhiều nữa bảo tàng. Ngay đồn Hiên viên phá sư Vinh đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước, chiến lực sợ rằng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Hiên viên Huy thấy qua Hiên viên sư huynh, thấy tiểu phủ hoàng đến đây, Hiên viên gia tộc bảo trong tháp một ít thánh tử nhân vật phàm phật có người tân phúc. Hiên viên gia tộc thánh tử chọn vẹn mấy trăm vị, những này hiên viên thế gia thánh tử từng cái một tu vi mạnh mẽ, phổ biến là thánh nhân cảnh, cũng có thật nhiều thương thiên huyết mạch, có thể nói là nhân tài đông đúc đáng nhắc tới chính là hiên viên gia tộc, ngoại trừ phá bên ngoài, gia tộc mặt bậc vô địch phân biệt gọi là ba người này tu vi đều là hoàng Cái kia Vũ Hóa môn linh tụ chính là Phong Tiêu, nghe nói Tu Vi đã đột phá thánh nhân chi cảnh, ta Hiên Viên gia tộc liền là vì người này phương mới không có đem hư gia nước vào. Kia Tu Vi quả nhiên sâu không lường được, một bộ lưu kim long bảo hiên viên không đạo. Nghe nói trong tay người này có một tôn bí bảo, hư hư thực thực tiên quân pháp bảo, cho nên mới dẫn lao tổ kiên kỵ. Nếu là có thể thừa cơ hội này đem giết chết, cướp đi kia thiên quân, ta Hiên Viên gia tộc có lẽ có thể cản tiến một bước. Một bên Hiên Viên Tú cũng nói, hắn là nhau mạo tú mặt trắng tiểu sinh đến mức viên cực đang cùng một cái mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thiếu niên mặc áo đen nói chuyện với nhau. Người này là Ngũ Nhạc Thần Tông vô địch tiên kiêu nhân vật, Tiểu Ngưu Hoàng. Phương Tiêu thật không, dám đoạt bạn thiếu ra nữ nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên gia tộc Thánh tử một người trong đang mặc màu vàng coat đi bên cạnh trường bảo, cầm trong tay xáo ngọc tuấn mỹ thiếu niên nói, "Kia nhìn xem cùng Hiên Viên cực nói chuyện với nhau thiếu niên mặc áo đen, không khỏi đi tới." Mục Dã gia tộc lĩnh tụ Thánh tử là một cái quần áo mộc mạc thanh niên, kia trong đôi mắt có chí khôn quang mang lấp lóe, tu vi đã đạt đến hoàng giả hậu kỳ chi cảnh. chí có kỳ vô địch những có mấy trong tử, tu vi đều là thánh nhân cảnh khí cơ khủng bố. Phong tiêu, người này như sao chổi một dạng quật hởi, bất quá giải rác mấy tháng, cũng đã trưởng thành đến bây giờ tình trạng, thiên tư quả thực khủng bố, chính là lao tổ tông có lẽ lúc còn trẻ cũng không bằng người này. Trên tay người này có ta mục gia gia tộc máu tươi, xem ra còn cần đem giết chết mới lạ. Chỉ nghe người trẻ tuổi này đạo. Ha ha. Mục gia chân, ngươi mặc dù được xưng, chí quyền, nhưng là ta, Võ Bá, hoàng phủ phi võ đạo thần quyền lại cũng không phải tại ngươi phía dưới, chờ tiến vào Phật hoàng bảo khố bên trong, bổn vương liền cân nhắc thoắng một phát quyền pháp của ngươi, nhìn xem phải chăng có cùng bổn vương đạt song song thực lực bị ngạn chi chu bên trên, một cái mạnh mẽ phách tuyệt thiên địa võ đạo nhân ảnh hiện lên, nhìn xem mục dã chân, trong mắt tràn ngập cực lớn chiến ý. Kia chi thân sau có vài chục tôn yêu ma hoàng giả, những này yêu ma cường giả thần sắc uốn hòa, nhìn xem hoàng phủ phi thần sắc của Nhật, hiển nhiên đã bị kia hạ phục. Tại kia trong mắt chỉ có đều là hoàng giả hậu kỳ mục dã chân mới là kia đối thủ, đến mức những người khác, vô luận là thái nhất môn hay là hiên viên gia tộc thánh tử còn là tiểu vũ hoàng đáng người, đều không có bị kia để ở trong mắt tầm ẩm. Nam A Di Phật, lễ kính Phật Đúng lúc này, một đạo triệt thiên địa tiếng nổ vang âm rồ lên. Ba phủ tại miếu thờ phía trên tầng tầng Phật Quang phủ Văn Phong vẫn bị đánh phá, từng trận Phật âm truyền lại mà ra, yên lặng tường hỏa khí cơ tràn ngập khắp mầu vàng không gian. Phật Hoang Bảo Khố được mở ra. Thấu chương hết, chương 175. Luyện hóa mảnh vỡ hoàng giả chi cảnh. Chương 175 Luyện hóa mảnh vỡ hoàng giả chi cảnh. Lại nói Phương Tiêu tại đạt được sinh tử quan tài bên trong tạo hóa thần khí mảnh vỡ về sau, liền lập tức bắt đầu luyện hóa, phạm vi số trăm vạn dạng mảnh là bước lượng quả là lúc trước thành được mảnh vỡ mấy trăm Tại Phương hóa phía dưới, những này mảnh vỡ dần dần tan, Hóa thành vô tận tạo hóa thần khí tràn ngập tại Phương Tiêu bên người cũng làm cho hắn khí lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vương phẩm tiên khí hậu kỳ, đỉnh cấp vương phẩm tiên khí, mãi cho đến sơ dai hoàng khí giai đoạn, những này tạo hóa thần khí mới dần dần tiêu hao hết xong. Tạo hóa chi lý, thiên địa đồng tận. Tại khí lực đạt đến sơ dai hoàng giả về sau, Phương Tiêu tâm niệm vừa động, thi triển tạo hóa thần khí tiên phú, chỉ thấy vô cùng vô tận thánh nhân thẳng đến hoàng giả sơ kỳ chí lý dần dần bị thiên địa quán định, bị Phương Tiêu chớ lý giải, tiêu hóa. Tiêu kỷ nguyên đạo thư, nguyên thư dần dần hoàn thiện, dần dần tăng lên đến sơ giai tình trạng. Phương Tiêu cảnh giới cũng dần dần vượt qua Thánh nhân hậu kỳ, viên mãn, đạt đến Hoàng giả sơ kỳ chi cảnh, kia thánh nhân pháp tắc trở nên kiên cố hơn không thể tả, phía trên hiện lên rất nhiều hoàng đạo quy tắc, chính thức đột phá Hoàng giả sơ kỳ. Ngay tại lúc đó, hỗn độn tiên hồ bên trong vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí dần dần bị Phương Tiêu chỗ thôn vệ, treo chống kia tu vi vững vàng đạt đến Hoàng giả sơ kỳ chi cảnh. Ngoại giới mặc dù đã qua không đến mấy chục hơi thở, Phương Tiêu tinh thể thần quốc thời gian cũng đã trọn vẹn đã qua mấy trăm năm, điều này cũng làm cho Phương Tiêu triệt để vững chắc Hoàng sơ kỳ cảnh giới. Bây giờ phương tiêu quanh thân 81 ước tinh thể thần quốc, từng cái tinh thể thần quốc chân có thể đủ trấn áp một tôn hoàng giả sơ kỳ gấp đôi gen mạnh mẽ. Hoàng giả đến tiên quân sinh mệnh cấp độ có 1 tỷ lần chiến lực, một dạng thiên địa đồng thọ sinh mệnh cấp độ, có thể so với trăm vạn hoàng giả, một dạng tiên chủ sinh mệnh cấp độ, hầu như có thể so với ngàn vạn hoàng giả. Một tôn một cái kỳ nguyên tiên quân sơ kỳ sinh mệnh cấp độ hầu như có thể so với một tỷ hoàng giả sơ kỳ. 81 ước hoàng giả sơ sinh mệnh cấp gì khủng bố, đã hầu như so sánh gấp 10 quân. Đáng nhắc tới chính là, phương tiêu hai đại dị tượng như trước vô cùng cho lực vẫn như cũ riêng phần mình có đủ gấp 10 lần tăng phúc, này phản phất là hắn tiên tiên cổ hữu tố tính. Nếu là toàn lực bộ phát tăng thêm 2 đại dị tượng tăng phúc, đó chính là có thể so với một tôn 10 vạn lần gen cấp độ thiên quân. Nếu là tăng thêm kỷ nguyên thần quyền gấp trăm lần bộ phát, một dạng thiên quân cũng khó là đối thủ. Tại sau khi đột phá, bắt bộ phù đầu cùng với tam thập tam thiên chí bảo cũng bị phương tiêu pháp tắt chỗ trỡn rồi, đồng bộ đột phá đến sơ giai hoàng khí tình trạng. Phật hoàng chính là thái cổ thời kỳ Phật giới tôn thiên điệu đồng chọ giả, tại Phật giới cùng thiên đình vẫn lạc bên trong bị đánh chết, trong bảo ẩn chứa bao nhiêu bảo thực không có thể tưởng tượng. Tại thượng cổ phong ấn bị mở ra thời điểm, thế lực khắp nơi đều là ngồi không yên, nhau nhao giã tay. Thái nhất môn rất nhiều đệ tử, theo chúng ta thúc dục cứu thủ Chi Sơn. Thái nhất môn bốn tôn hoàng giả hạ lệnh. Mục gia gia tộc nghe lệnh, tất cả thánh tử liên thủ ngưng tụ trung ương chiến trường, chuẩn bị tranh đoạn pháp bảo. Chí quyền mục gia trấn đạo. Hoàng phủ gia tộc nghe lệnh, toàn lực thúc dục bị nạn chi chu, lần này chúng ta nhất định phải ngăn chặn cái kia mục gia gia tộc. Hoàng phủ phi hạ lệnh. giả đại phái cũng nhao nhao động viên đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn phong biến sắc. Phong hình, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Vũ hằng nghi ngờ nói. Thái thượng Cửu Thanh Thiên cũng có pháp bảo, cũng là một tôn cùng loại với Phân Bảo Nham Cực Hạn Hoàn Khí, may may không sợ thái nhất môn, hoàng phủ gia tộc thánh tử. Giờ phút này, đối phương trên người khí cơ càng thêm mạnh mẽ, đã dần dần đạt đến hoàng giả trình trạng. Một phương tỉnh thủ đem phụ trợ mà như chúng thần chi chủ một dạng. Hai ngày này hơi có cơ duyên, ta tu vi đã đột phá, này Phật Hoàng bảo khố liền từ bọn người tranh thủ. Ta sẽ vì các người gia chỉ, hiệp hộ." Phương Tiêu thản nhiên nói. "Tốt. Vậy công tử, hạ chi thu đạo." Sau đó Phương Tiêu tâm niệm vừa động, 3000 thái cổ thần hoàn từng cái bay ra. Giá trị tại Vũ Hóa Môn, Thái thượng Cửu thanh Tiên, Diễn Thần Hầu Môn cùng với Thông Linh Đạo Tông rất nhiều môn nhân thân. Dũng cảm, kiên nghị, may mắn, hồi máu, hồi phục pháp lực, kim cương bất thôi, bất tử chi thân các loại để cho cái này thánh tử từng cái một có thể phát huy ra gấp mấy lần thực lực bản thân. Ngay tại lúc đó, từng cái một mặt trái quần sáng, tùy cơ hội chọn lựa, người may mắn áp chế kỳ thật thực lực, cái kia vọ bá hoàng phủ phi liền bị một cái si ngu thần hoàn dính chặt, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp, tại cung mục dã chân trong chiến đấu nhiều lần thất thủ, cuối cùng bị mục dã chân trọng thương. Giờ phút này Vũ Hóa Môn, Thái thượng Cửu Thiên Diễn thần hồn môn, Thông Linh đạo tông tứ đại môn phái nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại là ở Phật Hoàng bảo khố tranh đoạt bên trong đại sát tứ phương, trở thành trong đó lớn nhất một con hắc mã, cái hẳn giống. Yêu Nghiệt, giáng tính toán bổn vương, muốn chết. Nhân thần cổ vẫn. Phát giác mình bị Phương Tiêu tính toán về sau, hoàng phủ phi giận không kiểm được, thân hình khẽ động, dung tham mục giá trị, hướng phía Phương Tiêu một quyền đánh tới, ở giữa thiên địa, hết thể tất cả toàn bộ đều biến mất. Phương Tiêu chỉ cảm giác mình bị ở giữa thiên địa hết thảy có khả năng bại tích, cái gì đến đại đạo đều trở nên không còn thân cận chính mình, thành vì tất cả tồn tại lập nhân. Cái kia hoàng phụ gia tộc thánh tử nhóm cũng thúc dục đỉnh cấp hoàng khí bị Ngạn Chi Chu hướng phía rất nhiều vũ hóa môn đệ tử đột tới, tình thế nguy cấp. Có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, trong tay cực hạn hoàng khí phong thần thạch bia đón gió thấy phát triển, bay thẳng đến bị Ngạn Chi Chu che đợi hạ xuống đem đánh rất phía chân trời. Sau đó tùy ý một quyền đánh ra, thiên địa văn vật, hết thể tất cả, chính là đến đại đạo, toàn bộ bị một đũi lực lượng kinh khủng nát bấy, Cái tu hoàng kỳ hoàng phi, cũng tại, sợ tại Phương Tiêu phi tu vi mặc dù là hoàng hậu kỳ, mà lại thân có thiên quân huyết mạch, dù là trong cơ thể hàm có mấy trăm vạn hoàng giả pháp tắc, có thể gấp trăm lần độ pháp, tại bây giờ phương tiêu trước mặt, cũng cùng con kiến hôi không khác đến mức cái kia đỉnh cấp hoàng khí bị ngạn chi chu, cũng bị phong thần thạch địa trấn áp, đã trở thành phương tiêu trên lòng bàn tay đồ chơi. Võ bá hoàng phủ phi chết. Hoàng phủ gia tộc thánh tử cả đoàn bị diệt. Làm sao có thể? Đang chú ý một màn này, thái nhất môn tứ đại hoàng giả trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền thúc dục sơn mang theo môn phái mọi người phá vỡ không gian rời đi. Nay người đã đại thành đại thế, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi đầu trở về chờ hoa ra rất nhiều lão tổ lĩnh Không gian hạt bụi bên trong Chu trùng Dương nhìn xem Phương Tiêu thần sắc đố kỵ. Hoàng phủ phi chết chấn động bốn phương, tất cả mọi người thấy Phương Tiêu phảng phất đã gặp quỷ một dạng. Người này không thể địch lại được, tính toán lần này thiên tiền Phật hoàng bảo tàng, ta Mục Dã gia tộc rời khỏi. Chí quyền Mục Dã chân con ngươi co rụt lại, trực tiếp truyền âm, mang theo Mục Dã gia tộc rất nhiều thánh tử trực tiếp chạy trốn. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá cũng là thần sắc khiếp sợ, do dự một chút, cuối cùng vẫn còn mang theo Hiên Viên gia tộc rất đi. Giờ phút này, Mục Dã đi, Ngũ Hiền viện Sích Tiêu này cầu vật vậy mà đắc tội khủng bố như thế người, quả thực muốn chết. Đáng tiếc Phật Hoàng Bảo Khố. Đương nhiên, còn có một chút thế lực cũng không rời đi, đánh tính ở trong đó đục nước béo cỏ, nhưng là tại phương tiêu dưới ánh mắt toàn bộ sám xịt rời đi. Vũ Hóa môn một ít giao hảo thế lực cũng không rời đi. Phật Hoàng Bảo Khố bên trong có thật nhiều vạc lớn Phật chi, cùng với rất nhiều Phật môn pháp bảo, thí dụ như giới đao, nghiệm châu, bảo Tràng lấy hàng ma sự các loại. Những này pháp bảo đại đa số đều là vương phẩm tiên khí, chỉ có một tôn màu vàng tiền trượng, tựa hồ siêu việt cực hạn hoàn khí, đạt đến nửa bước tiên quân khí. Trừ lần đó ra, còn có một tôn Phật thượng Kia đợt hồ là một tôn Phật đã đạt tới đại nạn về sau chỗ còn sót lại. Kia chi thân bên trên mơ hồ tản ra thiên địa đồng thọ khí cơ, chỉ có điều mơ hồ có chút nứt nát. Thông qua Phật tượng trước người điêu văn, Phương Tiêu biết được, đây là Phật môn một tôn gọi là Thiên Tiền Phật Hoàng Thiên Địa Đồng Thọ cường ra thi thể. Đại nhân quả thuật, thu. Phương Tiêu tâm thần khẽ nhúc nhích, thi triển ra cái vị này Phật môn vô thượng đại thuật, đem cái vị này Phật Hoàng thi thể thu nhiếp, để vào bát bộ phủ đồ bên trong. Chư lần đó ra, còn có một phương tàng kinh cát, gọi là Phật Hải thiên, bên trong ẩn vô số thượng cổ Phật đạo điện tịch cùng loại động dạng, vô tận Phật đạo toàn bộ hóa thành phương tiêu nội tình đi theo phương tiêu mà đến tứ đại môn phái rất nhiều thánh tử cũng là kiếm được đầy bốn đầy bắc, đầy túi. Phật hoàng bảo khố cũng không phải là chỉ có thiên tiền Phật hoàng một tôn thiên địa đồng thọ cường giả, còn có thật nhiều Phật môn hoàng giả, cùng với bọn hắn lưu cho hậu nhân tặng, đối với những thứ này bây giờ phương tiêu đã không cần. Tại một phen vẹt về sau, phương tiêu lại ra tay đem sinh tử quan tài ở trong yêu ma, càn quét một phen, lấy thực lực của hắn những này che giấu lao yêu ma, từng cái bị phương tiêu tìm được, độ hóa, hóa thành kia xây dựng lại kỷ nguyên môn nội tỉnh. Sinh tử quan tại bên trong hoàng giả yêu vẹn mấy ngàn tôn Trong đó tu vi cao nhất chính là đến gần vô hạn thiên địa đồng thọ cảnh giới một cái khủng tức yêu ma. Hoàng giả hậu kỳ yêu ma trọn vẹn 38 tôn, hoàng giả trung kỳ yêu ma 126 tôn, hoàng giả sơ kỳ yêu ma tổng cộng 1350 tôn. Những này yêu ma bị phương tiêu độ hóa về sau, liền ngay cả cùng khắp sinh tử quan tài hư không, bị thu tiến hỗn độn tiên hồ bên trong chô ở thế giới bên trong. Cái này cũng chưa tính xong, thái cổ chi khư những thứ khác tuyệt địa, thí dụ như Tử Linh Nguyên, Mái Võng Thần Trì, Thiên Điểu Tiên Vung Hố, Vạn Ma Huyên, các loại rất nhiều địa, cũng toàn bộ bị phương tiêu âm tiên hồ thu. Già sinh tử quan tài ố ố ố n j, đã thấy tại chỗ rất xa bầu trời phía trên, cực lớn thời không chi môn mềm rủ xuống mở ra. Đây là Thiên đỉnh chấm dứt huyết sắc thí luyện tín hiệu, lần này huyết sắc thí luyện, như thế nào sớm kết thúc? Tôn thi Họa trong lòng kinh ngạc. Huyết sắc thí luyện một dạng tiếp tục 7 ngày, bây giờ bất quá chẳng qua là ngày thứ 6, liền sớm chấm dứt, đây cơ hội là chưa từng có sự tình. Chư vị thánh tử, man tộc liên hợp mà khác chư thiên thế giới đang tại tiến công Thiên đỉnh, người tốc độ đều nhanh chóng đi ra, lần này Thái cổ chi muốn bắt đầu đóng cửa. Một đạo hùng vi âm từ môn hộ bên trong truyền đến. Cái gì? Man tộc vậy mà xuất động. Chơi ạ, nghe đồn man tộc bên trong có rất nhiều thiên quân cấp bậc nhân vật, cái này phiền toái. Ta nghe một ít trong điện tử nói, thiên giới vô cùng vô tận dị độ trong không gian, có thật nhiều trí cường giả, thậm chí một ít dị độ không gian còn có thiên quân cấp bậc khủng bố tồn tại, nghe đồn cái kia viêm giới người mạnh nhất chính là thiên quân chi cảnh. Những này thế giới thật là ăn hết tim gấu gan báo, cũng dám tại tiến công thiên đỉnh, thật là ông cụ ăn thịt tín, chán sống. Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Hiện tại thiên giới ở vào đại biến bên trong, nếu là bị phong ấn ở thái cổ chi khu ở bên trong, chỉ sợ không biết năm nào mới có thể ra đi. Một ít môn phái thánh tử đều nghị luận, nhau nhau hướng phía thời không chi môn phương hướng bay đi. Phương Tiêu sau lưng, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không muốn, hiển nhiên, phân lúc khác đến. "Chư vị, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, lần này Thái cổ chi khư rèn luyện, rất hân hạnh được biết các người, nếu là ngày sau có cái gì khó khăn, có thể tới Vũ Hóa môn tìm ta." Phương Tiêu đối với mọi người cất cao giọng nói. "Phong sư huynh, tốt không nỡ bỏ ngươi nhà." Thái thượng Cửu Thanh Thiên một tôn mỹ mạo khí chất như tiểu thư các nữ đệ tử không muốn mà nói. Phương Tiêu hình dạng anh tuấn vô cùng, thực lực cường hãn vô địch, tính cách ôn tại anh hùng cứu mỹ nhân về sau, Sớm đã trở thành những lãnh vương giả đại phái thánh nữ bọn họ đối tượng thầm mến, một ít thánh nữ càng là đã khổ sở mà đôi mắt đẹp rưng rưng. Phong sư huynh, tại sẽ có rảnh thường đến chúng ta diễn thần hầu môn làm khách." Bích Ngư Nhi mở miệng nói, bây giờ nàng đã biết mình cùng Phương Tiêu chính lệnh, nhận rõ sự thật, không còn ôm hư vô mờ mịt tương tự. "Nhất định sẽ." Bích Ngư Nhi sư muội cũng thế, nếu có thời giờ rảnh có thể đi Vũ Hóa môn tìm mộ văn chơi. Nàng ngày thường cũng hướng ta nhắc tới đây. Phương Tiêu đạo." Lời ấy cũng làm cho Bích Ngư Nhi trong lòng sáng lời, lên hy vọng. Chúng ta đại biểu thông linh đạo, đạo ra tay, nếu là có cần Phong đạo huynh cứ việc phân phó. Thông linh đạo tông Niêu Vũ đạo, dọc theo con đường này hắn đã từng chém giết rất nhiều yêu ma, cô đọng thuộc về mình cao giai vương phẩm tiên khí, cũng đã lấy được rất nhiều thánh giai linh mạch, đối với ân nhân cứu mạng Phương Tiêu có thể nói là tự đáy lòng mà cảm kích. Chư vị hảo ý, tại Hạ Tâm Linh, về sau có thể thường đến ta Vũ Hóa môn làm khách. Phương Tiêu đạo, những này tránh tử thánh nữ tâm địa không xấu, ngày sau cũng có thể trở thành kỳ nguyên môn đệ tử. Phong công tử, cái kia Chu Trùng Dương cùng Thái Nhất môn câu vậy, có lẽ đi ra ngoài gây bất lợi cho ngươi, còn cần cẩn thận. Phong công tử viễn là chúng Thái thượng Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi tu chỉnh giọng nói, kia nhìn xem Phương Tiêu trong lòng hiện lên một vòng khát thượng, đáng tiếc, nhất định, đến mức Tôn Thi Họa trở Vũ Hóa môn đệ tử cũng cùng môn phái khác hảo hữu cáo biệt nhau, lần này thái cổ chi khư hành trình xem như chính thức chấm dứt. Lần này thái cổ hành trình, cũng triệt để đặt Phương Tiêu tại Vũ Hóa môn rất nhiều thánh tử bên trong tuyệt đối lãnh đạo địa vị, rất nhiều Vũ Hóa môn thánh tử, thánh nữ đều đối với Phương Tiêu thập phần sùng kính. Thiên cổ thành phía trên, Phương Tiêu thân không lên, Tôn Họa, Tinh Lê thánh tử, từ băng đám người thân ảnh theo sát phía sau. Lần này đi theo Phương Tiêu Vũ Hóa môn đệ tử toàn bộ đều đã lấy được cực lớn chỗ tốt, có thể nói là trực tiếp phát nhanh, nhưng lại tôi luyện bản thân chiến đấu kỹ xảo cùng với thần thông, thực lực so với trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp mấy lần. Phương Tiêu Thi triển Thiên địa Long tần, che giấu bản thân tu vi, bất luận kẻ nào, cho dù là thiên quân cũng khó có thể thấy rõ kia chân chính sâu cạn. Mọi người xuất hiện, cũng không khiến cho những này Thiên đình hoàng giả nhóm chú ý, chẳng qua là mục giã gia tộc, hiên viên gia tộc, ngũ nhạc thần tông các đệ tử không nói một lời trực tiếp rời đi quá dị hành động, lại để cho một ít vương giả đại phái đệ tử có chút không hiểu. Giờ phút này Thiên cổ thành tựa cũng không an bình. Trên bầu trời, rất nhiều hắc khí tràn ngập, từng cột một sát phạt cơ hội từ bầu trời phía trên hạ xuống tới đã thấy rất nhiều mạnh mẽ tồn tại tại lẫn nhau tranh đấu. Rất nhiều dị độ không gian, tất cả đều có rất nhiều mạnh mẽ khí cơ tại tồn động, hóa thành ma vân, quỷ vân, yêu khí, thiên vân, mê lửa các loại tựa hồ muốn hàng lâm thiên đỉnh. Chư vị thánh tử, giờ phút này man tộc đã liên hợp mà khác dị giới cường giả tiến công ta thiên đỉnh, thậm chí 10 vạn đại châu, ngươi trở môn phái cũng có khả năng lọt vào tập kích. Ngươi chờ đi trước. Đúng lúc này, không trung một tôn thiên đỉnh hoàng lên tiếng. Đúng lúc này, Vô tận bầu trời phía trên, một đạo diệu thế lôi quang quét ngang phía chân trời, xé rách không gian, chấn nhiếp tâm hồn, chính là thiên đỉnh hoàng giả sứ giả cũng mặt như màu đất, có thể nghĩ kia khủng bố. Mặc dù là Phương Tiêu cũng cảm giác được từng trận uy hiếp cảm giác biết, có thể tưởng tượng này đạo lôi quang sắp bén. Mà ở Phương Tiêu chủ chi nhãn ở bên trong, này đạo lôi quang chính là từ một phương trói mắt lôi chỉ bên trong phát ra, lôi dưới ánh sáng một ít tràn ngập yêu khí dị độ không gian trực tiếp bị phá diệt, bên trong vô tận sinh linh bị diệt, bảy biển gian núi thây biển máu một dạng cảnh tượng. Cảm tặng ID vị, cao voi, thư hữu 500 điểm tệ khen thưởng hỗ trợ. Đấu chương hết, chương 176. Hồi Vũ Hóa môn sáng lập đạo tổ. Chương 176 Hồi Vũ Hóa môn sáng lập đạo tổ. Lôi đế đại nhân ra tay, sắp sửa quét ngang yêu tà, những thế lực này chi chống đỡ không được bao lâu. Nhìn thấy một màn này, một tôn thiên đình thánh nhân đạo. Thiên quân chi nộ, thây người nằm xuống hàng tỷ, lại cũng không phải như vậy hạo loạn. Có thiên đình hoàng giả đạo. Khó mà nói, man tộc cũng có thiên quân cấp bậc vô thượng chí tôn cường giả, sẽ không trơ mắt nhìn minh hữu của bọn hắn lạc. Cũng có hoàng giả cầm không đồng ý với ý kiến. Quả nhiên, đã thấy 10 vạn đại châu ở trong, một mảng lớn u phóng lên trời, chặn lôi quang. Lập tức bầu trời biến thành hai màu, một phương đen nhánh một phương lôi quang tiềm thước. Vô tận nguyên khí triều dâng phát ra ở giữa thiên địa, kinh khủng uy áp mặc dù là hoàng giả cũng cảm giác được từng trận hít thở không thông. Thiên giới đại nhật tại loạn trạo, vô tận ánh lửa rơi đến mặt đất phía trên, hừng hực thiêu đốt, phạm vi ước vạn dặm địa vực lập tức hóa thành một cái biển lửa, cháy trong đó hết thảy. Mặc dù chiến đấu khoảng cách những này thánh tử không biết nhiều xa, nhưng là bọn hắn như cũ cảm thấy giống như tâm linh bị bế tắc một dạng, thậm chí một ít thánh tử trong tâm linh bắt đầu sình xôi giơ bận, ma nhiều lần sinh đúng lúc này, bầu trời phía trên lại xuất hiện một thanh trắng tinh như tuyết kỳ dị binh khí, chỉ thấy nó quanh thân tràn ngập khí u ánh sáng chói lọi, vẻn vẹn một kích liền đem cái kia ô quang đánh nát, trong một chớp mắt cứu u tối sáng long lanh trừ trăm ngàn bàn ức. Thứ nguyên hư, hàng phục trong đó vô số yêu ma, đem kinh triệu sinh linh sâu trong tâm linh ma niệm đánh nát, cho ôn hòa bọn hắn lực lượng. khí xuất hiện. Nghe đồn, kia chính là hai nạn tiên quân đều biết lần thiên địa đại phá diện thời gian chế, năng thậm chí không kém quân. Có tử cả kinh nói, cái này là thiên quân sức mạnh to lớn A. Tại cứu rỗi phẩm tiên khí ra tay về sau, cả địa lập tức bắt đầu trở nên an bình xuống. Thiên Châu cổ thành, tất cả thánh tử lập tức trong lòng thở dài một hơi. Tại thánh khí cứu tộc chi nhận xuất hiện về sau, những này thiên đỉnh thánh nhân, hoàng giả cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Tựa hồ thu được tin tức gì, chỉ nghe một tôn lão hoàng giả nói, lần này dị giới liên thủ bị đánh lui, thiên đỉnh thiên tài chiến tướng sẽ như kỳ cử hành. Lần này vĩnh hằng thiên quân sẽ tại dự thi chư nhiều thiên tài bên trong chọn lựa con rể, trừ bọn người ra bên ngoài, còn có thật nhiều tuyệt thế thiên kiêu sẽ tham dự lần này thiên tài đại chiến, lần này thiên đỉnh có thật nhiều đại nhân vật cùng với các vương giả đại phái đại nhân vật sẽ xem cuộc chiến, hy vọng các ngươi bắt ở cơ hội lần này. Thản đi, đang khi nói chuyện Những này thiên đỉnh hoạ dạ, thánh nhân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau, rất nhiều môn phái thánh tử, thánh nữ cũng trong lòng bành trướng, toàn bộ ngồi chuyển tống trận đi trở về. Phương Tiêu cũng không tại Thiên Châu làm nhiều dừng lại, mang theo Vũ Hóa môn rất nhiều thánh tử trực tiếp xé rách thời không rời đi. Mục gia gia tộc, Ngũ Nhạc thần tông, chờ biết Phương Tiêu thần uy môn phái thánh tử, nhìn xem Phương Tiêu bóng lưng, thần sắc kính ý. Vũ Hóa môn, Vũ Hóa Thiên Quốc. Tại trở thành thánh tử về sau, liền có tư cách tại Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong chính mình sáng lập đạo tràng. Tại xôi hư không loạn lưu, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, đại thủ giống như thượng đế thủ. Phạm vi ước ước và rộng, bên dưới địa phong thủy hỏa quần quật, vô tận nguyên khí bị chèn ép, trong đó thời không bị ngưng tụ thành lưu ly li một dạng, vô cùng chắc chắn. Địa phong thủy hỏa ngưng tụ, hóa là một phương rộng lớn bát ngát đại lục. Ngay sau đó 3000 đại đạo quy tắc tụ xuống, ba phủ văn vật, hiển hóa tạo hóa chư thiên sinh linh. Thần long, phượng hoàng, kỳ lân các loại, rất nhiều thần thú, sinh linh ở trong đó diễn biến, còn có thật nhiều tạo hóa chi thần dần dần thay nén. Bực này hành vi đã tương đương với xây dựng rằng, cũng là bị vũ hóa môn chỗ cho phép. Tại vũ hóa môn ở bên trong, chỉ cần là thánh tử đều là có tư cách chính mình sáng lập đạo tràng. Chỉ có điều, như phương tiêu này thật lớn đạo tràng, tại Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Một ít thánh nhân, thậm chí hoàng giả đạo tràng so với đạo tràng, phàm vật đốm đốm so với trang sáng, có thể thấy được chênh lệch. Phương tiêu dứt khoát phòng theo chư thần tịnh độ, tại Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong, sáng lập một phương chư thần vực đạo tràng. Chư thần đạo thổ kéo trọn vẹn hơn ngàn năm ánh sáng, mặc dù là tại hoàng giả trong quốc gia đều thuộc về tuyệt đối quái vật khổng lồ. Chư thần tịnh phòng ngự, cho dù là thiên địa đồng tọa tồn tại cũng mơ tưởng đánh vỡ. Chư hoàng giả, thủ hộ đạo tràng. Tại đem thần vực sáng lập về sau, từng từ bắt phù đồ tam thập tam thiên chí bảo bên trong bay ra, tại chư thần đạo trong tràng, hóa thành thủ hộ linh thần. Trong đó có một tôn hoàng giả thực tế gây chú ý ánh mắt của người ngoài, kia chính là một tôn cựu thải không thước, quanh thân tản ra có thể so với tiên địa đồng thọ khí cơ. Chư lần đó ra, hoàng giả hậu kỳ yêu ma 30 tôn, còn có 126 tôn hoàng giả trung kỳ yêu ma, cùng với 1350 tôn hoàng giả sơ kỳ yêu ma. Những loài yêu ma tại bị phương Tiêu Hàng phục sau đều là bị tạo hóa buồn nguyên tẩy luyện yêu khí, đã trở thành thần đạo trong tràng từng tôn thủ hộ giả, cùng loại với tạo hóa đạo binh tại đáng nhắc tới chính là Thiên Điệu Đồng Thọ cảnh Thiên Tiên Phật Hoàng tại Phương Tiêu Đại Vận Mệnh thuật phía dưới, một lần nữa nghịch chuyển sinh tử, đầu nhập vào Phương Tiêu giới chưởng, trở thành kỷ Nguyên môn đệ nhất tôn Thiên Điệu Đồng Thọ cường giả. Không lâu sau, Chư thần đạo tràng tại Phương Tiêu phân phó bên giới khai phụ xây dựng rằng, khoảng đại bảy tầng. Đây là ai người đạo tràng, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Một tôn Quật Long khăn chít đầu Vũ Hóa môn trưởng lão nói. Lúc này Chư thần đạo trưởng khí lạnh ngàn trượng, hào quang và đạo có thể nói là thập phần điều bên trong mơ hồ tản kinh khủng khí cơ đạo trong tràng, an uống linh đỉnh. Người đến người đi, đều là nguyên tiên, tiên chi tổ tiên cho dù là thượng thiên huyết mạch cũng chỉ là một cái tiểu lâu la. Này là vị kia Phong Tiêu đạo tràng, kia tại Thái cổ chi khu ở bên trong lấy được to lớn kỳ nguyên, nghe nói đã đột phá hoàng giả chi cảnh, mà lại cường thế đánh chết Thái nhất môn tiểu thạch hoàng cùng với Triệu Phong Hoa này hai cái hoàng giả, thậm chí đem hoàng phủ gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, Võ Bá, hoàng phủ phi đánh chết, những thứ khác hoàng phủ gia tộc thiên kiêu cũng đều là bị kia giết chết. Thật sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy khí chất trưởng lão động giải nói, làm sao có thể? Cái kia hoàng phi nghe nói tu vi đã là hoàng giả hậu kỳ, mà lại là một tôn vô địch thiên kiêu như thế nào lại bị giết chết. Người này chỉ sợ là viễn cổ đại năng chuyển thế, tu đạo chưa đủ hơn 10 năm, liền đã đạt đến tình trạng như thế, thật là thiên tre chở ta Vũ Hóa môn, ta nghe nói Vũ Hoàng thậm chí có ý lựa chọn kia đảm nhiệm kế tiếp nhiệm Vũ Hóa môn trưởng môn. Phương Tiêu sáng lập Chư Thần Đạo Tràng tự nhiên không thể gạt được Vũ Hóa môn rất nhiều thánh tử cùng với một ít trưởng lão. Tại Chư Thần Đạo Tràng khai phủ phủ ngày, một ít cùng Phương Tiêu giao hảo nữ với ngưỡng Phương Tiêu hạt giống đệ tử còn có bộ phận trưởng lão các loại, tất cả đều tiến đến ăn mừng, trong khoảng thời gian ngắn, Chư Thần Tịnh thổ danh tiếng cũng hay. Bất quá Có người vui vẻ, tự nhiên có người sẽ không vui. Trước Vũ Hóa ba cự đầu Chu trùng dương thần sắc căm trẫm, lúc trước hắn vốn muốn mượn trợ Hoa trấn thiên, và Tây An hai người tay áp chế một áp chế cái kia tân tân đệ tử Phong Tiêu vi phòng, nhưng là hai người bây giờ lại sa ngút ngàn dặm không tin tức, chắc hẳn kết cục sẽ không quá tốt. Cái kia Phong Tiêu không chỉ có đánh chết Vũ Hóa môn ngũ đại hoàng giả vô địch tiên kiêu một trong tiểu thái hoàng, còn đánh chết tranh hoàng chi tử Triệu Phong hoa, trực tiếp chết, Như thế uy, mặc dù là Vũ trước đều xa, xa không bằng. Vì kế hoạch hôm nay Có lẽ chỉ có cái kia Hoa ra Thiên địa Đồng Thọ cảnh lao tổ tông mới có thể đem người này áp chế, còn có cái kia Vũ Hoàng cũng là mối họa. Ta nghĩ Hoàng phụ gia tộc nếu là biết việc này, cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Này người đã lông cánh đầy đủ, tốc độ phát triển quá mức khủng bố. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tại Thiên Đình Thiên Tài thi đấu trước đó, thi hành cái kia đổi hổ nuốt sói kế sách, mới có thể đem kẻ này bắt chết. Nghĩ tới đây, Chu Trùng Dương hạ quyết tâm, tiến về phía Thần Châu Tịnh thổ Hoàng phủ thế gia, đem Vương Tiêu Hành Vi vật trợn. Bất quá, đáng tiếc, còn chưa chờ kia khởi hành, liền có một tôn quấn quanh lấy Hỗn Độn Hạo quang che trời lại thủ. Từ chư thần đạo trong chàng bay ra, tại kia thần rắc còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đem kia nguyên linh bánh tan, một ngụm thiên địa vạn tượng đúc thành chân lý chi kiếm bị đại thủ bắt lấy, sau đó đại thủ trực tiếp ấn nấp hư vô bên trong đối với địch nhân, Phương Tiêu trong lòng chưa từng có thương cảm ý tưởng. Chuyện xưa trước đến nơi đây, các huynh đệ, có thời gian sẽ lại đổi mới, cảm tạ chư vị một đường đến nay làm bạn. Thấu chương hết, chương 177. Vũ Hóa môn cao tầng hoài nghi. Chương 177 Vũ Hóa môn cao tầng hoài nghi. Tại Phương Tiêu sáng lập đạo thế, Vũ nhất, đây Vũ Hóa môn chân chính cực hạn người đang tại họ, chọp vẹn hàng trăm hàng ngàn tôn thế nhân, trong đó không thiếu thánh nhân hậu kỳ cường giả ngồi ngay ngắn tại trong hư không, quanh thân hiện lên vạn kiếp bất diệt chi quang huy. Trừ lần đó ra, còn có vài chục tôn hoàng giả cấp bậc lão ngoan đồng ngồi xếp bằng tại trong hư không, cùng với lục tôn siêu việt hoàng giả chi cảnh đạt tới thiên địa đồng thọ chi cảnh tồn tại. Những thứ này là Vũ Hóa môn chân chính nội tình, cơ sở, trụ cột vững vàng, cũng là Vũ Hóa môn chân chính lực lượng. Những này lão ngoan đồng thần cùng xuất hiện, tựa tại thảo luận cái gì. Những này lão ngoan đồng bên người thì là một cái đang mặc vũ y tinh quan thanh niên, kia khuôn mặt kiên nghị thân tản mát ra hồn nhiên tiên thành khí cơ. Chỉ nghe thanh niên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Lần này huyết sắc thí luyện bên trong tin tức, tin tưởng các ngươi mọi người đã rõ ràng. Không nghĩ tới chúng ta Vũ Hóa môn vậy mà xuất hiện như phương tiêu bực này thiên tư vô địch thế hệ. Bây giờ kia thực lực mạnh đã không chút nào kém cỏi hơn cao giai hoàn giả. Kia người mang ta Vũ Hóa môn Vũ Hóa phi thăng kinh đúng là cây đang mầm hồng Vũ Hóa dòng chính, ta ý định đem Vũ Hóa môn trước trưởng môn truyền thụ cho kia, không biết bọn ngươi ý như thế nào. Người này không là người khác, đúng là tiên giới Vũ Hóa môn chuyên môn, Vũ Hoàng. Vũ Hoàng là Vũ Hóa môn trăm triệu năm khó được vừa ra thiên kiêu." Tu vi đã đạt đến thiên địa đồng thọ chi cảnh, cơ hội là thiên giới không chết hắn liền bất diệt. Kiếp một thân tu vi, đã có thể so với trong thiên đình, từng biên soạn chư hoàng võ kinh bên trong mệnh hoàng, khí hoàng, thư hoàng các loại hoàng giả. Trưởng giáo không thể, cử động lần này không khỏi có chút quá mức quá loa. Cái kia phong tiêu vào ta vũ hóa môn tượng, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền từ chính là kìm tiên con kiến hôi, một nhảy lên làm hoàng giả chi cảnh, trong chuyện này nếu như không có mở ám nói, lại làm sao có thể? Ta đề nghị, cần lại quan sát một đoạn thời gian. Mở miệng chính là một tôn dáng người thấp bé thanh nhân, thứ nhất thân pháp lực hùng hậu đến cực điểm. Vân thân chọn vẹn năm 10 vạn đạo thánh đạo pháp tắc, thủ thánh đạo ánh sáng chói lọi vần quanh. Người này tại Thái Cổ chi khư bên trong, cường thế đánh chết thái nhất môn tuyệt đỉnh hoàng khí chuyển thế tống đảng phi, cùng với tranh hoàng chi tử Triệu Phong Hoa. Thậm chí đem mục hoàng phủ gia tộc thánh tử bao gồm, vò bá, hoàng phủ phi cả đoàn bị diệt, là ta Vũ Hóa môn bốn phía gây thù hằn, lại làm sao có thể đương nổi ta Vũ Hóa môn trưởng giáo đại vị. Một cái lông mi chống chân lão ngoan đồng mở miệng. Nói, là hai nạn tử, có báo, nếu là bị biết được kia chi giết, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó Ta Vũ Hóa môn đều muốn đã bị cái kia tranh hoàng trên ép, còn có hoàng phủ gia tộc thánh tử bị cả đoàn bị diệt, hoàng phủ gia tộc chính là thiên quân thế gia lại làm sao có thể thờ ơ? Hoa Thiên quân không tại chúng ta Vũ Hóa môn, cũng chỉ có người một cái thiên địa đồng tộc cường giả, làm sao có thể đủ đối mặt hoàng phủ gia tộc lựa giận? Ta đề nghị đem người này trục xuất ra Vũ Hóa môn, hơn nữa tuyên bố kia cùng ta Vũ Hóa môn đoạn tuyệt quan hệ, như thế mới có thể bò bo giữ mình. Người này tên là Hoa Văn Sương, danh hiệu Sương Hoàng, tu vi chính là thiên địa đồng tộc chi cảnh, kia chính là hoa gia một hệ lão đồng. Ha ha, Sương hoàng nói sai rồi. Huyết sát thí luyện quy củ, bất luận cái gì sai lầm cũng không thể xem như sai lầm, đây là viễn cổ thời kỳ Tiên Vương chế tạo bình tĩnh, chính là thiên quân cũng không có thể vi phạm. Hoa Văn xương, cái kia Hoa Chấn Thiên mặc dù là người một trong hệ thiên Tiêu, nhưng là như thế bức thiết vì kia ra mặt, không khỏi có chút quá mức không có gió hái chút ít. Một cái áo xám hoàng giả đạo, thuộc về Vũ Hoàng một hệ. Người này cuột khởi quá mức nhanh chóng, từ hạ giới Cẩn Côi chi địa phi thăng mà đến, lai lịch không thể bảo là phải không kỳ bậc. Kia đã từng hàng lâm hư gia, sử dụng bí bảo bước lui nam cung thương tâm một tôn hoa thân, trong chuyện này sự tình nhưng là khó có thể nói rõ. Vô cùng có khả năng là thế lực khắc gian tế gián điệp. Kia thân thế chưa tra ra rõ ràng rõ ràng, Vũ Hoàng sư đệ tùy tiện chuyển ngôi cho người này, lại làm sao có thể phục chúng. Đúng lúc này, lại một tôn hoa ra mạnh mẽ hoàng giả mở miệng nói, kia nhìn về phía Vũ Hoàng thần sắc nghi ngẫm. Lời vừa nói ra, lập tức rất nhiều vũ hóa môn thánh nhân đều nghị luận, chính là một ít thái thượng trưởng Lao chi cảnh hoàng giả cũng là thần sắc nghi hoặc. Thế thế, Vũ Hoàng thần sắc không thay đổi, chỉ nói, Phương Tiêu mặc dù tu vi thoạt nhìn rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là kia đúng là ta vũ hóa môn dòng chính không thể nghi ngờ. Bất quá là kỳ ngộ so với người khác nhiều hơn một chút, ta Vũ Hóa môn đang cần lớn như thế khí vận bối. Nam cung gia tộc bên trong Nam cung Thương Tâm, kia vài ngày trước đã cùng ta viết một phong thư, đại biểu Nam cung gia tộc cùng ta Vũ Hóa môn chính thức biến chiến tranh thành thơ lụa. Các ngươi xem. Trong lúc nói chuyện, một phong thư bay tới, sách trên thư một tôn hư ảnh dần dần ngưng tụ, lực lượng tầng tầng rung động, cuối cùng hóa là một cái tóc trắng khí chất nam tử hư ảnh, đúng là Nam cung gia tộc lao tổ Nam cung Thương Tâm. ảnh, lực lượng từng, đợt từng đợt, mặc dù là ở đây Vũ Hóa môn rất nhiều hoàng cũng là âm thầm kinh hãi. Nam cung Thương thăng đến hoàng giả Tri cảnh. Bất quá là sơ cấp hoàng giả, nhưng là hiện tại kia khí cơ tựa hồ vì cái gì vẫn còn chúng ta phía trên. Hẳn là kia gần đây lại có đột phá, có Vũ Hóa môn hoàng giả khó hiểu. Thấy qua Vũ Hóa môn chư vị Lão Hữu, Nam Cung Thương Tâm xuất hiện, nho nhã lê độ, chỉ thấy kia thập phần tiêu sái nói, "Ta lần này thư chính là vì Vũ Hóa môn cùng Nam Cung gia tộc mâu thuẫn mà đến. Hy vọng ta và ngươi hai nhà có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta Nam Cung gia tộc nguyện ý thành cho các ngươi Vũ Hóa môn kiên cố minh hữu. Mặt khác, ta Nam Cung thế gia đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật, mời hô trợ chuyển giao gió Tiêu lão hữu, mời thay ta hướng gió Tiêu lão hữu an." Sau đó Nam Cung Thương Tâm hư ảnh liền biến mất không thấy. Không nghĩ tới Nam Cung gia tộc vậy mà cũng hướng ta Vũ Hóa môn ra đầu. Đây chính là Dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua a. Vũ Hóa môn có Thái thượng trưởng lão đạo. Nam Cung gia tộc kia lão tổ chính là một tôn thiên địa đồng thọ lão nhân đồng, thế lực to lớn không kém cỏi chút nào Vũ Hóa môn, bây giờ vậy mà đối với Vũ Hóa môn túi đầu, lại để cho rất nhiều Vũ Hóa môn hoàng giả thái thượng trưởng lão cảm thấy khó hiểu. Đây là một hồ lô thánh phẩm đan dược khí, là Nam Cung Thương Tâm nắm ta đưa cho Phương Tiêu. Vũ nhạt nhạt mở miệng, lập tức từ hoàng giả trong quốc gia xuất ra một cái ánh vàng rực rỡ hồ lô. Hồ lô ở trong là từng đoàn từng đoàn màu xanh đăng khí, nương kết thành vì vượng hoàng kỳ lẫn các loại rất nhiều thái cổ thần thú, thậm chí mơ hồ hiện lộ ra các loại hoàng giả bóng dáng. Cái gì? Này dĩ nhiên là một hồ lô thánh phẩm đan dược dược khí. Ngay vậy, rất nhiều vũ hóa môn trưởng lão, thái thượng trưởng Lao đều thần sắc khiếp sợ. Phải biết rằng, thánh phẩm đan dược tương đương với một tôn hoàng giả, kia chi dư khí có thể sinh tự nhân, thi xương trắng, tục pháp tác, trợ giúp tăng lên cảnh giới, đột phá cực hạn, cho dù là đối với thánh nhân đều có rất nhiều tác dụng. Nghe Đoàn Nam cung gia có một tôn lão tổ, gọi là Duyên An, lão tổ kia chính là trong truyền thuyết tạo hóa tiên vương thu thập ở giữa thiên địa chúng sinh duyên phận cùng với hóa thiên chi khí cô độc mã thành. Về sau, tạo hóa tiên vương biến mất không thấy gì nữa, viên thuốc này liền từ trong lò đang chạy ra, tu thành đại đạo. Kia cùng Nam cung gia tộc lão tổ tông là bạn tốt, Nam cung gia tộc liền là vì kia mới phát triển. Cái này một hồ lô đan khí nhất định là kia lưu lại. Có thái thượng trưởng lão đạo. Duyên đan lão tổ đã từng là tiên đỉnh luyện chế rất nhiều viễn cổ tiên đan một trong, sớm đã tu thành chí hiện tại chỉ sợ đã muốn lĩnh hội thiên địa đồng thọ cảnh giới kia đăng ký bình thường không chịu bỏ qua nửa phần, bây giờ vậy mà phân hóa một hồ lô cho Phong Tiêu, xem ra Phong Tiêu trong lòng bọn họ địa vị, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Có Vũ Hóa môn hoàng giả đạo. Không nghĩ tới, ta Vũ Hóa môn vậy mà cũng có thể ra như vậy một tôn nhân vật tuyệt thế. Thật sự là ta Vũ Hóa môn chi đại hạnh. Có người này đang nhìn tới đây lần thiên đình thi đấu, ta Vũ Hóa môn có hy vọng dương danh lập vạn." Thái thượng trưởng lão ở bên trong có người nói: "Ha <cười> ta xem chưa hẳn, người này phát triển xuất hiện quá mức quỷ còn cần thật tốt điều tra một phen. Có hoàng giả đạo. Chính là chính là Cố thánh nhân trưởng lão phụ họa. Nếu như chư vị đối với Phương Tiêu thân phận cùng với thực lực sinh nghi, vậy liền đem gọi đến, tiêu chi thân phận thật giả, phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong vừa hỏi liền biết." Vũ Hoàng Thản như nói. "Ha ha, đây là tự nhiên. Thủ thánh, người đi đem Phương Tiêu đưa tới chúng ta có chuyện hỏi hắn. Ta ngược lại muốn nhìn kẻ này là thần thánh phương nào, thế mà lại để cho Nam Cung gia tộc cẩn thận như vậy, trong chuyện này đúng sai, nhất định phải vớt một vứt." Hoa Văn Xương cười lạnh, sát cơ điểm nhiên nói, trên người người này có cổ quái, nếu là không nói rõ ràng nói, như vậy liền đem pháp lực toàn bộ hủy bỏ. Ta Vũ hóa môn tuyệt không cho phép một cái người lai lịch không rõ tiến vào chúng ta, trọng yếu nhất quyết định biện pháp cao tầng. Kia trên người có đại cơ duyên, đại khí vận, kia nếu là gian tế chúng ta liền thi triển thiên quân đại thuật, chứng kia khí vận, đem khí vận, trí tuệ cùng với lực lượng chuyển rời đến hoa chấn thiên trên người, xem như đối với kia trường phạt. Lại một tôn hoa giả thiên địa đồng thọ cường giả mở miệng nói: "Chư vị, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, lại làm sao có thể vọng có kết luận? huống chi, thiên đình thiên tại tranh bá thi đấu còn chưa mở miệng, lại làm sao có thể nội chiến? Có lão ngoan đồng mở miệng, kia vị, trúc hoàng, thực sự không phải là hoa gia một hệ hoàng giả." Có chút không quen nhìn mở miệng nói: "Ngươi bất quá là hoàng giả trung kỳ tu vi, cũng dám dạy cho chúng ta làm việc?" Ta nhổ vào. Ngay vậy, một tôn hoa già thiên địa đồng thọ cường giả khinh thường nói: "Hoa Văn Vân, ngươi, tốt rồi, các ngươi đều là ta Vũ Hóa môn chủ cột vương vàng, chớ có lại để cho đoàn người chế giễu mà." Phương Tiêu sự tỉnh, hoàn toàn chính xác muốn hỏi cái rõ ràng. "Thủ thánh ngươi đi đi." Vũ Hoàng đưa tay, thần sắc hờ hững, ngăn lại trận này sắp đến nơi xung đột, tấu chương hết, chương 178. Đột phá hoàng giả hậu kỳ. Chương 178 đột phá hoàng giả hậu kỳ. Chư thần tĩnh bên trong. Phương Tiêu đang tại cảm ngộ trải vượt đại đạo, tại kia sau lưng vận mệnh, nhân quả, âm dương, ngũ hành các loại 3000 đại đạo ánh sáng chói lọi lập lỏe vô lượng chi quang, mơ hồ tầm đó, Phương Tiêu phảng phất có thể cảm giác được đồng nguyên càng thêm to lớn đại đạo, tại càng thêm địa phương xa xôi, chỉ có điều tựa hồ bị vật gì cách trở. Tại Phương Tiêu sau lưng, lực chi đại đạo ánh sáng chói lọi cùng kiếp đại đạo ánh sáng chói lọi lập lỏe, cũng có vạn thần chi chủ, vạn ma chi đế dị tượng ẩn, ẩn như hiện. tại xuyên qua vĩnh sinh đại thế giới về sau, kia chân linh bên trong không chỉ có ẩn chứa thánh vương giới từ xưa đến nay hết thảy bị pháp Ví dụ như thần tượng trấn ngục Tỉnh Chân Ma Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Đại Phạm Thiên Trung Ương Thiên Phạt Ngũ Hành Khí Công các loại thần cấp khí công, còn ẩn chứa hỗn độn tiên hồ, Văn Minh Chi Điệp các loại rất nhiều thần khí các loại. Những này thần thông tu hành bí pháp nhiều như Hằng Hà chi sa, tại kia 81 ức tinh thể thần quốc, 81 ức nguyên thần thiên đạo suy tính phía dưới, cũng từng bước bị Phương Tiêu tiêu hóa, trở thành tự thân quỹ nguyên chi đạo nội tình, phong phú tự thân quỹ nguyên chi thư cùng với quỹ đến khí, bởi sức mạnh to lớn quá mức mênh mông, trước số vẫn phương chân linh sâu say, bất quá một khi thế, nhiên. Vĩnh Thiên động địa Ta nếu là có thể có thể đem những này Thánh Vương giới thái cổ thần khí luyện chế tiến vào trong thân thể, lấy những này thái cổ thần khí vì đại trận mắt trận, tạo thành một phương kỳ nguyên đại trận, có lẽ liền có thể đem những này thần khí sức mạnh to lớn toàn bộ phát huy. Phương Tiêu thầm nghĩ, những này thái cổ thần khí đều là Thánh Vương giới thần linh nút thành, kia sức mạnh to lớn đã có thể so với thậm chí vượt qua tạo hóa thần khí, nếu là có thể đem toàn bộ dung luyện, thực lực của hắn tất nhiên có thể nhảy lên, đặt tới đủ để bằng được cao cấp nhất tiên vương cấp độ. Mà đối với như thế nào lợi dụng những này thái cổ thần khí sức mạnh to lớn, Phương Tiêu trong lòng đã có một cái đại khái phương hướng. Chư thần tĩnh thủ hạch tâm khu vực, trí tuệ cùng nội tính chi quang lập lòe không ngớt, thời gian giống như bất động, tại thời gian chỗ sâu có một tôn bao quanh vô cùng đại đạo thân ảnh, kia hình dạng anh tuấn vô cùng, sắc mặt điểm tĩnh, không là người khác, đúng là tại linh ngộ, linh hội đại đạo phương tiêu. Không biết qua bao lâu, tại rất nhiều ẩn chứa đại đạo chi lý bí pháp so sánh phía dưới, phương tiêu cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ hoàng giả sơ kỳ đạt tới hoàng giả hậu kỳ cũng chính là cao giai hoàng giả tình trạng, cách cách thiên địa đồng thọ cảnh giới cũng bất quá một bước ngắn. Cùng lúc đó, một quả thanh sắc hồ lô lơ lửng tại đầu của nó đỉnh phun ra vô tận hỗn độn tinh khí bị kia chỗ thôn vệ luyện hóa. Tiên thần nước tinh thể tại Hỗn Độn tinh khí đền bù phía dưới, thể lượng cũng đang không ngừng phát trường, số lượng từ 81 hàng tỷ, dần dần tăng trưởng, hóa thành tròn vẹn 10 tỷ số lượng nhiều. Tiên thân thể ở trong, từng cái thần quốc tinh thể nếu là hiện hóa mà ra, đều đủ để trấn áp một tôn hoàng giả hậu kỳ đại cao thủ. Giờ phút này, phương tiêu thực lực, dù là không đột phát, không sử dụng vạn thần chi chủ, tiếp chủ dị tượng biên độ tăng trưởng, cũng trọn vẹn có thể so với 10 tỷ gấp đôi gen cao giai hoàng giả, tức một tôn 10 tỉ sinh mệnh gen độ hoàng giả tại. Tương đương với vạn tôn trăm vạn gen độ cao giai hoàng địch thiên kiêu thực lực. Nếu là toàn lực bục phát, tăng thêm hai đại dị tượng gia trì, cái kia chính là có thể so với ước tôn cao dai hoàng giả vô địch thiên kiêu. Phải biết rằng, thiên chủ cảnh cũng bất quá là có thể so với ngàn vạn cao dai hoàng giả, một cái kỷ nguyên thiên quân cũng bất quá chẳng qua là có thể so với 1 tỷ cao dai hoàng giả. Một dạng vô địch thiên kiêu sinh mệnh cấp độ bất quá trăm vạn gen trái phải, nói cách khác phương tiêu thực lực nếu là toàn lực bục phát, đủ để có thể so với 10 tôn tiên chủ chi cảnh vô địch thiên kiêu liên thủ. Bực này thực lực đã có thể cũng coi là vô cùng kinh khủng, một dạng thiên chủ chi cảnh vô địch tiên kiêu thậm chí khó có thể có tới tranh phong lợi, mặc dù là một cái kỷ nguyên tiên quân, nếu không phải vô địch tiên kiêu, cũng khó có thể là kia đối thủ. Phương Tiêu sáng lập chư thần đạo tổ, vũ hóa thiên quốc chỗ sâu, rất nhiều thái thượng trưởng lao đám người đang tại thảo luận xử lý như thế nào Phương Tiêu, bởi vậy đối với kia sáng lập đạo tổ sự tình cũng không rõ lắm. Bây giờ, tại thái cổ chi khư bên trong, Phương Tiêu đánh triệu hoa, tiểu đã được đến hóa nhân khẳng định, hơn nữa lưu truyền rộng rãi. Bởi vậy vậy Tại chư thần đạo thổ khai phủ tế, cũng thật nhiều vũ hóa môn thánh tử ví dụ như đạo hớp thánh tử, lê như thánh tử đám người, cùng với Phương Tiêu từng đã là cố nhân tiến đến cổ động. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, cái kia phong tiêu vậy mà thành dài đến tình cảnh như thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, đã từng cùng Phương Tiêu từng có cùng xuất hiện có, ba Vương, tên dạ đế hạng duy nhất đạo, chính là chiêu đại khách nhân người hầu, thực lực cũng là không giống người thường. Nay các thế lực, chỉ sợ tại vũ hóa môn cũng là từ cổ trí kim có có. Đã không tại một ít vũ hóa môn lão ngoan sở kiến lập thế lực phía dưới. Có, Sách thủ thiên tôn Danh xưng hô Cố Trường Phong Dung Đồng nói, người này tại huyết sắc thí luyện bên trong đã có thể đánh chết hoàn giả, không biết bây giờ thực lực đã đến hạng gì tình trạng. Yến Châu Thiên Tài Yến Tây Quy cảm khái nói, hắn càng là nhà mình hoàng gia lão tổ lệnh cưỡng chế muốn cùng Phương Tiêu giao hảo. Chư thần đạo thổ bên trong, có thật nhiều yêu ma hoàng giả bị Phương Tiêu độ hóa, hàng phục, trở thành đạo trong đất thủ hộ giả, một cái trong đó khủng tức tộc hoàng giả kia trên người thấm truy khí cơ, càng làm cho tất cả mọi người bao gồm một ít vũ hóa môn thâm niên trưởng lão, kinh hồn bạt duy nhất, Cố Trường Phong, Quy hai người qua là nguyên cảnh, tại to như vậy chư thần đạo tổ bên trong, đứng phảng phất như lâu la mở dạng, như thế tương phản cũng làm cho trong lòng hai người cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Khi thủ thánh thăm dò được phương tiêu chỗ, liền muốn đi vào Trư thần đạo thổ bên trong thời điểm, lại bị đạo trong đất thủ hộ giả một tôn hoàng giả sơ kỳ thủ hộ giả phát hiện. Người phương nào mưu toàn xâm nhập đạo tổ, có thể có thiết mời. Giống như mạo có chút tháo vắt yêu ma hoàng giả đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía nghị muốn từ trong đám người lẫn vào một tôn dáng người thấp bé thánh nhân. Người này không là người khác, đúng là từ Vũ Hóa Thiên quốc chỗ sâu nhất mà đến, thủ thánh, thủ tôn. Tại kia ánh mắt giáp bách phía dưới, Thủ Thánh chỉ cảm thấy bản thân phản phảng phất hầu như muốn bạo toái mở dạng, không khỏi sắc mặt đại biến, vì vậy đổi vội mở miệng ăn ngay nói thật nói, "Đại nhân kính xin tha mạng, ta là Vũ Hóa môn trưởng lao thổ Long Tôn, phụ mệnh trước đến tìm kiếm Phương Tiêu Thánh tử, hy vọng tôn giả có thể thuận tiện thoán một phát." Vũ Hóa môn. "Được rồi, ta biết, người đi về trước đi, ta sẽ đem việc này bẩm báo nói chủ. Nếu là lại mưu toan xâm nhập ta nói chủ đạo tràng, như vậy thôi trách bổn tôn đem người đánh chết." Kia Tôn Yêu Ma hoàng mở miệng cảnh cáo nói, "Là, đại nhân." Tại Yêu Ma dưới ánh mắt, thủ Long Tôn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sẩm cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chư thần đạo thổ chỗ sâu, cảm nhận được hoàng gia ý niệm, Phương Tiêu đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt có vạn đạo hỗn độn lưu chuyển, lóe lên rồi biến mất. Phu quân, như thế nào? Một bên Hư Mộ Vân thần sắc nghi hoặc, kia dáng người chập chờn, trên người mơ hồ tản ra hoàng giả pháp tắc chấn động, chỉ có điều không quá ổn định. Phương Tiêu tại sáng lập đạo thổ về sau, cũng dùng một ít yêu ma hoàng giả bổ nguyên, pháp tắc luyện chế ra rất nhiều hoàng gia đại đan, giờ phút này Hư Mộ Vân liền được hoàng gia đại đàn, tu vi bị cưỡng ép tăng lên tới hoàng sơ giai tình trạng. Tại cùng Phương Tiêu vài lần song tu về sau, tu vi cảnh giới đã vững chắc. Mộ Vân, trưởng môn có chiếu, ta cũng cần tiến vào Vũ Hóa Thiên Quốc chốn sâu một chuyến." Phương Tiêu mở miệng nói, "Vũ Hóa Thiên Quốc chốn sâu, là Vũ Hóa môn cao tầng nguyên lão chô ngốc địa phương, không chỉ có có trưởng môn tại cũng có ta Vũ Hóa môn rất nhiều thánh nhân trưởng lão cùng với hoàng gia chi cảnh thái thượng trưởng lão. Những này thái thượng trưởng lão ở bên trong, một ít hoa gia người bảo thủ thậm chí đã đột phá thiên địa đồng thọ chi cảnh, phu quân đã cùng hoa gia không đối phó, như vậy còn cần cẩn thận." Hư Mộ Vân đạo, ngay vậy, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, nói, "Không sao, thực lực của ta đã có chỗ đột phá." Nếu là Vũ Hóa môn cao tầng đám kia hoa gia lão ngoan đồng ngoan cố mất linh nói, kia chỗ hoa gia tại Vũ Hóa môn cũng liền không có tồn tại cần phải. Tấu chương hết, chương 179. Hàng Lâm Vũ Hóa Thiên Quốc. Chương 179 Hàng Lâm Vũ Hóa Thiên Quốc. Cái kia hoa gia lão ngoan đồng chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới này Phương Tiêu sẽ như thế cường đại như vậy. Bất quá, mặc kệ như thế nào cường đại, tại ngũ đại hoa nhà lão tổ thủ hạ cũng khó có thể đạt được chỗ tốt. Cái kia Phương Tiêu có thể chém giết tiểu Thạch người, không thể nói tu vi đột phá đến Chí cảnh, thật có thể nói là, là kỳ tài ngũ trời. Bất quá Tức chính là thiên địa đồng thọ chi cảnh trưởng giáo Vũ Hoàng tại Hoa gia ngũ tổ trước mặt cũng là cẩn thận, lấp nớ lấp lo sợ, làm sao huống chỉ là một cái vừa mới đột phá hoàng giả đâu này. Thủ thánh lắc đầu, hắn cũng nhìn không tốt Phong Tiêu. Xem ra, Phong Tiêu sẽ có đại phi thoái. Đây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ai bảo hắn cự tuyệt Hoa gia ném ra ngoài cảnh ô lưu đâu này. Bị chen ép cũng liền tại hợp tình lý. Bất quá, trưởng thành tốc độ thật đúng là nhanh chóng. Không đến một năm, liền từ chính là thiên tiên, trưởng thành đến hoàng giả chi cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kia xem ra nhất định là một cái đại khí vận thế hệ. Có lẽ là kia trên người có một cái có thể chậm lại thời gian trôi qua trí bảo đâu này. Dù sao kia trên người chỉ sợ có đại bí mật. Nói không chừng, người này chính là cái thứ hai vũ hoàng, bất quá, Vũ Hóa môn có một cái vũ hoàng là đủ rồi, Hoa ra sẽ không ngồi nhìn Phong Tiêu người này triệt để phát triển. Nói không chừng muốn sớm đem bóp chết. Vũ Hóa Thiên Quốc chỗ xấu nhất, rất nhiều Vũ Hóa môn cao tầng đều tại nhìn chăm chú việc này, mặc dù bọn hắn cũng vẫn nộ tại Hoa gia vì thế hi người, nhưng là do ở tự thân thực lực thấp, chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình. Vũ Hóa môn 6 đại thiên điệu đồng tộc tương giả, Hoa gia liền chiếm cứ năm tôn. Ngoại trừ Hoa Văn Sương, Hoa Văn Bân bên ngoài, còn có Hoa Văn Võ, Hoa Văn Văn, Hoa Văn Thành ba đại thiên địa đồng tộc cường đại, đều là người mang thiên quân huyết mạch, bình thường cùng cảnh giới vô địch thiên kiêu căn bản không phải kia đối thủ. Nếu không phải trưởng giáo Vũ Hoàng ngang trời xuất thế, tại thời gian cực ngắn ở trong nhanh chóng có thời, lực chống đỡ Hoa gia ngũ lao, chỉ sợ bây giờ Vũ Hóa môn sớm đã là Hoa gia thiên hạ. Bất quá, có thể lấy sức một mình, lực chống đỡ năm đại thiên quân huyết mạch cùng nhóm cường giả, Vũ Hoàng thực lực đại có thể thấy được long lốn, bởi vậy kia cũng bị một ít tổn tại nhận thức là thiên giới rất nhiều siêu cấp trong môn phái nhất có cơ hội chứng nhận đạo thiên quân tồn tại. Thấy Tổ Thánh một người đến đây, Hoa Văn Xương thần sắc lăng lệ ác liệt, khiển trách hỏi: "Tổ Thánh, ngươi như thế nào một người tiên đến, cái kia Phong Tiêu đâu này? Như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ đâu này?" Chớ không phải là hắn không muốn tuân theo trưởng giáo mệnh lệnh. Khởi bẩm Thái thượng trưởng lão, ta đã đem trưởng môn chiếu lệnh truyền đạt cho Phong Tiêu Thánh tử, có lẽ kia lập tức sẽ tới đến." Thổ Long Tôn cung kính nói. Thánh nhân mặc dù khoảng cách hoàng giả chỉ là một cái cảnh giới, nhưng là sinh mệnh cấp độ cùng với thực lực thậm chí chênh lệch mấy ước lần. Thiên địa đồng tọ cường giả cần nhiều, thậm chí một ánh mắt liền đủ lấy giết chết thế nhân. Ha ha. Đối với cái này loại bất tuân trưởng môn mệnh lệnh đệ tử, mặc dù hắn là ta Vũ Hóa môn thánh tử, cũng giống nhau muốn từ nặng tiếp bị trừng phạt." Hoa Văn Bân cười lạnh nói. "Mặt khác, Hoa gia lão ngoan đồng tỷ là thần sắc hở hữu, Vũ Hóa môn là Hoa Thiên quân sáng lập, Hoa gia nên là như vậy Vũ Hóa môn chủ thể. Chen ép Vũ Hoàng thậm chí Vũ Hoàng một hệ đệ tử là bọn hắn cộng đồng quyết định, Vũ Hoàng từ khi quật khởi, đã hơn 1000 vạn thiên dưới năm, để ép bọn hắn quá lâu, là thời điểm ra Vũ Hóa môn chủ đạo." Nghe vậy, Vũ Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra biểu lộ. Tựa hồ đã nhận ra trong không gian cái gì khí cơ. Kia không khỏi sắc mặt nghiêm túc nói, không biết vị kia đạo hữu đến ta Vũ Hóa Thiên Quốc, có thể hiện thân một tự. Kia thân về sau, một phương trắng loạn quốc gia xuất hiện. Thiên địa Đồng thọ Hoàng Giả, sức mạnh to lớn đã vượt ra khỏi một dạng hoàng giả tưởng tượng, đây là Vũ Hoàng bản thân chỗ sáng lập quốc gia, cùng tiên giới, kia thậm chí đủ để trấn áp ngang nhau Thiên địa Đồng thọ cường giả. Kia thi triển cùng thiên giới có thể thấy được đối với người tới coi trọng. Hoa Văn Xương đáng người cũng là thần sắc khẽ biến, bọn hắn đắc vì Thiên Điệu Đồng Tọ cường giả, vậy mà sẽ có người thần không biết quỹ không hay mà đi vào trước mặt bọn họ, có thể thấy người tới thủ đoạn quỷ dị. Vũ Hoàng dứt lời, Trong hư không hiện lên một hồi rung động, một vòng hôn độn khí cơ phù hiện ở hư không, chợt hiện hóa ra một đạo một bộ bạch y đi liễu, anh tuấn vô cùng người trẻ tuổi anh. Tại kia xuất hiện mấy mắt, hư không tầm đó vạn đạo tại hoan hô, phản phất tại nên đón chính mình chủ thể. Người trẻ tuổi bên cạnh có một tôn màu vàng sa y trung niên vương hoàng, cùng với một tôn thần sắc bướng bỉnh, cầm trong tay cựu thải quạt lông thanh niên nam tử. Hai người không là người khác, đúng là thiên địa đồng thọ chi cảnh thiên tiền vạn hoàng, cùng với cựu thải không tức khổng đồng tọa cường giả, còn có một tôn thấy không rõ tu vi giả. Vũ Hoàng thần sắc khẽ biến, nhưng thấy này hai tôn tiên địa đồng thọ cường giả tại tuổi trẻ anh tuấn phía sau nam tử, phản phất hạ nhân mở rộng, không khỏi càng là sắc mặt nghiêm túc. Người này tu vi chỉ sợ đã siêu việt thiên địa đồng thọ chi cảnh, đạt đến nửa bước tiên quân chi cảnh thiên chủ chi cảnh. Cảm thụ Phương Tiêu trong cơ thể sâu không lường được to lớn khí cơ, mặc dù là Vũ Hoàng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, tại đến trên thân người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Haha! Ha. không biết trưởng giáo phái thổ Long Tôn tìm ta có chuyện gì. Người trẻ tuổi mở miệng, lấy ra Vũ Hóa môn tử lệnh bài, biểu lộ thân phận của mình. Cái gì? Người chính là Phương Tiêu. Vũ Hoàng thần sắc kinh ngạc cuối cùng trận đầu, vui vẻ nói, không sai. Không sai. Chưa từng nghĩ tu vi của người vậy mà đi tới một bước này, thật là hậu sinh khả quý, hậu sinh khả úy a. Hai vị này là Hai người bọn họ là ta tại Thái Cổ chi khư bên trong cứu ở dưới đồng đạo, bây giờ đã vì ta sử dụng. Phương Tiêu mở miệng, cũng không giải thích quá nhiều. Vũ Hoàng cùng Phương Tiêu một phen đối thoại cũng tại rất nhiều vũ hóa môn cao tầng bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Người này chính là Phong Tiêu. Thật sự chính là tuổi trẻ a, một tôn hoàng giả đạo. Kia sau lưng hai người khí cơ thật là khủng khiếp, không biết là sao các thế lực giả Hẳn là cái kêu phong tiêu thật là thế lực khác tại chúng ta Vũ Hóa môn gian thế. Không biết, xem Vũ Hoàng bọn hắn nói như thế nào đi. Giờ phút này, Phương Tiêu bị rất nhiều Vũ Hóa môn hoàng giả ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng là thần sắc lạnh nhạt, Vũ Hóa môn hoàng giả tổng cộng bất quá mấy chúng tôn, khó khăn lắm đạt tới trăm tôn. Chỉ có Vũ Hoàng cùng với Hoa Văn Xương chờ 6 người là thiên địa đồng thọ cảnh giới. Bây giờ Phương Tiêu chư thần đạo tổ bên trong, hoàng giả hậu kỳ yêu ma cũng đã 38 tôn, hoàng giả trung kỳ yêu ma có 126 tôn, mà các hoàng giả sơ kỳ yêu ma trọn vẹn hơn 1 tôn, nếu là luận thực lực đã siêu việt Vũ Hóa môn. Càng bây giờ Phương Tiêu tại lĩnh ngộ rất nhiều thánh vương giới Diệu Pháp cảnh giới đột phá cao giai hoàng giả, thiên quân không ra, người bình thường khó là đối thủ của hắn, Vũ Hóa môn những người này không bị hắn để ở trong mắt, mà ở Vũ Hóa môn một chúng hoàng giả trong mắt, cái vị này người trẻ tuổi, trung quanh 3000 đại đạo vần quanh, giống như đạo chủ hàng lâm mở rộng, khí cơ mạnh mẽ, thậm chí xa siêu việt hơn xa ở đây mọi người. Hơn nữa, kia sau lưng hai đại cao thủ một trái một phải hộ vệ, trên người của hai người khí cơ như gân như nhạc, cho dù là một ít Vũ Hóa môn cao giai hoàng cũng âm thầm tinh hãi, trong lòng nghiêm nghị. không biết trưởng giáo chí tôn tìm ta chuyện gì. Phương Tiêu mở miệng, Nhãn nhãn mà quét Vũ Hóa môn rất nhiều hoàng giả liếc mắt, kia trong ánh mắt ẩn chứa uy thế để cho cái này hoàng giả âm thầm kinh hãi. Tại phương tiêu dưới ánh mắt, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút cứng lại. Tu vi của người này chỉ sợ đã vượt ra khỏi thiên địa đồng thọ hoàn cảnh. Tiểu tốc sinh này cánh chim đã thành, đáng giận. Giết hắn. Chúng ta không thể tiếp tục bỏ mặc trưởng thành đi xuống. Nếu là kia cùng Vũ Hoàng Liên thủ chúng ta hoa ra rắn chắc nguy rồi. Vũ Hóa môn là chúng ta hoa nhà lão tổ hoa thiên quân tâm huyết, không thể để cho ra. Hoa Xương đáng người thần sắc căm nghiệp lực cùng xuất hiện, tựa hồ tại trao đổi mấy thứ gì đó, thần sắc mơ hồ có chút không lòng. Một mặc khác, trong mặt một lát, Vũ Hoàng sau đó đem một cái ẩn chứa duyên đan lao tổ đan khí kim sắc hồ lô từ kia hoàng gia trong quốc gia xuất ra, giải thích nói, Nam Cung Thương Tâm vài ngày trước đã đột phá đến cao giai hoàng giả chi cảnh, nghe nói sự thích của ngươi, bởi vì ngươi trước đó cùng hắn từng có xung đột, thích thú đưa tới một hồ lô thánh phẩm đan dược đan khí, nghĩ muốn cùng ngươi hóa giải mâu thuẫn, cũng quyết định cùng ta Vũ Hóa môn kết làm mình hữu quan hệ, Nam Cung gia tộc. Thực lực mạnh mẽ, nếu là cùng ta Vũ Hóa môn giao hảo, cũng có thể cường ta Vũ Hóa môn danh, không biết ngươi thấy thế nào? A, đúng là như thế, đã như vậy như vậy bổ tọa liền cho trưởng giáo một cái màn uý, tha cái tên nam cùng gia tộc một lần, bổ tọa mặc dù tu đạo thời gian ngắn ngủi, lại cũng không phải tùy tiện người nào có thể tùy ý khi nhục. Tiếp nhận kim sắc hồ lô, cảm nhận được trung quanh đọng đặc các khí, Phương Tiêu mở miệng nói, ánh mắt nhàn nhạt mà quét hoa văn sương đám người liếc mắt, tựa hồ là có ý riêng, tấu chương hết, chương 180. Vạch mặt. Chương 180 vạch mặt. Phương Tiêu, đây là chúng ta Vũ Hóa môn tầng cao nhất hội nghị, ngươi đem hai cái người xa lạ mang Hóa môn, đến cùng là mục đích gì? Đúng lúc này, Bên khác, Hoa Văn Bân Kiêng Kỵ nói, nhị vị đạo hưu, đây là ta vũ hóa môn trọng địa, thức thời nói tranh thủ thời gian rời đi, bằng không thì đừng trách chúng ta ra tay với các người. Hoa Văn Văn, Hoa Văn Võ, Hoa Văn Thành ba người cũng mơ hồ dùng thần niệm đem ba người tập trung. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, chậm dãi nói, chư vị trưởng lão không cần như thế, này hai người chính là đệ tử thủ hạ, cũng không phải là ngoại nhân, mong rằng các trưởng lão không cần như thế khẩn trương. Đã như vậy, vậy cũng không hợp quy củ Phương Tiêu, người tại tử các tội hoàng phủ gia tộc là ta vũ hóa môn mang đến đại họa, nên hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn, niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi tự phế pháp lực, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một tôn hoa già cao giai hoàng giả kêu gào đạo, ký danh, Hoa Tiễn, kia thân hình cao lớn khôi ngô, hung thần đắc sát, tự xưng là có hoa văn sương đám người vì kia chỗ dựa, bởi vậy nói chuyện không chút khách khí. Vũ Hoàng những mày, không có lập tức mở miệng, tự hồ muốn xem Phương Tiêu như thế nào ứng đối. Làm càn. Ngươi tính là thứ gì, dám can đảm đối với Phật chủ bất kính, muốn chết. Nghe vậy, Tiên Tiễn Phật Hoàng thần sắp tức giận, trong tay hiện lên một cái 99 hoàn màu vàng thiên trượng, chỉ thấy một đạo kim quang lập loè, kia tôn hoàng gia cao giai hoàng giả, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị màu vàng thiên trượng đện thành một mảnh thi nát, chính là hoàng giả quốc gia cũng bị thiên trượng đánh tan, thân vẫn tại chỗ. Phương Tiêu cũng không ngăn lại thiên Tiễn Phật Hoàng động tác, tùy ý kia đem Hoa Tiên giết chết, đối với đối với chính mình có ác ý người, hắn chưa bao giờ sẽ có mềm lòng. Thiên lụt. Hoa Tiên đã sớm đột phá cao hoàng giả, thậm chí nghe nói có thể chống lại một ít tiên điệu đồng cứng, giả, bây giờ lại bị một kích chết, cái này màu vàng sa y Phật Chỉ sợ Tu Vi đã đạt đến Thiên địa Đồng Thọ chi cảnh. Cái kia Phong Tiêu có mạnh như thế người che chở, chỉ sợ ta Vũ Hóa Môn nếu muốn chân chính chế tài hắn mà nói chỉ sợ không quá dễ dàng. Haha, ha, Thiên Điệu Đồng Thọ thì như thế nào, dám can đảm tại ta Vũ Hóa Môn làm càn hành hung, đã có đường đến chỗ chết. Cái kia cầm trong tay cựu thải quạt lông thanh niên tu vi chỉ sợ cũng là phi phạm, kia khí cơ đã mơ hồ siêu việt hoàng giả chi cảnh, trách không được cái kia Phong Tiêu không có sợ hãi. Hoa ra tại Vũ Hóa Môn ngang ngược càn đã quen, bây giờ đã đến quặng hơi cứng tự chính mình dòng chính tộc nhân trước mặt mọi người bị giết, nhìn xem lần này Hoa Gia như thế nào kết thúc đi. Lão tổ tông, xin ngài nhất định phải ra tay đem này Phong Tiêu tiểu xuất sinh giết chết, bằng không thì ta Hoa ra tại Vũ Hóa môn sẽ vĩnh viễn ngai y tính. Thiên Tiền Phật Hoàng đống nhiên ra tay, cường thế đánh chết một tôn Hoa gia cao giai hoàng giả, thể hiện ra mạnh mẽ vô cùng thực lực lại để cho Vũ Hóa môn rất nhiều hoàng giả trong lòng trong lòng nghiêm nghị, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, tại Vũ Hóa Thiên quốc bên trong công nhiên ra tay, hiển nhiên đã phạm vào kiêng kỵ. Hoa ra lão ngoan đồng cùng với Vũ hoàng tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Dám can đảm coi rẻ ta Vũ Hóa môn pháp luật và kỷ luật, phế người trước mặt mọi người hành hung, mua chết. Phong Tiêu, ngươi tất cả hành động đã phạm phải tội lớn. Hôm nay không thể tha cho ngươi, chỉ cao hoàn quyền. Hoa Văn Sương, Hoa Văn Bân, Tu gây văn chờ năm tôn hoa gia lão ngoan đồng thần sắc căm trẫm, liếc nhau, sau đó riêng phần mình thi triển sát phạt chi pháp, đối với Phương Tiêu ngang nhiên ra tay, muốn đem trực tiếp giết chết. Chỉ thấy đạo đạo nhân ảnh từ trên thân Hoa Văn Sương bay ra, hội tụ trở thành dòng sông, tràn ngập hư không, kéo dài qua cổ kim tương lai, vặn vẹo không gian thời gian. Một tôn thân hình cao lớn hoan dạ, một quyền tới, khóa hết thể không thể trốn, chỉ có thể đỡ. Tại ánh sáng, cả tòa Vũ Quốc hầu như đều muốn lung lay sắp đổ. Địa chi vì thế, mặc dù là một dạng thiên địa đồng thọ chi cảnh vô địch tiên kiêu cũng muốn khiếp sợ. Giáng đối với đạo chủ ra tay, muốn chết. Thấy Hoa Văn Xương 5 người đối với Phương Tiêu ra tay, một bên khủng tuyến thần sắc giận dữ, trong tay cựu sắc quạt lông tùy ý một cái, liền có cựu sắc thần quang theo triệt thiên địa, chắn Hoa Văn Xương đám người công kích. Bất quá, cựu sắc thần quang mặc dù sắc bén, nhưng là muốn tại ngũ đại vô địch tiên kiêu cấp độ thiên địa đồng thọ thủ hạ chèo chống vẫn thập phần khó khăn, tại một hồi bên trực bị nát, cũng bị Hoa người chính là người phương nào? Hoa Văn Sương thần sắc nghiêm túc, hắn tử đối phương Cựu Sắc Thần Quang bên trong cảm thấy lớn la uy hiếp. Từng đạo từng đạo hung hãn tuyệt luân thiên quân chiến pháp bị kia thi triển ra, mọi cử động có tác động tiên địa vô cùng ý thế, bất quá tất cả đều bị Khổng Thiên thi triển mạnh mẽ tuyệt luân Cựu Sắc Thần Quang chô ngăn cản. Ta là đạo chủ tọa hạ Khổng Thiên cũng là. Hôm nay chẳng ngươi. Khổng Thiên đạo, Cựu Sắc Thần Quang hóa làm một trôi cựu thải quan kiếm, sắc công chi có thể xoát Thiên Tiện Phật Hoàng thì là trận hoa văn vân, song phương tầm đó kịch liệt giao phong, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Phong Tiêu, người chi thân phần chúng ta đã biết được, chính là hạ giới Vũ Hóa môn trưởng môn Phong Tiêu, đã từng xuất lĩnh hạ giới Vũ Hóa môn chống lại thần tộc, xem như một đời thiên tiêu. Nhưng ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng, không truy cứu nữa, ngươi quá khứ sai. Bằng không thì, nếu là cùng ta Vũ Hóa môn là đệ nhẫn, chính là trời giới tuy lớn cũng khó có ngươi đất dung Hoa gia Ngũ Lao ở bên trong, một cái dáng người nhỏ gầy lão giả nói, kỳ danh hoa văn văn, hai mắt lông mi cũng cùng Không biết sống bao lâu. Phương Tiêu, ngươi kỷ nguyên môn mọi người đã bị Thiên đỉnh dâm giữ, tiên lao khán thủ giả thân phận chính là ta Vũ Hóa môn trưởng lão, nếu là ngươi lại hồ đồ ngu xuẩn mất linh, không chỉ có ngươi sẽ bị chúng ta đánh chết, chính là ngươi kỷ nguyên môn đệ tử cũng đều sẽ vất lạc. Hoa Văn võ đạo, kia là một cái dáng người cường tráng giống như thiết tháp trung niên hắn tử, sắc mặt cổ đồng, lông mày như ngược lại loan đao, thi triển là một bộ tuyệt thế kiếm pháp, có thể xuyên thủng vô vô căn cứ. Còn có một cái là Hoa Văn thành, thi triển là một loại giới nghị tuyệt thế pháp, kia trên người mảnh hóa thành sắc bén mang, đủ để đánh nát cao khí. Những người này mặc dù luôn ngữ nghĩ muốn phương Tiêu khuất phục, nhưng là ra tay lại chút nào nghiêm túc, tất cả sát thuật dậy sóng như sông lớn trút xuống, một dạng trăm vạn lần gen vô địch thiên hướng tiêu tại kia trên tay khó có thể trẹo chống một chiêu. Giờ phút này, Vũ Hóa Thiên Quốc ở bên trong, bày đại thiên địa đồng thọ cấp bậc hoàng giả đồng thời động thủ, động tính hạng gì to lớn, khắp Trung Châu tựa hồ cũng lâm vào một mảnh mưa gió nổi lên tình cảnh, còn có một chút nguyên tiên, thánh nhân càng là cảm giác vô cùng áp lực. Vũ Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, trong tay thánh đường chi kiếm lập loè hào quang, đang muốn xuất thủ tương trợ, lại bị một đạo ý niệm chô cản. Ha, ha có ý tứ? Xem ra vị này Phương Tiêu thực lực còn muốn vượt qua bản tôn bọn trước, có kẻ này trợ giúp, có lẽ ta Vũ Hóa môn có thể quét qua bệnh trầm kha bệnh cũ, tỏa sáng tân sinh. Trầm ngâm một lát, Vũ Hoàng cuối cùng không có xuất thủ tương trợ, chẳng qua là thi triển thủ đoạn bảo vệ Vũ Hóa Thiên Quốc những người khác. Bằng không thì, tại Thiên địa đồng thọ nửa bước thiên quân cường giả giao chiến dư ba phía dưới, những này Vũ Hóa môn thánh nhân, hoàng giả thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng khó có thể sinh tồn. Cũng thế, nếu như ngươi trở như thế hung ác man hôm nay liền đều nhập đi. Kỳ Nguyên thần quyền. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, một quyền đánh ra Quần trên ánh sáng rất nhiều kỳ nguyên hình ảnh hiện lên, gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, gấp trăm lần bộc phát. Phương Tiêu thực lực tại biên độ tăng trưởng, bộc phát trước đó cũng đã có thể so với vạn tôn cao giai hoàng giả cảnh trăm vạn lần gen vô địch thiên tiêu, có thể nói có thể so với 2000 tôn cao giai hoàng giả cảnh 500 vạn lần gen vô địch thiên tiêu. Toàn lực tăng phúc, bộc phát sau càng là đã có thể so với 2000 vạn 500 vạn gen vô địch thiên tiêu cấp độ cao giai hoàng giả. Phải biết rằng thiên địa đồng thọ cường giả cũng mất quá, có thể so với 10 vạn cao giai hoàng giả. Bây giờ Phương Tiêu toàn lực bộc phát, đã có thể so với 200 tồn sinh mệnh cấp độ vì 500 vạn gen thiên điệu đồng thọ cường giả mấy có lẽ đã tương đương với 200 tôn hoa văn sương, hoa văn vân trở cấp độ tổ đại. Thiên quân sắp pháp, 50 lần chiến lực. Tại phương Tiêu Kỷ Nguyên Thần Quyền áp bách phía dưới, Hoa Văn Văn, Hoa Văn Võ, Hoa Văn Thành ba người thần sắc biến đổi, vội vàng thi triển cao nhất 50 lần chiến lực, nhưng là như cũng không địch lại phương Tiêu Kỷ Nguyên Thần Quyền, tiên thuật bị đánh tan, trực tiếp bị đánh lui, lui mấy chục bước. Đáng giận. Kẻ này tại sao có thể có lớn như thế lực, khí lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hoa Văn Võ dám tin nói, hắn tu hành đạo, khí rắn khí, nhưng là tại đối phương dưới năm tay Như trước có một loại bộ thân thể cũng bị đánh nát cảm giác. Chúng ta đều là thiên quân huyết mạch, xa siêu việt hơn xa một dạng vô địch thiên điều, ngang nhau cảnh giới cũng không thiên quân huyết mạch, hoặc là thiên chủ cảnh, khó là chúng ta đối thủ. Kia chính là hạ giới phi thăng mà đến, hẳn là kia thân phận thật sự chính là một tôn cổ xưa thiên chủ chuyển thế. Hoa Văn Văn không dám tin nói, mặc kệ nó, dám can đảm khiêu khích chúng ta, hôm nay liền là chân chính thiên chủ cũng muốn bị đánh chết." Hoa Văn Thành hùng nói. Hoa Quân đã từng lưu lại một đạo thân niệm, đủ để tùy tiện gạt bỏ thiên chủ cảnh nửa bước tiên quân giả, làm sao huống mấy ngày liền chủ đều không phải là tiên địa đồng thọ tồn tại. Đây cũng là hoa gia chân chính nội tình. Giờ phút này, hoa gia Ngũ lão bên trong hoa văn sương, hoa văn bân bị khủng tiên, thiên tiền Phật hoàng chống ngăn. Thiên tiền Phật hoàng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cũng không có thiên quân huyết mạch, sinh mệnh gen chỉ có 200 vạn, đối mặt hơn 500 vạn hoa văn bân như cũ khó có thể là đối thủ, mơ hồ đã rơi vào hạ phong. Một bên hoa văn sương lại cảm giác có chút bị khuất, hắn vô luận hạng gì chiêu thức, tất cả đều bị khủng tiên cự sắc thần chương 181. Vũ phó trưởng môn hoa Ngũ lão âm như. Trương 181 Vũ Hóa Phó trưởng môn Hoa Gia Ngũ Lao Âm Ưu. Nam vô 3000 ứng thân. Chân Phật Hàn Lâm. Chỉ thấy Thiên Tiền Phật Hoàng nói một tiếng Phật hiệu, cả người chợt hóa thành 3000 đầu, 3000 mặt, 3000 tay bộ dáng, cả người như chân Phật đến thế gian. Trong một chớp mắt trọn vẹn buộc phát 30 lần chiến lực. Trong một chớp mắt, Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong khắp nơi đều là Phật âm, vang dội Phật âm hầu như bóp méo thời không, tại Phật âm gia chỉ phía dưới cũng khiến cho Thiên Tiền Phật Hoàng thực lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ha ha, chút tài mọn. pháp, 50 lần chiến lực. Hoa Văn Bân cười lạnh. Quân thân pháp lực kịch liệt tiêu đốt, thúc dục bản thân huyết mạch lực lượng, chỉ thấy kia sau lưng một tôn bao phụ tại vô cùng hoa mỹ thần quang bên trong tiên quân hư ảnh ẩn ẩn như hiện, kia thần sắc lạnh nhạt, vươn tay hướng phía Thiên Tiên Phật Hoàng che đợi mà đi, biểu hiện vô cùng thực lực. Bất quá, Thiên Tiên Phật Hoàng là thái cổ thời kỳ chiến chính phật, đã từng xuất lĩnh Phật giới vô số đại năng tiến công thiên giới tồn tại, mặc dù rơi vào hạ phong nhưng là như trước hung hãn tuyệt luân, đối mặt có được tiên quân huyết bân, có thể chống, có thể thấy được mẽ vô địch. Đáng giận. Tại sao có thể có khủng bố như vậy yêu ma? Hoa Văn Sương mặc dù cũng thúc dục Thiên Quân huyết mạch, thi triển ra Thiên Quân hư ảnh, nhưng là tại Không Tiên Cựu Sắc thần quang trước mặt như cũng bị áp chế, chính là Thiên Quân hư ảnh đều cơ hồ bị phong ấn, không khỏi vừa sợ vừa giận đến mức phương tiêu, mặc dù chỉ là đơn độc một người, nhưng là đối kháng Hoa Văn Hành, Hoa Văn Văn, Hoa Văn Võ ba người, như cũng là hời hợt, hắn tại mượn nhờ những người này ma luyện chính mình Kỷ Nguyên tri Đạo. Kỷ Nguyên thần quyền phía dưới, Đại Đạo, Thời Không, Hết Thể Thành Không, Thần Tộc, Long Tộc, Vũ Tộc, các loại rất nhiều văn minh lịch sử, trong đó ẩn chứa hết thảy đại đạo ảo diệu hóa, hội tụ ở một lò, hóa làm một bộ trên đời vô địch quy tắc. Tại Cung Hoa Vân Thành, Hoa Vân Vân, Hoa Vân Võ ba người đối kháng thời điểm. Phương Tiêu Kỷ nguyên đạo thư bên trong đại đạo chi lý cũng đang không ngừng bắt đầu phát sinh biến ảo, dung hợp, bắn ra, cũng khiến cho kia quyền pháp từng bước phát sinh đột sắc, đã không chút nào tại một ít nửa bước tiên quân chiến pháp phía dưới, đối mặt Hoa gia Ngũ Lao bên trong ba người, đã có thể dần dần làm được khắc chế. Kẻ này tốc độ phát triển thật là kinh người, không thể tiếp tục cùng hắn đánh rơi xuống, xem ra chỉ có thúc dục Lao tổ lưu lại hậu thủ đem khắc nhất cử đánh chết. Hoa người nhau, trong lòng hiện lên sắc sợ tại Phương Tiêu tốc độ phát triển. Thấy tình cảnh này, Phương Tiêu trong lòng cười lạnh, một cây mực sắc bằng đá chưởng mâu tại kia trong tay hiện lên, chưởng mâu tản ra địa ngục một dạng khí cơ, môi thương nhỏ máu, phản phất có thể tùy tiện thôn phệ tinh thần, linh hồn. Này mâu không phải đựng mâu, đúng là thần tượng trấn ngục kinh đệ nhất trọng biến hóa, chúa diễn sinh chúa tệ thần thông, minh thần chim mâu. Thánh Vương giới thần tượng trấn ngục kinh không chút nào kém cỏi hơn vĩnh sinh giới cao cấp nhất nguyên vẹn tiên vương chiến pháp, lấy Phương Tiêu bây Lại Minh Thần chi mâu xuất hiện ngay mắt, ở đây mọi người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất phảng phất bị địa ngục Minh Thần nhìn chằm chằm vào, xoay mình biết thần giác một hồi cảnh báo, không khỏi trong lòng kinh hãi, nhìn xem Minh Thần chi mâu ngưng trọng thần sắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, to lớn Vũ Hóa Thiên Quốc tại rất nhiều thiên địa đồng thọ trình độ giao dưới tay, hầu như lung lay sắp đổ, nếu không phải kia chính là Hoa Thiên quân chỗ sáng lộng, chỉ sợ đã sớm sụp đổ đến vào trong đó phương Tiêu Trư thần đạo tổ, thì là lập loè sạch, tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo quang, đi đến vạn đại châu bên trong đường một kích, đại đạo đồng du Mắt thấy tình thế sắp thăng cấp, Vũ Hoàng cuối cùng ra tay, kia trong tay mỡ dê mỹ ngọc một dạng thánh đường chi kiếm, trực tiếp bắt đầu chia ra làm bảy, đem Hoa Văn Xương trời Hoa ra Ngũ Lao cùng với Khổng Tuyên, Thiên Tiễn Phật Hoàng tách ra, ngăn trở trận chiến đấu này, Tiêu Tu Vi Thâm Hậu có thể thấy được luồng đúng. Phong Tiêu bất động thanh sắc, thu tay về bên trong trấn ngục chân khí chỗ ngưng tụ, Minh Thần chi âu, xem như cho bây giờ Vũ Hóa môn trưởng giáo một cái mặt mũi, nếu là Vũ Hoàng lại không ra tay, như vậy chính mình không ngại lại để cho Hoa Giang Ngũ Lao nuốt hận tại đây. Tốt rồi. Nếu như Phong Tiêu đã giải thích rõ ràng, như vậy cái này chính là một hồi trò khơi hài. Nếu là ngươi trở Hoa ra dây dưa nữa không đứt, vậy liền đừng trách bổn tọa không khách khí." Vũ Hoàng mở miệng, trong thanh âm đều có một phen khí độ uy nghiêm. Nếu là tùy ý những người này ra tay, không chỉ là Vũ Hoa Thiên Quốc, chỉ sợ cả tòa Trung Châu cũng muốn tại đây chút ít hầu như nửa bước thiên quân chi cảnh tổn dưới tay hóa thành một mảnh đất khô cằn. "Huống chi, Thiên đỉnh thi đấu sắp tới, Vũ Hoàng như thế nào cũng sẽ không tùy ý Hoa ra ngũ lao làm bầu. Nếu như trưởng giáo chí tôn có lệnh, Phong Tiêu, hôm nay liền tính toán ngươi vận may, bằng không thì bình tĩnh đem ngươi chờ chẩm giết." Hoa Văn võ lạnh lùng nói. "Làm càn, ngươi lại tính toán vào gì?" Có can đảm lục ta chủ nhân, không tiên thần sắc đột biến, muốn lập tức ra tay, lại bị Phương Tiêu chô ngăn. Haha, ha. một cái đằng chức có can đảm đối với ta như vậy nói đã sớm chết đi. Hy vọng ngươi cũng có đủ thực lực đi. Phương Tiêu thần sắc thản nhiên nói. Sau đó, kia trong tay đồ đằng chi quán lập loè hào quang, một cổ vô cùng kinh khủng y áp đem Vũ Hóa Thiên Quốc ba phủ, một phương thiên tri quân chủ hư ảnh tại Phương Tiêu sau lưng ẩn ẩn như hiện. Tại này cổ thiên quân uy nghiêm trước mặt, cho dù là Vũ Hoàng cũng hiểu được khó có thể thừa nhận, không khỏi thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt. Này là thánh phẩm tiên khí khí cơ. Biết đến này cỗ khí cơ, Hoa Văn Dương đáng người càng là sắp mặt đại biến, thấy như sợ mãnh hổ đến mức một ít Vũ Hóa môn hoàng giả, thánh nhân tại này cổ uy áp trước mặt, càng là cảm giác mình như là con kiến hôi mở dạng, cảm thấy tối tăng bên trong đại khủng bố. "Tốt rồi, Phương Tiêu, việc này coi như từ bỏ. Lần này xét thấy ngươi tại thái thái cổ chi khư bên trong ưu tú biểu hiện, cùng với ngươi thực lực bản thân, ta quyết định sớm trao tặng ngươi là ta Vũ Hóa môn phó trưởng môn, cái này chính là ta Vũ Hóa môn phó trưởng môn lệnh bài." Thiên, thiên tài chiến nhanh muốn bắt đầu, hy vọng ngươi ở trong đó có thể đại biểu chúng ta Vũ Hóa môn có một cái tốt đẹp chính là biểu hiện. Vũ Hoàng mở miệng nói, Sau đó tại rất nhiều vũ hóa môn cao tầng ánh mắt ăm mộ ở bên trong, đem một cái ngâm đen phía trên điêu khắc có vũ hóa tiên cảnh lệnh bài đưa cho cái này từ trước tới nay kiệt xuất nhất vũ hóa môn đệ tử. Phương Tiêu đã hướng chính mình đã chứng minh kia thực lực tuyệt đối, cùng với thế lực, vũ hoàng trong lòng tự nhiên dâng lên lôi kéo kia ý tưởng. Tiếp nhận lệnh bài, Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt. Nếu như trưởng giáo lên tiếng, dù sao đều là vũ hóa môn người, như vậy ta liền tha những này hoa ra lão gia hỏa một mạng đi. Đúng rồi, bổ tọa đồ đằng chi quán, chính là thượng cổ thiên cơ khí, từng có tổn hại, không tốt lắm khống chế, nếu là bị kích thích, rất có thể sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt. Lời ấy, ý uy hiếp hiện lộ không thể nghi ngờ. Người, khẩu suất của môn, chúng ta chờ xem." Hoa Văn Xương thần sắc công trẫm, nghe được Phương Tiêu ý ở ngoài lời, tự biết không cách nào không biết làm sao Phương Tiêu, thần sắc mơ hồ có chút không cam lòng. Bất quá, mặc dù sẽ không cam không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn Phương Tiêu trước mặt người khác hiền thánh. "Vũ Hoàng trưởng giáo, nếu không việc khác, như vậy bọn tọa liền đi về trước." Phương Tiêu tùy ý nói. Bây giờ Vũ Hóa môn cũng không có gì đáng giá chính mình đặc biệt lưu luyến, Phương Tiêu ý định tại Thiên Đình thiên tài chiến về sau, một lần trở lại Tuyền Châu thành lập kỷ môn. Ban đầu kỷ nguyên môn bên trong đệ tử tốt xấu lẫn lột, lần này gặp nạn, coi như là ma luyện thoáng một phát tâm tính của bọn hắn. Hiện tại thiên giới tựa hồ không yên ổn, bây giờ thiên đỉnh đang tại tao ngộ lấy man tộc cầm đầu rất nhiều dị giới tiến công, tình thế cũng không lạc quan. Một ít dị giới tu sĩ đã tại thiên giới tiến hành rất chóc, rất nhiều đại châu bị độc thủ. Một châu tu sĩ diệt sạch chúng ta trung châu trừ chúng ta Vũ Hóa môn chỗ khống chế trung châu cầu thành, mà các khu đã có dị giới tu sĩ thân ảnh, thậm chí chúng ta Vũ Hóa một ít môn, chân truyền thậm chí đệ tử hạch tâm đều bị thủ, tình thế nghiêm trọng. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, ngươi là ta Vũ Hóa môn lợi hại nhất thánh tử kiêm ta Vũ Hóa môn phó trưởng môn, có thể dẫn đầu những thứ khác thánh tử dò xét Trung Châu, che chở ta Vũ Hóa môn chỉ xuống, cường cháng ta Vũ Hóa huy danh. Vũ Hoàng đạo. Nay cũng không sao, sau đó ta sẽ lưu lại dưới trướng 20 tôn cao giai hoàng giả, cùng với Phật hoàng ở Trung Châu dò xét, nếu là có gặp phải làm ác dị giới tu sĩ, bình tĩnh trạm không dung tha. Phương Tiêu mở miệng nói. Đại điện. Nguyệt Lam Phật chủ ưu. Thiên Tiền đạo. Sau đó, Phương Tiêu quét Vũ Hóa môn rất nhiều cao tầng lướt mắt, sau đó mang theo Thiên Tiền Phật không tên rời đi không thấy. Thật lâu? như thế nào? Đợi xác định phương tiêu đi rồi." Vũ Hoàng Thản nhiên nói, hiển nhiên, lời này là đối với Hoa Văn Dương bọn người nói. "Vũ Hoàng, lần này coi như ngươi đánh bắt thắng, bất quá, ngươi giữ được hắn nhất thời, có thể giữ được hắn cả đời sau. Thử! chúng ta đi." Hoa Văn Dương cười lạnh, sau đó mang theo Hoa Già Ngũ Lao cùng với Hoa Già cao tầng rời đi. "Ngưu Xuân." Vũ Hoàng thần sắc thương cảm, lắc đầu. Cái vị này Vũ Hóa Muôn Vô Địch Tiên Kiêu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có một tôn Thiên Quân khí nơi tay, sau lưng có hai cái vô địch tiên kiêu cấp độ Thiên Điệu đồng tọa hoàng giả hầu như nhất định là muốn quật khởi tồn tại, nếu là chân chính dốc sức liều mạng, dù là hoa gia có hoa thiên quân hậu thủ, thắng bại cũng là không biết, những này hoa thiên quân hậu nhân rất cao ngạo. Đại ca, làm sao bây giờ? Cái kia tiểu xuất sinh lông cánh đầy đủ, nếu là kia cùng Vũ Hoàng liên hợp chúng ta hoa gia chỉ sợ về sau khó hơn nữa đem Vũ Hóa môn nắm trong tay. Hoa Văn Bần Đạo, trên người người này có đại bí mật, đại khí vận, không nghĩ tới cái kia phật giới đã sớm chết đi không biết bao lâu thiên tiền vạn hoàng, vậy mà chết mà phục sinh, trở thành kia thủ hạ, còn có một cái mạnh mẽ thiên địa đồng trợ yêu ma, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể Hoa Văn Thương thần sắc căm trẫm, không cam lòng nói: "Ha ha, chúng ta có thể thi triển kế mượn đau giết người, kẻ này tại Thái cổ chi khư bên trong giết chết tranh hoàng con riêng, giết chết hoàng phủ gia tộc thánh tử, đã xuyên phá tiên, cái kia vũ hoàng còn có ý bao che, chờ tranh hoàng trách tội xuống, hoàng phủ gia tộc truy vấn xuống, xem tiên lên như thế nào ứng đối." Hoa Văn thành đạo: "Không chỉ có như thế, kia chi thủ bên trên còn có man tộc thánh khí đồ đẳng chi quán, đây là man tộc bảy đại thánh một trong, một ít man tộc thiên quân còn đang tìm kiếm dưới của hắn rơi. Nếu là biết được tại trong tay người này, tự nhiên không sẽ bỏ qua." Ha ha. Chúng ta không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, âm thầm châm ngòi thổi gió, cố gắng không cần phải chúng ta ra tay, người này liền sẽ bị những thế lực này lựa giận xé nát. Thật sự là tự gây nghiệp không thể sống. Hoa Văn Văn có chút nhìn có chút hạ hệ mà nói: "Đại điện, đến lúc đó, chúng ta lại bỏ đá xuống giếng, đem một thân phí vận, cơ duyên, thần thông, huyết mạch toàn bộ cắt đọt, như thế mới có thể giải chúng ta mối hận trong lòng." Hoa Văn võ đạo. Lúc này, bọn hắn trong miệng Phương Tiêu, lại đã sớm ly khai Vũ Hóa Thiên Quốc, đi tới ở vào Tuyền Châu phía trên chư thần đạo tổ bên trong. Đến mức thiên tiền Phật Hoàng cùng với 20 tồn cao giai yêu ma hoàn giả thì là bị Phương Tiêu tại trước khi đi, lưu tại Trung Châu, thay thế kia giết chết Trung Châu bên trong tùy ý làm bậy dị giới cường giả. Đạo chủ, năm người kia đối với ngươi có rất sâu ác ý, còn cần cẩn thận làm việc. Không tiến nhắc nhở. Không sao. Binh tôi tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn a. Đối với Hoa Giang Ngũ Lão âm u, Phương Tiêu cũng không hiểu biết, mặc dù biết được cũng sẽ không để ý, lấy hắn thực lực hôm nay, cùng với đủ để ứng đối trước mắt hết thể khiêu chiến. Kế tiếp, Phương Tiêu chuẩn bị một lần nữa tụ lại kỳ nguyên môn, hơn nữa tại Thiên đỉnh tiền tai đại chiến trong lúc, thừa cơ lấy được tiên đỉnh trong bảo khố tạo hóa thần khí mạnh vỡ, đột phá tu vi Đấu chương hết, chương 182, Triệu Hoán. Chương 182 Triệu Hoán. Tuyền Châu chính là Thiên Đình 10 vạn đại châu một trong, tung hoành kéo không biết bao nhiêu ước vạn giặm, hàng năm không biết muốn phát sinh bao nhiêu án toán sắt phạt. Đương nhiên, nơi đây gần nhất tương đối làm cho người nói chuyện say xưa chính là Kỷ Nguyên môn bị Thiên Đình hủy diệt sự tình đại nhật mọc lên ở phương đông. Hôm nay đối với rất nhiều Tuyền Châu Tuyền Châu trong thành dân chúng mà nói, lại là bình thường một ngày. Tuyền Châu trong thành một chỗ quán rượu, túy tí ti lâu. Trưởng quay phu bế quan vở năm, hôm nay xuất quan, không biết Tuyền Châu trong thành có thể có đại sự phát sinh. Một cái lao giả dâu tóc bạc trắng ăn long gan vô thủy, tùy ý mở miệng, kia trên người mơ hồ có bất diệt linh quang lập lòe, hiển nhiên là một tôn kim tiên đại năng. Tuyền Châu là một cái cần cối địa phương, kim tiên tại Tuyền Châu cũng là một phương cao thủ, tự quán trưởng quẩy chẳng qua là lĩnh ngộ đại la pháp tắc nửa bước kim tiên, nào dám lãnh đạo. Khách quý có chỗ không biết, những năm này Tuyền Châu một mực rất bình thản, nhưng là nếu là số gần nhất tương đối đứng đầu sự tình, chỉ sợ chính là gần nhất bá chủ môn phái Kỷ Nguyên Môn sinh ra đời cùng tiêu vong. Muốn nói cái kia môn, nhiên, từ 300 tỷ giằm tại chiếm đoạt tiên thần uy môn trân không quê hương các loại môn phái, nhảy lên trở thành tuyển châu cùng với tới gần Húc Châu, Không Châu, Hoả Châu, Cốc Châu, Ngũ Châu bá chủ, trong môn thậm chí có tổ tiên từng giả. Trưởng Quỷ kia thân sắc cảm thán nói, mặc dù tổ tiên cùng Kim Tiên chính là một cái cảnh giới chính lệnh, nhưng là thực lực sai biệt huyền nếu thiên địa khác nhau một trời một vực. Một cái tổ tiên sinh mệnh cấp độ đủ để cùng 10 vạn Kim Tiên so sánh, có thể nghĩ kia khủng bố. 10 vạn Kim Tiên cũng khó khăn có một tôn linh nộ tổ trở thành tổ tiên. Ồ, Kỳ Nguyên môn trong môn có tổ tiên giả. Quả nhiên là nội tình hậu a. Lão giả biến sắc, kinh nói. Hắn mặc dù thực lực đột phá kim tiên, nhưng là chẳng qua là may mắn, chân chính tổ tiên đủ để một ngón tay đem điểm chết rồi. Như thế bàng nhiên thế lực làm sao sẽ đột nhiên hủy diệt? Kia lại hỏi, có lẽ là bởi vì kia đắc tội Thiên Đình một tôn đại nhân vật duyên cớ. Trưởng bầy ngồi đáp, trong lòng cũng vì Kỷ Nguyên Môn hủy diệt mà tiếc hận. Tại Kỷ Nguyên Môn trị bên dưới thời kỳ, dưới chướng Ngũ Châu Bách tính an cư lạc nghiệp. Khi đó kỳ, Tú Tiên lâu chớ kiếm lấy nguyên thủy đàn, không cần cũng quá nhiều, tối đa cũng một thành, mình cũng không cần lo lắng sẽ có cường giả tới quấy rối, ảnh hưởng quán rượu buôn diệt về sau, Vị tiên lâu mặc dù sinh ý như trước sinh lòng, nhưng là hàng năm đều muốn nộp lên năm thành lãi dòng nhượn cho Đại Hà kiếm tông, điều này làm cho trưởng quầy có chút đau lòng. Hai người ở giữa nói chuyện cũng đưa tới mặt khác thực khách chú ý, không khỏi đều nghị luận. Kỳ Nguyên môn quật khởi thập phần đột nhiên, kéo dài qua mấy châu chi địa, trong môn thậm chí có kim tiên, tổ tiên cường giả, nếu không phải kỳ môn chủ quá mức ngang ngược cản rỡ chém giết thiên đỉnh mấy vị kiểm tra sứ giả, bị thiên đình truy tra xuống, chỉ sợ cũng không lại nhanh như vậy liền diệt. Trước tới dùng cơm có thực khách nói, kia chủ phương tiêu chính là thiên đình tội phạm truy nã, chính là từ hạ giới mà đến cùng hung cực các người truy thuyết ở hạ giới đắc tội thiên đình một tôn hoàng giả, đem một tôn hóa thân đánh chết, khiến cho kia tính toán thành không, thật là một tôn tuyệt thế mạnh mãnh người. Cũng có nửa bước kim tiên thực khách khát khao nói, Kỷ Nguyên Môn cũng có một số cao thủ liều chết thủ hộ, đáng tiếc lại mặt đối với Thiên Đình đại quân tiêu diệt, lại thế nào là đối thủ lâu này. Đáng thương cái kia Thiên Truyền Môn chủ Vương Viêm cha và con gái đối với Kỷ Nguyên Môn trung thành và tận tâm, cuối cùng cũng tại cùng Thiên binh đối chiến về sau, rơi vào vẫn là kết cục, này có thể nói là thật đáng buồn đáng tiếc. Có nhận thức Thiên Môn chủ thực khách đạo. Thiên rơi quá lớn. Kỷ Nguyên Môn xuất hiện cuối cùng là phụ dung sớm nợ tối tàn, Kỷ Nguyên Môn mặc dù mạnh mẽ, nhưng là nội tình so với một ít vương giả thế lực còn kém là quá xa. Có người nói, Kỷ Nguyên Môn mặc dù chủ lực bị Thiên Đình tiêu diệt, nhưng còn có một chút cao thủ bị thần bí thế lực tồn tại cứu ra, Kỷ Nguyên Môn chủ phương tiêu sinh tử không biết, có lẽ một ngày kia có thể ngóc đầu trở lại cũng chưa biết chừng. Cũng có thực khách đối với Kỷ Nguyên Môn rất tin tưởng. Khó a. Truyền Châu cổ thành, giờ phút này như cũng là người ta tấp nập. Lúc này khoảng cách Tiêu rời đi Nguyên Môn đi Trung Châu đã qua khoảng chừng nước cỡ 5. Kỳ Nguyên môn sổ đổ, biến mất về sau, bây giờ Tuyển Châu bị Tân Sinh thế lực Đại Hà Kiếm Tông sở chiếm cứ, có thể nói là vật là người không phải Đại Hà Kiếm Tông tông chủ hàng bất động là một tôn kim tiên chúng kỳ cường giả, ngày bình thường xưa nay được tốc. Kiếm Tông tông chủ điện. Một người cao lớn hùng vĩ người thanh niên bản suối mà ngồi, quanh thân từng đạo kim tiên pháp tác cận ẩn như hiện, thu sơ giản lực khé đếm tròn vẹn 200 vạn đạo nhiều. Kia trên đùi để đó một cái bộ dáng kỳ lạ hung bên trong một cái hung hổ chi ẩn ẩn hiện, phẩm khí khí cơ. đó ra, đầu của nó đỉnh có một cái phù đồ bạc háp, bóng, cổ, linh Vô cùng với tháp đúc thành, phía trên điêu khắc rất nhiều thiên long xoay quanh, tản ra trung phẩm tiên khí khí cơ, rõ ràng là một tôn bát bộ phù đồ. Người này ánh mắt kiên nghị, khuôn mặt tu lão, nếu là có người quen liền có thể biết được, kia không là người khác, đúng là Kỷ Nguyên môn chủ Phương Tiêu đệ đệ Phương Hàn. Ta Kỷ Nguyên môn đã bị Thiên Đình tiêu diệt, nghe nói lần này ra tay chính là Thiên Đình thần ngục một tôn Nguyên Tiên đại thống lĩnh, đợi ta tu vi thành công về sau, tất nhiên lại để cho kia đến mạng. Ai? không biết đại ca bây giờ thân tại tiên giới nơi nào. Giờ phút này, Phương Hàn sắc có chút phiền Hàn năm đó được Phương Tiêu trói luận chế, Nhỏ vĩnh sinh trì môn, có thể mượn nhờ kia huyền bí, xuyên qua tiến vào một cái thần bí to lớn luân hồi không gian bên trong rèn luyện, trải qua quá nhiều lần rèn luyện về sau kia tu vì đột nhiên tăng mạnh, tại thời gian rất ngắn liền đột phá tiên nhân bí cảnh, đặt đến đại la kim tiên trí cảnh, ngưng tụ 200 vạn đạo kim tiên pháp tác, nội tình vợn xa bình thường vô địch tiên tiêu. Tại kỷ nguyên môn gặp nạn tế, kia đang tại luân hồi không gian bên trong tiếp nhận rèn luyện, may mắn tránh thoát một kiếp. Bây giờ hắn mặc dù trở về, nhưng là Kỷ Nguyên Môn lại đã sớm tan thành mây khói, đã từng đại ca tại tuyển Châu phía trên hư không cái chỗ dáng lập 3000 hoàn mỹ quốc gia vũ trụ độ cũng đã trở thành một mảnh phế tích, bên trong mơ hồ có thật nhiều bất cốt ho hét, không biết bao nhiêu Kỷ Nguyên Môn đệ tử vẫn lạc. Hàn tiểu tử, chớ có bi thương. Đại ca ngươi chính là chân chính lặn xuống nước trần lòng, trời sinh thần nhân, đại khí vận thế hệ, so với hoàng truyền đại đế còn muốn kinh diễm không biết bao nhiêu. Bây giờ tiến nhập thiên giới đúng là long du thứ thời điểm, kia ở hạ giới ngắn ngủi mấy tháng cũng đã tu luyện thành vi nhân, bây giờ tại thiên giới đã gần 1 năm, chỉ sợ đã sớm không biết tu hành đến hạng gì cảnh giới. Có các ngươi tại, kỷ Nguyên môn liên tại. Tin tưởng, đại ca ngươi đã biết việc này, không lâu sau liền sẽ trở về cũng chưa biết chừng. Một cái đang mặc theo kim hắc long bào, lão khí hoành thu thiếu niên nói. Tiêu đúng là từng đã là giao phục hoàng truyền đồ khí linh, Diêm. Tại đi theo Phương Hàn về sau, Diêm cũng đã nhận được to lớn chỗ tốt, một thân tu vi cũng đã đạt đến huyền tiên tri cảnh đối với Phương Tiêu ấn tượng, Diêm trong lòng chỉ có, tà môn, hai chữ. Phải biết rằng, một cái thiên tiêu cho dù là viễn cổ đại năng chuyển thế, cũng không cách nào tại không đến 1 năm thời gian tu hành thành tiên, cho dù là hoàng truyền đại đế, tại gặp được luân hồi đạo nhân trước đó, cũng trọn vẹn hao tốn mấy ngàn năm lúc này mới tu hành thành tiên. Vị này kỵ nguyên môn chủ thực lực khủng bố, thủ đoạn tân bí, thiên tư độ cao tuyệt, tại tiên giới cũng là khó có tìm có thể cùng so với Nghĩ Mô phàm người. Điều này cũng đúng. Phương Hàn gật đầu, đã từng cùng đại ca Phương Tiêu cùng một chỗ tại Long Nguyên Hà luyện võ tình cảnh như trước rõ mồn một trước mắt, phản phất giống như hôm qua, lại để cho kia không khỏi trong lòng tăng cái. Ai có thể nghĩ đến, không đến 2 năm thời gian, huynh đệ hai người liền từ chính là thế tục huyền hoàng đại thế giới một kẻ người chăn ngựa, sương bá thế tộc 3000 giới, thăng tiên giới, hùng bá thiên giới mấy châu chi địa. Bây giờ Phương Hàn cũng bất quá vẹn vẹn 18 tuổi mà thôi. Báo cáo môn chủ, Diêm phó môn chủ, Tiền Châu mang sơn phía trên tựa hồ khắc thượng thay đổi, tựa hồ có thế lực khắc đang tại Hàng Lâm. Đúng lúc này, một cái thần tiên đệ tử báo lại. Hả? chúng ta đi nhìn xem." Phương Hàn thần sắc hơi động, quyết định tiếp một phen. Mặc dù bây giờ Phương Hàn chẳng qua là kim tiên chi cảnh, nhưng là kia chính là vô địch thiên kiêu, mà lại có được bát bộ phù đồ, đủ để nghịch phạt tổ tiên tri cảnh cao thủ. Hồ phách tại thôn rất nhiều trung phẩm tiên khí thậm chí tiên nguyên về sau, tại trung phẩm tiên khí bên trong cũng là cực kỳ cực hạn. Nếu là đối phương là địch nhân không phải hữu, như vậy Phương Hàn lại để cho không ngại để cho chính mình hổ phách ma đạo ra khỏi vỏ. Sau đó, một đôi tản ra tự do khí cơ cánh tại kia trên người hế lên, không lâu sau mang theo Diêm Phá Vỡ Không Gian đi tới 300 tỷ Giảm Mang Sơn. Chỉ thấy Mang Sơn phía trên không gian bắt đầu phát ra từng trận rung động, một phương rộng lớn bao la bắt ngắt tràn ngập đại đạo ánh sáng chói lọi đạo thổ từ trong hư không trôi ra, kia to lớn nhìn không tới giới hạn lặng lặng mà trôi nổi tại Mang Sơn phía trên, bên trên có vô số thái cổ thần linh hư ảnh tại giở sét thập phần dễ làm người khác chú ý, tản ra không gì so sánh nổi đại nghiêm. Tại này của Uy Nghiêm phía dưới, cho dù là phương Hà Nội tình rất nhiều, cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ta là Kỷ Nguyên môn chủ phương Tiêu, ta Kỷ Nguyên môn đệ tử ở đâu? Đúng lúc này, một đạo hùng vi thanh âm từ nơi này phiến thần bí to lớn đạo thổ bên trong truyền ra, kia âm uyển như thiên đạo chi âm, vang dội toàn châu, Húc châu, không châu, Hoả châu, Cốc châu, Ngũ châu thiên địa thời không. Hầu như cùng lúc đó, một cổ không hiểu chấn động, xâm nhập này ngũ đại châu bên trong, hết thảy hoa cỏ cây cối, chim bay trùng cá, tinh linh thần linh, núi đá dòng sông thậm chí rất nhiều thiên địa nguyên tố các loại, bộ phận vẫn như cũ tồn tại hoặc là hữu hình hoặc là vô hình sinh mệnh, kia chân linh chỗ sâu một quả kỳ dị đại biểu, kỳ nguyên môn, tiêu chí ấn ký tựa hồ cảm nhận được cái gì, dần dần bắt đầu lập lòe, thức tỉnh. Nay đạo thanh âm, tại hô hoán những này kỳ nguyên môn người trở về, vô luận là vẫn lạc còn là còn sống. Đại ca, trong đầu này đạo quen thuộc vô cùng thanh âm, Phương Hàn không khỏi sức sở, chợt mừng rỡ trong lòng, cảm nhận được ở sâu trong nội tâm của kỳ nguyên ấn ký mơ hồ triệu hoán, Phương Hàn không khỏi trong lòng mặc ra, kỳ nguyên, hai chữ. Tiếp theo trong mắt, kia chi thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, đi tối ở vào Tuyền Châu phía trên chư thần đạo tổ bên trong. Tấu chương hết, chương 183. Lại tụ học kỵ nguyên môn. Chương 183 lại tụ họp kỵ nguyên môn. Chư thần đạo tổ bên trong, hào quang ngàn trượng, thủy quang vạn đạo, một tôn bẹp đĩa bay hư ảnh ở trong đó ẩn ẩn như hiện, lập lòe nhu hòa bạch quang, chiếu sáng trọn vẹn 8000 năm ánh sáng chư thần đạo tổ. Những này bạch quang là văn minh chi quang, chính là một cái văn minh phát triển tới trình độ nhất định sản phẩm, có được hư không tạo vật, sinh tử thân sắc con người xương trắng, đền bù nguyên các kỳ nguyên người, theo triệu tới này, giống tiên cung bình thường tiên trong đất, tiên la Trọn vẹn trăm ngàn vạn ước tính toán tinh thần chân linh tại đạo thổ phía trên trong hư không phiêu dãng, từng cái chân linh chủ nhân toàn bộ đều là từng nay vẫn là kỷ nguyên môn người. Những này kỷ nguyên môn người, chân linh bên trong toàn bộ đều có được kỷ nguyên ấn ký, tại văn minh chi quang chiếu dọi phía dưới, kia linh hồn dần dần bị bổ toàn, bộ thân thể dần dần sinh ra đời, cuối cùng trở thành một hoàn hảo không tổn hại người, kia thậm chí cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, tu vi đã có đại đột phá. Ồ, ta không phải là bị tiên đỉnh một cái thiên binh chết sao? Nơi đây hẳn là chính là trời nhà chỗ. Ai? Chuyện cũ trước kia công giá chẳng, tội gì đến qua thay? Từng đã là thiên môn chủ Vân Viêm, vị đến chính mình cao chót vóc nhân sinh cuộc sống không khỏi thở dài. Hắn tại cùng Thiên đỉnh Thiên binh trình trong chiến đấu, dựa vào không chọn vẹn tuyệt phẩm tiên khí hi đồ anh dũng giết địch, cuối cùng bị thần ngục một cái kim tiên đệ tử chỗ chạm, không cam lòng vẫn lạc, bây giờ bị Văn Minh chi quan phục sinh. Haha! Ha. Nơi đây không phải thiên đường cũng không phải địa ngục, mà là chúng ta kỷ Nguyên môn mới đạo trận, các người đã đã bị Văn Minh chi điệp phục sinh, vậy liền đi trước kỷ Nguyên trong đại điện, chờ đợi môn chủ luận công ban thường. Đúng lúc này, một quanh thân phát ra dày đặc linh khí cơ đang mặc bộ bạc cao kỷ tuổi trẻ thống đạo, vương viêm tử trong tưởng tượng kéo ra ngoài. Ân Vương Viêm khẽ giật mình, này mới phát giác cái vị này Kỷ Nguyên môn thống lĩnh, một phen nói chuyện với nhau về sau, hắn mới biết hiểu mình đã bị phục sinh, không khỏi trong lòng lần nữa cảm thán. Hắn vốn tưởng rằng môn chủ Phương Tiêu theo như lời có thể phục sinh bọn hắn chi ngôn là vô căn cứ, không nghĩ tới nhà mình trong môn văn minh chi địa vậy mà đã có được như thế sức mạnh to lớn. Bản tôn đã trải qua phục sinh, chỉ sợ tiểu nữ không lâu sau cũng có thể phục sinh, hào hào hào a. Không biết, bây giờ môn chủ là bực nào cái giới. Vương Viêm tại phục sinh về sau, đã mơ hồ cảm ngộ tổ huyền bí, không lâu sau liền có thể chính thức đột phá tổ tiên chi cảnh. Cảnh giới của hắn đã đột phá tổ tiên, thân nghiệm quét qua, liền biết hiểu lần này sống lại kỵ nguyên môn người, đâu chỉ mấy ngàn mà ước, trong đó không thiếu như chính mình giống như nội tình thâm hậu đã tiếp xúc, tổ chi áo nghĩa, đại la kim tiên. Có thể duy nhất một lần đem nhiều như vậy môn nhân phục sinh, môn chủ phương tiêu thủ đoạn quả thực là không có thể tưởng tượng, có thể nói là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Giờ khác này, Vương Viêm vô cùng may mắn chính mình bái nhập kỷ nguyên môn. Cùng loại với Vương Viêm một dạng kỵ nguyên môn đệ tử còn rất nhiều, thí dụ như tại thần thống lĩnh kích phía dưới, vẫn lạc tiêu giao tán nhân, đại ái tôn, vô đạo nhân các loại tuyệt thế tổ tiên trừ lần đó ra, còn có một chút kỳ nguyên môn người bởi vì ra ngoài rèn luyện may mắn tại trong đại kiếp sống được tính mệnh, tại địa phương khác gần thế mai danh, cũng được triệu hoán mà đến. Ồ, nơi này là chỗ nào? Thật là ấm áp nha. Ồ, cảnh giới của ta đột phá thiên tiên. Có đã từng hạ giới ma đạo thất tông một trong Hồng Trần Ma Tông đại đế kinh thì nói, lúc ấy phương tiêu tụ lại huyền hoàng đại thế giới chờ 3000 đại thế giới thế lực, đem chia làm thiên ma, yêu ba mạch, trong đó ma đạo thất tông các loại môn phái liền vì ma đạo nhất mạch, ma Tôn, tâm ma lão nhân ma đạo cự phách xuất linh. Sau đến tiên giới thần ngục nguyên tiên đại thống linh suất linh thần ngục rất nhiều đệ tử, cùng với thiên đỉnh thiên binh bức kích, mặc dù Sích Tuyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân, Nhân Hoàng Ngút, Si Nhân Vương, Huyền Tấn đạo nhân, Phong Bạch Vũ chờ kỵ nguyên môn nhân vật trọng yếu liều chết ngăn cản, nhưng là cuối cùng bởi vì cảnh giới cùng đối phương chênh lệch quá lớn, chỉ có thể mượn phương Tiêu Lưu lại đến 3000 hoàn mỹ vũ trụ cấu thành thái cổ đại trận nhưng ngược lại chống đỡ, Song Vương, giằng co một đoạn thời gian. Cuối cùng, đối phương thúc dục khí, lúc này mới đem đại trận phá vỡ, lại cũng lại để cho Nguyên môn có thể chuyển di một bộ phận đệ tử đến địa phương khác, có thể bảo tồn một ít hòa chủng. Hồng chân ma đến này một ít một ít tu vi thấp kém kỷ nguyên môn đệ tử, chính là bị chuyển rời đến địa phương khác, bây giờ được triệu hoàn trở về. Chẳng nghe một đạo băng lánh vô tình thanh âm từ bay trong đĩa chuyển đến, kia nói, tiếp nhận trí cao chỉ lệnh, phát hiện có được, kỷ nguyên ấn ký, chân linh, bắt đầu chữa trị. Gén tạo vật hệ thống bắt đầu khởi động. Cái vị này đĩa bay nhan sắc vì màu trắng bạc, kia tựa hồ ở vào hư hào chân thật bên trong, trên của hắn từng đạo từng đạo văn minh chi quang chạy xuôi từng miếng có được, kỷ Tiêu chân linh chỗ sâu chứa khắc vào đồ vật nguyên thủy nhất tin tức bị đọc đến, tiếp theo trong nháy mắt, bay trong đĩa, văn minh năng lượng của quận, từng tồn sinh mệnh thân thể dần dần bắt đầu dựa theo trước tin tức tạo ra, huyết quản, mạch máu, cốt cách, huyết nhục các loại, bắt đầu dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa là một tôn nguyên vẹn, hoàn chỉnh sinh mệnh bộ thân thể. Vô luận là nhỏ bé như ở trước mắt cắt đùi sinh linh, cũng hoặc là mênh mông như một phương đại thế giới tồn tại, kia hết thể bắt đầu phục sinh, trở thành một tôn chân chính sinh linh. Tại minh chi qua xuống, ở đây tất cả kỳ nguyên môn người, lên tới tiêu giao tán nhân chờ tổ tiên đệ tử, xuống đến bình thường thông, trường sinh bí cảnh đệ tử Chỉ cảm giác mình Bốn Nguyên bắt đầu trở nên đầy đà, gen bị hoàn thiện, tất cả thương thế toàn bộ khôi phục, thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng bắt đầu gia tăng thật lớn. Không nghĩ tới Văn Minh Chi điệp thậm chí có như thế sức mạnh to lớn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác được so với trước lớn mạnh trọn vẹn gấp 2 hơn Bốn Nguyên, cùng với cường hãn hầu như gấp mấy lần thân thể, Phương Hàn thần sắc kinh ngạc, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, hắn sinh mệnh gen mấy hồ đã đạt đến 200 vạn lần gen cấp độ, Bốn Nguyên hùng hậu là bình thường gấp đôi gen kim tiên 200 lần, bây giờ bị cứng rắn mà thác phát triển trở thành gần 500 lần, đã đổi theo có được Tiên Quân huyết mạch địch nhân vật, quả thực là khủng bố gấp đôi gen kim tiên, chính là bình thường kim tiên. Giờ phút này Long Huyền, Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di quận chúa chờ một đám kỳ nguyên môn đệ tử trong ngóc hiện lên một cái hình ảnh, đúng là một cái anh tuấn vô cùng thân ở vạn đạo bên trong thân ảnh, thiên địa vạn đạo làm nổi bật mà kia giống như vạn đạo chi chủ. Phu quân. Phương Thanh Vi trong miệng lị non. Ta Tà tại. Ngay tại lúc đó, một đạo ôn nhuận thanh âm hiện lên tại Phương Thanh Vi trong ngóc, lại để cho kia trong lòng vui mừng. Đó là, muôn chủ. Hồng Di quận chúa, thần sắc tung tăng như chim sẻ, kia trong đôi mắt đẹp khó nén tình nghĩa. Quá tốt quá. Phương Tiêu đại ca ca đến rồi. Chúng ta kỵ nguyên môn có thể cứu chữa á? Đã thấy một cái năm sáu tuổi tiểu hài tử vỗ bàn tay nhỏ bé hoan hô đạo, kia thân ở tại tinh quang bên trong, trên tay cầm lấy một cái tinh quang sáng chói vòng tay, kia vị tinh vân bảo bảo. Môn chủ vô địch. Rất nhiều kỵ nguyên môn người chứng kiến nhà mình môn chủ, giống như thấy được người tâm phúc, không khỏi thần sắc kích động. Mặc dù phương tiêu tại kỵ nguyên môn thời gian không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần xuất hiện liền có thể đỡ cao ốc tại khuynh đảo, ngăn cơn sóng giữ, thậm chí nhất thống 3000 đại thế giới, dẫn đầu vô số hàng tỷ sinh linh, cử giáo phi thăng đến tiên giới làm được mặc dù là viễn cổ tiên nhân cũng xa xa không cách nào làm được sự tình, thật sự có thể nói là thần thông vô lượng, không thể tưởng tượng nổi. Một mặt khác, Phương Tiêu đứng ở Văn Minh Chi Điệp trong không chế, đang tại căn cứ những này tổn chứa tại Kỷ Nguyên Ấn ký, bên trong trí nhớ suy tính ra Kỷ Nguyên môn gặp nạn tình cảnh, cùng với các Kỷ Nguyên môn môn nhân tung tích. Một vài bước xuất hiện ở Văn Minh Chi Điệp chủ điều khiển trung tâm hiện lên, một ít bí ẩn cũng bị Văn Minh Điệp bay đầu nào suy tính mà ra, may may không bỏ sót. Lần này tới tập ngục đại thống gọi là Kỳ Võ, thủ mẽ, kỳ cảnh, tu hành có Hoàng Võ kinh bên trong Võ Hoàng kinh. Thủ đoạn tiên cường bá liệt, lần này chính là kia thúc dục nguyên tiên khí đem kỷ nguyên môn 3000 hoàn mỹ vũ trụ tổ cấu trúc thái cổ đại trận đánh nát, rất nhiều kỷ nguyên môn đệ tử bị những này thần ngục đệ tử tàn sát. Còn có đối với làm đệ tử bị bắt làm tù binh, giam giữ tiến vào thiên đỉnh tiền trong lao, Mạnh Thiếu Bạch, Tô Tú Yiya liền là một cái trong số đó. Bất quá, Mạnh Thiếu Bạch về sau tại tiên trong lao đã bị kích thích thức tỉnh tiên tiên sát lục chi thể, sau bị sát lục tiên quân dưới trướng sát nhân chúng đã có được ỡ, khôi phục tự Bảo chủ đám người liên thủ phá vòng vây, chạy ra tìm đường sống, đi đến thiên giới bốn phương, như cụ khí vận tuần thịnh, nghĩ đến cũng có một phen đập gỡ. Họa này phương này, có ý tứ. Phong Mạch Vũ, Nhân Hoàng Vũ, Siêu Nguyên Ma Tôn đám người cân cức lai lịch vi phạm, thiên giới có lẽ chính là bọn hắn quật khởi chi địa. Ngày sau tất nhiên có thời điểm gặp lại. Phương Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp thời gian, Phương Tiêu trước đối với rất nhiều đệ tử của Vũ Hóa môn luận công ban thường, đồng thời, cũng chừng phạt một ít làm nhiều việc gấp đệ tử, sau đó cùng Phương Hàn đám người tự ôn chuyện, cùng phương Thanh Vy một tố tâm sự. Trọng chỉnh toáng một phát kỵ nguyên môn, kia khủng bố không lường được tu vi chấn kinh rồi tất cả mọi người. Trong lúc, ở vào hỗn độn đại đạo đồ bên trong tiên phi ô ma lại thức tỉnh một lần, kia trên người tu vi chẳng biết lúc nào đã đột phá hoàng giả chi cảnh, phảng phất đang ngủ say bên trong liền có thể tu hành, lại để cho phương tiêu không khỏi tấp tắc điều kỳ lạ. Không lâu sau, Thiên đình thiên tài chiến cuối cùng đã bắt đầu. Tấu chương hết, chương 184. Tranh hoàng âm u. Chương 184 tranh hoàng âm u. Thiên giới hầu như vô tận bao la. Thiên đỉnh giới chướng 10 vạn đại châu mặc dù từng cái đều kéo kinh triệu ở bên trong, nhưng là kia đối với khắp cả thiên giới mà nói giống như muối bỏ biển, mặc dù là cao cao tại thượng thiên quân cũng khó có thể rõ ràng có thể thấy được thiên giới bao la. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết tiên vương mới có thể chân chính biết được thiên giới rộng lớn. Thiên giới từ xưa đến nay, ra đời không biết bao nhiêu tiên vương cấp bậc thế lực, Thiên đỉnh bất quá là một cái trong số đó, trừ lần đó ra còn có khởi nguyên vương triều, chân lý tiên triều các loại 10 vạn đại châu bên ngoài, có vô tận hải dương, rừng rậm, hoang mạc cùng với rất nhiều dị giới thuyên nguyên không gian các loại, bên trong là man tộc, dị giới sinh linh Ma đạo tu sĩ, hung thú, thần thú, thánh thú các loại có yên vui. Bởi vì có Thiên đỉnh tồn tại, 10 vạn đại châu này mới không có bị những con hung thú này, ma thần châu xâm nhập, có thể lấy sức một mình trong cự ngàn vạn dị giới thế lực, có thể nghĩ tiên đỉnh thế lực tương đại. Thiên châu phía trên, Thiên đình chỗ. Trên Thiên đình cung điện liên miên, số lượng như tinh hà mở dạng, thoạt nhìn thập phần rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Thiên đình tất cả đại thiên quân, cùng với kia giới chướng thế lực, chính là trú đóng ở trong Thiên đỉnh. Một chỗ tráng lệ huy hoàng trong tiên cung, trên có, Nanh phủ, bảng hiệu Tại phủ đệ chỗ sâu nhất, ngồi ngay ngắn một tôn thần sắc hoa mỹ siêu việt, thần sắc gâm nhu thanh niên hoàn giả. Kia mặc dù tướng mạo đường đường, nhưng lại ánh mắt lạnh lùng, chót nhìn thập phần âm hiểm, đốc ác, kia chi thân sau có vô số huyết sát khí cơ biến thành bóng dáng phi đãng, nghĩ muốn nào vào trên người người này, lại bị kia trên người thai nạn khí cơ chố nhiếp, không dám chút nào tới gần. Những này huyết sát khí cơ biến thành bóng dáng đều là từng cái một cường đại tồn tại linh hồn, bị nốt ở đây thân người về sau, cuối cùng hóa làm một cái huyết sát Ta chấp hai đạo, hàng họa tại chúng sinh. Kia nhàn nói, vô số người họa từ kia trên người vung pháp Khiến cho kia trên người tản mát ra không rõ khí cơ. Người này tu vi giống như có lẽ đã siêu việt bình thường thiên địa đồng thọ cảnh giới, trên người có trọn vẹn ngàn vạn đạo vừa thô vừa to như thần niệm dây xích hoàng giả pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều tản ra thai nạn buồn nguyên khí cơ. Kia chi thân đứng cạnh một cái lông mi chống chân lão giả, kia thần sắc che lấp, kia tu vi cũng là thiên địa đồng thọ chi cảnh, nếu là có người quen ở đây liền có thể biết được người này đúng là Hoa gia ngũ lao một trong Hoa Văn Sương. Hoa Văn Sương, ngươi tới này, chẳng lẽ là vì ngươi Vũ Hóa môn đệ tử chém giết ta triệu phong hoa sự tình mà đến? Thanh niên hoàng giả mở miệng, tựa nghĩ tới điều gì, lại nói: Triệu Phong hoa là bản hoàng thích nhất một đứa con trai thân chạy xuôi thiên quân chi huyết mạch cao như vậy đắt có can đảm giết hắn chính là đang gây gần với bản hoàng dựa theo từ xưa tương truyền quy củ bản hoàng là không thể ra tay bất quá ta nanh hoàng chưa bao giờ là thủ quy của người có can đảm khiêu khích bản hoàng nhất định phải trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn các người Vũ hóa môn mặc dù thực lực không kém nhưng là vẫn là không bị bản hoàng phương tại trong mắt bất quá việc này chưa chắc không có đường sống về toàn chỉ cần các người Vũ hóa môn có thể gom đủ 36 cái có được thương thiên huyết mạch thánh nữ đến bản hoàng nơi đây lại để cho bản hoàng cực kỳ thái bộ thoáng một phát việc này mới từ bỏ Như nếu không, các người Vũ Hóa môn tụi đợi đến bản hoàng lựa giật đi, chính là Vũ hoàng cũng không cách nào nói cái gì. Hai nạn tiên quân có thật nhiều nhi tử, thí dụ như chanh hoàng, sinh hoàng, hai hoàng các loại. Trong đó thực lực cường đại nhất chính là Thái hoàng, kia kế thừa hai nạn tiên quân nguyên vẹn ý bác, tu vi chính là thiên chủ chi cảnh, thiên giới thái nhất môn chính là kia sáng lập. Nhan hoàng bất giận, việc này chính là ta môn hạ một cái tên là Phương Tiêu, tiểu xúc sinh gây nên, người này cả gan làm loạn, mục vô tôn trưởng, thật sự đã đã có thành kiểu. Người này tại thời gian cực ngắn ở trong cũng đã có thời, đã lông cánh đầy đủ, thực lực mạnh, thậm chí có thể đối với chống đỡ chúng ta và thực không thể tưởng tượng nổi. Kia cùng Vũ Hoàng cùng một dục, là ta hoa giá hỏa lớn trong lòng. Ninh Hoàng ngài nếu là có lựa giận nói đại có thể đem người này giết chết chúng ta sẽ không vì kia ra mặt. Hoa Văn Xương cũng không có đem phương Tiêu thực lực cùng với kỳ thế lực nói cho Ninh Hoàng, mà là có chỗ giữ lại. Dừng một chút, Hoa Văn Xương nói tiếp, chúng ta Vũ Hóa môn có được thương thiên huyết mạch thánh nữ chỉ có có được băng cơ ngọc cốt thái âm thể hư mộ vân, có được một linh thánh thể, một quỷ nhi, cùng với có được thánh thể, từ băng các loại hơn 10 người, những này nữ đệ tử ta cũng có thể nghĩ biện pháp đem đưa đến ngài nơi đây, mong rằng ngài bớt giận. Bất quá Việc này, ngài còn cần giữ bí mật, dù sao đây đối với chúng ta Vũ Hóa môn mà nói thực sự không phải là một kiện sáng rõ sự tình. Ha ha, dễ nói dễ nói. Nhan hoàng trong mắt dâm tà chi quang lóe lên rồi biến mất. Thấy Hoa Văn Xương cung kính thái độ, Nhan hoàng hài lòng nói, cái kia, Phương Tiêu, Thanh danh bản hoàng cũng có chỗ hiểu rõ, kia từng để cho ta huynh sinh hoàng ở hạ giới tổn thất một cái hóa thân, chưa từng nghĩ ngắn ngủn thời gian vậy mà trưởng thành là cảnh giới như thế, kia trên người tất nhiên là có đại bí mật, lần này thiên đỉnh thiên tài chiến bản hoàng nhất định lại để cho kia có đi không về, thôn thứ nhất thân khí vận. Nhan hoàng đại nhân vi vũ. Này người đã bị Vũ Hoàng chợt nhìn chúng, hơn nữa trao tặng Vũ Hóa môn phó trưởng giáo vị, nếu là đem người này giết chết, đến lúc đó Vũ Hoàng có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ." Hoa Văn Xương bỗng nhiên nói. "Không sao, chính là Vũ Hoàng mà thôi, huyết mạch thấp kém thế hệ, nếu là chính diện giao thủ, bản hoàng đủ để đem chém giết. Kia trên tay Thánh Đường chi kiếm Kỳ Linh, bản hoàng đã thèm thuồng đã lâu rồi. Ám Hoàng, Tâm Hoàng, liệt Hoàng, tiến Hoàng, các người đều đều đi ra. Là lúc này rồi." Đúng lúc này, Ngang Hoàng phủ tay, đã thấy 4 tôn mạnh mẽ khí cơ hàng lâm ở trên hư không xoay quanh, hóa thành 4 tôn khí cơ cường đại đột tại. Cầm đầu chính là một cái đang mặc áo đen trung niên năng tử, kia quanh thân tản ra nồng đậm hắc ám khí cơ, trừ lần đó ra còn có hai người tướng mạo tuổi trẻ đái mắt tăng thương hoàng giả, một tuần thân phát ra kinh khủng tinh thần lực, một cái sau lưng phản phất tồn tại một phương không hiểu vũ trụ, khác có một cái làn da lửa đỏ, quanh thân phát ra khủng bố khí diễm lão giả. Bốn người này, phát ra hắc ám khí cơ chính là Ám Hoàng phụ phụ chủ Lão Hoàng, phát ra tinh thần lực chính là vì Tâm Hoàng phụ phụ chủ Tâm Hoàng, sau lưng có không hiểu khủng bố vũ trụ chính là Yến Tuyệt Thế Hoàng giả, cuối cùng ra kia đỏ bừng lão giả chính là một tôn hỏa thần tu hành hoàng giả, kia chính là Thái Dương thần cung chi chủ Này bốn tôn hoàng giả trên người toàn bộ tản ra nồng đậm tiên địa đồng thọ khí cơ, toàn bộ đều là gen cấp độ vì trăm vạn lần thân có thương thiên huyết mạch vô địch thiên kiêu hoàng giả. Hoa Đạo Hữu, đã lâu không gặp a. Bốn người nhìn xem Hoa Văn Xương thần sắc hơi chảo phúng, nhưng là cũng không có động tác khác. Đều là 10 vạn đại châu lão ngôn đồng, những này mạnh mẽ nhân vật trước đó tự nhiên từng có một phen cùng xuất hiện, bây giờ xem ra quan hệ tựa hồ không phải quá tốt. Các người, Hoa Văn Xương thần sắc cả kinh, hiển nhiên những thế lực này hoàng giả, chỉ sợ sớm đã đối với Vũ Hóa môn người đến không có ý tốt. Vũ Hóa môn hùng một châu chi địa, chính là tiên quân chế, kia gia đại nghiệp đại Sớm vị thế lực khác tráo ngất ngã. Hoa Thiên Quân không biết tung tích về sau, kia sớm đã gặp thế lực khắp nơi ngất ngã, bao gồm một ít tiên quân dòng dõi, thí dụ như Lãnh Hoàng. Bây giờ Vũ Hóa môn bên trong không cùng, đúng là những thế lực này thừa cơ cấp lấy lợi ích thời điểm. Ha ha, kia Phương Tiêu tại Thái Cổ chi khu bên trong không chút kiêng kỵ, đã từng giết chết ta Ám Hoàng phủ một tôn tuyệt thế thánh tử, hơn nữa vũ nhục ta Ám Hoàng phủ một tôn đại nhân vật, thật sự tội ác tày trời. Ám nói, ý ra một cái lý do. Cái kia Vũ ép lòng ta phủ, việc này không thể nhẫn, hôm nay tìm đến cơ hội, nhất định phải đem giết chết Đem hoàng mở miệng nói, thần sắc lạnh lùng. Trên thực tế, kia đã từng tùy ý tâm hoàng phủ ức hiếp Vũ Hóa môn, Vũ Hoàng bất quá là thuận tay dạy dỗ kia tâm hoàng phủ ngang ngược cản rỡ đệ tử một phen, nhưng là cũng bị kia ghi hận trong lòng, lời ấy bất quá là trả đũa. Ta yến gia thiên tài yến Tây Quy, mặc dù là đệ tử của Vũ Hóa môn, nhưng lại từ không có được trọng dụng, hơn nữa bị Phương Tiêu tiểu nhi giới chướng chèn ép, thù này nhất định phải báo, đây là Vũ Hoàng Lôi, nhất định phải đem giết nói. Còn có đệ tử của ta phong, được đồng thương mạch, bởi vì Phương Tiêu nguyên nhân dẫn đến đạo tan nát con tim nhất định phải đem đầu sỏ gây nên Phương Tiêu đánh chết. Liệt Hoàng nhàn nhạt mở miệng. "Ha ha, các người cùng Phương Tiêu hoặc là Vũ Hoàng Mâu thuẫn chúng ta Hoa ra sẽ không quản, nhưng là muốn mưu đoạt ta Vũ Hóa môn cơ nghiệp tuyệt không có khả năng này." Hoa Văn Xương đạo. Những này hoàng giả mục đích rất rõ ràng, hoặc là nói cũng không từ ý. Bọn hắn Hoa ra Ngũ lao mặc dù chán ghét Vũ Hoàng, nhưng là kia mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn muốn chấp chưởng Vũ Hóa môn, khiến cho Hoa ra một lần nữa trở thành Vũ Hóa môn chi chủ, tự nhiên chán ghét một ít muốn mượn gió bẻ măng người. "Lãnh Hoàng, ngài muốn đến tọt cùng là cái gì? Thân là Thiên quân chi tử, quá tôn quý, cũng sẽ không thiếu khuyết cái gì?" Ta nghĩ ngươi mong muốn há lại sẽ đơn giản như vậy." Hoa Văn Xương đem lời làm rõ. "Hoa Văn Xương, nói thiệt cho ngươi biết, cũng không sao. Vũ Hoàng sợ dị nhanh như vậy quật khởi, kia truy cứu nguyên nhân chính là đã chiếm được Viễn Cổ Thánh Đường chi chủ, phía trước Thiên Đình Chúa Tể Thánh Đường chi chủ truyền thừa, kia tín ngưỡng thánh kinh chính là không kém hơn Tạo Hóa Tiên Vương tuyệt thế đạo thuật. Bây giờ thiên địa đại biến sắp tới, ta liền muốn nưu đoạt kia khí vận, cơ duyên, đương nhiên Thánh Đường chi kiếm khí linh, cũng là ta sợ muốn nhất định phải đến." Dừng một chút, Lãnh Hoàng nói tiếp, "Chỉ cần các ngươi Hoa gia cùng ta liên thủ đem Vũ Hoàng chết, ta có thể đem ta phụ thai nạn thiên quân liên quan tới tiến giai thiên quân bản thảo tình nghĩa mượn cùng các ngươi đánh giá, hoặc là lại để cho cha ta giúp ngươi quán đỉnh, cho các ngươi càng tiến một bước. Hơn nữa giúp đỡ giúp đỡ các ngươi hòa già chân Chính chấp trưởng Vũ Hóa môn. Bởi như vậy, Vũ hoàng mặc dù sẽ chết, nhưng là các ngươi Vũ Hóa môn chắc chắn sẽ được mà trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa các ngươi hoa già có thể chân chính mà chấp trưởng Vũ Hóa môn cái này một siêu cấp lớn môn phái. Tích góp hưng số dưới, như thế nào? Nanh Hoàng Chi như là ác ma hấp dẫn, bực này điều kiện cũng làm cho Hoa Văn Xương khó có thể tự tuyệt. Bừng này phong phú lời hứa cũng làm cho một bên ám hoàng chờ trong lòng người không ngừng hâm mộ. Lời ấy vì thật. Hoa Văn Xương thần sắc có chút hồ nghi nói: "Tự nhiên, ta có thể lấy ta phụ thai nạn thiên quân danh nghĩa thể, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi cùng với các ngươi hoa gia, chỉ cần các ngươi hoa gia đem Vũ Hoàng dẫn vào giết trong trận, bọn ngươi liền có thể liên thủ đem phái mở." Vũ Hoàng tu vi công thang tạo hóa, mà lại phụ tá Thiên Đình chư vị thiên quân chấp chính. Bây giờ là thời kỳ phi thường, man tộc xuất lĩnh mặt khác dị giới cường giả tiến công Thiên Đình, Đình muốn lôi kéo đoàn kết thế lực khắp nơi đối kháng người xâm nhập, bận tâm hành hướng, ta lại không thể tự mình ra tay cần các ngươi phải mượn cơ hội lần này ra tay. Bất quá, nếu là nhanh hoàng đại nhân xuất thủ, như vậy tất nhiên sẽ bị vĩnh hằng hỗn độn giết chóc, lôi đế các thiên quân và dưới trướng thế lực về tội, ảnh hưởng thai nạn thiên quân đại nhân danh dự, nếu là bị truy cứu, cho dù là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên chúng ta chỉ có thể âm thầm đối với bên dưới tay. Liên Hoàng Đạo. Quả thật như thế, bọn ngươi đại biểu chính là thiên Đỉnh, nếu là đúng một đại môn phái trưởng môn ra tay, vậy đại biểu cho Tiên Đỉnh nghị muốn chiếm đoạt thế lực khắp nơi, tất cả thế lực đều muốn sẽ phản kháng. Bất quá chúng ta hoa ra rất nhiều cường giả sớm lên kế hoạch nút Vũ Hoàng, bước bách bên dưới lại Nhưng mà kia dù sao cũng là chúng ta Vũ Hóa môn cao nhất chiến lực, nếu là đem giết chết chúng ta chỉ sợ khó có thể ngăn cản thái nhất môn quân tiên phòng, việc này còn cần suy nghĩ thêm một chút. Nay cũng không sao, chỉ cần Vũ Hoàng vừa chết, ta sẽ nhượng cho đại ca đánh xuống ý chỉ, đĩnh chỉ đối với Vũ Hóa môn tiến hành đặc kích, hai phái từ nay về sau sẽ thân như thân ra. Có thai nạn tiên quân làm hậu thuẫn, người thì sợ gì? Chỉ cần đem Vũ Hoàng giết chết, các người Hoa gia không có áp chế tự nhiên có thể một bước lên trời." Nhanh hoàng cười nói. "Tốt, đã như vậy, ta đại biểu Hoa gia đồng ý liên thủ đánh chết Vũ Hoàng tình cầu. Các ngươi lúc nào đối với Vũ Hoàng độc thủ?" Người này tu vi đã đến gần vô hạn thiên chủ chi cảnh, bất kỳ nguy hiểm nào thậm chí có thể tùy tiện cảm giác, tùy tiện có thể đi xa, khó có thể mai phục. Hiện tại Thiên đỉnh thiên tài chiến trong lúc, thừa dịp tất cả thế lực ánh mắt bị tụ tập, một lần hành động đem giết chết. Ta đã thỉnh cầu cứu thuộc đại nhân luyện chế một đạo cứu thuộc đại quân phủ, thậm chí có thể dấu kín thiên chủ thần biết, ngươi cầm lấy đi luyện hóa, có thể tăng cường thực lực của mình hơn nữa trợ giúp ngươi lính ngộ cứu rỗi thánh pháp, lại để cho thực lực của ngươi có thể tăng cường gấp mấy lần. Hoa Văn Dương mặc dù không biết nhanh hoàng vì cái gì nhất định phải giết Vũ Hoàng, nhưng lại thể mượn hoàng đám người tay đem áp chế tại Hoa gia đầu một tòa núi lớn chứ bỏ. Vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hào hào hào. Nếu như Nanh Hoàng giống như này thành ý, như vậy ta cũng không khách khí, sẽ mau chóng cho các ngươi trả lời thuyết phục. Cứu Thục Đại Quân Phủ là thai nạn tiên quân luyện chế mấy cái kỳ nguyên thánh phẩm tiên khí cứu thục tiên quân chỗ luyện chế, cứu thục tiên quân thực lực nghe nói đã có thể so sánh với thai nạn tiên quân. Cảm giác đến cứu thục đại quân phủ huyền diệu, Hoa Văn Xương thần sắc vui vẻ, không thể chờ đợi được mà rời đi. Tấu chương hết, chương 185. Bảo giới. Chương 185 bảo giới. Nanh hoàng đại nhân, không biết này cùng là hay không tin cậy. Nếu là kia đem này kế hoạch tiết lộ cho Vũ Hoàng, như vậy sự tỉnh thì phiền thoái. ám hoàng đạo. Ngay vậy, Nhanh Hoàng Thần Sắc tự tin nói, "Ha ha, sẽ không, hoa ra tại Vũ Hóa môn bị áp chế quá lâu. Người này đã sớm nghĩ diệt trừ Vũ Hoàng chỉ có điều Vũ Hoàng thực lực mạnh mẽ, bọn hắn làm không được mà thôi." Bằng không thì, như là người khác cho rằng Vũ Hóa trưởng giáo nói, sợ sợ sớm liền chết oan chết uổng. Lần này ta cố ý đem cứu thủ Đại quân phủ cho hắn, liền để cho kia yên tâm cùng chúng ta hợp tác. Vũ Hoàng đã chiếm được truyền thuyết phía trước thiên Đình thiên giới chúa Thánh Đường chi chủ bảo tàng, thực lực không phải chuyện đùa. Vũ Hoàng thực lực đã bằng được thiên chủ, phải hiến tế một ít mạnh mẽ nhân vật mới có thể chân chính đem trấn áp. Bất quá, làm ta không nghĩ tới ban đầu ở hạ giới chém giết sinh hoàng phân thân con kiến hôi, ngắn ngủi thời gian lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, phải sớm đem bóp chết. Ta có một loại dự cảm, hắn đem sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Tâm Hoàng Đạo. Không sao, nghe phụ thân nói, kỷ nguyên thay đổi đã tại tức, thiên giới khí vận bừng bừng phân chấn, xuất hiện mấy tôn bất thế thiên tài hết sức bình thường bất quá, kẻ này quật khởi quả thật quỷ dị. Nếu là có thể thôn phệ kia khí vận, chắc hẳn ta tu vi có thể cản tiến một bước, bây giờ đại địch của chúng ta là Vũ Hoàng kia chính là cái này kỷ nguyên thiên giới kế mục giá hoàng về sau, có hy vọng nhất chứng nhận đạo thiên quân cường giả, chứ hết đem giết chết. Nhanh hoàng trong mắt hiện lên một vòng khát vọng. Hắn tử phụ thân thai nạn thiên quân trong miệng biết được, viễn cổ thánh đường cũng không theo kỵ nguyên thay đổi ta nữa, mà là trốn vào hư không tầm đó, kia vị đường, chính là thiên quân cũng khó có thể suy tính. Chỉ có Vũ Hoàng trong tay thánh đường chi kiếm, cùng với trong đó khí linh, mới có thể chân chính cảm ngộ viễn cổ thánh đường chỗ, đây cũng là nhanh hoàng nhất định phải chết Vũ nhân. Chúng ta đây liền bắt đầu chuẩn bị đi, đã có trận, lần này chúng ta tất nhiên có thể một lần hành động lập công đem Vũ Hoàng chết. Biểu tiêu phía trên, rất nhiều hoàng giả ma quyền sát chủng, chuẩn bị động thủ. Lần này, man tộc cùng với dị giới đối với ta Thiên Đình ra tay, đại khái cũng là bọn hắn chúa tể Thiên Quân cũng suy tính kỹ Nguyên Tán vỡ kiếp nạn đến, cho nên mới phải như thế điên cuồng. Kỷ Nguyên Tán vỡ chi kiếp, chính là Thiên Điểu Tán vỡ kiếp nạn, chỉ cần sinh linh không siêu thoát thiên giới thành là thiên quân, vậy liền không cách nào tránh khỏi, sẽ ở trong đó trở thành cho cho. Lãnh Hoàng nói ra thứ nhất bí ẩn. Kỷ Nguyên Tán vỡ thì là thai nạn đại đạo nhất hoạt bát thời điểm, đến lúc đó có lẽ hắn cũng có cơ hội tại trong đại kiếp chứng nhận đạo quân cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá Những này lão ngoan đồng mặc dù bên ngoài tôn sùng chính mình, nhưng lại cũng âm thầm không thể không phòng, nghĩ tới đây, Nhan Hoàng tiếng nói một chuyện lại nói, nếu như chư vị có thể đem Vũ Hoàng giết chết, chính là lập công lớn, ta sẽ xin tha phụ thân cho các ngươi tất cả mọi người quán đỉnh, hơn nữa che chở các ngươi vượt qua kỵ nguyên tan vỡ chi kiếp. Nhan Hoàng bí hiền cười, ứng thuận hứa hẹn. Đại điện. Nghe vậy, Ám Hoàng chờ trong lòng người vui vẻ, bọn hắn đã không có hy vọng chứng nhận đạo thiên quân, tại trong truyền thuyết kỵ nguyên tan vỡ chi kiếp tất nhiên khó có thể còn sống, nếu có thiên quân che chở, vậy liền không cần lo lắng. Lần này bọn hắn có thể toàn lực không hề cố kỵ mà ra tay, nhanh hoàng đã cấp cho bọn hắn đầy đủ thẻ đánh bạc. Ha ha ha ha ha. Bảo giới, truyền thuyết chính là một tồn gọi là đa bảo thiên quân mạnh mẽ đại thiên quân trỗ sáng lập. Bảo giới là thiên giới rất nhiều dị giới một trong, bên trong sinh linh chính là từng cái một pháp bảo, tiếc khí. Bảo giới bên trong tràn ngập vô cùng vô tận đủ mọi màu sắc nguyên khí, xa hoa. Những này nguyên khí chính là bảo khí, kia chính là pháp bảo linh khí, một tia một luồn cũng như núi một dạng trọng trọng. Nguyên khí bên trong, từng cái một pháp bảo thai nén mà ra, trở thành bảo giới con dân. Trong đó có vô số tiên khí chạy, hoặc là biến ảo bản thể hoặc là biến ảo hình người các loại bộ dáng, tại hấp thu bảo khí tu hành tăng lên chính mình. Trong đó không thiếu rất nhiều vương phẩm tiên khí, tuyệt đỉnh hoàn khí, thậm chí còn có càng thêm thâm trầm khí cơ. Tại rất nhiều bảo giới sinh linh bên trong, có một tôn đạo nhân, kia ngày thường dâu dài màu trắng, mặt như giấy vàng, đầu như ngọc hồ lô, mũi cao thẳng trên người phát ra huyền diệu khó giải thích khí tức, kia không là người khác, đúng là Huyền Tấn đạo nhân. Giờ phút này kia trên người khí cơ đã đủ để so sánh phẩm tiên khí có thể nói là tiến bộ đột bật. Lại nói tại Nguyên Môn bị Tiên vỡ về sau, Huyền đạo nhân đang lẫn trốn vong trên đường. Bỗng nhiên đã bị tối tăm bên trong giận rát tới nơi này phương thế giới. Bởi vì kia bản thể chính là Huyền Tẫn chi môn, có thể thôi phát hóa sinh vật vật, có thể thúc đẩy sinh trưởng bảo linh sinh ra đời, bởi vậy đã chiếm được bảo giới hai đại thiên quân tự do chi vực cùng truyền thuyết chi trượng coi trọng. Này hai đại thiên quân bản thể đều là thánh phẩm tiên khí, là bảo giới chúa tể. Tại hai đại thiên quân chiếu cố phía dưới, Huyền Tẫn đạo nhân mặc dù mỗi ngày bệ bội nhiều việc thôi phát bảo linh, nhưng là tu vi lại không rơi xuống, ngắn ngủi thời gian liền từ tổ tiên chi cảnh, vượt qua bất diệt nguyên tiên giới hạn, đột phá đến thánh nhân chi cảnh, trở thành một tôn sơ giai vương phẩm tiên khí. Ai Lão đạo bây giờ phương mới biết được thiên địa to lớn. Thiên đỉnh thực lực khủng bố vô cùng, xem ra, Kỷ Nguyên môn cũng như môn phái khác muốn dạng, nhất định tiêu tán tại ở giữa thiên địa thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Huyền Tấn đạo nhân thở dài nói, từ bảo giới hai đại chúa tể bên trong, Huyền Tấn đạo nhân biết được thiên đỉnh thực lực bộ phận, kia có hỗn độn, hai nạ, Vĩnh Hằng cùng với Zetsu còn có Lôi Đế Thiên Quân. Những này thiên quân, bất luận cái gì một tôn, cũng có thể tan vỡ thiên cổ, áp chiến thập phương vạn giới tồn tại, cho dù là bảo giới hai đại thiên quân khí cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Thân với tư cách Lôi Thiên Quân giới chưởng, cơ cấu bên trong không thiếu thánh nhân. Hoàng giả, chính là càng cao tu vi tồn tại, bị tia theo dõi, kỷ nguyên môn tan vỡ cũng liền đương nhiên. Không biết môn chủ, Hàn tiểu tử, nhân hoàng buốt bọn hắn thế nào. Huyền Tấn đạo nhân trong lòng hiện lên một vòng lo lắng, nhớ tới Di vãng cùng những người này cùng một chô những năm tháng huy hoàng, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng lại tại kia trong lòng lưu lại mực đậm màu đậm một số. Bất quá, cửa chủ thần thông quảng đại, thậm chí có thể giữ sự dẫn dắt giới 3000 thế giới sinh linh, tại là thần tộc chư thánh đế mắt phía dưới, được giới quy vụ trộm cử thăng. Bực này thủ đoạn, theo tự do chi đại nhân nói. Mặc dù là hắn vì hoàng giả cũng xa xa không cách nào làm được. Hạ giới 3000 thế giới, càng giống là một cái lồng giam, nghĩ muốn đánh vỡ lồng giam, không phải thiên quân tu vi không thể làm được. Môn chủ, thủ đoạn thật sự là rất không lường được a. Há lại sẽ dự không nờ được một màn này, chỉ sợ cũng là có thâm ý. Xem ra lão đạo muốn hảo hảo tu hành, có lẽ có thể vì ta Kỷ Nguyên Môn làm càng nhiều nữa cống hiến. Huyền Tẫn đạo nhân đồng ý, hắn đã đem chính mình chân chính cho rằng Kỷ Nguyên Môn một phần tử. Tích tích, tích. Quét hình, dạ đạ, đến Kỷ ký, thân phận xác nhận không sai. Đúng lúc này, kia chân linh chỗ sâu Kỷ ký Hào quang lẽ lên rồi biến mất, y mắng mà khắc lục bảo giới chỗ tọa độ. Văn minh chi điệp chính là thánh vương giới văn minh cao nhất thành quả, dùng để đối kháng trư thần vĩ đại tồn tại, đã có thể so với tạo hóa thần khí vĩ đại tạo vật. Bảo giới mặc dù bí ẩn, nhưng là như cũng không cách nào ngăn cản, Văn minh chi điệp, tỉ bọi. Bảo giới sao? Có ý tứ. Một mặt khác, cảm nhận được văn minh chi điệp đầu não chuyển tới rất nhiều hình ảnh, cùng với trong đó phong phú tiên khí pháp bảo, phương tiêu trong lòng đã xác định kia phương thế giới chỗ tại. Tiếp theo trong mắt, kia tâm thần khẽ đích, liền hàng lâm đến nải phương thế giới bên trong. Giờ phút này, phương tiêu tu vi mặc dù chỉ là hoàng giả chi cảnh hộ kỳ, nhưng là nếu là toàn lực bộc phát, tăng thêm vạn thần chi chủ, tiếp chủ dị tượng tăng phúc, kia chỗ bộc phát thực lực đã tương đối ước tôn cao giai hoàng giả tình trạng vô địch thiên kiêu liên thủ, tương đương với 10 tôn thiên chủ chi cảnh trăm vạn gen vô địch thiên kiêu liên thủ, nay còn không có thi triển kỉ nguyên chi đạo bao gồm nhiều đạo pháp dưới tình huống. Nếu là lại tiếp tục thi triển rất nhiều đạo pháp, vô địch thiên kiêu kế tiếp kỷ nguyên thiên quân, thậm chí khó là kia đối thủ. Nếu là thúc dục tạo hóa thần khí, vậy không quá phép đây cũng là kia lực lượng, đối với thiên đỉnh thiên tài chiến, hắn cũng không quá mức coi trọng chỉ có điều bên trong có lẽ khác có biến số để phòng dừng lại thiên đình rất nhiều thiên quân ra tay, hắn còn cần sớm chuẩn bị một chút. Tấu chương hết, chương 186. Tự do chi vực cùng truyền thuyết chi trượng. Chương 186 tự do chi vực cùng truyền thuyết chi trượng. Lại nói, tiên đạo hoàng giả chi cảnh chia làm ba cái cầu thang, cảnh giới thứ nhất chính là bình thường chí tiên hoàng giả, trở thành tiên cực hạ, nương tụ tiên đạo trưởng hạ, hóa thành thiên địa ý chí một dạng tồn tại, cái thứ hai cầu thang chính là thiên địa đồng thọ chi cảnh, một khi đến cảnh giới này, tuổi thọ liền có thể đạt tới ngàn tỉ tiên giới năm, bản thân hoàng giả quốc gia Đại tuế biến trở thành một phương cỡ nhỏ thiên giới, đệ tâm cái cầu thang chính là thiên chủ chi cảnh, cái này một cảnh giới đã có tư cách trùng kích thiên quân chi cảnh, nếu là ở thiên kiếp bên trong không chết, đã trải qua thiên quân đại kiếp tẩy lễ, kia thực lực vượt xa bình thường tiên địa đồng thọ cường giả tưởng tượng không có trải qua thiên quân đại kiếp tẩy lễ, liền không coi là thiên chủ đáng nhắc tới chính là, phương tiêu ban đầu ở đột phá kim tiên thời điểm, kia tuổi thọ cũng đã đột phá ngàn tỷ thiên giới năm tầng chẳng sao, đạt đến 13000 tỷ tiên giới năm, bây giờ tuổi tộc đã đạt đến 6000 vạn ức tiên giới năm, đạt đến một diễn kỳ, tức một cái hỗn độn kỳ nguyên tuổi tộc khủng bố. Kỳ sinh mệnh dài dằng dặc, đủ để cùng một dạng thiên quân cùng so sánh. Người nào? Tại Phương Tiêu xuất hiện hàng Lâm Bảo giới nháy mắt, bảo giới bên trong, một đạo kỳ quái ánh mắt pháp bảo xuất hiện. Kia phẩm giai đã siêu việt tuyệt đỉnh hoàng khí đạt đến nửa bước thiên quân khí tình trạng, kia tản ra thấy rõ chi quang, tựa hồ có thể phát rắc hết thể hơi mịt mù. Tại kia trước mặt phản phất hết thể đều muốn che dấu ẩn trốn đây là bảo giới một tôn mạnh mẽ pháp bảo, gọi là Động Sát chi nhãn, phụ trách giám sát toàn bộ bảo giới, hơn nữa tiếp dẫn rất nhiều pháp bảo tiến vào bảo giới, huyền đạo nhân chính là tiếp dẫn đáng nhắc tới chính là Động Sát Chi Nhãn lúc còn trẻ đã từng cùng Thiên Đình đệ nhất Hoàng khí thẩm phán chi thương giao phán qua, bất phân thắng bại. Về sau bị tự do chi dục tự mình tiếp dẫn dẫn tới Bạo Giới, trở thành siêu việt rất nhiều Hoàng khí, trở thành Bạo Giới đệ nhất Hoàng khí. Phương Tiêu Quang Minh chính đại mà đến đây, cũng không che giấu thân hình của mình, cho nên bị Động Sát Chi Nhãn phát ra biết âm ầm. Từng đạo từng đạo màu đen mà kinh khủng thấy rõ chi quang tử pháp bảo ánh mắt bên trong bay ra, nghĩ muốn đem cái vị này khách không mời mà đến đánh nát nhưng là còn chưa tới kia trước mặt, liền bị một đạo kinh khủng rung động tôn không chút nào có thể cận kề thân. Này là nhân loại Chúng ta bảo giới làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhân loại, chẳng lẽ là ngộ nhập chúng ta bảo giới? Khó nói, chỉ sợ là người đến không có ý tốt. Động Sát Chi nhãn đại nhân xuất hiện, hắn chính là nhất thiết diện vô tư, lần này cái nhân loại này gần đạt. Bảo giới kia hắn cường đại pháp bảo truyền ra thân nghiệm, đều nghị luận, những này pháp bảo đều là từng cái một vương phẩm tiên khí, hoàng khí, trong đó không thiếu có thể so với đủ để cùng thiên địa đồng thọ cảnh địch nội vĩ đại pháp bảo. Cái nhân loại này thật tuấn a. Nếu là ta có thể đi theo hắn thì tốt rồi. Một nữ tính pháp bảo mặt lộ vẻ hoa đào đạo, kia bản thể là một cái cao giai vương phẩm tiên khí pháp bảo, Liên Hoa bảo giám Môn chủ, tại rất nhiều pháp bảo nghị luận thời điểm, Huyền Tấn đạo nhân cũng phát hiện người tới khuôn mặt, cảm nhận được kia trên người sâu không lường được khuôn mặt, không khỏi trong lòng kinh nghi. Bình thường tu sĩ dù là may mắn đột phá kim tiên tri cảnh, nhưng là nếu không có to lớn cơ duyên, cùng kỳ cả đời đều có thể khó có thể đột phá tổ tiên tri cảnh. Phải biết rằng, lúc này mới ngắn ngắn không đến một thiên giới năm, lại làm sao lại sẽ có người từ kim tiên tri cảnh, một đường vượt qua tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, đến hoàng giả tri cảnh, này tại thiên giới cũng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Thế nhưng là trên đời này như thế nào lại có hai tờ đồng dạng anh tuấn vô cùng Khi chất độc nhất vô nhị gương mặt đâu này, nghĩ đến trước kia môn chủ Phương tiêu rất nhiều công lao to lớn, Huyền Tấn Chi Môn trong lòng mơ hồ dâng lên kích động, đáy mắt vẻ hưng phấn khó nén đúng lúc này, một đạo mờ mịt thiên âm truyền vào Huyền Tấn Chi Môn trong lòng, nói, "Huyền Tấn, không tệ, chính là ta. Ta đã xây dựng lại kỷ Nguyên Môn, trong lòng ngươi mặc nghiệm, Quỷ Nguyên, như thế như vậy, liền có thể một lần nữa trở lại Quỷ Nguyên Môn." Là, môn chủ cảm nhận được thanh âm quen thuộc, Huyền đạo nhân không do dự, tiếp theo trong mắt liền bị Minh Chi tiếp dẫn, tiến vào Chư Thần Đạo Thổ bên trong. Một mặt khác, động sát chi nhãn mặc dù mạnh mẽ, Nhưng là kia tất cả thủ đoạn, bao gồm tiên pháp hoặc là đạo thuật, đều đối với Tại Phương Tiêu không có hiệu quả, bị kia bên cạnh chỗ quay trùng quanh tôn vẻ ánh sáng chói lọi chô ngăn. Cho dù là kia thiên địa đồng thọ cảnh giới, đều mơ hồ bị Phương Tiêu thấy được một hai, trở thành tiên nội tình. Động Sát Chi nhãn sao? Ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay ta đi vào bảo giới cũng không hấp ý, chính là muốn cùng tự do chi dựng cùng truyền thuyết chi trượng hai vị đạo hưu thương nghị lại sự, ngươi nhanh chóng tiến đến bẩm báo. Phương Tiêu mở miệng. Tốt, hi vọng ngươi không muốn giết lung tung người vô tội. Nghe vậy, ánh mắt hình dáng Động Sát Chi nhãn trầm mặc lát, không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy kêu động nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái thân hình nguy nga trung niên nam tử, tiến vào bảo giới chỗ sâu. Bảo giới mấy tôn thiên quân trước mắt cũng đều tại trong lúc ngủ say. Chỉ chốc lát sau, kia đi tới một cái rộng lớn cung điện phía trên, cung điện chỗ sâu vài cổ vị nạn khí cơ, ở trên hư không lặng lặng ở ẩn, tại kia trước mặt, động sát chi nhãn cảm giác phản phất chính mình giống như đom đóm so với trăng sáng. Cái này là bất khả tư nghị thiên quân a. Mỗi lần cảm nhận được bực này đối với chính mình như là thượng cổ thần linh một dạng kinh khủng khí cơ, động sát chi nhãn đều đánh đáy lòng sùng kính đây là tới từ sâu trong linh hồn cảm giác biết, này là sinh mệnh cấp độ cực lớn chiến lực. Nếu như nói hoàng giả là phàm nhân nói, như vậy thiên quân chính là thần, thiên chủ chính là bản thần, đối với tại phàm nhân mà nói, thần cơ hội là không gì làm không được. Mà ở mới khách không mời mà đến trên người, động sát chi nhãn vậy mà cũng cảm thấy như đối mặt thần linh một dạng áp bách cảm giác, đây cũng là hắn không còn ý đồ hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Thiên quân, đã siêu việt thiên giới, mặc dù vẫn chỗ tại thiên giới bên trong, nhưng là có thể dây rùa thiên giới trói buộc gông siềng đạt tới càng cao trong thế giới. Chuyên thuyết tiên giới chi thượng, còn có giới thượng giới, đó chính là vô số thiên quân hướng tới truy đổi chi địa, liền là tiên vương cũng từng đi trong đó thăm dò đa bảo điện, truyền thuyết là bảo giới sáng lập người đa bảo thiên quân lưu lại đến pháp bảo cung điện, ngày bình thường tự do chi dực cùng chuyên thuyết chi trượng chờ một đám thánh phẩm tiên khí chính là nơi rừng chân tại đây. Khởi bầm đại nhân, có cường đại tồn tại hàng lâm ta bảo giới, nghĩ muốn cùng chư vị đại nhân đối thoại. Động sát chi nhãn biến thành nam tử tại đa bảo điện nơi cửa cung kính mở miệng nói Thế xuất hiện lại để cho mấy tôn vĩ đại ý chí từ trong lúc ngủ say tỉnh lại bất luận cái gì một tôn ý chí đều là sâu không lường được một ý niệm có thể hủy diệt thiên giới hàng tỷ thời không khủng bố tồn tại lơ đáng toát ra một luồng khí cơ thậm chí lại để cho động sát chi nhãn một hồi hai hùng cái bé những này tồn tại chính là bảo giới chân chính trường không giả cũng đều là từng cái một thực lực có thể so với thiên quân tồn tại thánh phẩm tiên khí chính là bởi vì có những này thánh phẩm tiên khí tại bảo giới mới không có bị thế lực khác thậm chí thiên đình tiêu diệt phải biết rằng bảo giới bên trong pháp bảo tiên khí số lấy kinhệ tính toán khủng bố như thế số lượng tiên khí cho dù lài đình đều thập phần thèm chạyy nó miếng Hả? có ý tứ, việc này ta đã biết được. Người này cảnh giới bất quá hoàng giả cao dài chi cảnh, bất quá trên người đã có quỷ dị, động sát chi nhãn, người đem người này dẫn vào đa bảo điện, ta ngược lại muốn nhìn kia đến cùng có gì ác chủ bài. Một cái vĩ đại thanh âm nói, kia trên người tản ra tự do khí cơ. Tự do chi trữ, người này ta thật là hiểu rõ một hai, kỳ danh là phương Tiêu, đã từng chấp trưởng ta một cỗ hầu như chúng phẩm tiên khí cấp phân thân, người này là từ hạ giới phi thăng mà đến, khí vận to lớn, không thể suy nghĩ lượng. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian liền thành vừa được tình trạng như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi. Một tôn trên người tản ra truyền thuyết khí cơ quyền trượng ở trên hư không hiện lộ thân ảnh, kia xuất hiện mấy mắt, chỗ tại thiên giới thời không đều hóa là một phiến hỗn độn, tựa hồ không thể nhận chịu kia gốc dễ chết. Hả? Ta những này qua cùng đại đạo đồng du, ngược lại là không có chú ý đến những này, bất quá trưởng thành đã như vậy cực nhanh nhưng không có chết non, chắc hẳn có mặt khác mạnh mẽ tồn tại che chở, nhưng là không biết là cái đó đường thiên quân. Nếu như kia có lực lượng có can đảm mặt đối với chúng ta vậy liền gặp một lần đi. Người các loại, không cần như vậy phi ta đã đến. Ngay tại tự do chi cùng truyền thuyết chi trượng hai cái bảo giới người mạnh nhất đảm luận thời điểm. Đa bảo điện trong hư không một đạo bất hộ chi quang ngưng kết, hóa thành một cái cẩm trong tay màu xanh tiên hổ khẽ miệng mỉm cười bạch đi ý nam tử, kia trong tay hổ lô phát ra nhàn nhạt hỗn độn tiên quang. Kia Lặng Yên không một tiếng động mà đến đây, lại để cho tự do chi dục cùng chuyển thuyết chi trượng trong lòng nghi ngị, vậy mà không biết đối phương là như thế nào đến đây. Tấu chương hết, chương 187. Đánh cuộc truyền thuyết chi trượng tâm tư. Chương 187 đánh cuộc truyền thuyết chi trượng tâm tư. Phương Tiêu đã lĩnh ngộ thiên lấy bây giờ tu vi, nếu là thi thiên điểu đồng thái, cho dù là thiên quân cũng khó có thể phát giác manh quẻ. Dù sao, thiên điểu đồng tầng Chỉ có tạo hóa thần khí mới có thể lĩnh ngộ. Tạo hóa thần khí là siêu việt 20 kỳ nguyên tiên vương pháp bảo, lại há lại bình thường thiên quân có khả năng tưởng tượng. Giờ phút này, Phương Tiêu cầm trong tay cuốn độn tiên hổ, hiển nhiên là đối với bảo giới ôm lấy kia ý nghĩ của hắn, người là Phương Tiêu, làm sao có thể? Thấy Phương Tiêu lặng yên không một tiếng động mà hiện hóa, tự do chi dự, truyền thuyết chi trượng, hai đại thánh phẩm tiên khí lắp bắp kinh hãi. Tự do chi dự, truyền thuyết chi trượng chính là đã từng đa bảo thiên quân pháp bảo, năng sâu không lường được, bằng được mấy cái kỳ nguyên tu vi quân, nhưng lại như trước thấy không rõ Phương Tiêu là như thế nào xuất hiện. Đối phương thủ đoạn đã đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Không sai. Đúng là bổ toán. Ta hôm nay đến chính là cùng người chờ thương lượng đại thế." Phương Tiêu thản nhiên nói, theo bổ toán biết, bây giờ thiên đình đã bắt đầu đối với các ngươi bảo giới dục dịch, đã coi thu phục, hủy diệt bảo giới kế hoạch, ngươi bảo giới đã cực kỳ nguy hiểm. "Hừ. Tiểu A Nhi, ngươi mặc dù thủ đoạn bí hiểm, nhưng là vừa như thế nào biết được tiên quân sức mạnh to lớn, ta bảo giới lại thế nào là quả hờ mềm, mặc kệ hắn đo. Nếu như ngươi không mà tới, chính là khách. Ngĩ muốn cùng ta đợi hợp tác, ta đây liền muốn thử một lần ngươi cát lượng." Tự do chi dự đạo. Sau đó hóa thành một cái đang mặc màu bạc gấm xám uy nghi, khí chất phóng đãng không bị chói buộc thanh niên tuấn lãng nam tử. Haha! Ha. Phương Tiêu, nếu như tự do chi dục nói như vậy, ngươi phải hướng chúng ta trước chứng minh thực lực của mình, bằng không mà nói, ngươi tự tiện xông vào chúng ta bảo giới chúng ta không ngại đem ngươi gạt bỏ. Truyền thuyết chi trưởng hóa là một tôn đang mặc màu xám xiêm y trung niên nam tử, chẳng qua là kia nhìn về phía Phương Tiêu ánh mắt nhưng là thập phần kỳ dị, hoặc là nói kinh hỉ. Hai người đều là thiên quân chi cảnh, có thể hiện hóa hồng trần và tượng, nhân loại hình dạng bất quá là kia khí cơ hiện hóa ngoại trừ tự do chi dục cùng truyền thuyết chi trượng này, hai cái thành phẩm tiên khí bên ngoài, mà khác có khác năm tôn thành phẩm tiên khí tại trong lúc ngủ say bị bừng tỉnh. Tiếp theo thứ tự là Trạm Không Chi Đao, Thất Lạc Chi Kiếm, Phá Diệt Chi Trùy, Thái Hư Chi tỏa, Chân Thực Chi Tính. Những thứ này đều là thái cổ thời kỳ rơi xuống phẩm cấp thành phẩm tiên khí, về sau tiến vào Bạo Giới, cuối cùng khôi phục thành vốn có phẩm giai. Bọn hắn cũng là bảo Giới chân thật nội tình, ngày bình thường tại Bạo Giới ngủ say lĩnh ngộ đại đạo, cũng không phải là tại bên ngoài hiển lộ, giờ phút này nhao nhao hiển lộ thân nghiệm, lại để cho thiên địa đều cúi đầu, vạn đạo đều sụp đổ, kia đứng thẳng chỗ chính là một mảnh Phản phất là tiên tiên tỉnh thổ. Có ý tứ, ngủ say lâu như vậy, không nghĩ tới lại có kinh đụng đến bọn ta bảo giới người mới. Chẳng không nhận mở miệng nói, rất lâu chưa từng gặp qua như vậy làm cho người kinh diễm nhân loại. Không, kia chi khí cơ giống như cùng chúng ta bình thường đều là pháp bảo, hay hoặc là nói kia là một tôn pháp bảo. Thất Lạc Chi kiếm nghi hoặc, tại phương tiêu trên người hắn cảm thấy quen thuộc đồng loại khí cơ. Có can đảm tự tiện xông vào ta bảo giới, cho dù là thiên đỉnh hỗn độn, hỗn loạn, lôi đế, vĩnh hằng, hai nạn tiên quân cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, không dám thay đổi hành động. Người này quá cuồng vọng, chỉ sợ muốn ăn cái đau khổ. Thái hư chi tỏa hóa làm một tôn như tê dại cắn một dạng nam tử, lắc đầu nói: "Trên người người này có cổ quái, bất quá hoàng giả chi cảnh, nhưng là ta lại nhìn không thấu kia cân cứ. Phản Phật kia trên người có đại khủng bố." Chân thực chi kính ngưng trọng nói, nàng làm một cái thoạt nhìn thập phần cơ trí trung niên lão phụ. Tại những này tiên quân thánh phẩm tiên khí dưới ánh mắt, cái kia đã đạt đến nửa bước tiên quân khí cấp bậc động sát chi nhãn chỉ cảm thấy bản thân phản Phật muốn bạo tạc nổ tung, dĩ nhiên không chịu nổi bực này kinh ánh mắt. khác, tại bị bảo giới bảy phẩm chú về sau, phương sắc lạnh chẳng qua là trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng bảo giới chỉ có Tự Do Chi Dực cùng truyền thuyết chi trưởng hai tôn tiên quân tại, lại không nghĩ còn có mặt khác ngũ đại thánh phẩm tiên khí, chắc không được có thể ngăn cản tiên đình, không bị kia chỗ sôi tái chiếm đoạn. Nghe được Tự Do Chi Dực nghĩ muốn thử một lần cân lượng của mình, phương tiêu thần sắc không thay đổi, chỉ nói: "Đã như vậy, như vậy ngươi chờ mời mỏi mắt mong chờ." Tự Do Chi Dực, trong tay của ta Hỗn Độn Tiên hồ chính là một phương thần khí pháp bảo, ngươi chính là, Tự Do, hóa thân chư thiên vạn giới khó có có thể ngăn ngươi người, nếu là ngươi thể bại già ta tiên hổ thế giới, như vậy ta liền thừa nhận ngươi tên, nếu là ngươi bay không ra ta tiên hồ, như vậy từ đó về sau Ngươi liền nhận thức ta làm chủ như thế nào? Ha ha, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tự do chi dục nợ nụ cười, nói, nhìn ra được đối thủ của ngươi bên trong tiên hồ rất có tự tin, nếu là ta bay ra kia trong tay tiên hồ, ngươi liền đem này khí tặng cho ta như thế nào? Hắn nhìn ra được phương tiêu trong tay tiên hồ rất thần bí, hiển nhiên là một tôn khó được bảo vật. Thử không gì không thể. Có truyền thuyết chi trưởng chư vị đạo hữu tại, ngươi có thể yên tâm ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Phương Tiêu thản nhiên nói. Sau đó, đã thấy hỗn độn tiên hồ đón gió liền phát triển, hồ lô miệng mở ra, lộ ra một phương tiên hồ thế giới, bên trong là hỗn độn chư thiên. "Chưa không thứ nguyên, đan sen năng dọc, để cho cái này bảo giới thánh phẩm tiên khí cũng là âm thầm lưu lưới. Haha, ha, chê cười. "Ngươi bất quá chính là hóa giả, làm sao có thể xúc phạm tới ta đâu này. Hôm nay ta liền đánh nát ngươi mồm quáng buồn cười tự tin." Bất quá, tự do chi dục lại đối với chính mình rất có lòng tin, hắn vì tự do hóa thân, không có gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Chỉ thấy kia thân hình khẽ nhúc đích, liền hóa làm một phương tinh ngọc ánh sáng long lành cánh bay vào hỗn độn tiên hồ bên trong, tựa hồ muốn bay đến hồ phần cuối, cũng đánh vỡ gông cùm xích bay ra. Giữa hai người đánh cuộc cũng hấp dẫn ở đây rất nhiều thánh phẩm tiên khí thiên quân chú ý. Tự do chi dục, được xưng là tự do hóa thân, chứ thiên vạn giới, cho dù là thiên giới rất nhiều chỗ hung hiểm cũng khó có thể giam cầm, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tiên vương mới có thể có thủ đoạn đem bắt, tiểu tử này bất quá là chính là hoàng giả chi cảnh dù là có chỗ cơ duyên, nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn trở tự do bước chân. Chẳng không chi đao mở miệng nói. Kia lời ấy, thắng được Thất Lạc chi kiếm trở bốn tôn thánh phẩm tiên khí đồng ý. Haha, ha. tiểu tử này quá tự tin. Phát bảo gì lại có thể giam cầm tự do đâu này? Thái hư chi tòa đạo, đối với tự do chi năng lực rất là tự tin. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Có lẽ Nhìn xem Phương Tiêu không có sợ hãi bộ dạng, mặc các thánh phẩm tiên khí cũng là ôm tỏ ngở thái độ. Truyền thuyết chi trưởng cũng không mở miệng, hắn đã mơ hồ biết được Phương Tiêu trên người bộ phận bí mật. Kẻ này vậy mà đã lĩnh ngộ thiên điệu nhất thể huyền bí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là kia có thể thêm vào ta bảo giới, cái kia tất nhiên là ta bảo giới đối kháng thiên đình nhất đại trợ lực. Nếu như chúng ta có thể lĩnh ngộ kia trên người thiên điệu nhất thể huyền bí, có lẽ có thể có cơ hội tiến giai trong truyền thuyết tạo hóa thần khí cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới đây, truyền thuyết chi trưởng trong lòng lựa nóng. Đối với phương tiêu càng thêm thỏa mãn đa bảo thiên quân là khởi nguyên tiên vương dưới trướng đệ nhất thiên quân, truyền thuyết chi thượng chính là đa bảo thiên quân chỗ luyện chế thánh phẩm tiên khí, từng theo theo đa bảo thiên quân thấy qua khởi nguyên tiên vương, cũng từng nghiệt kiến qua kia tạo hóa thần khí, đối với tạo hóa thần khí chỗ chỉ có thiên địa nhất thể lão diệu cũng có biết một hai. Bất quá qua nhiều năm như vậy, kia khổ tâm nghiên cứu, cũng như trước không có lĩnh ngộ hoàn toàn. Như có vô thượng cao thủ, liền có thể chứng kiến kia trong cơ thể cũng có phiến phiến tinh thể quốc gia hình thức ban đầu, chẳng qua là những này tinh thể quốc gia, đó tựa thiếu cái gì liên hệ đối phương cũng không ý, còn có ý cùng bảo giới minh. Giờ phút này, truyền thuyết chi thượng trong lòng cũng dâng lên lôi kéo phương tiêu ý tưởng. Tấu chương hết, chương 188. Tự do chi rực tao lộ. Chương 188 Tự do chi rực tao ngộ. Lại nói tự do chi dư rực tiến vào hỗn độn tiên hồ nội thế giới ở bên trong, nhìn xem trong đó mênh ngông hỗn độn, hư không Thư Nguyên, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không có quá lớn sợ hãi. Những ngày bao la ở Mỹ hỗn độn, hư không Thư Nguyên, dù là một dạng hoàng giả dạ cùng cực cả đời cũng khó có thể đạt tới kia phần cuối, nhưng là đối với am hiểu hư không xuyên qua tự do chi mà nói, lại tính toán không là cái gì. Chỉ thấy kia cánh có chút vỗ, nháy mắt sau đó Cả người liền đã đi vào ngàn vạn thứ nguyên hư không bên ngoài. Ha ha, Bả Tôn tự do đại đạo cấu kết trư thiên vạn giới, như là muốn đi, lại có cái gì thế giới, phát bảo gì có thể lưu lại Bả Tôn." Kia trong lòng nói thầm, đối với tại năng lực của mình cực kỳ tự tin. Lại trong tích tắc, kia thân hình khẽ nhúc nhích, bay đến ngàn tỷ thứ nguyên hư không phần cuối, những này thứ nguyên hư không, huyện nếu vô tận tinh không cửu yên, cho dù là tự do chi dục tại kia trước mặt cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Tầng tầng lớp lớp hỗn độn không gian bị kỉ phi qua, trong một chớp mắt, lại bay vọt 3600 tỷ thứ nguyên, thế nhưng lại như trước bay không đến hỗn độn tiên hổ thế giới phần cuối. Ồ, trong đó không gian hẳn là thật là vô cùng lớn a. Tự do chi dục hóa thành một người mặc mộc bạc cẩm y nam tử, chẳng qua là giờ phút này kia nhìn về phía bắt Phương ánh mắt thập phần nghiêm trọng, về sau kia lại nói, không nghĩ tới cái vị này pháp bảo trong đó thế giới thật không ngờ rộng lớn, chỉ sợ đã vượt xa bình thường thiên quân khí thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bạn tôn có thể thi triển đại đạo đồng du chi thuật, vượt qua chư thiên vạn giới, như thế nào ngươi chính là một tôn tiên quân khí chô có thể ngăn cản? Cái gọi là đại đạo đồng du chính là câu thông thiên giới ý thức, đây là một loại cảnh giới kỳ diệu, cùng loại với phương tiêu thiên địa đồng tần trạng thái. Sau đó Đã thấy kia trên người một cổ tự do màu làm nhạt đại đạo ánh sáng chói lọi, tại đây Tôn Thánh phẩm Tiên Quân khí bên trên từng bước phát ra, từng vòng rung động bắt đầu tràn ngập, cộng hưởng, tựa hồ phải tìm tối tâm bên trong thiên giới ý thức, cùng hắn câu thông, trao đổi. Thế nhưng là, lại để cho tự do chi dự khiếp sợ chính là, hắn lại nhưng vô pháp tìm kiếm được thiên giới chi ý nhận thức. Thiên giới ý thức màng bao hoàn vũ chi thiên, có thể nói là không chỗ nào không có, nhưng mà, tại đây phiến hỗn độn tiên hồ chỗ thế giới bên trong, vậy mà không tồn tại, hay hoặc là nói hắn cảm nhận được chính là mà khác một loại hoàn toàn lạ lẫm, nhưng là vẫn như cũ mạnh mẽ, kinh khủng đại đạo ý thức. Tại kia trước mặt, tự do chi vực thậm chí có loại trực diện thiên giới ý thức cảm giác. Nơi đây thậm chí có độc lập đại đạo ý thức, hẳn là cái vị này tiên hồ luôn là một tôn so sánh tiên vương chi cảnh tạo hóa thần khí, thế nhưng là điều này sao có thể? Tiên vương đã siêu việt bình thường thiên quân tưởng tượng, bình thường thiên quân trải qua một cái kỷ nguyên tu hành, xem như một cái kỷ nguyên tu vi, mà một ít cổ xưa thiên quân trải qua nhiều lần thiên địa đại phá diện, có được mấy cái kỷ nguyên tu vi. Nhưng là tiên vương, chỉ có đạt tới 20 kỳ nguyên tu vi mới có thể tính toán là có thể đạt đến tiên vương cảnh cánh cửa, nếu là trung cực nhảy lên vượt qua tiên vương kiếp, mới có thể tính toán là chân chính tiên vương. Tự do chi dục thần sắc rung động, phải biết rằng ngoại trừ thiên giới bên ngoài, cũng chỉ có chân chính siêu thoát thiên giới chói buộc tiên vương mới có thể luyện chế có được độc lập đại đạo ý thức tiên khí, bậc này tiên khí cơ hồ là đánh cấp đại đạo tạo hóa thần kỳ, lại được xưng làm tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí sức mạnh to lớn không lương được, ai cũng không biết kia khủng bố, nhưng là nghe nói kia có thể tùy tiện đánh nát chư thiên vạn hạn giới, thậm chí đem thiên giới hàng tỷ đại châu tan nát. Thiên giới đã sinh ra đợi vô cùng đã lâu, đã biết được tiên vương chính là tạo hóa, khởi nguyên, chân lý tiên vương, nhưng lần này tam tôn vương bản mệnh thần khí thực sự không phải là hỗn độn hồ lô. Này chẳng lẽ là không biết cái nào kỷ nguyên trước đó Tiên Vương phát bảo. Giờ phút này, tự do chi dục như luận như thế nào phi hành, cũng thủy trung bay vọt không ra hỗn độn tiên hồ bên trong thế giới, chỉ cảm thấy một tầng hỗn độn khảm phủ lấy mặt khác một tầng hỗn độn, trung quanh cao thấp bất thường, vô luận từ vị trí này bay, hỗn độn đều là tầng tầng gần sát khảm bộ, khó có thể bay đến phần cuối, điều này làm cho tự xưng là không người có thể vây khốn chính mình tự do chi dục cảm giác khó có thể tiếp nhận, đạo tâm nhận lấy đả kích khổng lồ. Mà ở bảo giới một đám thiên giới trong mắt, tự do chi dục chẳng qua là tại nơi này hồ lâu ra bên trong từng cái một hỗn độn quốc độ phi hành, mà cùng loại với bực này hỗn độn quốc độ Tại Hỗn Độn Tiên Hồ bên trong khoảng chừng 30 triệu ước số lượng nhiều, thậm chí những này quốc gia còn đang không ngừng mà sinh ra đời, Tần Vỡ. Tự Do Chi Dực cũng không từ bỏ, hắn còn đang không ngừng phi hành, nhưng là thuần một sắc hỗn độn thế giới, lại để cho kia dần dần đã bị mất phương hướng phương hướng không biết cao thấp đông tây nam bắc. Tự Do Chi Dực, ngươi đại khái là bay không ra ta tiên hồ thế giới, không biết ngươi nhận thức ta làm chủ độ ước còn có tính không. Ngay tại Tự Do Chi Dực toàn lực phi hành toát lúc, một đạo mờ mịt thanh âm tại kia trong góc lại để cho kia có chút âm tình bất định. Phương Tiêu, pháp bảo của ngươi mặc dù cổ quái, nhưng là muốn đem ta vây khốn, còn là rất khó chớ ta bay sau khi đi ra, ngươi cái vị này pháp bảo liền là của ta." Tự do chi dục mạnh miệng nói. Trong lúc nói chuyện, kia thân hình trực tiếp hóa thành đại đạo chi quang, lần lượt hỗn độn thế giới bị bay vọt, chợt vẹn bay vọt 30 triệu cái hỗn độn thế giới, lại để cho pháp lực hầu như hao hết, tiếc như cũng không có bay ra hỗn độn tiên hồ thế giới, không khỏi trong lòng địch trí. "Hả?" Cái kia liền nhìn người thủ đoạn. Phương Tiêu Thản như nói, "Tạo hóa thần khí sức mạnh to lớn như thế nào bình thường tiên quân có thể tưởng tượng, trong đó hầu như ẩn chứa vô tận vời không, cho dù là thân là hỗn độn tiên hồ chủ nhân, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể." Phương Tiêu Ta nh nhùa. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tự do chi dục cuối cùng chịu đựng không nổi, hướng Phương Tiêu nhận thua, giờ phút này tại hỗn độn tiên hồ ở trong, hắn đã liên tục bay hầu như mấy ngàn năm, thế nhưng là thủy trung bay không đến giới hạn, tựa như lâm vào vĩnh hằng lưu vong bên trong. Mà ở tự do chi dục nhận thua nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo không thể chống cự bài xích lực lượng hiện lên, đem tự do chi dục bài xích đi ra ngoài. Tỷ thí lần này, lấy tự do chi dục nhận thua mà chấm dứt. Ngươi Phương Tiêu. Tự do chi dục là ánh mắt phức tạp, nhưng là, chủ nhân, hai chữ lại như thế nào cũng hô không ra khỏi miệng dứt khoát trực tiếp hóa thành bản thể bộ dáng thần du thiên ngoại. Thân là cao cao tại thượng thánh phẩm tiên khí, cao ngạo vô cùng, lại làm sao có thể nhận thức một cái liền tiên quân cũng không tính toán tiểu oa ba nhi làm chủ, điều này làm cho đứng thánh phẩm tiên khí biết, lại thế nào đánh giá hắn. Một mặt khác, khi biết được tự do chi dục nhận thua thời điểm, bảo giới rất nhiều thánh phẩm tiên khí, cho dù là truyền thuyết chi trượng đều cảm giác hết sức kinh ngạc, cảm thấy không dám tin. Không nghĩ tới tự do chi dục vậy mà thua, điều này sao có thể? Một bên thái hư chi tỏa có chút không dám tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, tự do chi dục được xưng tự do hóa thân, nếu là kia muốn rời khỏi Trừ thiên vạn giới khó có có thể ngăn kia người, chính là thiên đình rất nhiều thiên quân cũng khó có thể đem lưu lại, bây giờ vậy mà thua ở một cái bừa bãi hạng người vô danh trong tay, đây quả thực đổi mới động sát chi nhãn thế giới quan. Trong tay người này pháp bảo có cổ quái, có lẽ kia phẩm giai không có chúng ta trong tưởng tượng thấp như vậy. Một bên lão phụ bộ dáng chân thực chi kính đạo. Chẳng lẽ tự do chi dục thật muốn nhận thức người này làm chủ? Vẫn không có mở ra miệng phá diệt chi chủ ý đạo, hắn là một tuần thần cơ bắp hở ra, dáng người tháo vát ngắn nhỏ trung niên nam tử. Nhìn lại một chút đi, kia nếu là hùng hổ dọa người, như vậy đừng trách chúng ta ra tay can thiệp. Trảm Không Chi đao mở miệng nói, tự do chi rực dù nói thế nào cũng là ân nhân của bọn hắn, đem bọn hắn mang về bảo giới, bọn hắn tự nhiên sẽ không chơ mắt mà chứng kiến tự do chi rực hãm sâu khốn cảnh. Chỉ có như thế, Thất Lạc chi kiếm hiển nhiên cũng đồng ý trảm Không Chi đao theo như lời nói. Bất quá, những này thánh phẩm tiên khí cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, đối phương có thể đem tự do chi rực vây khốn, ai biết còn có thể hay không có kia thủ đoạn của hắn. Phương Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người nếu như có thể vây khốn tự do chi hiển nhiên đã đã có được cùng chúng ta đối thoại, kết minh thực lực lại để cho tự do chi dục nhận ngươi làm chủ nhân có chút không quá phù hợp, không bằng đổi điều kiện như thế nào. Cuối cùng, truyền thuyết chi trượng mà miệng. Haha! Ha. mới chẳng qua là vui đùa ngữ điệu, tự do chi dục đạo hữu không được thật sự. Phương Tiêu thản nhiên nói, mới vây khốn tự do chi dục bất quá là biểu lộ thực lực trấn nhiếp bảo giới một đám thánh phẩm tiên khí mà thôi, xem như nhỏ sự việc xem giữa. Hắn còn cần những này bảo giới thánh phẩm tiên khí tại thời khắc mấu chốt kiểm chế thiên đỉnh rất nhiều thiên quân ánh mắt, tự nhiên sẽ không quá qua hùng hổ giò người. Tự do chi dục có chút trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì đối với cái này, Tôn bị hỗn độn tiên hồ đã kích đến phá phòng thủ thánh phẩm tiên khí, Phương Tiêu nhưng lại không đoán kỳ tâm tư. Nhìn xem những này bảo giới trưởng không giả, Phương Tiêu nói tiếp, "Tốt rồi, chư vị đạo hữu, nói nhảm ta cũng cũng không muốn nói nhiều. Việc này ta thật là vì cùng các ngươi bảo giới kết minh mà đến. Theo ta được biết, các ngươi bảo giới đã bị Thiên đỉnh cùng với hoàng phủ gia tộc nhìn chằm chằm vào, coi như tràn đầy nguy cơ. Thiên đỉnh hỗn độn, Vĩnh Hằng, Diệt Tróc, hai nạn năm đại cùng với hoàng, hoàng liền muốn thủ, muốn hủy diệt bảo giới." đem bổn nguyên dung vào trong tiên đỉnh. Hoàng phủ bị ngạ, bản thân cũng là một tôn phẩm đối với các bảo giới có thể nói là nhìn chằm hết, chương 189. Hỗn quân hàng lâm hợp tác. Chương 189 Hỗn quân hàng hợp tác. Phương Tiêu lời ấy cũng không phải là ăn nói lung tung. Hắn 3000 đại đạo đồng đều đã tu hành đến cao thâm tình trạng, nhất là đại thuật, bởi vì kia vận mệnh vô thể ảnh hưởng, sớm ở hạ giới còn tại thiên tiên tiên cảnh lúc cũng đã ngưng tụ vận mệnh vô chi môn. Đột phá tổ tiên chi cảnh thời điểm vận mệnh hư vô chi môn càng đã tại tại trong thần quốc hầu như ngưng tụ thành thực chất, xuyên thấu qua vận mệnh hư vô chi môn, đã có thể nhìn trộm đạt được tối tăm bên trong chúng sinh vận mệnh. Trừ lần đó ra, hắn sở tu thành chúa tể chi nhãn, đã thấy được bảo giới khí vận. Giờ phút này như mây đen áp đỉnh, mây đen bên trong hỗn độn, vĩnh hằng, giết chóc, lưu đỉnh, hai nạn, bị ngạn, cứu rỗi chờ tổng cộng 11 loại kinh khủng khí cơ hiện hóa và tượng, hiển nhiên đối với bảo giới khí vận nhìn chằm chằm, đây là một loại Mà hết thể này, bảo giới rất nhiều thánh phẩm tiên khí, cho dù là tu vi cao nhất truyền thuyết chi thượng cũng chưa từng phát giác. Ha ha. Bây giờ Thiên đỉnh đang tại bị man tộc cầm đầu dị giới cấm phạt, thậm chí phản giới, long giới, huyết giới, ma giới, giới lý dạ trở thế giới khác cũng tại nhìn chằm chằm, cũng phái binh tới phạt, đã ức còn không mang nổi mình ức, lại làm sao có thể đối với chúng ta bạo giới ra tay. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không muốn nói chuyện gần. Chân thực chi kính biến thành cơ trí trung niên láo phụ đạo. Sau đó kia vung tay lên, liền hiển lộ Thiên đỉnh 10 vạn đại châu gặp sắp lược, nam đại thiên quân tại bầu trời phía trên vô tận thứ nguyên hư không địch tình cảnh. chân thực chi kính nói đúng. Chân thực chi kính trời sinh có thể thấy rõ thiệt giả vô căn cứ, chiếu vào chân thật, cho nên những này bảo giới thánh phẩm tiên khí đối với chân thực chi kính nói cũng không nghi ngờ. Chính là, Phương Tiêu, ngươi mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng lại không thể ăn nói bậy bạn, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta tốt lừa gạt ư? Thái Hư chi tỏa buồn cười nói, hắn cũng không nhận thấy được nguy cơ đến đây. Chúng ta bảo giới thập phần bí mật, tại trong hư không bí mật đi, ẩn nấp vô cùng, thiên cơ khó dò, cho dù là cổ xưa thiên quân cũng mơ tưởng chân chính suy tính ra chúng ta bảo giới vị trí. Mặc dù chúng ta không biết ngươi như thế nào Hàn Lâm, chắc là dựa vào cái này holo Nhưng là một dạng tiên quân nghĩ muốn hàng Lâm chúng ta bảo giới, đó là vạn vạn không thể nào. Thiên đình nghĩ muốn hủy diệt chúng ta bảo giới, có thể nói là si tầm vọng tưởng." Truyền thuyết chi trưởng trầm giọng nói. "Bảo giới chính là Viễn Cổ Đa Bảo Thiên Quân chỗ sáng lập, bên trong ẩn chứa Đa Bảo Thiên Quân lưu lại đến Viễn Cổ Cấm Pháp, mà Đa Bảo Thiên Quân là khởi nguyên tiên vương giới chướng đệ nhất thiên quân, kia lưu lại trận pháp lại há lại bình thường thiên quân có thể đánh vỡ. Mặt khác thánh phẩm tiên khí như là Trảm Không Chi Đao, Thất Lạc Chi Kiếm, Phá Diện Chi Chủ Ý cũng đều là đồng ý truyền thuyết chi trưởng nói, nhìn về phía Phương Tiêu thần sắc bất thiện. Hùng chi, chính là một cái hoàn giả, cho dù có vài phần thủ đoạn Làm sao có thể tìm tòi nghiên cứu đến vị đại thiên quân ý niệm đâu này? Ha ha, các ngươi có chừng chỗ không biết, thiên đình năm đại thiên quân, kia thánh phẩm tiên khí đồng đều đã luyện chế thành công, thực lực hầu như so sánh hắn chủ nhân, chỉ có điều cũng không xuất hiện mà thôi. Nếu là tăng thêm hoàng phủ gia tộc lão tổ vượt qua hai cái kỷ nguyên hoàng phủ bị ngạ, liên thủ suy diễn thiên cơ. Các ngươi bảo giới, chỉ sợ đã sớm bại lộ. Ngươi chờ nghĩ muốn mèn mèn bằng vào đa bảo thiên quân lưu lại cấm pháp đối kháng thiên đình, không khác là si tưởng." Phương Tiêu thản nhiên nói. Tại thiên địa đồng tần phía dưới, thiên rồi rất nhiều bí ẩn, thậm chí một ít di tích, tàng Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn muốn biết, liền không phải bí mật. "Này, làm sao có thể?" Lời vừa nói ra, lập tức tất cả thánh phẩm tiên khí bao gồm truyền thuyết chi trưởng đều ngồi không yên. "Phương Tiêu, ngươi chỗ nói có thể thật sự, thế nhưng là, ngươi như thế nào lại biết được như thế bí ẩn?" Truyền thuyết chi trưởng thần sắc có chút bán tín bán nghi. Nếu như đúng như Phương Tiêu chỗ nói lời như vậy, như vậy bọn hắn bảo giới, quả thật sẽ rất nhanh bại lộ tại thiên đình phía dưới, mà lại thiên đình có tạo hóa tiên vương lưu lại đến nội tình cùng với rất nhiều thiên quân tại, bảo giới một đám thánh phẩm tiên khí là tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu là đa bảo thiên quân còn ở đó, Như vậy có lẽ có thể đối với Thiên đỉnh tạo thành hữu lực bị hiệp, thế nhưng là Đa Bảo Tiên quân đã truy tìm khởi Nguyên Tiên Vương dấu chân mà đi, đã sớm sa ngút ngàn dặm không tin tức, không, có Đa Bảo Tiên quân trấn nhiếp, bảo giới quả thật đã thập phần nguy hiểm. Ta tin tưởng Phương Tiêu đạo hữu theo như lời nói. Một bên Thần Du Thiên ngoại tự do chi dục đống nhiên mở miệng, kia nhìn về phía Phương Tiêu trong tay Hỗn Độn Tiên Hầu ngưng trọng thần sắc. Hắn tại Phương Tiêu Hỗn Độn Tiên Hầu bên trong, sớm đã thấy được cái vị này tạo hóa khí sức mạnh to lớn. Trong tay phương pháp bảo, hư hư thực thực khí, có thể tùy tiện quân, khí. Tự nhiên không cần phải hướng bọn hắn này, Thánh phẩm tiên khí nói dối đúng lúc này, một đạo cực kỳ mạnh mẽ ý niệm trực tiếp xỏ xuyên qua, hàng lâm đến bảo giới, tại đa bảo điện bên trong ngưng tụ trở thành một tôn cao lớn vĩ ngạn áo lam nam tử. Kia đứng thẳng chỗ, chính là một mảnh hỗn loạn, chính là đại đạo cũng ở trong đó khó có thể ngưng tụ trật tự. Kia chi thân ảnh siêu thoát thiên giới, tản ra từ cổ trí kim tăng thương khí cơ, hiển nhiên cũng là một tôn tiên quân. Hỗn loạn tiên quân. Thấy người tới bộ truyền thuyết chi đột nhiên cả kinh, tựa nhận ra kia thân phận. phẩm tiên khí cũng là mặt nghiêm túc, nhìn xem áo lam Hỗn Loạn Thiên Quân đã từng là Tạo Hóa Tiên Vương dưới trướng Thiên Quân một trong, thực lực cường hãn vô cùng, vượt qua mấy lần tiên điệu tan vỡ chi kiếp, có thể cùng Thái Nạ vĩnh hằng chờ cổ lão Thiên Quân so sánh, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Về sau Tạo Hóa Tiên Vương biến mất về sau, rất nhiều Thiên Quân chấp chính thiên đình. Bởi vì kia cùng những lại Thiên Quân lý niệm không cùng, cuối cùng bị Thiên Đình một đám Thiên Quân liên thủ lưu đày. Không sai, đúng là bổ tội. Hỗn Loạn Thiên Quân thanh âm cuồn cuộn như sấm, khiến cho đa bảo điện đều một hồi run rẩy, chỉ thấy nói tiếp, tự do, truyền thuyết, chính như Phương Tiêu Tiếu nói, các ngươi bảo giới đã cực kỳ nguy hiểm. Bảo Giới từ đa bảo đạo huynh rời đi, về sau liền đã sớm bị Thiên Đình rất nhiều Thiên Đình ngấp nghé, không có ra tay, cũng chỉ là bận tâm đa bảo đạo huynh chút tình mọn mạt thôi. Bây giờ Kỷ Nguyên Tan Vỡ sắp tới, Thiên Đình rất nhiều Thiên Quân đã quyết định liên thủ chế tạo độ thế chi trùng, đến độ qua Thiên Điệu Tan Vỡ chi kiếp, đang tại thiên giới các nơi tìm tòi chân quý tiên tài đại đạo thần kim các loại, các ngươi bảo giới cầm giữ có vô cùng bảo khí, bất quá là mang ngọc có tội, Thiên Đình đã chuẩn bị thu bảo giới kế hoạch, ý định hủy bảo giới cơ pháp, thôn bảo giới, lấy toàn bộ độ thế chi chù. đến lúc đó, các ngươi những này thánh phẩm tiên khí chỉ sợ cũng khó thoát được thủ. Chư lần đó ra Đan giới, linh giới các loại rất nhiều chư thiên thế giới cũng đã bị thiên đỉnh phát hiện, chẳng qua là thiên đỉnh giữ kín không nói ra mà thôi. Thiên điệu tan vỡ sắp tới, thiên đỉnh sắp mang tất cả chư thiên vạn giới, đến mức man tộc cùng với khác dị giới, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Vĩnh hằng, hỗn độn, giết chóc này tam tôn cổ xưa thiên quân, kia thánh phẩm tiên khí cũng đã ngưng tụ, một khi thiên đỉnh rất nhiều thiên đỉnh thiên quân liên thủ, các ngươi bảo giới, tan vỡ bất quá là trong chốc lát mà thôi. Hỗn loạn thiên quân lại nói ra thứ nhất bí ẩn. Trừ thiên vạn giới, bao gồm long giới, thần giới, huyết giới, giới nỳ dạ, giới, ma giới, đan giới bảo giới các loại, đều là viễn cổ tiên vương hoặc là thiên quân chỗ sáng lập thế giới. Đan giới cũng bị Thiên Đình đã tìm được sao? Ngay vậy, ở đây rất nhiều thánh phẩm tiên khí trong lòng chấn động, đan giới là rất nhiều đan dược tạo thành thế giới, là thượng của một tôn tiếp cận tiên vương tạo hóa thần đan đại năng chỗ sáng lập cho dù là cổ xưa thiên quân cũng khó có thể phát giác kia manh khoẻ, không nghĩ tới vậy mà đã sớm bị Thiên Đình tìm được. Thiên Đình quả nhiên lòng ngông giả thú. Xem ra, lần này chúng ta nhất định phải liên thủ. Truyền thuyết thầm nghĩ trong lòng. Hỗn loạn thiên quân từng tại Thiên Đình chấp chính, tự nhiên sẽ hiểu vô số Đình bí ẩn cũng không cần phải đặc biệt Hàng Lâm Bảo Giới đến lừa gạt bọn hắn. Hôn Loạn Thiên Quân, ngươi cũng là đến cùng chúng ta hợp tác sao? Thự Do trì rực nghi ngờ nói. Hôn Loạn Thiên Quân, cũng đa bảo Thiên Quân cũng biết, hơn nữa làm là một tôn thực lực cường hãn cổ lao Thiên Quân, Bảo Giới giống như cũng không có đáng giá kia theo đuổi thứ lộ vật. Thự nhiên như thế, hôn Loạn Thiên Quân không có chối bỏ, nói, chúng ta hợp tác về sau, nếu là Thiên đỉnh đối với các ngươi Bảo Giới xuất thủ, ta có thể giúp các ngươi ngăn lại Thiên Đình một tồn cổ xưa Thiên Quân. Thậm chí tại Thiên Đình đối với các ngươi Bảo Giới động thủ thời điểm, ta có thể ra mặt, giúp đỡ giúp đỡ các ngươi trấn nhiếp Thiên Đình. Đương nhiên Nếu như muốn ta xuất thủ, ta có hai điều kiện. Điều kiện gì? Truyền thuyết chi trưởng trở thành phẩm tiên khí có chút tâm động. Đến mức điều kiện rất đơn giản, các ngươi là đa bảo thiên quân pháp bảo, tất nhiên biết được rất nhiều bí ẩn, ta muốn biết đa bảo đạo hình cùng khởi nguyên tiên vương cuối cùng đi nơi nào. Hỗn loạn thiên quân nhìn Phương Tiêu liếc mắt, nói tiếp, còn có, ta gần nhất mới thu một người đệ tử, tên là Phương Hàn. Hắn cần hấp thu bảo khí tu hành, tiêu trên người có tự do chi dực còn có bắt bộ phủ đồ chờ một đám pháp bảo, ta hy vọng các ngươi tại hắn hấp thu có thể cho hắn mở rộng ra phương tiện chi môn. Này cũng không sao. Thấy Hỗn loạn thiên không có công phu sư từ Truyện thuyết chi trưởng trở trong lòng người có chút thở dài một hơi. Hỗn Loạn thiên Quân là vượt qua mấy lần Tiên Địa Đại Phá Diệt vô thượng nhân vật, hắn vượt qua Quỷ Nguyên Băng Diệt chi kiếp kinh nghiệm, đối với những thứ này bảo giới thánh phẩm tiên khí cũng thập phần chân quý. Phương Hàn, Phương Tiêu thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới, đệ đệ của mình chẳng biết lúc nào vậy mà bái Hỗn Loạn thiên Quân với tư cách sư phó, coi như là phúc duyên thâm hậu đã có tiện nghi đệ đệ cái tầng quan hệ này tại, như vậy Phương Tiêu tự nhiên cùng Loạn Tiên Quân cũng có thể hợp tác. Hôn loạn Tiên Quân, đối với Đa Bạo cùng khởi đi, ta có lẽ biết được hai. Phương Tiêu chủ động mở miệng nói, có thể làm cho bọn này cổ xưa thiên quân cùng tiên vương chỗ truy đổi đơn giản chính là giới thượng giới chỗ sâu Vĩnh Sinh chi môn. Thiên giới đối với bình thường tiên nhân thậm chí hoàng giả mà nói, cơ hội là vô hạn rộng lớn, nhưng là so với việc giới thượng giới mà nói, thật là không coi là cái gì. Một fan thăm dò nói chuyện với nhau về sau, Phương Tiêu cùng bảo Giới rất nhiều thánh phẩm tiên khí cùng với Hỗn Loạn Tiên Quân Sơ Bộ đã đặt thành hợp tác, cùng với liên minh ngắc định. Từ nơi này chút ít bảo Giới thánh phẩm tiên khí trên người đã học được hoàng khí tấn thăng đến thánh phẩm tiên khí toàn bộ kinh nghiệm. Với tư cách trao đổi, Phương Tiêu đem tiên nhất thể cảnh giới truyền xuống, hơn nữa thêm vào Giới trở thành bảo giới trưởng khống giả một trong, song phương có thể nói là có tất cả đoạt được. Bất quá, những này thanh phẩm tiên khí mặc dù là biết được thiên địa nhất thể cảnh giới, nghĩ muốn đạt tới tạo hóa thần khí tình trạng, như trước cần rất nhiều kỷ nguyên tích gót, đánh bóng. Hôn loạn tiên quân, tựa hồ hết sức coi trọng phương tiêu, thập phần thống khóe mà đã đáp ứng cùng phương tiêu công thủ đồng minh ước định, tấu trưng hết, chương 190. Cảnh báo Vũ Hoàng Chương 190 Cảnh báo Vũ Hoàng Lại nói man tộc xâm lấn Phương Tiêu đặc biệt phái Thiên Điệu Đồng Thọ chi cảnh tiên tiền Phật Hoàng cùng với dưới chướng 20 tồn cao giai hoàng giả ở Trung Châu cảnh nội dò xét, một khi gặp phải làm ác man tộc tu sĩ, liền lập trạng không dung tha. Rất nhiều man tộc cùng dị giới làm loạn Kim Tiên, Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên thậm chí hoàng giả, tại Lam Áp thời điểm, tất cả đều bị những này yêu ma hoàng giả ý chí cảm giác đến, hơn nữa đánh xuống thiên kiếp trừng phạt, tránh khỏi Trung Châu đại loạn. Một ít man tộc Thiên Điệu Đồng Thọ cường giả, nghĩ muốn ra tay, bị Thiên Tiền thi hành suy nghĩ, cuối cùng không thể không lựa chọn kinh ngạc, Điều này cũng khiến cho Vũ Hóa môn huy danh ngày càng trọng. Theo màn tộc chờ trị rối cường giả xâm lấn, mười vạn đại châu hỗn loạn bắt đầu dần dần tăng lên, hầu như khắp nơi đều là gió lửa, mà thiên đỉnh đối với đây hết thể tựa hồ lửa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Gần chút ít thời gian, rất nhiều đệ tử của Vũ Hóa môn châu vương giả gia tộc, thí dụ như Hư châu Hư gia, Kinh châu Long gia, Tiết châu Tiết gia cùng với Hồng châu Hồng tông các loại, những này vương giả thế gia, đại phái cũng không xa ngàn vạn đức dặm đi vào Vũ Hóa môn đình cầu che chở. Hôm nay, Vũ Hóa thiên quốc, đến rất nhiều vương đại phái, thế gia người cầm quyền đến thăm, kia chi thân bên trên đều là ngập thánh đạo ánh sáng chói lõi, lại để cho sau lưng hư không vạn kiếp bất diệt, hiển nhiên Những thứ này đều là thế nhân. Ngay bình thường có gặp thế nhân, hôm nay vậy mà tụ tập ở Trung Châu xuất hiện, hơn nữa đối với Vũ Hóa môn đệ tử thập phần lễ phép, điều này làm cho một ít Vũ Hóa môn bình thường, ngoại môn đệ tử cảm thấy thập phần được sủng ái mà lo sợ, cũng để cho bọn họ đối với mình Vũ Hóa đệ tử thân phận cảm thấy thập phần tự hào. Một ít vương giả thế ra, đại phái gia chủ, giáo chủ đi vào Vũ Hóa môn, tự nhiên trước tiên nghĩ muốn tiến đến Vũ Hóa thiên quốc bái phòng Vũ Hóa trưởng giáo, khi đi ngang qua chư thần đạo tổ bên trong, lại bị trong đó khí tượng trấn nhiếp rồi. Chỉ thấy, trước mắt chư thần đạo tổ, kéo không biết bao nhiêu vạn đứa rậm, trong đó hào quang ngàn trượng Thụy Quan Văn Đạo, đại đạo tri âm từng trận. Trong đó tựa hồ là tiên linh có yên vui, thường xuyên có phượng hoàng tiên thú văng lên, kim long tiên thú bay múa, kỳ lân tiên thú bu đấu, hồn độn tiên thực dậm đạp sinh trưởng các loại. Đạo Thổ phía trên càng có 3000 thần linh hư ảnh, trên người tất cả không có cùng đại đạo khí cơ lưu chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là tản ra trang trọng uy nghiêm phi chất. Trừ lần đó ra, đạo trong đất, thường xuyên có thể thấy được lui tới tiên nhân, một ít tiên trên thân người vẩn quanh tiên đạo trường hà, trong đó mỗi lần một giọt nước sông đều là một loại cô đọng đến cực điểm đại thần thông thuật, phàm phuất, bọn chính là tiên tự hạ, kia chi uy nghiêm cho dù là thân là thánh nhân bọn hắn cũng khó có thể nhìn thẳng đạo thổ chỗ sâu, càng có hỗn độn và tượng, vị tiên đạo xương mù che giấu, bên trong phảng phất cất dấu to lớn cung điện. Này là người phương nào đạo thổ, thật sự là khí phái a. Có Kinh Châu Long gia thánh nhân gia chủ cảm thán nói, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế to lớn tráng lệ đạo thổ, so sánh dưới, Long gia nhà chi địa, phảng phất nhà tranh cùng hoàng cung so sánh với, đã không đáng giá nhất tới. Này manh to lớn đạo trong đất tiên linh, cho dù là bọn hắn cũng hiểu được thập phần nguy hiểm, cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng nổi. này trình độ tiên linh đã có tư cách làm bọn hắn hộ giáo thần thú. Bây giờ lại như là sùng vật một dạng. Chư thần đạo thổ là Vũ Hóa môn phó trưởng môn, cũng là Vũ Hóa môn đệ nhất thiên tài Phương Tiêu đại nhân chúa sáng lập, chỗ ở. Phương trưởng môn chính là Vũ Hoàng trưởng giáo khâm điểm, thực lực cao cường. Có Vũ Hóa môn thánh nhân trưởng lão giải thích nói, kia Long Mi ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, vì thần nhất mi trưởng lão đối với cái này tôn giống như sao băng đột ngột quật hởi, có thể cứng rắn hoa ra ngũ lão, thậm chí Vũ Hóa trưởng giáo Vũ Hoàng đều muốn lấy lệ đối đại nhân vật tuyệt thế, thần nhất mi có thể nói là bội phục đầu xuống đất. Phải biết rằng, Vũ Hóa ngũ lão đều là thiên quân hậu nhân, huyết đại, cảnh giới cao thông cho dù là trưởng giáo Vũ Hoàng Thiên Tư hàng tỷ bên trong không một, công tham tạo hóa cũng là khó có thể đem triệt để áp chế, bây giờ nhưng không cách nào không biết làm sao người này có thể nghĩ kia thực lực khủng bố, chỉ sợ đã đến quỷ thần khó lường tình trạng. Chư thần đạo tổ, tiên đạo xương ngủ chỗ sâu, có một tòa to lớn cung điện, trên có bảng hiệu viết, kỷ Nguyên Điện. Trong điện, Phương Tiêu cùng Vũ Hoàng khoanh chân mà ngồi. Giờ phút này, Vũ Hoàng trên gối có một tôn hầu như so sánh thiên địa đồng thọ khí bảo kiếm, ở trên một tôn khí linh từ từ bay lên, hóa là một tôn sau so lưng ngọc lên thập nhị sĩ bảng, khí thánh khiết dịu dàng nữ tử, nhìn về Vũ Hoàng ánh mắt thập phần yêu say đắm. Vị này chính là? Phương Tiêu nghi hoặc, đây là của ta thế tử, không phải là người ngoại. Vũ Hoàng đạo: Thì ra là thế, thấy qua tẩu tử. Phương Tiêu hiểu rõ. Tiên giới bên trong cùng bản thân bản mệnh pháp bảo kết làm đạo lư tồn tại mặc dù rất thưa thớt, nhưng là cũng không phải là không có. Bản mệnh pháp bảo đối với tiên giới tu sĩ mà nói, là so với đạo lư thân mật hơn tồn tại. Hai người một phen hàn huyên, tự thuật về nhà. Sau đó, liền nghe Vũ Hoàng mở miệng khích lệ nói: Phương Tiêu, hoa ra ngũ lao mặc dù tâm bất chính, nhưng lại là chân tâm thật ý vì Vũ Hóa môn, cho nên ta cũng không có đối với kia trở mặt. Bất quá Vũ Hóa môn lại không thể mặc cho một nhà độc đại, đây cũng là ta bồi dưỡng thế lực, đối kháng Hoa ra nguyên nhân chỗ. Ngày mai chính là trời đỉnh thiên tại giải thi đấu người thắng trận có thể trở thành vĩnh hằng thiên quân nghĩa nữ trợ phụ, cũng tức là vĩnh hằng thiên quân con rể. Từ Hoa Thiên quân không biết tung tích về sau chúng ta Vũ Hóa môn liền tao ngộ rất nhiều thực lực ngấp ngế trong đó không thiếu thai nạn thiên quân dưới trướng. Vĩnh Hằng Thiên quân là vượt qua mấy lần thiên điệu tan vỡ cổ lao thiên quân, như là trở thành kia chi nữ thế, như vậy chúng ta Vũ Hóa môn liền chân chính có căn cơ chỗ dựa, sẽ không lại e ngại bất kỳ kiêu chiến nào. Có cái vị này cổ lão thiên quân che chở, ngươi đạo đồ cũng có thể đi xa hơn hy vọng ngươi có thể bắt lấy lần này cơ hội. Đương nhiên, lần này Thiên đỉnh thiên tài chiến, tại Vũ Hoàng xem ra, không chỉ có là phương tiêu cơ hội, đồng dạng cũng là vũ hóa muôn cơ hội. Thực lực đối phương công bố, thủ đoạn rất nhiều, vô cùng có khả năng có thể đoạt được lần này thiên tài thi đấu quán quân. Vĩnh Hằng Tiên Quân không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên, trải qua mấy lần thiên địa đại phá diệt, nếu là leo lên bên trên Vĩnh Hằng Tiên Quân cái vị này cổ xưa thiên quân, từ đó về sau con đường hầu như không lo đối với cái này tồn tại tỉnh thiên phú vô song, càng hơn chứng minh vô số, từ hạ giới phi thăng mà đến tuyệt thế tiêu, Vũ Hoàng là thật tâm hy vọng có thể đi xa hơn. Vậy vậy tất nhiên là vui lòng chỉ giáo đối với Vũ Hoàng nói, Phương Tiêu từ chối cho ý kiến, dù sao có. Được, vượt mức quy định, ánh mắt hắn, nội tình cùng với chân chính át chủ bại thực lực cũng không Vũ Hoàng đáng người có thể tưởng tượng. Đây là. Đúng lúc này, tựa hồ cảm giác được cái gì, chỉ thấy Phương Tiêu trong đôi mắt, vận mệnh chi quang lưu chuyển, đã thấy Vũ Hoàng trên người, rất nhiều hắc khí cuốn quanh, giữ tợn như rồng, trong hắc khí hiện lên rất nhiều mặt lộ vẻ sát ý ghê mặt, trong đó bao gồm rất nhiều hoa gia hoàng giả, còn có bốn đạo khí cơ riêng phần mình bất đồng hoàng giả hứa ảnh, diễn phần mình đối với Vũ hoàng hiện lộ lạnh như cơ. Tại những bóng người này bên trong, còn có một đạo thai nạn chi quang ẩn ẩn như hiện, hóa là một tôn khuôn mặt tướng mạo đường đường, ánh mắt lạnh lùng, người mặc huyết sát áo choàng bóng người đối với những thứ này người, Phương Tiêu có nhận thức, có không biết, nhưng là chỗ người quen biết bên trong, Hoa Giang Ngũ lao, cùng với rất nhiều hoàng giả đình lĩnh xuất hiện, hiển nhiên sẽ đối với Vũ Hoàng bất lợi. Nhưng là, rất hiển nhiên, đối với cái này hết thảy, Vũ Hoàng cũng không có phát giác, hiển nhiên bị cái gì che mắt bản thân linh giác. Trường giáo sư huynh, ngươi đem Hoa Giang Ngũ lao, cùng với thiên đỉnh những người này nghĩ quá tốt. Phương Tiêu nhàn nhạt mở miệng, nói, "Mới theo ta phỏng đoán, không lâu sau, đại khái liền tại thiên đình tiền tại thi đấu trong lúc" Ngươi liền muốn tao ngộ một hồi đại họa, sẽ có rất nhiều hoàng giả vây giết ngươi. Trong đó, những này hoàng giả liền có Hoa gia Ngũ lao. Đến mức những người khác, chắc hẳn tại 10 vạn đại châu thậm chí thiên đình cũng, cũng không bừa bãi hạ người vô danh. Cái gì? Điều này sao có thể? Hoa gia Ngũ lão làm sao dám giết ta? Hơn nữa ta một chút cảm ứng đều không có, linh giác không có bất kỳ nguy cơ cảnh báo. Sư đệ, ngươi hẳn là suy tính sai rồi đi." Vũ Hoàng có chút không dám tin. Chính mình thân là Vũ Hóa môn tối cường chiến lực y hiệp, Hoa Ngũ lão nghĩ đến giết chết chính mình, chẳng lẽ không sợ chính mình đưa bọn hắn tàn sát hầu như không còn? Chỉ bằng chính là Hoa gia Ngũ lão. Ngụy muốn giết mình, quả thực chê cười. Vũ Hoàng đối với tại thực lực của mình rất là tự tin, thiên chủ, thậm chí là thiên quân không ra, không có ai có thể giết chết chính mình, dù gì mình cũng có thể dựa vào thánh đường chi kiếm giợi đi. Chính là kia chi pháp bảo thánh đường chi kiếm khí linh biến thành nữ tử, nhìn xem phương Tiêu, trong đôi mắt đẹp cũng là tràn ngập hoài nghi. Haha, ha. Sư Minh mà lại xem. Thấy hai người không tin, phương Tiêu vung tay lên, trực tiếp đem chính mình chỗ suy tính đến tình cảnh, thuật lại hình ảnh, tại trong hư không hiện ra, thậm chí ngay cả cùng những người này lúc trước ở giữa nói chuyện cũng một chữ không rơi mà hiện lên, thiệt để đánh nát Vũ Hoàng tốt đẹp tưởng tượng. Đấu trước hết, chương 191. Ứng đối Hoa gia Ngũ lao âm nhu. Chương 191 ứng đối Hoa gia Ngũ lao âm nhu. Hoa Văn xương, Ám Hoàng, Liệt Hoàng, Tâm Hoàng, Tiến Hoàng, còn có hai nạn thiên quân tri tử, Nhanh Hoàng. Cánh chim nữ tử kinh hô, đối với những thứ này hoàng giả, trong nội tâm nàng cũng biết được một hai, không nghĩ tới nhiều như vậy hoàng giả vậy mà liên thủ muốn đối phó Vũ Hoàng, điều này làm cho nàng thần sắc cực kỳ lo lắng. Lang Quân, nếu không những ngày qua, ngươi trước đi Viễn cổ thánh đường tránh đầu gió, có thánh đường tại, những này thiên đỉnh hoàng giả chắc là bắt ngươi không có cách nào. Không sao. Những người này muốn giết ta, còn kém một chút hòa hậu. Một mặt khác, nghe nói lấy Nanh Hoàng đám người cùng Hoa Văn Dương ở giữa đối thoại, Vũ Hoàng thần sắc căm hận. Mặc dù tính tình của hắn cho dù tốt, nhưng khi có người muốn như hại hắn thời điểm, hắn cũng kềm nén không được trong lòng sát cơ. Phương Tiêu cùng những người này vốn không quen biết, không đáng đặc biệt để hãm hại bọn hắn, đối với việc này, Vũ Hoàng trong lòng đã tin chính thành. Nguyên lai là cứu tụ thánh khí chỗ luyện chế thiên quân phụ triện, khó trách ta không cách nào đến nguy hiểm chỗ. Khi thấy Hoa Văn Dương trong tay cứu tụ đại quân phù về sau, Vũ Hoàng lúc này mới hiểu rõ, chính mình hiển nhiên bị tính kế. Hào hào hào. Hoa ra người thật là lòng ngông giả thú, vậy mà đã âm thầm ý định đầu nhập vào thai nạn thiên quân, nghĩ muốn ám toán nhà mình trưởng giáo, thật là ngu xuẩn đích kỳ đến cực điểm. Chẳng lẽ bọn hắn không biết được, ta là vũ hóa môn trưởng giáo, trấn áp vũ hóa môn khí vận. Vũ hoàng trong lòng giận dữ, nhìn xem hoa văn sương đáng ngợi, thần sắc vô cùng đau đớn. Haha, ha. vũ hóa môn mặc dù là hoa thiên quân sáng chế, nhưng là kia chi tử tôn quả thật vì tư lợi, không lấy đại cục làm trọng Chắc hẳn chính là muốn mượn Nanh Hoàng đám người tay, đến đem Vũ Hoàng sư huynh giật trừ, nghĩ đến đối với Vũ Hoàng sư huynh sớm đã không một tia tình cảm cảm giác, nhất định phải sớm cho kịp đem giết chết, để tránh kia đem ta Vũ Hóa môn kéo vào trong nước sôi lửa bỏng. Đến mức Nanh Hoàng, người này mặc dù là Thiên Quân tri tử, nhưng lại là lòng dạ độc ác, nghĩ muốn nưu đoạt sư huynh trên người bí mật chật chẽ, quả thật hóa lớn. Những người này nhất định phải nhanh chóng giật trừ, để tránh ngày sau sinh biến. Phương Âm thanh lạnh nói: "Hoa Văn xương, vậy mà nghĩ muốn vân, cho hoàng, quả là tội ác tày trời." Thực tế Hư Mộ Vân bây giờ còn là nữ nhân của mình, đây không thể nghi ngờ là triển khai phương tiêu nghịch lân. Hoa ra, bây giờ đã không còn là Vũ Hóa môn thủ hộ giả, mà là ưu ác tính một hạng, nhất định phải đem thanh trừ. Nếu là Vũ Hoàng sư huynh tại tâm không đành lòng nói, ta ngược lại là có thể bất đắc dĩ làm thay. Hoa gia Ngũ lão, thậm chí Hoa ra mặc dù tốt giật trừ, nhưng là thế tất sẽ dẫn đến Vũ Hóa môn chia năm xẻ bảy, đây là ta không muốn thấy. Còn có, lãnh hoàng bên kia thật là xử lý không tốt, ta biết hắn nghĩ muốn trên người của ta có quan hệ thánh đường huyền bí, nhưng là kia dù sao cũng là thai nạn tiên quân nhi tử, thân phận tôn quý, ta không tốt cùng hắn mạo muội trở mặt. Vũ Hoàng Thần sắc chân trở, hiển nhiên trong lòng có chút do dự. Hắn mặc dù bị gọi có hy vọng nhất chứng nhận Đạo Thiên Quân thiên tài, nhưng là, chân chính cảnh giới cũng chỉ là thiên địa đồng thọ, thậm chí ngay cả thiên chủ đều không phải là, nghị muốn đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực còn cần rất dài một đoạn đường phải đi. Haha! Ha. Vũ Hoàng sư huynh đối với cái kia Nanh Hoàng Sở Dĩ liên hợp Hoa Giang Ngũ lao, mục đích chính là muốn muốn đem ngươi giết chết, đoạt được trên người của người cơ duyên. Dù là lần này không có Hoa Giang Ngũ lão, cũng như trước sẽ có người khác. Nào có thiên nhợ để phòng cấp chi đạo lý." Phương Tiêu thản nhiên nói. "Lang quân, Tiêu đệ nói cũng đúng, Nanh Hoàng tính cách hung tàn tàn nhẫn." chắc hẳn đã làm vạn toàn chuẩn bị, nếu là chúng ta rơi vào kia trong tay, sợ rằng sẽ lành ít giữ nhiều, nhận hết tổn lục, còn cần sớm ứng đối một phen. Thánh đường chi kiếm khí linh đạo, nàng đã cảm giác đến vận mệnh chú định tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt tác ý. Thế nhưng là, Vũ Hoàng còn là khó có thể quyết định, hẳn là Vũ Hoàng sư huynh là lo lắng đến lúc đó thai Nạn Tiên Quân ra tay. Phương Tiêu đã đoán được Vũ Hoàng bắn ngoan. Đúng vậy, nếu không phải cái kia Nanh Hoàng thân phận là Thái Nạn Tiên Quân đúng, ta đã sớm ra tay đem giết chết. Nhưng làm một khi đem giết chết, thế tất sẽ chọc giận Thái Nạn Tiên Quân, đến lúc đó liền rất khó thu trạng. Vũ Hoàng thản nhiên nói, ha ha Thiên quân tri tử thì như thế nào, nếu như dám ra tay với chúng ta, vậy liền muốn làm tốt vẫn là kết cục. Như nếu không, Sư Minh hẳn là nghĩ muốn bạn thân hàng tỷ năm tu vi, cơ duyên vì người khác làm áo cưới. Bất quá, nếu như muốn ra tay với Ninh Hoàng, tự nhiên cần giấu kín thiên cơ. Ta chỗ này có một quả hỗn loạn phù, chính là một tôn gọi là Hỗn Loạn viên Cổ Thiên Quân lưu lại, có thể giấu kín thiên cơ, Sư Minh đại có thể toàn lực ra tay. Phương Tiêu đạo. Sau đó, đem một quả tản ra hỗn loạn đại đạo ngọc phù đổ cho Vũ Hoàng, giải quyết kia lớn nhất Phương Tiêu cùng Loạn Thiên minh, đối phương tổng cộng cho 13 quả có thể lẫn vào loạn thiên cơ, dấu kiếm tiên quân suy diễn, để báo đáp lại, phương tiêu đem tạo hóa thần quyền chuyển cho hỗn loạn tiên quân. Này là Hỗn loạn thiên quân lưu lại. Cảm nhận được trong tay ngọc phù bên trong kinh khủng uy nghiêm, cùng với ẩn nốt sức mạnh to lớn, Vũ Hoàng trong lòng nhất định, cuối cùng hạ quyết tâm. Chỉ nghe kia lạnh lùng nói, hy vọng Hoa Văn xương có thể lạc đường biết quay lại, nếu là kiếp như trước chấp mê bất ngộ. như vậy, thiên đỉnh thi đấu này chính là thanh toán hoa gia thời điểm. Rời đi trừ thần đạo thổ về sau, Vũ Hoàng mang theo thánh đường chi kiếm hồi với bản thân tu hành chỗ đúng lúc này, liền nghe một đạo giản mua bén thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nói Vũ Hoàng trưởng giáo tại hay không? Chúng ta có đại sự cầu kiến. Này đạo thanh âm Vũ Hoàng rất quen thuộc, hiển nhiên là Hoa gia Ngũ lao một trong Hoa Văn Xương thanh âm. Hả? Xương Hoàng, ngươi chờ có chuyện gì? Vũ Hoàng thần sắc nghi hoặc, nhìn xem Hoa Văn Xương đáng người, ở sâu trong nội tâm thì là kiểm chế ở sát ý. Chỉ thấy kia đem Phương Tiêu đưa cho hỗn loạn phù triện trực tiếp bốc nát, lập tức thiên cơ một mảnh xương ngủ, sau đó một đạo tiến ngưỡng chi quang vượt qua thời không, bay đi chư thần đạo thổ. một màn này cũng không bị những người khác phát hiện. Vũ Hoàng gia tu hành phòng, đã thấy Hoa Xương thần sắc trịnh trọng nói, khởi bẩm trưởng giáo, Chúng ta hai ngày trước phát hiện thượng cổ đàn giới vị trí manh mối, nhưng là lấy thực lực của chúng ta cũng không thể mở ra, đặc biệt tiến đến thông chi ngươi. Nếu là ta Vũ Hóa môn có thể có được viễn cổ đàn giới bảo tàng, như vậy thực lực có thể gấp bội, tất nhiên có thể nhảy lên trở thành vượt qua thái nhất môn siêu cấp đại phái. Thượng cổ đàn giới. Truyền thuyết thượng cổ đàn giới bên trong có vô số viễn cổ thần đàn, vương phẩm tiên đàn, thánh phẩm tiên đàn, cùng với càng thêm quý hiếm tạo hóa thần đàn, không nghĩ tới kia vậy mà xuất thế, thật là trời phù hộ ta Vũ Hóa môn. Giờ phút này, Vũ Hoàng Thoạt nhìn rất là động. Nếu là thật sự có thể được đến đan giới bảo tàng, vũ hóa môn thực lực đừng nói tăng cường gấp mấy lần, chính là gia tăng mấy trăm, mấy ngàn lần đều có thể dư xài. Vũ Hoàng đấy lòng biết được đây là hư giả tin tức, nhưng lại như cũ tâm thần hướng tới. Trường giáo, này thượng cổ đan giới mặc dù là thiên đỉnh cũng đang tìm kiếm, việc quan hệ trọng đại chúng ta lúc này mới tự mình đến báo, việc này không nên chậm trễ chúng ta đi trước thăm dò một phen, nếu là khiến người khác phát hiện chúng ta tổn thất đã có thể quá lớn. Hòa Văn Văn Đạo. Quả thật như thế, đã như vậy, chúng ta đây đi trước thăm dò một phen. Vũ Hoàng không thể chờ đợi được đạo, sau đó đem thánh đường trì kiểm Thấy Vũ Hoàng thân sắc, Hoa Văn Vân chờ Hoa gia Ngũ Lao bên trong những người khác thì là thân sắc nghi ngẫm, đáy mắt mịt mờ mà toát ra một vòng trầm trọc. "Trưởng giáo, không biết cái kia Phong Tiêu tiểu bối ở nơi nào? Kia có được Man tộc thánh khí một trong đồ đằng chi quán, nếu là kia cùng chúng ta cùng đi, như vậy có thể giúp đỡ giúp bọn ta đánh vỡ đan giới cái giới. Tiến vào trong đó cướp đoạt vô số đan dược, đến lúc đó trưởng giáo có lẽ có thể tìm kiếm được chân chính tạo hóa thần đan, một lần hành động tấn thăng thiên quân Khi đó chúng ta Hóa môn mới có thể chính hưng thịnh không suy, không bị tiên đình pháp quy ước thúc cùng quản hạt. Ngay vậy, Vũ Hoàng Thần sắc dừng lại, đó lấy có chút không cam lòng nói, kẻ này lòng ngôn dạ thú, ý định lập môn hộ, ta Vũ Hóa môn ly tâm bối đức chúng ta trước đi tìm đan giới bảo tàng nói sau chuyện của hắn. Tốt, đại Hoa gia Ngũ Lao Thần sắc biến hóa kỳ lạ, trong mắt toát ra âm nhu thực hiện được thần sắc, thần sắc khó nén mừng rỡ, bất quá bọn hắn lại che giấu vô cùng tốt, cũng không bị Vũ Hoàng phát hiện manh Vũ Hoàng a Vũ Hoàng, hôm nay quả thật lưu ngươi không được. Ngươi mặc dù thiên tư tại tỉnh vô song, nhưng lại áp chế chúng ta hoa ra quá lâu, chúng ta Vũ Hóa môn cũng không cần ngứa như vậy một nhà đỗ tài. Đợi ngươi sau khi chết chúng ta sẽ luyện hóa tiềm lực của ngươi cùng tiên phú, hoàn thành ngươi di trí hương thịnh Vũ Hóa môn. Ha ha. Nhanh hoàng, nếu muốn chúng ta cùng Vũ hoàng liều chết, ngồi thu thập ngươi ông tổ lợi, làm sao có thể? Chúng ta đã sớm đả thông cùng Miêu Lê tiên quân lộ tuyến, đến lúc đó, Man tộc tiên quân ra tay đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, lại đem Phương Tiêu tiểu thúc sinh chết, đem đằng chi quán cho tộc Miêu Lệ quân, hơn nữa lại để cho kia có nổi. Cùng Thiên đỉnh chó cắn chó chúng ta hoa ra liền mọi việc đều thuận lợi, ngồi thu thập ngư ông thu lợi. Thân là cao cao tại thượng thiên quân huyết mạch chúng ta lại làm sao lại sẽ đã bị bài bố đâu này? Hoa Văn Xương lông mi chống trơn, thần sắc lạnh như băng. Cái gọi là địch nhân địch nhân liền là bằng hữu, Hoa Văn Xương trong lòng cũng có tính toán, ý định mượn nhờ man tộc thiên quân chi thủ, đem Thiên đỉnh rất nhiều hoàng giả cùng với Vũ hoàng giết chết. Nhan hoàng chết cũng liền chết rồi. Chúng ta tại tu hành thời điểm, đều đã mơ hồ cảm giác đến Hoa Thiên quân tựa hồ sắp trở về, chỉ cần lão tổ tông trở về, chính là thai nạn thiên quân cũng không cách nào đối với chờ ta ra tay. Không sai. Chúng ta thân là Hoa Thiên Quân hậu nhân, cho dù là thai nạn Thiên Quân cũng mơ tưởng tính toán chúng ta, chỉ cần chúng ta giết chết Vũ Hoàng chấp trưởng Vũ Hóa môn quyền hành, liền có thể chiếm đoạt mặt khác đại châu, vì lão tổ tông Hoa Thiên Quân trở về, làm sung túc chuẩn bị. Vũ Hoàng tiểu nhi, ỷ vào ki ngộ, liền can dỡ không tức thời vụ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hết thể có can đảm ngăn cản chúng ta Hoa ra vinh quang đều muốn bị giết chóc, dù là kia là Vũ Hóa môn trưởng giáo. Vũ Hóa môn chỉ có tại chúng ta Hoa gia dưới sự dẫn dắt, mới có thể chân chính quật khởi, thành liền bất hủ tuyệt quyết. Đang tiếp phương tiêu tiểu xúc sinh không tại, bằng không thì cùng nhau đem cho lư huyết, cơ đột kia cơ duyên khí vận, đây mới thực sự là tuyệt đẹp. Man tộc Miêu Lê Thiên quân đã núp ở trong tối ở bên trong, Vũ Hoàng, Nanh Hoàng, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chính là Nanh Hoàng cũng muốn tính toán chúng ta, thật là muốn chết ta. Hoa ra Ngũ Lao thần nghiệm trao đổi, từng cái một trong lòng kích động đến mức cá hoàng, Tiễn Hoàng, Tâm Hoàng, Liệt Hoàng đám người, tuy nói là thiên địa đồng thọ chi cảnh, nhưng là huyết mạch so với Hoa Xương đám người xa xa không bằng, cũng không bị Hoa Xương đám người để ở trong mắt. Một mặt khác, Chư thần đạo thổ, đợi tiếp xúc đến tín ngưỡng thánh về sau, Phương Tiêu trong mắt vận mệnh chi quang lóe lên rồi biến mất. Có ý tứ. Xem ra, Hoa ra Ngũ lao chân chính là muốn đánh chết Vũ Hoàng. Khổng Tuyên, người mang theo thư tay của ta đi báo giới tìm tự do chi dự, ta có chuyện quan trọng phân phó. Là. Đạo chủ, cầm trong tay cửu thải quạt lông, thần sắc bướng bình Khổng Tuyên cung kính nói. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Phương Tiêu quyết định phái tự do chi dự cầm thẩm thủ hộ thoáng một phát Vũ Hoàng. Có tự do chi dự tại, mặc dù là xuất hiện một ít biến số, cũng có thể chế. Lại nói tự do chi tại bại bởi Phương Tiêu về sau, không biết nghĩ như thế nào cuối cùng vậy mà thật sự nhận thức Phương Tiêu làm chủ. Trấn kinh bạo giới một đám thánh phẩm tiên khí cái cảm. Kế tiếp chính là chơi đỉnh thiên tại thi đấu đối với thiên đình bá khu, bên trong tạo hóa thần khí mạnh vỡ, Phương Tiêu đã thèm thuồng đã lâu. Bất quá, trước đây, Vũ Hóa môn còn cần tẩy trừ 1 phen. Tấu chương hết, chương 192. Thời tiết thay đổi Vũ Hóa môn tiên quân hư ảnh. Chương 192 thời tiết thay đổi Vũ Hóa môn tiên quân hư ảnh. Tâm niệm vừa động, Phương Tiêu thân ảnh hàng lâm tại một tòa to lớn thánh điện trước mặt, chỗ này cung điện trước đó, có một tòa cự đại trên tấm bia đá sách, tài quyết điện, là Vũ Hóa môn trưởng giáo tài quyết đại sự chi địa. Trước điện là một tòa khủng lô quảng trường. Trong đó tràn ngập nồng đậm thánh giai linh mạch khí cơ. Toàn bộ tài quyết quan trường, kéo ngàn trăm vạn dặm, ở trên ngồi xếp bằng rất nhiều tu vi cao thâm tiên nhân. Những này tiên người phần lớn đều là Vũ Hóa môn trưởng lão, còn có một chút lợi hại thủ hộ giả, tại hấp thu nguyên thủy chi khí tu hành. Phương Tiêu không có che giấu thân hình của mình, trực tiếp hướng phía Tài quyết điện đi tới. Tẩy trừ hóa ra là Phương Tiêu cùng Vũ Hoàng cộng đồng ý tưởng. Hoa ra tại Vũ Hóa môn thế lực to lớn, một ít hoa gia tử đệ tại Vũ Hóa môn hành vi tùy lấn nam bàn nữ, làm hại một phường, trở ngại hoa gia uy nghiêm, rất nhiều Vũ Hóa đệ tử giận mà không dám nói gì. Hàng năm đều phát sinh rất nhiều hành kịch, chẳng qua là bị đè xuống. Còn có một chút hoa gia đệ tử, bán đứng Vũ Hóa môn lợi ích, vì chính mình nhu cầu chỗ tốt, làm lấy ăn cây táo, rào cây sum hoạt động đương nhiên, những hành vi này sau lưng, không chỉ có có hoa gia đệ tử, cũng có mặt khác phụ thuộc hoa gia thế lực tử đệ, những thứ này đều là phương tiêu sở muốn sửa trị đối tượng. Phương Tiêu đáp xuống, tại quyết điện, quảng trường, lại để cho rất nhiều Vũ Hóa môn cao thủ phát giác, trong mắt hiện lên kinh ngị. Một ít hoa gia trong mắt cao thủ hiện lên, cam thủ, cứu hận Hà Quang, tham kiến phó trưởng môn. Bái kiến phó trưởng môn. Thấy qua phó trưởng môn một ít Vũ Hóa môn trưởng lao thấy Phương Tiêu đến đây, thần sắc cung kính, đối phương chính là trưởng giáo chí tôn Khâm Điểm phó trưởng giáo, trở thành Vũ Hóa môn đời sau trưởng giáo bất quá là ván Đa Đông Truyền, những này trưởng lão tự nhiên không dám ở Phương Tiêu trước mặt thất lễ. Tiếp theo, Phương Tiêu thực lực đối phương mạnh mẽ, ngạnh kháng hoa gia Ngũ lao bên trong ba người, thực lực so với Vũ Hoàng cũng không kém cỏi, tự nhiên bị những này không phải hoa gia một hệ trưởng lão chô xuống tính. Bất quá, hoa gia một hệ trưởng lão cũng không có chô di chuyển Phương Tiêu tại Vũ Hóa Quốc bên trong, kia giới hoàn đánh chết hoa gia một tôn cao hoàn giả. Sớm đã cùng Hoa gia sẽ rách ra mặt, tự nhiên bị Hoa gia một ít đệ tử chớn hận. Trở ngại Phương Tiêu thực lực, Hoa gia cao thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thấy Phương Tiêu muốn đi vào tài quyết điện bên trong, cửa đại điện, một tôn hoàng giả thần sắc đạm mạc nói, "Phương phó trưởng giáo, hôm nay tài quyết điện cũng không nghi sự, tính xin rời đi." Kia cầm trong tay Phương Thiên Hỏa kích, đúng là tài quyết điện thủ hộ giả, cũng là Hoa gia một hệ hoàng giả, kia tu vi đã đạt đến hoàng giả trung kỳ chi cảnh. Lui ra, nếu không chết. Phương Tiêu nhàn nhạt, nhạt mở miệng, kia ánh mắt bình tĩnh nhưng lại lại để cho cái vị này hoa ra hoàng giả cảm giác được vô cùng đại khủng bố, thậm chí da đầu từng trận run lên. Này, tự tiện xông vào tài quyết điện chính là tội lớn, cần trưởng giáo lệnh bài, kính xin phương phó trưởng giáo không muốn làm có dễ. Cái vị này hoa gia hoàng giả kiên trì đạo. Bất quá, tiếp theo trong nháy mắt, kia bộ thân thể trực tiếp nổ tung, ý chí linh hồn trực tiếp tại một cổ kinh khủng uy nghiêm phía dưới, trực tiếp tăng vỡ. Thật lâu, người này mới khôi phục lại, trong mắt không che giấu được bằng sợ. nói, người này thực lực, chỉ sợ đã sớm vượt qua hoa gia Ngưu Lao, không biết hôm nay lúc nào tới đến tài quyết điện có chuyện gì. Ta còn là trước thông tri thoảng một phát hoa gia ngũ lao, cùng với rất nhiều hào giả, đợi kia tới đây định đoạn. Phương Tiêu trọng thương thủ hộ trưởng lão, mạnh mẽ xông tới tại quyết điện một màn này, cũng làm cho trên quảng trường rất nhiều vũ hóa môn tiên nhân đều nghị luận, nổ tung nổi. Mạnh mẽ xông tới tài quyết điện thật giống như phàm nhân, đoạt sông hoàng cung ở dạng, quả thực là cả gan làm loạn, là đang gây vấn với vũ hóa môn quần uy. Phương Tiêu cũng không thèm để ý. Tài quyết điện bên trong, là vô số cực lớn vương giả, những này cực lớn vương tọa là một cái thật lớn màu trắng che kín long vũ vương tọa hiện lộ ra tôn quý thân phận. Này Phong Tiêu, vậy mà ngồi xuống trưởng giáo chí tôn vị trí, thật là lòng ngu giả thú, cả gan làm loạn. Cho dù kia là phó trưởng môn, cũng muốn hung hăng đã bị trừng phạt. Có Hoa gia một hệ trưởng lao nói, "Hẳn là trưởng giáo Vũ Hoàng đã sớm đem Vũ Hóa môn trưởng giáo chuyển cho hắn." "Làm sao có thể?" Cũng có trưởng lão thần sắc nghi hoặc. "Vũ Hoàng trưởng giáo làm sao còn chưa tới, còn có Hoa gia Ngũ lao ở nơi nào? Người này nhất định phải hung hăng tiếp nhận chế tài, tốt nhất hủy bỏ một thân tu vi, một tôn Hoa gia thánh tử đạo." Người này thế lực to lớn, dưới trướng hoàng gia không biết bao nhiêu, ai dám chế tài hắn? Ngại mạng của mình giải ư? Trong đám người cũng có không đồng dạng như vậy Thánh Âm, có can đảm khiêu khích chúng ta Vũ Hóa Môn, chính là tại đại thế lực cũng muốn hủy diệt. Giờ phút này, Vũ Hóa Môn rất nhiều thành nhân, hoàng giả đều đã đi tới tài quyết điện trước mặt, đều nghị luận, nhưng lại không dám có chỗ vận động. Mà thân ở nghị luận trung ương vô tiêu, lại thần sắc lạnh nhạt, thập phần tùy ý. Tự tiện xông vào tài quyết điện chính là tội lớn, thuộc về khiêu khích Vũ Hóa Môn chi uy nghiêm, mặc dù là Thái thượng trưởng lão cũng sẽ lọt vào trưởng giáo cùng với Hoa gia Ngũ lão cùng với rất nhiều Vũ Hóa Môn hoàng giả thậm chí trưởng lão, thánh tử liên thủ chế tài đến mức tôn thi họa, đạo hớp thánh tử, Từ Băng Thanh Thần nhất mi đám người thần Cận Phương Tiêu Thánh tử, thánh nữ đám người tựa hồ nghĩ tới điều gì thần sắc kích động. Bọn hắn đã gia nhập Kỷ Nguyên Môn, biết được Kỷ Nguyên Môn nội tình, đối với Phương Tiêu thực lực rất có lòng tin âm ầm. Một tôn hoàng giả phá không mà đến, là một tôn Khôi Ngô đại hán. Tiệp quanh thân binh khí dậy sóng, thần sắc nghiêm túc, kia chính là Vũ Hóa Môn một tôn gọi là Binh Hoàng, cao giai hoàng giả, thuộc về tán tu một hệ. Phương Tiêu, không có trưởng giáo lệnh bài, ngươi lại tự tiện vào tại quyết điện, chính là ngươi tu vi mạnh mẽ, cũng muốn lọt vào Vũ Hóa Môn hoàng chế tại, cẩn thận rồi. Binh Lâm tiến hạ. Binh Hoàng thần sắc nghiêm túc, không dám khinh thường hắn cũng đã được nghe nói cái vị này Vũ Hóa môn phó trưởng môn tử lực. Kia trực tiếp ra tay, kia sau lưng có một phương mơ hồ binh tiên tâm thành giới hiện lên. Bên trong một đạo binh triều dài sông, đao, thương, đũa, kích, quân, đổng, cây roi, dây thừng các loại hàng tỉ hoàng gia binh bóng dáng lập loè, bay ra, hướng phía phương tiêu mà đi, mỗi một đạo binh ảnh đều giống như thực chất, có thể đánh chết một tôn sơ giai hoàn giả. Binh hoàng tu vi cao thâm, nghe nói mặc dù là hoa gia ngũ lao cùng với Vũ hoàng trưởng giáo cũng đối với kia lệ phép ba phần, nghe nói đã nhanh tới thiên điệu đồng trọ chi cảnh. Không biết có phải hay không người này đối thủ Cố tán tu sơ giai hoàng giả đạo, chỉ sợ rất khó. Phương phó trưởng giáo có thể lấy lực chống Đỡ Hoa gia Tam lão, mặc dù là Vũ hoàng đối với kia cũng là ngang hàng tương giao, thực lực cường hành hầu như khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ bây giờ, chỉ có Hoa gia Ngũ lao hoặc là Vũ hoàng gia mặt mới có thể áp chế kia. Một tôn trung giai hoàng giả đạo, làm sao có thể? Binh hoàng một chiêu dĩ nhiên cũng làm thất bại. Đây là thần thông gì? Tài quyết hòa điện, có xem cuộc chiến hoàng giả kinh hô đã thấy Binh hoàng phát ra ra binh triều giải sông, lại bị một phương cực lớn đạo tư dung thân áp, tại ở trên viết binh văn minh, hóa thành phương tiêu kỵ nguyên sử thư nội tình. Ngay tại lúc đó, Binh đại đạo cũng bị Phương Tiêu kỷ Nguyên đạo thư chô ghi chép. Lùi ra đi, Người trước nhập tọa, đợi lát nữa ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Nhìn xem thần sắc không thể tưởng tượng nổi, bị đả kích đến binh hoàng, Phương Tiêu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, cũng không đa số khó cái vị này hoàn giả. Là, binh hoàng kìm lòng không được mở miệng. Tại binh hoàng trong mắt, giờ phút này Phương Tiêu vạn đạo tương hợp, giống như trí cao đạo chủ, lại để cho kia không sinh ra lòng phản kháng, không khỏi trong lòng càng thêm sợ. Phương Tiêu, chúng ta đến chiến ngươi. Một đạo giọng dịu dàng quát. Tại binh hoàng ngồi xuống về sau, hư không hiện lên đủ loại dị tượng, sáng nô lên cao, hoa mai phiêu ngư. Hai cái so sánh binh hoàng vũ hóa hoàng giả xuất hiện. Người đến là hai cái tuyệt thế nữ tiên, vừa vừa xuất hiện liền đối với Phương Tiêu Thi triển tuyệt thế sát chiêu. Mai Hoàng, Nguyên Hoàng này hai cái đại nhân cũng xuất hiện, hai người này đều là đủ để so sánh chung hoàng tuyệt thế tồn tại, chúng ta mà lại xem Phương Tiêu như thế nào ứng đối. Người này nghĩ muốn ngồi trên trường giáo đại vị, cần trước qua chúng ta cửa ải này. Đúng lúc này, một đạo băng hà lang không ngừng tụ, hóa làm một tôn bạch tỷ như tuyết, đầu đầy băng tinh tóc dài nam tử, lại một tôn cổ xưa hoàng xuất hiện. Lại một đạo cầu đáp xuống tại quyết điện bên trong, hóa làm một tôn toàn thân hồng như nam tử trẻ tuổi. Nhìn về phía Phương Tiêu, thần sắc hết sức tỏ mọ DANZZ. Một ngụm chung lớn ở trên hư không hiển hóa, hóa làm một tôn tuyệt thế thiên tư tuấn lãng nam tử, khí cơ mạnh mẽ. Không gian phao thoái, còn có một tôn màu xám siêu điệ, cao lớn trừng mặc tồn tại đi ra. Không nghĩ tới Nguyệt Hoàng, Mai Hoàng, Bang Hoàng, Chu Hoàng, Chu Hoàng, Mạc Hoàng này lục tôn cổ xưa hoàng giả đều xuất hiện, kia liên thủ có lẽ có thể đem người này trấn áp. Có biết được những người này thân phận Vũ Hóa Hoàng gia đạo. Vũ Hóa môn khai tông lập phái mấy ước thiên rồi năm, không biết đã đời bao nhiêu vô địch tại, thậm chí không thiếu tiên địa đồng tộc họ bất quá những này tồn tại có chút chết đi, có chút biến mất, bây giờ này lục đại hoàng giả là gần với vũ hoàng, hoa gia Ngũ lao tu vi cao nhất tồn tại một trong. Xuất hiện lớn như thế sự tình chúng ta hoa gia hoàng giả, cùng với hoa gia Ngũ lão như thế nào chả không nhận ra. Vũ hoàng cũng không có xuất hiện, kỳ quái. Cũng có hoa gia thánh nhân cảm thấy kỳ quái. Hiển nhiên, chuyện lần này cũng không đơn giản. Nguyệt Lây Thiên Thu, Mai Ánh Vạn Đạo, Đóng Băng Hoàn Vũ, Huyết Sắt Bát Phương, trung trấn hỗn độn. Đại Mạc hoàng lớn, Nguyên hoàng, Mai hoàng, Bang hoàng, Chu hoàng, Chu hoàng, Mạc hoàng sáu hoàng xuất hiện, đều như binh hoàng một hội Đối với phương tiêu giả tay thi triển tuyệt thế sát chiêu, từng đạo hoàng giả sắc cơ, đủ để nghiền nát một phương thế giới, thậm chí đủ để tùy tiện trọng thương, đánh chết cao dai hoàng giả. Có chút ý tứ, bất quá, không hơn. Lúc đại hoàng giả đột kích, phương tiêu thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú tại đây chút ít sát chiêu phía trên, vô luận hạng gì sát chiêu, tại phương tiêu dưới ánh mắt, tất cả đều hòa tan thành không. Một màn này, để cho cái này hoàng giả thần sắc đại biến, bắt đầu thi triển bản thân bản mệnh hoàng khí, ý đồ là công, đáng tiếc, cho dù là kia bản mệnh cao giai hoàng khí, cũng không chịu nổi phương tiêu ánh mắt, từng khúc đứt gãy. Hoàng khí nghiền nát kia cắn trả, cũng làm cho Lục Đại hoàng giả khỏe miệng trôi huyết, khí tức bị thương. Này, làm sao có thể? Bực này kinh khủng cảnh tượng, lại để cho ra tay Nguyệt hoàng đám người khó có thể tiếp nhận, cũng làm cho toàn trưởng thanh nhân, hoàng giả, toàn bộ nghẹn nào. Người chờ mau chóng ngồi xuống, bổn tọa có chuyện quan trọng tuyên bố, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta." Phương Tiêu thản nhiên nói, bình tĩnh mắt làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác được vô cùng uy nghiêm. Người này tu vi đến tột cùng đến hạng gì tình trạng? Nhìn xem Phương Tiêu, Nguyệt hoàng một hồi trong lòng sợ, Vũ Hóa môn có người này tại, nhưng là không biết là phúc hay là họa. May mắn kia không có ác ý. Nếu là kia nghị muốn ra tay với chúng ta, sợ sợ mọi người chúng ta đều muốn bị tàn sát. Bang hoàng trong lòng may mắn đến mức Chu Hoàng, Trú Hoàng, Mạc Hoàng, tại Phương Tiêu Di thế phía dưới, càng là cảm thấy thập phần mà công nghệ, áp bách. Những thứ khác cấp thấp hoàng giả, thánh nhân, càng là không cần phải nói nhìn về phía Phương Tiêu thần sắc kinh ngý. Vũ Hoàng, Hoa gia Ngũ Lao thủy trung không xuất hiện, ở đây tất cả mọi người biết được, Vũ Hóa môn đã thời tiết thay đổi. Thấy Vũ Hóa môn rất nhiều thái thượng trưởng lão, trưởng lão tất cả đều ngồi xuống, Phương Tiêu tâm niệm vừa động, liền có một quả khắc tiên hạ tuyết bay tiếu ngạo cũ thiên lệnh bài ở trên hư không hiện lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đây là đại biểu cho trưởng giáo tôn vị Vô Thượng Vũ Hóa lệnh. Ở đây rất nhiều hoàng giả, thần sắc khẽ động, đã nhận ra này cái lệnh bài cho đại biểu thân phận. Nhìn xem thần sắc bất khả tư nghị Vũ Hóa môn cao tầng, Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, nói: "Vũ Hoàng sư huynh đã đem Vũ Hóa môn trưởng giáo đúng là chuyện cho ta, đây cũng là ta nghĩ muốn nói cho các ngươi biết chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ta nghĩ, các ngươi rất nhiều người cũng tại nghi hoặc, Vũ Hoàng sư huynh cùng với Hoa gia Ngũ Lao vì cái gì hôm nay chưa có tới. Đây cũng là ta hôm nay cường điệu muốn nói. Chuyện gì xảy ra?" Binh hoàng đám người thần sắc khó hiểu, bọn hắn cũng tại nghi hoặc vì cái gì hôm nay Vũ Hoàng cùng Hoa ra Ngũ lao cũng không có xuất hiện. Thế thế, Phương Tiêu vung tay lên, đem Hoa Văn Xương cùng Nhan Hoàng đối thoại, cùng với mình cùng Vũ Hoàng bộ phận đối thoại tình cảnh truyền tin. Một màn này cũng tại tài quyết điện bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Này, làm sao có thể? Hoa Văn Xương tại sao phải liên hợp Nhan Hoàng đánh chết Vũ Hoàng, thật là lòng ngông giả thú. Một ít thái thượng trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Đáng chết, Hoa gia quả thật là ta Vũ Hóa môn tính. Có trưởng lão giọng nói, thì ra là thế. Đáng giận. Ăn cây táo Giáo cây xung đồ vật, có thánh tử đạo. Bính Hoàng, Nguyên Hoàng, Mai Hoàng trở một chúng hoàng giả đều nghị luận, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ở đây Hoa ra một hệ cường giả thần sắc bất điện. Giết hại đồng môn, mà lại là trưởng giáo tri tôn, này đã chạm đến đến điểm mấu chốt, vì tất cả hoàng giả chớ không dung. Hoa ra hôm nay khi hủy diệt, vẫn rất ít mở miệng mà hoàn đạo. Hoa ra cao tầng thần sắc bị biến, người trong nhà biết được chuyện nhà mình, Hoa ra Ngũ lao muốn đối phó Vũ Hoàng, việc này tại Hoa gia đều là tuyệt mật, lại bị bại ra, giờ phút này Hoa gia rồi. Giờ phút này, Vũ Thiên quốc chố cắt ý chặn lập, lại để cho Hoa ra một hệ cường giả can đảm đều đức, sau đó trực tiếp tụ hợp cùng một chỗ, nghĩ muốn thoát đi tại quyết điện. Nhưng là tiếp theo trong mấy mắt, những này Hoa ra cao tầng, lại bị một cái cuốn quanh lấy hỗn độn hào quang đại thủ, trực tiếp chúc chết, hình thần câu diện. Dáng can đảm giết hại ta hậu nhân, muốn chết. Đúng lúc này, tựa hồ cảm ứng được huyết mạch trên phạm vi lớn tiêu vong, Vũ Hóa Thiên Quốc đương nhiên một hồi lắc lư, một tôn vô cùng to lớn cao cao tại thượng khủng bố khí cơ tại Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong lộ. Theo sau khi ngưng tụ trở thành một tôn bị cẩm tú hóa quang, hỗn mù bao phủ quân hư ảnh. Kia to lớn Đỉnh thiên lập địa, kéo mấy vạn năm ánh sáng, sừng sững Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong, phát ra kinh khủng uy nghiêm. Tại kia uy nghiêm phía dưới, cho dù là binh hoàng đáng người, cũng cảm giác mình phảng phất nhỏ bé như con kiến hôi. Kia xuất hiện ngay mắt, Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong thời gian bắt đầu đảo lưu, trong một chớp mắt, đã vẫn lạc hoa gia cao tầng liền một lần nữa sống lại. Tấu chương hết, chương 193. Tan vỡ Thiên Quân hư ảnh hoa thiên đồ tung tích. Chương 193 Tan vỡ Thiên Quân hư ảnh hoa thiên tích. Này là, lão tổ tông ra tay, ha ha, ha, ha, ha. lão tổ tông không có vứt bỏ chúng ta bất tài tử tôn. Chứng kiến hoa quân hư ảnh Có hoa gia đệ tử kinh hỉ nói: "Phương Tiêu, Thiên quân ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại nhanh chóng quỳ xuống, tự phế tu vi, hoặc hứa lao tổ tổng có thể lòng từ bi tha ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn tội sống có tha, ngươi nhất định phải quỳ gối Hoa Thiên quân tượng thần trước đó, 80 triệu thiên giới năm mới có thể sám hối ngươi lỗi. Một cái Hoa gia hoàng giả cản dỡ đạo, kỳ danh Hoa cương, hoàn giả trung kỳ chi cảnh. Ta xem chẳng đem phú, cơ duyên tôn thành toàn ta Hoa gia binh sĩ, chẳng phải là đẹp quả thay. Lại một tôn Hoa gia hoàng giả đạo, tên là Hoa Liệt, hoàn giả hậu kỳ chi cảnh." Mạc Khắc Hoa gia tự đệ cũng là trong lòng thoải mái, phản phất phương tiêu chính là cái thất gỗ bên trên thì cá. Thiên quân là bậc náo vĩ đại tồn tại, mặc dù là mạnh nhất thiên chủ cũng khó có thể ngăn cản thiên quân một kích, phương tiêu ngươi bất quá là hoàng giả chi cảnh, có can đảm phản kháng, cái kia chính là muốn chết, còn không mau mau quỳ xuống. Có hoa gia hoàng giả cản dỡ đạo. Còn các ngươi nữa, Minh hoàng, Trung hoàng, Chu hoàng, Mai hoàng, Nguyên hoàng, Băng hoàng, Mạc hoàng, các ngươi nhanh chóng ra tay đem kẻ này bắt giữ, Bằng không liền coi là phản bội chúng ta Vũ Hóa môn, chờ Hoa Thiên quân đến đây, các ngươi đều muốn bị thanh toán." Hoa liệt lạnh lùng nói. "Này Mấy tôn hoàng gia liếc nhau, trong mắt hiện lên một vòng chần chờ, bọn hắn hôm nay có thể nói là lâm vào trong hai cái khó này. Một mặt khác, Hoa Thiên Quân bộ thân thể ngưng tụ, kia đặt mình trong hỗn độn bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phương Tiêu, thần sắc mị mở toát ra một vòng kinh dị. Sau đó, chỉ nghe kia trán gết nói, "Việc này bản tôn đã biết được. Tiểu bối, Vũ Hóa môn chính là bản tôn chỗ khai sáng, vốn nên là ta Hoa ra chỗ chất trưởng, ngươi cùng với Vũ Hoàng, dám can đảm tùy ý làm vậy, đều là ta Vũ Hóa tội nhân tiến cổ. Vũ Hóa mỗi người mà đến liệt. Hôm nay Bạn Tôn liền hủy bỏ người Vũ Hóa môn trưởng giáo thân phận, mới trưởng giáo vào khoảng không lâu sau trở về, tên của hắn gọi là Hoa Thiên Đô. Tiếp theo trong ngay mắt, đã thấy vô thượng Vũ Hóa lệnh, tựa hồ đã bị cái gì kích thích, trực tiếp bạo liệt ra đến, hóa thành cho cho, tựa hồ là Hoa Thiên Quân gây nên. Giờ khắc này, Hoa Thiên Quân giống như có lẽ đã triệt để sống lại. Hoa Thiên Quân thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp Vũ Hóa Thiên Quốc, tất cả thái thượng trưởng lão, trưởng lão, toàn bộ đều thần biến đổi, cảm thấy không tin. Hoa Thiên Quân, Vũ Hoàng ta Vũ Hóa môn vất vả công lao càng lớn, ngài làm sao sẽ làm ra chọn lựa như vậy? Hoa Thiên Quân, không thể Rất nhiều Vũ Hóa môn người vô cùng đau đớn. Haha. Ha. Vũ Hoàng áp chế chúng ta ngải hậu duệ hầu như ngàn vạn năm, vốn là ta Vũ Hóa môn tội nhân tiền cổ, Hoa Thiên Quân Thánh Minh a. Ha Haha. Vũ Hoàng, chưa từng nghĩ, người cũng có hôm nay. Đương nhiên cũng có rất nhiều Hoa gia đệ tử cùng với phụ thuộc Hoa gia thế lực lớn vui mừng. Hoa Thiên Quân hư ảnh xuất hiện, không biết Lang Quân có thể hay không đối phó. Chư thần đạo thổ bên trong, Hư Mộ Vân thần sắc lo lắng nói, phong sư đệ thực lực công tham tạo hóa, sẽ không làm không năm chắc sự tình, có lẽ việc này có chuyện cơ cũng nói không chừng. Kia bên cạnh một cái đang mặc màu vàng sáng siêu ý tướng mạo đẹp cô gái nói, kia vị Bích Ngư Nhi. Diễn Thần Hầu môn chúa Diễn Châu cũng đồng dạng bị man tộc xâm lấn, trong môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hoàng giả tử thương mấy tôn, sau bị Phương Tiêu vô tình ý cứu. Diễn Thần Hầu môn môn chủ cũng xuất lĩnh đệ tử tiến về trước Vũ Hóa môn tìm kiếm che chở. Bích Ngư Nhi lúc này mới cùng Hư Mộ Vân gặp lại. Giờ phút này, Bích Ngư Nhi nhìn xem Hư Mộ Vân thần sắc hâm mộ. Ai có thể đến, bất mấy tháng thời gian, từng đã là hai vị cố nhân, sớm đã trưởng thành vì mình đã nhìn lên tồn tại. Vũ Hóa Thiên Quốc ở bên trong, nghe nói Hoa Thiên quân Hư ảnh nói Phương Tiêu thần sắc cũng không vị nãy thế mà thay đổi, thản nhiên nói: "Hoa Thiên Quân, ngươi tính là thứ gì, cũng dám tại trước mặt bản tọa càn rỡ?" "Hắc không, nói sai rồi, Hoa Thiên Đô, ngươi tính là thứ gì?" Tại Phương Tiêu trong mắt, Hoa Thiên Quân hư ảnh nhảy tâm, không phải mà khác đúng là lúc trước Phương Tiêu tấn chức thánh tử thời điểm, tại Vũ Hóa môn thánh điện chỗ sâu thấy Hoa Thiên Quân thần như, không ngờ tới trong đó vậy mà ẩn chứa Hoa Thiên Quân một tia mê linh. "Ăn nói bậy bạn, cho bạn tọa chết." Phương Tiêu nói, lại để cho Hoa Thiên hư ảnh thần sắc cả kinh. Chỉ thấy thứ nhất hai bàn tay to nghiền hư không, bao quát vô tận vũ, kéo mấy vạn năm ánh sáng bay thẳng đến phương tiêu chảo qua đi, muốn em trực tiếp giết chết. Vũ Hóa Thiên Quốc chính là Hoa Thiên Quân quốc thành, kéo chọn vẹn mấy ngàn vạn năm ánh sáng, bên trong ẩn chứa Thiên Quân trận pháp, có thể ngăn cả ngoại giới Thiên Quân công phạt 7 ngày, có thể nói là kiên cố nhất thành lũy, đây cũng là Vũ Hóa môn trưởng thịnh không suy nguyên nhân chủ yếu. Giờ phút này, cả tòa kéo hầu như mấy ngàn vạn năm ánh sáng Vũ Hóa Thiên Quốc thời không tại một cổ kinh khủng hầu như không để cho tại thiên giới sức mạnh to lớn phía dưới hầu như cứng lại. Binh hoàng, Chu chờ một đám tiếp cận địa đồng thọ hoàng, giả, giống như lâm vào hồ bên trong côn trùng, tâm thần hầu như khó có thể nhúc may. Những thứ khác thánh nhân trừ lão, thánh tử trở vũ hóa muôn người, tức thì bị đọc lại tư duy, cả người tư tưởng đã toàn bộ lâm vào đình trệ, chống rỗng. Cái này là thiên quân hư ảnh vĩ đại lực lượng, thiên quân phía dưới đều còn kiến hôi, cũng cũng không nói một chút mà thôi. Rất khó tưởng tượng một tôn thiên quân nếu như chân chính ra tay, sẽ là dạng gì tình cảnh. Bất quá, Hoa Thiên quân hư ảnh uy thế mặc dù khủng bố, nhưng là đối với bây giờ Phương Tiêu mà nói, lại như là gió nhẹ quất vào mặt mờ dạng, không tính là áp bách. Lấy Phương Tiêu thực lực hôm nay, toàn lực bộc phát, thi triển thần thông, mặc dù là chân chính tiên quân cũng có thể chống lại một hai. Hoa đô, xem ra Ngươi ở chỗ này của ta lấy được giáo hấn còn chưa đủ khắc sâu a. Thấy Hoa thiên Quân bỗng nhiên ra tay, phương tiêu thần sắc không thay đổi, trong tay một cây nhuốm máu trường mâu xuất hiện, kia tản ra địa ngục khí cơ, phía trên mơ hồ có thể nghe được minh thần tại nói nhỏ. Chiến mâu phẩm chất, không chút nào kém cỏi hơn thiên địa đồng thọ chi pháp bảo. Tâm niệm vừa động, vạn đạo gia thân, vạn thần chi vương, tiếp chủ dị tượng tại sau lưng nghiêng lên. Bây giờ phương tiêu toàn lực bộc phát, chu cột thực lực có thể so với 10 tồn trăm vạn gen vô địch tiên chủ, tại thi thần tượng ngục bên trong vô thượng công pháp chi thuật về sau, đủ để tùy tiện tàn sát đều là vô địch tiên chủ thiên tiêu. Chết cho ta đến ầm ầm. Theo Phương Tiêu ra sức ném một cái, Minh thần trường mâu trực tiếp hóa thành lưu quang, trực tiếp tan vỡ hỗn độn, tại rất nhiều hoa gia đệ tử không dám tin trong ánh mắt, cường thế tan vỡ Hoa Thiên Quân hư ảnh, phá hủy trong đó Hoa Thiên Quân tự thân. Làm sao có thể ôi? Hoa Thiên Quân hư ảnh thần sắc không dám tin, tiếp theo trong mắt, lại trực tiếp bị một tôn tràn ngập hỗn độn âm dương nghị khí lò luyện tồn vệ, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa Dung Lâu có thể luyện hóa vật vật, Thiên Quân hư ảnh mặc dù mẽ, nhưng là cuối cùng không phải quân, trực tiếp bị Dung trong lò tiên tiên âm dương nghị khí hóa, trở thành Phương Tiêu nội tình. Tại Hoa Thiên Quân hư ảnh bị cắt đứt, đã mất đi thiên quân lực lượng trấn áp, Vũ Hóa Thiên Quốc ở trong thời gian mới bắt đầu lưu động. Thấy Hoa Thiên Quân hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà phương tiêu như trước hoàn hảo không tổn hại, thậm chí khí cơ càng cường đại hơn mấy phần, ở đây rất nhiều hoàng giả thần sắc kinh nghi bất định. Hoa Thiên Quân hư ảnh vẫn lạc. Thật lâu, Vũ Hóa Thiên Quốc ở trong rất nhiều hoàng giả, lúc này mới hậu chi hậu giác đất biết hiểu Ma Thiên Quân vẫn lạc sự thật, mà Hoa Thiên hư ảnh vẫn lạc, đối với Hoa gia đệ tử mà nói, không khác trời sập. Này, làm sao có thể? Ta không tin. Ta không tin. Hoa Thiên Quân là vô địch. Hoa gia Trận đệ đã xong. Hoa Thiên Quân hư ảnh vẫn lạc, lại để cho Hoa ra rất nhiều đệ tử vô cùng tuyệt vọng, hầu như can đảm đều thoái, đạo tâm bị đả kích đến tận mỡ, trong lòng bọn họ vô địch thiên quân hư ảnh, vậy mà thất bại, thậm chí không có lực phản kháng. Nghĩ đến Hoa ra kết cục, những này Hoa ra đệ tử từng cái một như cha mẹ chết, một ít đạo tâm yếu ớt Hoa ra đệ tử càng là gào khóc, rốt cuộc để không nổi mảy may chống cự tâm tư. Mặt khác, Vũ Hóa môn hoàng gia như binh hoàng đáng người, nhìn xem Vương Tiêu giống như hời hợt mà đem Hoa Thiên Quân hư ảnh đánh tan, từng cái một cũng là thần sắc không dám tin, trong mắt vô cùng rung động. Hoa Thiên Quân, ưu tính mà thôi. Hoa gia Hôm nay khi hủy diệt, Phương Tiêu thản nhiên nói, lời ấy, không có bất kỳ người nào có can đảm phản bác. Mặc dù là binh hoàng bao gồm nhiều cổ xưa hoàng giả cũng bảo trì trầm mặc. Thiên quân hư ảnh đều bị tiêu cường thế tán mỡ, Vũ Hóa môn, lại có ai là người này đối thủ? Những thứ khác hoa ra đệ tử, cùng với một ít làm nhiều việc các Vũ Hóa môn đệ tử đáng người, tại Phương Tiêu dưới ánh mắt, toàn bộ vẫn lạc thành không, lần này lại cũng không ai có thể phục sinh bọn họ. Đối với cái này hết thảy, binh hoàng, Mặc hoàng chờ người lựa chọn tờ ơ lạnh nhạt. Kẻ này nhập đạo ngắn ngủi vài năm, cũng đã đạt tới tình trạng như thế chỉ sợ là một tôn cổ xưa thiên quân, thậm chí tiên vương chuyển thế, thậm chí kia sau lưng chưa chắc không phải là không có mặt khác thiên quân che chở. Vũ Hóa môn bởi vậy tử nằm giữ, sợ rằng sẽ càng thêm hưng thịnh. Mặc Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Những thứ khác Vũ Hóa môn hoàng già cũng âm thầm gật đầu. Tại bây giờ trong loạn thế, Vũ Hóa môn cần một cái cương thế, cường lực, thực lực kinh khủng người lãnh đạo, phương tiêu hoàn mỹ phù hợp. Mặc dù không có vô thượng vũ hóa lệnh, Vũ Hóa môn cũng có thể bởi vậy người chấp trưởng, cái này chính là chúng vọng quy. Thiên giới một chỗ điên cuồng rộng rãi bao la bắt ngắt hỗn độn bí mật trong đất, một đạo dung chuyển trời đất khí thế bỗng nhiên mang tất cả mã gia kia chi uy nghiêm đủ để tùy tiện đè chết thánh nhân cùng với cấp thấp hoàng giả, có thể thấy được chủ nhân không cam lòng cũng phẫn nộ. Chính như Phương Tiêu nói trước, thao Túng Hoa Thiên quân ý niệm hư ảnh không là người khác, đúng là từ Huyền Hoàng Đại Thế giới bị vĩnh hằng thần lô đưa đến tiên giới Hoa Thiên Đô. Giờ phút này Hoa Thiên Đô xếp bằng ở một tôn toàn thân chu hồng không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo quan tài phía trên, đỉnh đầu lơ lửng một đạo viết, lâm binh đấu giả đều hàng ngũ trước, cự tự đạo phụ, giống như kim không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc phù triệt. Dưới dưới thân quan tải bên trong có một tôn đồng dạng cực lớn thi thể, đại thiên vũ trụ tại kia trước mặt đều nhỏ bé phảng phất hạt bụi, kia chi thân bên trên càng tản ra siêu thoát hết thảy khủng bố khí cơ, tựa hồ thương thiên khó chứa, rõ ràng là một tôn mạnh mẽ thiên tri quân chủ thi thể, khuôn mặt vậy mà cùng Hoa Thiên Đô độc nhất vô nhị. Nghĩ đến bị đối phương một mâu tan vỡ thiên quân hư ảnh, Hoa Thiên Đô thần sắc căm trầm, hắn như thế nào cũng thật không ngờ ngày xưa tại hạ giới tuyệt thế đại người, bây giờ thật không khủng bố, hơn nữa chiếm đoạt kia kiếp trước sáng lập hóa môn, điều này làm cho Hoa Thiên Đô cảm giác vô cùng đi quất. Năm đó ở hạ giới, hắn ngay tại trong tay đối phương nhiều lần kinh ngạc thậm chí bị đả kích đến đạo tan nát con tim, bây giờ hắn đi vào thiên giới, có được phi phàm lập ngữ. Tại dần dần tiêu hóa chi nhớ kiếp trước về sau, kia trong khoảng thời gian ngắn liền tấn thăng đến hoàng giả chi cảnh, vốn tưởng rằng đối phương sớm đã chết tại thần tộc đại kiếp nạn phía dưới, không ngờ vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, bực này tu hành tốc độ, thậm chí lại để cho hắn cảm giác được từng trận sợ hãi. Phương Tiêu, ngươi nhiều lần làm hư ta chuyện tốt, đợi đến ta triệt để dung hợp kiếp trước thiên thân thể, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này Hoa Đô tu đã đạt đến tiên địa đồng cảnh giới, từng đạo từng đạo thiên quân lực lượng bị hắn thôn hóa thành kia tấn nội tình. Đấu trước hết, chương 194. Vũ Hoàng kiếp sợ. Chương 194 Vũ Hoàng kiếp sợ. Vũ Hóa Thiên Quốc. Tại quyết điện giờ phút này, một lần nữa ngồi đầy người, chẳng qua là lại không còn có hoa gia đệ tử. Rất nhiều Vũ Hóa môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nhìn xem Phương Tiêu kinh ý. Một ít thân cận Phương Tiêu Vũ Hóa đệ tử, trưởng lão thì là cảm thấy thập phần mà kích động. Đại trưởng phu khi như đúng a. Thấy nhiều hoàng giả vô cùng cung kính, một ít Vũ Hóa môn thánh tử thần sắc âm mộ. Phương Tiêu đại mã kim đao ngồi tại Vũ Hóa hoàng tọa phía trên, bình thản ánh mắt khó nén vui nghiễm, nói: "Nếu như hoa gia tất cả mọi người đã đợi tội, Vũ Hóa môn cao thấp một rõ ràng. Như vậy việc này, liền cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp ta sẽ tại Vũ Hóa môn rất nhiều ngoại môn, nội môn, hạt tâm, tinh anh, thánh tử bên trong chọn lựa tham gia Thiên đỉnh tiền tài thi đấu nhân tuyển, bị chọn đến theo ta đi tham gia Thiên tài chiến, là ta Vũ Hóa môn tranh được vinh quang. Chờ Thiên đỉnh Thiên tài chiến về sau, ta có đại sự tuyên bố. Nhìn thoáng qua binh hoàng đám người, Phương Tiêu nói tiếp, Binh hoàng, Mạc hoàng, Mai hoàng, Nguyệt hoàng, Chu hoàng, Bang hoàng, Chu hoàng, bây giờ các ngươi 7 người là bây giờ ta Vũ Hóa môn ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài tu vi cao thâm nhất tổ đại. Vũ Hóa môn cần các ngươi phải nhiều chăm sóc một ít. Sau đó, Phương Tiêu tâm niệm vừa động, lấy thần tượng trấn ngục pháp lực, nương tụ một phương Chư Thiên thần ấn, nói: "Đây là mới Vũ Hóa trưởng giáo ấn, Chư Thiên thần ấn, có thể trấn áp bốn phương, có được vô thượng ảo diệu, có thể trấn thiên địa đồng thọ hoàng giả, liền giao cho ngươi chờ chứng quản. Nếu có người nghĩ muốn thừa dịp nổi giận tiếp, trực tiếp đối với kia ra tay có thể. Thiên Tiền Phật Hoàng cùng với Khổng Thiên cũng sẽ hiệp giúp đỡ các ngươi lui đến định. "Là, trưởng môn." Định công phụ trưởng môn nhỏ vả. "Bảy ngươi thần sắc cung kính." Liên thủ tiếp nhận thần ấn, cảm nhận được trong đó đủ để tùy tiện chấn áp bọn hắn mê ngông sức mạnh to lớn, không khỏi thần sắc rung động, bị phương tiêu thủ đoạn chỗ thuyết phục. Một mặt khác, hoa già ngũ lao mang theo vũ hoàng đã đi tới 10 vạn đại châu biên giới man hoàng chi địa bên trong. Man hoàng chi địa, khắp nơi đều là một mảnh hoang vù, núi cao trống trời, mây mù lượng quanh, hung thú tầng tầng lớp lớp, trong đó thậm chí có so sánh hoàng già chi cảnh hung thú qua lại. Man hoàng chỗ sâu, có thái cổ hung tiềm miệ Có bảy màu sắc sỡ kỳ dị quấn nhẹ, kia mạng nhện ngưng kết thành màn trời, mặc dù là cấp thấp hoàng giả cũng khó có thể rã rượa, còn có tiếng ngạo bầu trời khủng bố có được cổ xưa hỗn độn huyết mạch hung thú đại bảng, khí cơ đủ để so sánh tiên địa đồng tọa hoàng giả. Nơi này là chân chính khó có thể sáng lập chi địa, hung thú cả đàn cả lũ, cường đại hung thú phân bố khắp vùng, mặc dù là cao giai hoàng giả tiến vào trong đó, cũng là kiểu tử nhất sinh. Trừ lần đó ra, thứ nguyên hư không bên trong, còn có rất cường đại quốc gia, bên trong sinh tồn rất cường đại sinh linh. Tại càng thêm chỗ sâu địa sinh tồn người rất nhiều man tộc sinh linh, những này man tộc sinh linh người mặc thú, thân hình cao lớn, Trên mặt tựa như thoa khắp vẻ sáng, khỏa thân làn da che kín hình xăm, phía trên khắc sói trùng hổ báo gấu chí chim các loại, thoạt nhìn thập phần hung thân ác sát. Rất nhiều man tộc sinh linh hội tụ trở thành từng cái một bộ lạc, trong đó thậm chí có so sánh chí tiên hoàng giả man tộc cử giả. Bởi vì đan giới việc quan hệ trọng đại, Vũ Hoàng đám người cũng không đánh dám độc cỏ. Haha! Ha. Vũ Hoàng, hôm nay liền lại để cho ngươi vẫn lạc tại đây. Hoa gia Ngũ lao trong lòng khó có thể ức chế vui mừng, chỉ là bọn hắn nhưng không nhìn thấy sau lưng Vũ Hoàng đấy lòng châm chọc. Lại phi hành số cánh giờ, mọi người một đường vượt qua vô số thứ nguyên. Đi vào một chỗ thập vạn đại sơn bên trong, nơi đây khoảng cách thiên giới 10 vạn đại châu đã thập phần xa xôi. Trường giáo, đàn giới di tích nhanh đến thì ở phía trước. Hoa Văn Xương bỗng nhiên mở miệng. Mọi người đình chỉ phi hành, trên không trung đứng lặng. Vũ Hoàng phóng nhãn nhìn lại, lại thấy phía trước là một tòa không lất núi lớn, lấy hắn thiên địa đồng thọ chi cảnh thị lực, vậy mà cũng khó có thể chứng kiến phần cuối. Ngay tại sơn mạch bên trong, mơ hồ khác thường tốt mùi thuốc bay tới, làm cho người tâm thần đều thoải mái. Tại sơn mạch bên trong, chiếm giữ rất cường đại hung thú, trong đó một ít hung thú đã tiếp cận địa đồng thọ cảnh giới, vì man hoang một phương chủ. Bất quá Những con hung thú này tại cảm ứng được Vũ Hoàng bọn người trên thân sâu không lường được khí cơ về sau, tất cả đều bị sợ quá chạy mất, không dám tiếp tục dừng lại. Quả nhiên là đan dược mùi thơm. Vũ Hoàng trầm ngĩ, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Kia hai mắt tín ngưỡng chi quang lập lòe, đã thấy cực lớn sơn mạch tầm đó, mơ hồ hình thành một tòa tự nhiên trận pháp, trung tâm của trận pháp là một phương cực lớn và cổ xưa hình vông đồng xanh tế đàn, kéo tròn vẹn ngàn vạn dặm, ở trên mơ hồ có trận pháp chi quang lập tế đàn tựa hồ kết nối một phương thần bí thứ nguyên thế giới hư ảnh, mùi thuốc bắt đầu từ cái kia thứ nguyên thế giới hư ảnh truyền tới đây hết thảy dấu hiệu tựa hồ cũng biểu lộ. Đây là một cái câu thông đan giới tế đàn, hiện tại bất quá là phong ấn bung lỏng dược khí chạy ra đến. Vũ Hoàng đạo huynh, nơi đây hẳn là thật là thượng cổ đan giới cửa vào chỗ. Đúng lúc này, một giọng nói tại Vũ Hoàng trong lòng vang lên, sau đó tại kia chỗ sáng lập đủ thiên giới bên trong, hiện lộ ra một tôn một bộ bạch y điệp, cầm trong tay bầu rượu, sáo ngọc tóc trắng nam tử. Kia không là người khác, đúng là Nam cung gia tộc lão tổ cấp nhân vật Nam cung Thương Tâm. Lại nói Nam cung Thương Tâm biết được Phương Tiêu tại Thái cổ chỗ thể hiện ra lực, thích thú chủ động nhờ cậy Vũ Hoàng giật hóa giải Phương Tiêu đoán. hơn nữa đại biểu Nam cung gia tộc cùng Vũ Hóa môn kết làm liên minh. Nam Cung Thương Tâm gần đây kỳ ngộ liên tục, không biết dùng hạng gì thủ đoạn, leo lên lên hỗn loạn tiên quân, cũng bị hỗn loạn tiên quân thu thập vì ký danh đệ tử, sau tại Đan Nguyên lão tổ dưới sự trợ giúp từ Cao giai hoàng giả chi cảnh, đột phá thiên địa đồng thọ chi cảnh. Nam Cung Thế Gia cũng trở thành bảo giới trận doanh một thành viên. Lần này ứng đối Hoa ra Ngũ lão âm u, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Phương Thiêu cũng phải cùng vì thiên địa đồng thọ chi cảnh Nam Cung Thương Tâm âm thầm cùng Vũ Hoàng cùng một chỗ. Cũng không phải. đích thị là cái kia hoàng thủ đoạn, kia chính là thai nạn tiên quân chi tử, tại thiên địa đồng thọ chi cảnh bên trên đi ra cực khoảng cách xa, có này thủ đoạn cũng không kỳ quái. Vũ Hoàng truyền âm nói: "Nếu không phải sớm biết được Hoa Gia Ngũ lao âm mưu, Vũ Hoàng thật muốn bị Hoa Gia Ngũ lao lừa gạt qua đi. Bất quá, lại để cho Vũ Hoàng kinh hãi nhất còn là Phương Tiêu cùng với kia thế lực phía sau, đối với Cùng Bảo Giới cùng với Hỗn Loạn Thiên Quân kết minh, lúc trước một phen trong lúc nói chuyện với nhau Phương Tiêu cũng không gạt Vũ Hoàng. Chưa từng nghĩ, sư lệ vậy mà cùng hôn Loạn Thiên Quân, cùng với Bảo Giới kết thành liên minh, đã có những này tiền quân che chở ta Vũ Hóa môn rốt cuộc không lo rồi. Sư lệ thật là thần nhân cũng." Vũ Hoàng trong lòng phải mãi, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Hắn chấp trưởng Vũ Hóa môn, ngàn năm đến, cẩn trọng cũng không dám lười biếng tu hành, đồng thời cũng muốn ứng đối hoa ra phản công. Vì vũ hóa môn hối hạ ngược xuôi, còn muốn thỉnh thoảng mà phụ trợ thiên đỉnh rất nhiều thiên quân chất chính, soát tồn tại cảm giác, mục đích chính là tránh cho vũ hóa môn trở thành rất nhiều siêu cấp đại thế lực thịt cá đáng tiếc, không có thiên quân chấn nhếp, vũ hóa môn như cũ khó thoát những này thiên quân giới trương thế lực ngấp nghẹ đối với hôn loạn thiên quân. Cái vị này vượt qua mấy lần thiên địa đại phá diệt, đã từng phản ra thiên đỉnh vô thượng. Thiên quân, vũ hoàng cũng biết được. Kia vô thượng uy danh, đó là so với hỗn độn, hai nạn trở một đám thiên đình cổ lao thiên quân thực lực càng thêm kinh khủng tồn tại đến mức bảo giới, trong đó có ít tôn so sánh thiên quân thánh phẩm tiên khí tại, thực lực cũng khủng bố. Bây giờ đã có hỗn loạn thiên quân cùng với bảo giới rất nhiều thánh phẩm tiên khí che chở, vũ hóa môn hầu như lại không hủy diệt uy. Tấu chương hết, chương 195. Mười hoàng. Chương 195 mười hoàng. Trường giáo, này tòa tế đàn chính là chúng ta phát hiện đan giới cửa vào, ở trên có hay không còn cấm pháp? Chúng ta bên kích rất lâu đều không có kết quả. Hoa xương đạo, chống đông dưới lông, khó nén sát Hắn bây giờ Tại luyện hóa cứu thuộc đại quân phủ về sau thực lực tăng vọt gần gấp đôi, tự nghĩ có thể địch nổi Vũ Hoàng. Không sai. Trường giáo chí tôn tu hành có thần bí khó lường tín ngưỡng thánh kinh, chỗ này tế đàn trong đó huyền bí chỉ sợ chỉ có ngài mới có thể phát hiện. Hoa Văn Vân cũng nói, đáy mắt hiện lên chăm trọng. Vũ Hoàng trưởng giáo, chúng ta hợp lực oanh kích trận pháp, có lẽ có thể đem trong đó phong ấn mở ra. Hoa Văn Thành đạo, sắc mặt. Nơi đây thật là thượng cổ đàn giới cửa vào. Vũ Hoàng hỏi. Đương nhiên là. Hoa Văn Vân chặn lại nói. Chắc chắn 100%. Hoa Văn vội bổ sung, nói, trưởng giáo chúng ta nhanh chóng ra tay đi. Vũ Hoàng ánh mắt phất tạp, chắp hai tay sau lưng, khí độ bất phàm, hắn đã cho Hoa ra Ngũ Lao cơ hội cuối cùng đáng tiếc những người này sớm đã bị lợi ích thu tâm. Cũng thế, Vũ Hoàng đột nhiên mở to mắt, đau lòng, bi phẫn, nghi vấn, cương nghị, quyết đoán vân vân tự tại đáy mắt theo thứ tự hiện lên, Vũ Hoàng lòng đang đặt lệ đính hôn nào đó quyết tâm. Với tư cách chấp trưởng Vũ Hóa môn ngàn vạn năm siêu cấp cao thủ, Vũ Hoàng tự nhiên sẽ không không quả quyết. Đã như vậy chúng ta liền hợp lực oanh ở trên trận pháp đi. Nếu là thật sự đã chiếm được đan giới truyền thừa, như vậy chúng ta Vũ Hóa môn đủ để thiên thu bất diệt, vạn cổ vĩnh tồn, vĩnh cửu hùng thịnh. Vũ Hoàng thở dài. Sau đó, kia ngẩng đầu mà bước, dẫn đầu hướng lên trước mặt sơn mạch bên trong hướng cổ xưa tế đàn đi tới. Hoa Văn Xương đáng người liếc nhau, theo sát phía sau đợi Vũ Hoàng đi đến đồng xanh tế đàn thời điểm, Hoa Văn Xương cuối cùng thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một vòng tần nhẫn. Haha! Ha. Vũ Hoàng, ngươi chúng tế, hôm nay liền lại để cho ngươi chết tại đây. Hoa Văn Văn cản giơ đạo, "Động thủ." Đoạn Diệt Cửu Thiên, Vạn Cổ dai không, Hoa Diệt Văn Giới, Bá chủ th Thiên, Cựu tử Huyền quang. Giờ khắc này, Hoa gia ngũ lão đủ đều ra tay. Đối với Vũ Hoàng thi triển bất đồng tuyệt thế sát phạt đại thuật, khoảng cách gần như vậy thi triển đại thuật, một dạng cùng cảnh cường giả tại không hề phòng bị phía dưới, mặc dù không chết cũng sẽ thâm thụ trọng thương, trong cơ thể thiên tâm thánh giới khó thoát nghiền nát kết cục. Những này sát phạt chi thuật, mỗi một loại ẩn chứa sức mạnh to lớn, hầu như đều đủ để tạt vỡ, đánh sụp đổ 100 tỷ giảm, vô số dị độ không gian tại tiên thuật phía dưới bị phá hủy, thành công. Nếu là là bị kia đánh lên đến, mặc dù là Vũ Hoàng cũng muốn thâm thụ trọng thương. Thế nhưng là những này sát phạt tiên thuật, tại Vũ Hoàng trên người lại không phản ứng chút nào, phản phất kia chỉ là một cái kính như một loại bóng dáng. Vũ Chi Kinh Tượng, đáng giận. Vũ Hoàng lại như thế nào biết được chúng ta đối với kia ra tay. Một kích không chúng, Hoa Văn Xương thần sắc kinh nghi, nhận ra kính Tượng, đây là Vũ Hoàng tuyệt kỹ thành danh, khó phân hư thật. Không sai. Đúng là Vũ Chi Kinh Tượng. Vũ Hoàng chân thân hiện lên tại đồng xanh tế đàn bên ngoài, nhìn xem hoa da ngũ lao thần sắc lạnh như bằng, tốt một cái hoa da, quả thật là lang tâm cầu phế. Hoa Văn Xương nếu như ngươi bất nhân, nghĩ muốn hại ta tính mệnh. Vậy đừng trách ta bất nghĩa. Nhìn xem trong hư không che dấu xoay quanh rất nhiều hoàng giả khí cơ, Vũ Hoàng trong lòng cười lạnh, đem đã đạt tới thiên địa đồng thọ trình độ thánh đường chi kiếm triệu hoán mà ra, đã làm tốt ác chiến chuẩn bị. Ha ha, chế giễu, Vũ Hoàng, Vũ Hóa môn chính là Hoa Thiên quân sáng chế, là chúng ta Hoa gia Vũ Hóa môn, ngươi áp chế chúng ta quá lâu, ngươi chết về sau, Vũ Hóa môn tại chúng ta Hoa ra dưới sự lãnh đạo sẽ càng thêm hưng thịnh. Hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Hoa Văn Xương đạm mạc nói, Vũ Hoàng, quái thì trách ngươi không chấp nhận chúng ta Hoa gia mời chào. Thật có thể nói là, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay quăng, ngày này san năm chính là người ngày dỗ, Hoa Văn Thành thoải mái đạo, Hoa Văn Võ, Hoa Văn Văn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là sát cơ sớm đã đem Vũ Hoàng tập trung. Mặc dù Vũ Hoàng không có bước vào tuyệt diện hồn phách trạng hoàn trận, nhưng là trong mắt bọn hắn, Vũ Hoàng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay vậy, Vũ Hoàng thần sắc không thay đổi, chẳng qua là thản nhiên nói, Hoa Văn Sương, Hoa Văn Thành, nguyên lai like các người hoa gia ngũ lao vậy mà vớt vẹn là bực này tâm tư sao? Bất quá đáng tiếc chính là, các ngươi hoa gia bây giờ, chắc hẳn đã hủy diệt, thật là cho các ngươi thất vọng rồi. Cái gì? Một bên nói bậy nói bạ, Hoa Văn Xương trở trong lòng người mơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Thấy Vũ Hoàng thần sắc điểm ai, Hoa Văn Xương tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, Phương Tiêu tiểu xúc sinh cũng không có tới, hẳn là ta Hoa gia, hỏng bét. Việc lớn cũng tốt. Bất quá, mặc dù đoán được Hoa gia bị diệt, nhưng là Hoa Văn Xương cũng không trở về đi ý tưởng, bây giờ tên đã trên dây đã không phát không được, Vũ Hoàng hôm nay nhất định phải chết. Hoàng giả chính là đại biểu thiên ý, chỉ cần bọn hắn Hoa gia ngũ lao vẫn còn, Hoa gia tử đệ liền có thể một lần nữa sinh. Hào hào hào. Vũ Hoàng, chưa từng nghĩ ngươi sớm liền phát hiệnưu kế của chúng ta. Đáng tiếc, ngươi không nên theo chúng ta lại tới đây, hôm nay nhất định ngươi vẫn lạc tại đây. Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Tiến Hoàng, Liệt Hoàng, ngươi chờ còn chưa động thủ. Hoa Văn Xương thần sắc phẫn nộ, hướng phía trung quanh hư không quát. Ngay tại lúc đó, bốn phía không gian trong như gương tử một dạng vỡ vụn, tổng cộng 5 tôn hoàng giả thân ảnh từ không gian thứ nguyên bên trong đi ra ra, hiện lộ ra hình thể, nhìn xem Vũ Hoàng thần sắc uy nghiêm "Sắc cơ. Vũ Hoàng, đã lâu không gặp. Không ngờ hôm nay ngươi liền muốn vẫn lạc, thật là thật đáng buồn đáng tiếc." Một bộ áo đen ám hoàng đạo. "Ha, ha. Vũ Hoàng, ngày xưa một kiếm thủ, bản tôn ghi nhớ trong lòng." Hôm nay đáng đợi ngươi vẫn lạc. Tâm hỏa quanh thân tinh thần lực hầu như ngưng tụ thành là thật chất, hiện lộ ra vô cùng cao thâm tâm linh đại đạo. Vũ Hoàng, ngươi bỏ mặc kia phương Tiêu tiểu nhi chen ép ta yến tộc thiên kiêu yến tây quy, lại để cho đạo tâm bị hao tổn, quả thật lớn nhất tác cực, hôm nay bản tôn liền tới lấy thoảng một phát công đạo." Tiên Hoàng lạnh lùng nói, sau lưng hiển hóa một phương chân thật đại vũ trụ, bên trong có vạn tiên bị tiêu diệt tình cảnh, hết sức kinh người. "Vũ Hoàng, hôm nay chính là ngươi tự kỳ. Quái thú trách tội không Lệ Hoàng, Tiến Hoàng, bốn tôn hoàng giả bên ngoài. Còn có một tôn đang mặc áo xám, quên thân che kín sát khí đồng dạng là thiên địa đồng thọ chi cảnh hoàng giả, che giấu tại trong hư không cũng không xuất hiện, khí cơ mịt mờ, hiển nhiên là một tôn chuyên tu sát lục chi đạo hoàng giả. Tổng cộng 10 tôn thiên địa đồng thọ hoàng giả, trong đó có 5 tôn thậm chí là sinh mệnh gen vị ngạn vạn thiên quân hậu duệ, bực này đội hình, cho dù là chân chính thiên chủ cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha, ha. Á Hoàng, Tâm Hoàng, Lệ Hoàng, Tiễn Hoàng, còn có âm thầm không có xuất hiện, Sắc Hoàng, không nghĩ tới ngươi trở lại cùng Hoa Văn Dương đám người liên hợp lại với nhau, muốn ta. Thật là nhọc lòng a, chủ tử của các ngươi nhanh hoàng hắn như thế nào không có tới." Vũ Hoàng trầm giọng nói, thần sắc cũng không ý sợ hãi. Phương Tiêu đã đem đồ đàng chi quán tạm mượn Vũ Hoàng sử dụng, cái vị này bị hỗn loạn thiên quân cùng với bạo giới một đám thánh phẩm tiên khí liên thủ chữa trị man tộc thánh khí cũng là bây giờ Vũ Hoàng trong tay lớn nhất át chủ bài. Tại Vũ Hoàng đối kháng Hoa Văn Xương trở một chúng hoàng giả thời điểm, Phương Tiêu đã dẫn đầu rất nhiều vũ hóa môn tinh anh đệ tử đi tới Châu phía trên tiên đỉnh. Tấu hết, chương 196. Thứ nguyên lên nhập tiên Chương 196 Nguyên nhảy lên nhập tiên lần này cử hành thiên tài chiến cho lựa chưa làm rất nhiều cấp bậc, kim tiên cấp bậc tổ tiên, nguyên tiên thậm chí thánh tử cấp bậc còn cũng có hoàng giả cấp bậc. Mục đích gì? Bắt đầu từ bên trong chọn lựa ra kinh thế thiên kiêu, tiến hành ban thưởng. Thiên tại thi đấu thiên đỉnh rất nhiều đại nhân vật đều quan sát, còn có một chút siêu cấp đại thế lực thủ lĩnh, thậm chí nhân vật trọng yếu cũng sẽ tiến đến, hấp thu một ít tiên tư tung hành thế hệ vì bọn họ dưới chướng sử dụng. Trừ lần đó ra, lần so tài này, nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Quân mới thu thập nghĩa cũng sẽ tiến đến quan sát. Nghe nói Vĩnh Hằng có ý lần này thiên đỉnh thi đấu bên trong lựa con rể, nếu là có thể bị kia nhìn trúng, như vậy liền có thể trèo lên Vĩnh Quân đuổi. Điều này cũng làm cho 10 vạn đại châu rất nhiều thế lực rất nhiều tuyệt thế tiên tiêu dục dịch. Chư thần đạo hộ, kỵ nguyên trước đại điện Huyền Ngọc trên quảng trường, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều tuyệt thế tiên tiêu, trong đó có Vũ Hóa tử đệ, cũng có kỷ nguyên môn người đều là bị Phương Tiêu châu triệu tập tới tham gia lần này Thiên đỉnh thiên tại giải thi đấu. Những đệ tử này tu vi từ kim tiên đến thánh nhân tầm đó, đến mức hoàng giả cấp bậc thánh tử, Từ Chu trùng dương, Vạn Tây an, Hoa trấn thiên vẫn lạc về sau, liền chỉ có Phương Tiêu một tôn giả. Thánh tử, thánh nữ cũng không ít, thí dụ như Tôn Ti Họa, Từ Băng Thanh, một nhi, Tinh Lê thánh tử, Đạo Húc thánh tử đám người chưa lần đó ra, còn có đã từng cùng Phương Tiêu từng có cùng xuất hiện Long Ngọc Thiên, Lâm Phi Vũ, Trần Tâm, Hạ Duy Nhất, Cố Trường Phong cùng với Hiến Tây Quý đám người. Thiên Đình a. Truyền thuyết là viễn cổ tiên vương chớ khai sáng thế lực, không biết có gì trở cảnh tượng. Lâm Phi Vũ cảm khái nói, không nghĩ tới ta Trần Tâm một ngày kia có thể có tư cách đi đến Thiên đình, trải qua sư huynh chỉ điểm, ta lại ra chi kiếm đã đại thành, đủ để đối chiến với tiên. Một bộ áo lam Trần Tâm đạo, tin tưởng tràn đầy. Cái này chính là thiên giới vũ hóa môn tinh hay sao? Quả nhiên không giống bình thường. Không nghĩ tới đại ca vậy mà đã trở thành thiên giới vũ hóa môn trưởng giáo bất quá lấy đại ca thủ đoạn, ngược lại cũng bình thường. Khi Phương Tiêu nhắc nhở Phương Hàn muốn kia theo chính mình một đạo tiến về trước thiên đình thời điểm, một bộ hạ ý đi Phương Hàn thần sắc khiếp sợ, cuối cùng vậy mà đã thành thói quen. Phương Hàn đại ca, khó lường a. Không biết là cái đó tôn tuyệt thế thiên quân hoặc là tiên vương chuyển thế, gièm trong lòng cô. Tiêu nhìn xem Phương Tiêu thần sắc lửa nóng, lấy tiêu tốc độ phát triển, về sau chưa chắc không thể chứng nhận đạo thiên quân, ngày sau có lẽ có thể đem hoàng tuyển đại đế phục sinh cũng chưa biết chừng. Lần này Phương Tiêu cũng tự kỷ nguyên môn chọn lựa một bộ phận tiên thí dụ như tu vi đã đạt tới tổ tiên chi cảnh Phương Hàn cùng với Vương Viêm hai người, Tu Vi đặt đến Nguyên Tiên Chi cảnh đại ái Tiên Tôn, tiêu giao tán nhân, vô quyết đạo nhân ba người, đặt tới Thánh Tiên Chi cảnh Huyền Tấn đạo nhân. Đáng nhắc tới chính là, dựa vào Thái Nguyên Tiên phủ liên hệ, Phương Tiêu cũng tìm được luyện chế kia Thái Nguyên Tiên Tôn, bây giờ Thái Nguyên Tiên Tôn Tu Vi đã đột phá Thánh nhân đỉnh phong chi cảnh, trở thành Kỷ Nguyên môn một tôn trưởng lão. Lần này Phương Tiêu tổng cộng chọn lựa Kỷ Nguyên môn kiên suất đệ tử, thánh tử, thánh nữ chờ tổng cộng hơn 300 người. Nhìn xem phía trước nhất chắp tay khí chất tuyệt thế bạch y nghi nam tử, rất nhiều Vũ Hóa môn đệ tử trong lòng khó có thể che giấu sự bái kính, ngưỡng, cùng cái vị này tuyệt thế vô địch nhân vật cùng tồn tại Vũ Hóa môn, bọn hắn cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Một ít Vũ Hóa môn thái nữ, thí dụ như Từ Băng Thanh, Mộ Uyển Nhi đám người càng là đôi mắt dễ thương hiện lên dị sắc. Trường giáo, chúng ta trước tiên có thể gọi truyền tống trận pháp đến Tiên Châu, lại thông qua Thiên Châu trung ương vượt qua giới truyền tống trận pháp, tiến vào trong Tiên Đỉnh. đề nghị. Túc hoàng nói có lý. Những thứ khác Vũ Hóa thái thượng trưởng Lão cũng là âm thầm đầu. Tiên Đỉnh Truy thuyết kia tạo hóa tiên vương chỗ sáng lập, có được vô cùng sức mạnh to lớn, từ kia xuất hiện, liền trấn nhiếp hằng hà sa một dạng dị giới cường giả cùng với dã man tộc đàn. Ở vào thiên châu phía trên, cần xuyên qua vô số tầng thay nhau thứ nguyên thời không, cùng với độ dày ước vạn dặm đủ để xé nát thánh nhân phong hỏa lôi tầng, vô tận không gian phong bạo, thời không vòng xoáy bao gồm nhiều nguy hiểm khu vực. Ở trên trận pháp dầu diễm, trong đó che giấu lực lượng có thể giết chóc vạn cổ, phai mở hư vô, xuyên qua tương lai. Cho dù là tiên địa đồng thọ hoàng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, không thì sẽ bị tiên quân trận pháp đề nghị nhất. Không sao. Nếu như người đã đến đông đủ, người chờ đi theo ta." Phương tiêu phất tay, liền có trước mặt hư không phá vỡ một đạo khe hở, trong khe hở mơ hồ có thể thấy được từng tòa không lứt không rứt cung điện khổng lồ. Đây là Thiên Đình. Một ít hoàng giả kinh hồ. Thứ Nguyên ngậy lên. Không nghĩ tới trưởng giáo thần thông vậy mà đã đến tình trạng như thế. Thập đại hoàng giả ở bên trong, có kiến thức rộng rãi hoàng giả kinh hô. Thứ Nguyên ngậy lên, tựa như khoa học kỹ thuật văn minh trùng động một hạng, kia có thể vượt qua vô tận khoảng cách, là vượt qua gì, phi hành một loại di động phương thức. Trước mắt Thư Nguyên khoảng cách hóa làm một phương 3 ba trượng, Thư Nguyên chi môn cửa một mặt khác, đương nhiên đó là thiên đình chỗ, còn chưa tiến vào mọi người liền cảm giác từng đợt nồng đậm thần thánh nguyên khí đập vào mặt, chậm chậm mà lại kiên định mà nâng cao bọn hắn buồn nguyên. Đây là hỗn độn thần mạch khí tức, nơi đây chính là trời đỉnh sao? Tốt nồng đậm thần mạch nguyên khí, thật là khủng khiếp uy nghiêm. Này, thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới bản tôn cũng có thể mắt thấy tiên đình chi uy nghiêm. Mọi người xuyên qua thứ nguyên chi môn, nhưng đều là bị trước mắt to lớn cảnh tượng cho rung động đến. Rất nhiều đệ tử đi theo phương tiêu, bay về phía tiên môn vị trí. Bốn phía không gian đang kịch liệt chấn động, đây là Thiên đỉnh cấm pháp ở trên hư không chảy xuôi. Tiên môn to lớn vô cùng, toàn thân bạch ngọc thần kim đúc thành, phía trên khắc chúng sinh và tượng, lộ ra thập phần uy nghiêm, hai bên đều có thánh nhân thủ hộ. Mọi người xuất hiện tự nhiên cũng bị thiên tướng chỗ phát giác o o o n, -N Trong hư không bất diệt thánh quang lưu chuyển, hóa thành mấy chục tôn khí cơ cường đại đang mặc áo giáp, cầm trong tay trường binh thánh nhân. Người chờ người phương nào? Cầm đầu chính là một tôn toàn thân phát ra phát sáng cường đại thánh nhân, nhìn về phía Phương Tiêu đám người ngưng trọng sắc. Những thứ này đều là tiên đỉnh thủ hộ giả. Ta là Vũ Hóa môn Phương Tiêu. Lần này chính là dẫn đầu môn hạ đệ từ trước tới tham gia Thiên đỉnh thiên tài thi đấu. Phương Tiêu mở miệng, thân sắc gió phai nhạt mấy nhẹ, một tia hoàng giả khí cơ hiện lộ, lại để cho cái vị này toàn thân phát ra phát sáng cường đại thánh nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người này tên là Huy Thánh, chính là thủ hộ giả thủ lĩnh. Nguyên lai là phương đại nhân, bên trong người. Huy Thánh đem người đóng giữ nam thiên môn, thấy qua chư rất cường đại hoàng giả, trong đó như như vậy khí cơ kinh khủng hoàng giả còn là lần đầu tiên thấy, không khỏi thần sắc này trình độ kinh khủng khí cơ, đã không kém hơn một ít tiên địa đồng tộc cường giả. Chẳng lẽ là Vũ Hóa môn cái đó Tôn Dạo trời trở về Lao Ngân Đồng? Vũ Hóa môn thật sự chính là nội tình tâm hậu. Huy Thánh chỉ khi phương tiêu là Vũ Hóa môn cái đó Tôn lão Ngân Đồng tiệm tu trở về. Bất quá, phương tiêu cái tên này tựa hồ có chút vấn hay. Phương đại nhân, phía trước, Huy Thánh không dám suy nghĩ nhiều, dẫn đầu mọi người tiến vào bên trong thiên môn. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Huy Thánh liền dẫn Vũ Hóa mọi người đi tới một chỗ Bạch Ngọc cung khuyết bên trong, chỉ thấy kia ngự khi cung tính nói, "Phương đại nhân, lần này khách động phủ từ chúng ta an bài." Các người Vũ Hóa môn liền ở tại Ngọc động ở trong, chỗ đó thần mạch nguyên khí tương đối hậu đặc có thể tốt hơn trợ giúp đệ tử tu hành. Huy thánh ý định cho Vũ Hóa môn chọn lựa một chỗ phúc địa lang quân, xem như giao hảo cái vị này Vũ Hóa môn cường giả, điểm ấy quyền lợi hắn vẫn phải có. Thử, Ngọc khuyết động phủ là Thiên Đình đại khách trong đại phủ cũ địa chi một, và ngươi chính là thánh nhân liền muốn theo ý an bài, đem thiên quy để ở nơi nào? Chỗ này động phủ đã bị ta Hâu Dương thế ra coi trọng, các người Vũ Hóa môn nhanh chóng rời đi thôi. Đúng lúc này, một đám đang mặc đen nhánh đạo bà bào, ở trên thêu có chim to cao thủ từ đằng xa đã đi tới. Cầm đầu chính là một tôn mạnh mẽ hoàng giả, tu vi đã đạt đến cao giai hoàng giả chi cảnh, kia ánh mắt lợi hại Tựa hồ có thể nhìn tấu linh hồn, trên người chàng ngập kinh khủng thái cổ chú thuật khí cơ. Tấu chương hết, chương 197. Hiên Viên phá quyết định, trong nháy mắt bại Đồ Hoàng. Chương 197 Hiên Viên phá quyết định, trong nháy mắt bại Đồ Hoàng. Đồ Hoàng Âu Dương Đồ, chúng ta phụ mệnh nên đón bắt phương môn phái khách nhân, vì rất nhiều khách nhân an bài nơi tu hành vốn là Thiên đỉnh rất nhiều cổ hoàng đại nhân chỗ phân phó người lại có tư cách gì nói này nói kia? Các người Âu Dương ra mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là muốn tại Thiên đỉnh làm càn còn xa xa chưa đủ. Huy Thánh lạnh lùng nói, "Ha, ha. con kiến hôi thứ Đồ tầm thường cũng dám tại bản hoàng trước mặt lăng càn?" muốn chết. Âu Dương Độ thần sắc lạnh lẽo, muốn đem Huy Thánh đánh giết, kia vốn là ngang ngược cản rỡ thế hệ, nơi nào cho được người khác khiêu khích. Kia lão tổ Âu Dương còn chính là Thiên địa Đồng Thọ cường giả cùng Thiên Đình chư hoàng giao hảo, Thiên Điệu Đồng Thọ đã coi như nửa bước thiên quân, mặc dù là Thiên Đình cũng sẽ không vì chính là một người thánh nhân chịu trách nhiệm nửa bước thiên quân cường giả. Gặp được loại tình huống này, cho dù là Thiên Đình cũng chỉ sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ha ha, chính là thánh nhân cũng dám tại lão tổ trước mặt lạm can thật là muốn chết. Xem ra chúng ta Âu Dương gia uy còn chưa đủ vang a. Dám đắc tội chúng ta Âu Dương gia, thật là không biết trời cao đất rộng chứ chưa hết tội. Rất nhiều Âu Dương gia đệ tử cười ha ha, tự giác cao cao tại thượng. Một mặt khác, Âu Dương độ thần sắc thoải mái, hắn nữa thích đùa bỡn người khác sinh tử. Tại kia hoàng giả khí cơ phía dưới, Huy Thánh chỉ cảm thấy Thương Thiên Khuynh đạo mờ dạng, quanh thân che kín nguyên rủa sương ngủ, tiếp theo trong đáy mắt, muốn vẫn lạc tại chỗ. Ha ha, có ý tứ. Giám ở trước mặt bản tọa lan can, Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, tại kia dưới ánh mắt, hết. Tiếp theo trong mắt, không bạn tiếp lực lượng bị Phương Tiêu ánh dẫn động, lại thấy quanh giễu cợt Âu Dương toàn bộ tại kiếp hỏa bên trong thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tro tro. Đồ Hoàng Âu Dương Đồ cảm nhận được đại khủng bố, thần sắc đột biến nghĩ muốn phát đi, lại cũng theo sát phía sau, bước ra tộc đệ tử theo gót. Âu Dương Đồ cái này đã đến quả hờ mệm bị giết chết. Đáng tiếc, ai bảo hắn chọc phải người không nên chọc đâu. Không nghĩ tới Phong Tiêu đạo huynh tử thái cổ chi khu trở về về sau, thực lực dĩ nhiên trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Xem ra chúng ta Hiên Viên gia tộc còn cần sớm làm quyết định. Một tôn ăn mặc ra thú đại áo, lưng đeo cự phủ cự hán mở miệng nói, "Kia vị, tiểu phủ hoàng, Hiên Thiên rồi thế cục đã trở nên thập phần Các đại siêu cấp thế lực đã bắt đầu đứng thành hàng, hoặc là chủ động tìm kiếm liên minh hoặc là đầu nhập vào thiên đỉnh, hoặc là những thứ khác thiên quân thế lực. Hiên viên thế gia bây giờ vẫn còn vì kết minh sự tình phát sâu, bọn hắn từ mặt khác siêu cấp thế gia trong miệng cũng hiểu biết kỳ nguyên tân vỡ chi tiếp xuất hiện, bây giờ đang tìm tìm minh hữu, Vũ Hóa môn, Thái Nhất môn cũng tại lo nghị của bọn hắn bên trong. Phương Tiêu hờ hợt đánh chết Âu Dương thế gia một màn, cũng bị đến đây công dương thế gia, hiên viên thế gia trở siêu cấp thế gia người cầm quyền chứng kiến, kia nhìn về phía Phương Tiêu thần sắc kinh Trưởng môn vô địch, trưởng rất nhiều vũ hóa môn thánh, tử, thánh nữ, thấy Phương Tiêu tuyệt thế thần uy, thế lực không khỏi thần động. Kỳ Huy cảm tạ Phương đại nhân ân cứu mạng. Một bên Huy Thánh Thần sắc hoàng sợ không hiểu, không nghĩ tới cái vị này Âu Dương ra đồ hoàng như thế điên cuồng, nếu không phải vị này Phương đại nhân ra tay, chỉ sợ chính mình đã sớm vất lạc. Không sao. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, ngay sau đó nhìn về phía không trung. Y theo quỹ cũ, túi mật tại Thiên đỉnh trước mặt mọi người kẻ rễ người, giết không tha. Đã thấy một đạo ánh đao từ trong hư không hiện lên, kỳ thế như dậy sóng sóng lớn, bên trong mỗi lần một giọt nước sông đều có một tôn cầm đao chiến thần ở đằng kia diễn dịch thượng đao đạo huyền bí. Một đao bổ tới, thời gian phảng khô. Sau đó, một tôn cầm trong tay ra mổ đang mặc chiến váy trung niên nam tử xuất hiện, kia thân hình cao lớn, sắc mặt như dao gọt dịu đủ. Đến trên thân người tản ra thiên địa đồng thọ khí cơ, hiển nhiên là một tôn mạnh mẽ hoàng giả, kia trên người phát tán khí cơ, thậm chí đã không kém hơn vũ hoàng. Đây là đồ hoàng. Không nghĩ đến vậy mà kinh động đến hắn, cái này ân nhân phiền toái. Huy Thánh Thần sắc lo lắng. Đồ hoàng là một tôn cổ xưa hoàng giả, kia cùng hư hoàng, khí hoàng, mệnh hoàng chờ một chúng hoàng giả đồng nhất nhiều thế hệ sinh ra đời, tại thiên địa đồng thọ cảnh giới chìm đắm rất lâu. Kia cũng là thiên đỉnh chấp pháp giả, cũng là thiên đỉnh tối cường chấp pháp giả một trong, cả đời không biết chém giết bao nhiêu dị đoàn. Tại thiên đình có được thật lớn quyền lợi. Thấy Đồ Hoàng giao mổ đánh tới, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, không tránh không né, con ngón đũm ra, liền trực tiếp đem tính cả giao mổ một đạo bắn bay, lại để cho thật sâu chịu trọng thương. Người là thiên chủ, làm sao có thể? Thật lâu, Đồ Hoàng bay tới, nhìn về phía Phương Tiêu thần sắc kiên kỵ. Đồ Hoàng, thiên quân ở giữa đấu tranh không phải người có thể tham dự chớ có chất mê bất độ, cho dù người tu vi cao tuyệt, cũng tất nhiên sẽ bị thanh toán." Phương Tiêu thản nhiên nói. Vô luận là Âu Dương Thế gia đồ Hoàng khiêu khích, còn là đồ Hoàng bỗng nhiên ra tay, kia đối với Vũ Hóa môn nhà bảo chắc hẳn đều là nhận lấy nhanh hoàng sai khiến, điểm này Phương Tiêu thấy rõ rõ ràng. Hừ, tính toán, nhanh hoàng những này chuyện hư hỏng ta liền không tham dự Phương Tiêu đúng không? Tiểu tử, người rất mạnh, thậm chí đủ để sánh vai từng đã là mục giá hoàng, vậy chúc người may mắn. Đồ Hoàng đạo, sau đó thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, hóa thành một đạo ánh dao biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, hắn tiên tâm thánh giới, tại đối phương hời hợt một kích phía dưới mấy có lẽ đã nghiền nát, cả người đã thâm thụ trọng thương, cần gấp tìm một chỗ chữa thương thực lực của đối phương, mặc dù không phải thiên chủ cũng kém không nhiều lắm chính mình không đáng vì Nanh Hoàng hư vô mở miệng hứa hẹn mà tiếp tục đi chịu trách nhiệm người này. Phương Tiêu cùng Đồ Hoàng ở giữa giao thủ cũng bị trăm đại phủ cùng mà rất nhiều người có ý chí nhìn chăm chú đến, ở đây một số người thần niệm giao thoa, đều nghị luận. Lần này Vũ Hóa môn lĩnh tụ hoàng giả cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là Đồ Hoàng cũng không phải là đối thủ, chẳng lẽ là Vũ Hóa môn dạo chơi láo quái trở về? Có khả năng. Tại Hoa Thiên Quân vẫn còn thời kỳ, Vũ Hóa môn ra rất nhiều vô địch nhân vật, trong đó có rất nhiều thiên địa đồng thọ giả, cùng với một ít thực lực mạnh mẽ chủ, người này hẳn là liền là một cái trong số đó cái người vừa rồi có không có nghe được, đồ hoàng trên bố người này so ra mà vượt từng đã là, mục giá hoàng, phải biết rằng mục giá hoàng từng tại thánh nhân chi cảnh liền đánh bại so với đồ hoàng còn muốn lợi hại hơn hoàn giả, một đường quét ngang vô địch chứng đạo thiên chi quân vương ngự vị, hẳn là người này có chiến vương thiên quân tư chất. Tại thời khắc này, rất nhiều siêu cấp đại phái người cầm quyền bắt đầu phỏng đoán phương tiêu thân phận, hơn nữa hạ quyết tâm giao hảo. Phong đạo huynh thực lực mạnh mẽ, tư chất khủng bố, có lẽ có vô thượng chất, là nhanh chóng cùng minh, Đây đối với chúng ta hiên viên gia tộc cũng là một cái cơ hội trong đám người tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá cuối cùng hạ quyết tâm, ý định cùng Vũ Hóa môn kết minh, cộng đồng ứng đối nguy cơ. Một mặt khác, Huy Thánh thấy Phương Tiêu hở hợt đánh bại Đồ Hoàng, trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Thấy trước mắt Ngọc Quyết động trời đã tại Đồ Hoàng dưới dao nghiền nát không thể lại ở lại, tự hỏi nghĩ tới điều gì, Huy Thánh tiêu từ trong cơ thể thánh giới bên trong lấy ra một tờ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phụ triện, cung kính nói: "Ân công, Thiên Đình trăm đại địa chi bên trên có một chút cung điện, có thể cho rằng phủ, đây là tự nhiên điện, thần phủ, có thể mở ra tự nhiên cung. Bên trong tu hành một này, có thể so sánh bên ngoài tu hành ngàn năm." Người không sai, nhỏ còn muốn cảm tạ Phương đại nhân ân tứ mà. Nhỏ sẽ không phái dở trừ vị đại nhân." Huy Thánh kích động nói, "Có thể cùng một tôn thiên địa đồng thọ cấp bậc cao thủ kéo chút giao tình, cái kia thật là to lớn may mắn." Phương Tiêu mang theo rất nhiều đệ tử đi theo Huy Thánh chỉ dẫn đi vào, tự nhiên cùng đã thấy phía ngoài cung điện nguyên khí cuồn cuộn, ga két, ngưng kết thành vì long phật kỳ lân phượng hoàng các loại rất nhiều tưởng thủy chi thú, thần mạch khí tức ngưng tụ thành sương mù, hiển nhiên là khó được nơi tu hành. "Ngươi chờ theo ta tiến vào trong đó tu hành, chờ đợi thiên tài chiến bắt đầu. Nhớ kỹ, ta Vũ Hóa môn không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình." Tại Thiên đỉnh Tiên tại thi đấu trong lúc, nếu là có người cố ý khiêu khích, ngươi tự tự hành xử trí là được, chớ có đọa ta Vũ Hóa môn chi uy nghiêm. Chơi sắp có bồn tọa đỡ đòn. Phương Tiêu nhìn xem mọi người, như thế nói, "Là Cần tuân trưởng giáo pháp chỉ." Phần đông đệ tử thần sắc kích động, trong lòng hưng phấn không thôi, tấu chương hết, chương 198, Thiên đỉnh chư hoàng. Chương 198 Thiên đỉnh chư hoàng. Tại một ít siêu cấp đại phái trưởng khống giả phòng đoán Vương Tiêu thân phận hạ quyết tâm sâu, trong quốc gia, rất nhiều mạnh mẽ thậm chí xa đồ khí cơ cũng tại quan sát mọi người. Hư Hoàng, ngươi xem người tuổi trẻ kia như thế nào, kia trên người lực lượng chỉ sợ đã không kém hơn ta và ngươi. Vô thượng quốc độ bên trong, một tôn toàn thân từ các loại hỗn độn nguyên khí tạo thành thân ảnh sợ hãi thán nói. Khí Hoàng, người này mặc dù rất lợi hại, nhưng là ta nhưng không có tại kia trên người phát giác được thiên địa đồng thọ cảnh giới. Trừ phi kia cảnh giới lại cao một tầng, nói cách khác cũng tuyệt nan giữ chúng ta chống lại. Người này đắc tội lãnh hoàng, đã bị thiên đỉnh chư hoàng chỗ nhìn chằm chằm vào, bất quá người này cùng ta hư ra có chỗ môn gốc, ngươi quả thật không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một tôn tồn tại ở hư vô bên trong tồn tại đạo. Cái bộ thân thể uy hoàng tại hư vô bên trong dần dần hiện lộ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là khó nén cổ xưa tang thương. Nhan hoàng lấy thai nạn tiên quân một quyết đạo thư với tư cách thủ lao nghị môn chúng ta giết chết người này. Nếu như hư hoàng ngươi lên tiếng, chúng ta tự nhiên không ngại bán ngươi một phần mặt mũi. Vô thượng quốc độ có toàn thân quanh quần hỏa chi đại đạo khủng bố tồn tại đạo. Khí hoàng, hư hoàng, hỏa hoàng ta phục vụ quên mình tu suy tính một phen, người này mệnh cách tựa hồ tồn tại ở hư đó, không thể phỏng đoán, chắc là có cường đại xa, xa qua sự hiện hữu của chúng ta che mắt kia cơ, chỉ sợ là cái đó tôn thiên quân cường giả. Chúng ta cũng không phải là hi Hoàng có thể tại một tôn thiên quân trên tay thoát được tính mệnh. Một tôn toàn thân tản ra mệnh số khí cơ sinh linh đạo. Lần này thiên đỉnh thiên tài chiến, lấy người này tu vi, có lẽ quán quân đã nhất định bị kêu bỏ vào trong túi. Có cổ xưa thiên địa đồng thọ cường giả đạo, kia quanh thân phát ra đậm đặc u minh chi quang, vì u hoàng. Ha, ha lần này thiên tài chiến có thể đã tới rất nhiều mạnh mẽ thiên tiêu, theo kể một ít có, thiên quân tri tư, tuyệt thế thiên, tiêu cũng tới, một ít người dự thi thậm chí đã chạm đến đến thiên địa đồng thọ chi cảnh, người tuổi trẻ bây giờ, thật là làm cho người kinh Không biết có hay không như chiến vương tiên quân như vậy nhân vật tuyệt thế xuất hiện. Quân thân quanh quẩn hồng nông ánh sáng tím hoàng giả đạo. Ta đã ngửi được thiên địa chung kết khí cơ càng ngày càng gần, còn có không đến 100 triệu năm, nếu như cái này một kỷ nguyên sẽ không tu thành thiên quân, chúng ta chỉ sợ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tản ra thiết huyết khí cơ quân hoàng mở miệng, kia hai tóc mai đã bạch, phía sau là một mảnh chiến tranh quốc gia, tràn ngập thiết huyết khí cơ. Thiên địa tan vỡ, tức chính là thiên quân đều rất khó vượt qua, làm sao huống là bọn hắn những này liền thiên quân đều không phải là tồn tại. Vân hoàng, Linh hoàng, Lực hoàng, Bá hoàng, Ngọc hoàng, số hoàng chờ thiên đỉnh những thứ khác cổ xưa hoàng cũng là thần sắc cảm thán. Bây giờ Thiên Đình rất nhiều thiên quân bệ buộn nhiều việc đại sự, rất ít hỏi đến ngoại giới, những này tại thiên địa đồng thọ chi cảnh bên trên đi ra rất xa hoàng giả mới là bây giờ Thiên đỉnh chân chính chủ thể. Đến mức hỗn độn, vĩnh hằng, giết chóc, hai nạn, lôi đế các thiên quân giới trướng riêng phần mình có được thế lực, chiếm giữ tại trong Thiên Đình cắt cứ một phương, không là những này Thiên Đình cổ xưa hoàng giả còn hạt. Không biết Vũ Hoàng thế nào, kẻ này kinh tài tuyệt diễm, tu vi cực cao sâu thậm chí không kém hơn chúng ta, lần này vậy mà không có đại biểu Vũ Hóa môn xuất hiện, thật là kỳ quái. Ta nghe nói muốn giết chết người này, đi trên người tín ngưỡng thánh không biết kiếp như thế nào ứng đối rồi. Mệnh hoàng mở miệng, nghĩ muốn suy tính Vũ hoàng tung tích, nhưng là vô luận kiếp như thế nào phục vụ quên mình số suy diễn, nhưng là thiên cơ thủy chung một mảnh hỗn độn, hỗn loạn, phản phất bị sương mù che đậy. Xem ra có thiên quân che đậy thiên cơ, xem ra gần nhất sẽ có đại sự phát sinh a. Số hoàng ung dung thở dài nói, hắn cũng tinh thông suy tính, nhưng là chỗ đẩy tính ra kết quả lại là một mớ hỗn độn, gần nhất thiên cơ thật sự là quá hỗn loạn chút ít. Thần giới, man tộc, Phật giới, long giới, ma giới, giới cùng với các thứ nguyên thế giới khác, đều có được tiên địa đồng thọ chi cảnh hoàng giả âm thầm ra tay. Thiên đỉnh hoàng giả mặc dù không yếu, nhưng là so sánh dưới nhưng có chút phân thân thiếu phương pháp. Chư vị thiên quân tựa hồ cũng bị thần bí thiên quân kiềm chế, mắt châu và hầu như khắp nơi đều có chiến hỏa. Tự nhiên cung, lợi dụng huy thánh đưa cho Tự nhiên cung thần phủ, Phương Tiêu xuất linh vụ hóa môn, kỳ nguyên môn đệ tử tiến vào trong đó. Phương Tiêu đứng ở trong cung điện, đánh giá xung quanh. Trong cung điện vô số lớn cỡ bản tay thần trận tại trong hư không bay xuống, những thứ này đều là hỗn thần nguyên mà thành nguyên khí phù trận, bên trong chứa đại đạo chí lý, cho dù là hoàng đều có phần chỗ hữu dụng một mảnh thần truyện ẩn chứa nguyên khí đủ để có thể so với một cái nhất giai linh mạch. Tại Phương Tiêu trong đôi mắt, hỗn độn thần mạch nguyên khí chính là từ thiên đỉnh chỗ sâu thời không trong hỗn độn chạy ra, xò xuyên qua thời không chạy xuôi đến tương lai, phản phất từ cổ trí kim liền đã tồn tại. Tiếp nhận trí cao chỉ lệnh, phát hiện tạo hóa thần khí mạnh vỡ, hình ảnh bắt đầu truyền đầu. Một đạo lạnh như băng khí giới thanh âm bỗng nhiên tại kia trong đầu vang lên. Ân. Đúng lúc này, từng cái một núi liền hình ảnh dần dần tại Phương Tiêu trước mặt lộ, chỉ thấy thiên đỉnh chỗ sâu, có hào quang vận đạo, khí lạnh băng trướng, nhiên là từng cái một bảo khố chỗ cung điện. Phía ngoài cung điện, một cái lại một cái thánh nhân, hoàng giả ở bên ngoài trấn thủ. Có thể sử dụng hoàng giả trấn thủ, những nơi cung điện tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một cái cung điện, trên có bảng hiệu, khai vật điện, bên trong tầng tầng bảo khố, chứa đựng đan dược, pháp bảo, cùng với đủ loại kinh thế tài liệu, đều chứa đựng tại từng cái một tiên tâm thánh giới một dạng trong quốc gia. Cái gì thượng cổ thánh long tinh huyết, linh hồn, sinh mệnh vật chất bảo thạch các loại, chất đầy từng tòa cung điện. Chư lần đó ra, còn thật nhiều quý trọng tài liệu, thí dụ như hồng Mông thật loại, hỗn độn thế giới đá, pháp tắc hạt giống, hư không trái cây, thời gian chi hoa các loại. Chú loại dấu lấy hàng tỉ mà tính toán đáng nhắc tới chính là một ít bảo tàng trong quốc gia, còn có vô số pháp bảo mảnh vỡ lơ lửng trong đó, trong đó có một cái bảo tàng thế giới tản ra đậm đặc tạo hóa khí cơ. Cái này bảo tàng trong quốc gia, toàn bộ đều là từng cái một to như tiểu sơn, đại lục, thậm chí tinh cầu một dạng kỳ dị pháp bảo mạnh vỡ. Những này pháp bảo mạnh vỡ, góc cạnh rõ ràng, hoa văn giống như mai rủ mờ dạng, tản ra bất hồi bất diệt khí cơ, không biết ở chỗ này ngang dọc bao lâu. sắp tối mở mịt phía trên không có bất kỳ pháp lực khí cơ. Chứng kiến những này trong tấm hình pháp bảo vỡ, Phương Tiêu trong cơ thể trung giai hoàng khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo tản ra từng trận khát vọng. Hiển nhiên, những thứ này đều là tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Không biết nếu là đem những này tạo hóa thần khí mảnh vỡ toàn bộ thôn vệ, lực lượng của ta đem sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Chỉ sợ đạt tới thiên địa đồng thọ cảnh giới cũng là dư xài. Phương Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Lúc trước, Phương Tiêu tại Hoang Vu Chi thành đạt được một cái một cái cao hơn người tạo hóa thần khí mạnh vỡ, luyện hóa về sau tu vi liền tại kim tiên chi cảnh trên cơ sở bảo tăng gấp mấy lần. Những này mảnh vỡ cơ hồ là ẩn chứa tạo hóa cơ duyên. Không biết là tại Hoang Vu Chi thành lấy được gấp bao nhiêu lần, nếu là toàn bộ luyện hóa chỉ sợ mặc dù là trợ giúp Phương Tiêu đột phá Thiên Địa Đồng Thọ cảnh giới cũng là dư xài. Phương Tiêu khí lực chính là một tôn tạo hóa thần khí ấu sinh thái, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thậm chí có thể thuế biến trở thành một tôn chân chính tạo hóa thần khí, một khi thi triển Thiên Địa Đồng Thần, cảnh giới cũng có thể đồng bộ tăng lên tới Tiên Vương chi cảnh, không cần đi tiêu phí lớn lượng thời gian đi lĩnh ngộ Tiên Vương đại đạo. Chỉ cần đem những này tạo hóa thần khí mảnh vỡ thu như vậy thiên giới đối với hắn mà nói, hầu như khó hơn nữa tìm được đối thủ. Hơn nữa, khí lực từ 10 tỷ long tượng hạt nhỏ cùng với bề ngoài bộ phận tinh thể thần quốc tạo thành, từng cái tinh thể thần quốc kia sức mạnh to lớn đều đủ để trấn áp một tôn cao dài hoàng giả. Nếu là hắn có thể thôn phệ những này tạo hóa thần khí mạnh vỡ, như vậy hắn cảnh giới tăng lên về sau, một người cũng đã đủ để chấn áp 10 tỷ tôn gấp đôi gen thiên địa đồng thọ hoàng giả qua không bố. Lần này thiên đỉnh thiên tại thi đấu, trừ một chút có được tiên địa đồng thọ hoàng giả tồn tại siêu cấp thế lực bên ngoài, siêu thoát tại những thế lực này phía trên tiên quân thế lực cũng có người tham dự. Trong dục địa, là hoàng phủ thế gia đóng quân tri địa, cùng Vũ Hóa môn trô đóng quân tự nhiên cung là cùng một cái cấp bậc, thậm chí muốn càng đỡ một ít, có thể thấy được tiên đỉnh đối với hoàng phủ thế gia tôn trọng. Lần này hoàng phủ thế gia, một ít che dấu quái thai, yêu nghiệt, hầu như toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, mỗi một cái đều là thế nhân, hoàng giả chi cảnh, trong cơ thể pháp tắc trọn vẹn mấy trăm vạn đạo, nhìn về phía, tự nhiên cung, phương hướng, đầy lộ sát cơ. Những đệ tử này bên trong, có một tôn linh tụ, quanh thân tản ra thiên địa đồng thọ chi khí cơ, khí cơ phách tuyệt thiên địa, thần sắc cao ngạo, phàm không có gì có thể bị kia để ở trong mắt. Đầu của nó đỉnh một tôn đại đỉnh. Trên có, Ngộ Tuất, hai chữ Tiên Vân. Người này không là người khác, đúng là ban đầu ở Thái cổ chi Khư bên trong bị Phương Tiêu đánh chết Hoàng phủ phi, lại không biết sao lại phục sống lại. Phương Tiêu, có can đảm cùng chúng ta Hoàng phủ gia tộc là địch, chính là thiên quân cũng khó có thể hộ được ngươi. Lần này có Lao tổ tông tự mình luyện chế phụ triện, ta sẽ đem ngươi trực tiếp giết chết. Các người Vũ Hóa môn cũng muốn tại chúng ta Hoàng phủ gia tộc quân tiên phong phía dưới hủy diệt. Hoàng phủ phi trong mắt che kiến sắc cơ. Lần trước tại Thái cổ chi Khư ở bên trong, Hoàng phủ gia tộc toàn quân bị diệt, trở thành rất nhiều siêu cấp thế lực chờ cười. Về sau có hoàng phủ gia tộc Thiên Điệu đồng thọ cảnh lão tổ, Thẩm Cầu lão tổ tông hoàng phủ bị nạn ngược dòng thời gian, đem những này hoàng phủ gia tộc đệ tử phục sinh. Bây giờ hoàng phủ phi đám người, cũng phụng từ nhà lão tổ tông chi mệnh mượn nhờ lần này thiên tài thi đấu ý định lại để cho hoàng phủ gia tộc cùng Vĩnh Hằng Thiên Quân cùng một tuyến. Lại nói lúc trước hoàng phủ gia tộc tham gia Thái Cổ chi khư thánh tử toàn quân bị diệt, điều này cũng làm cho hoàng phủ phi đám người đối với Vũ Hóa môn thập phần thù hận, ý định lần này thiên đỉnh thiên thi toàn giết chết. Chứng hết, chương 199. Thế lực khắp nơi chuẩn bị. Chương 199. Thế lực khắp nơi chuẩn bị. Thái Long Điện, cùng Vũ Hóa Môn Trô Đống Quân, Tự Nhiên Điện, cùng với Hoàng Phủ gia tộc Trô Đống Quân, Trọng Dục Điện, một hạng, cũng là thiên đỉnh một chỗ tu hành cung điện, bên trong vô số lòng bài tay lớn nhỏ hỗn độn thần mạch nguyên khí phụ triển châu ngưng kết. Một chiếc nửa bước thiên quân khí bị ngạn chi chu vắt ngang tại trong đại điện, ở trên, Mộc Dã gia tộc lĩnh tụ đang mang theo rất nhiều Mộc Dã gia tộc tử đệ hấp thu những này hỗn độn thần phù tu hành. Kia lĩnh tụ là một cái hai mắt trí tuệ lóe lên thanh niên, mạc, trạng, là thủ lĩnh, có chí quyền Danh xưng Mục Giã Chân, kia là ban đầu ở huyết sắc thí luyện bên trong có thể cùng hoàng phụ phi tranh hùng mạnh mẽ tồn tại. Giờ phút này Mục Giã Chân trong hai mắt có tất cả trường chân 3000 đối với con người, chính là cực kỳ hiếm thấy thương thiên huyết mạch, Trọng Hoa Chi Đồng, tại rất nhiều đồng thuật thương thiên huyết mạch bên trong thuộc về cao cấp nhất cấp độ, có thể nói là vạn đồng chi vương, khắc chế mặt khác hết thể đồng thuật. Đã có, Trọng Hoa Chi Đồng, trợ rút, cùng với lao tổ tông một đạo thiên quân thần tác, lần này ta Chân tất nhiên có thể đoạt được lần này thiên thiên tài thi đấu đệ nhất. Cái gì hoàng phụ phi, ngọn gió nào tiêu, đều phải chết. Mục Dã Chân trong đôi mắt một đạo giống nhau hỗn độn trưởng kiếm một dạng thần tắc tại trong mắt hiện lên, tản ra chiến tiên đấu địa khủng bố khí cơ, đủ để tùy tiện chém giết bình thường thiên địa đồng thọ chi cảnh cơ giả. Lần này Mục Dã gia tộc đối với cái này lần thiên tài chiến cũng rất coi trọng, Mục giá chân trọng hoa chi đồng lỗ không là chính bản thân hắn mà là trong tộc một tôn thiên địa đồng thọ cảnh lão ngoan đồng chịu chiến vương thiên quân mục Dã hoang chi lệnh, bật cho Mục Dã Chân. Thiên đình, hai nạn điện, độc phủ, một tôn bóng người bao bọc tại trùng trùng điệp, điệp thạch khí bên trong, khí bên trong, một cổ thiên địa đồng thọ khí cơ tràn ngập, khí chỗ nhiễm hư không, hết thảy toàn bộ hóa thành thạch chi quốc độ chính là bay lả tả hỗn độn nguyên khí biến thành thần phụ đều hóa thành thập phù, có thể thấy được này của khí cơ bá đạo. Sau đó một phương tấm địa đá xuất hiện, ở trên có vô cùng thạch đồ, đá chiến thần, cùng với sông núi cỏ cây, tranh hoa điệu cá chủng, cũng có 3000 đại đại thế giới, thiên giới 10 vạn đại châu hoa văn hiển lộ, rất sống động đây là một tôn phong thần thạch địa, kia chi khí cơ đã không kém hơn nửa bước thiên quân khí. Đạt được thai nạn thiên quân trợ rút, ta đã hoàn toàn luyện hóa kiếp trước thân thể, tu vi đã chiếm được phá, chẳng qua là đáng tiếc về sau đêm không được tự do. Phương Tiêu, Vũ Hóa môn, lần này ta muốn chém giết các ngươi toàn bộ. Tiểu Thạch Hoàng Tống đàng phi ánh mắt phức tạp. Hắn vốn dĩ đã vất lạc, về sau bị tai nạn tiên quân nghịch chuyển thiên giới thời không phục sinh, thậm chí trợ giúp kia đột phá thiên địa đồng thọ cảnh giới, với tư cách báo đáp, hắn sẽ vĩnh cửu thuần phục tai nạn huyết mạch hậu duệ, trở thành kia chân thật nhất chính là tay sai, có thể nói triệt để đã mất đi tự do. Thần ngục là lôi đế thiên quân sở kiến lập mạnh mẽ thế lực. Thần ngục điện. Rất nhiều đang mặc hắc y dị thần ngục chấp tử ngắn, trong lực mạnh mẽ vẹn đã đạt địa, địa hư không bỡ, có thể thấy được tu vi khủng bố. Những đệ tử này Trên người không đủ nhất cũng có vài chục vạn tiên đạo pháp tắt chạy xuôi, có thể thấy được kia huyết mạch mạnh mẽ trình độ, trong đó mạnh nhất người đã đạt đến 800 vạn gen cấp độ đúng lúc này, một đạo thâm trầm như là thiên địa sơ khai thanh âm tại những đệ tử này trong óc vang lên, sau đó hóa làm một tôn người mặc lôi điện áo khoác ngoài, mi tâm có tia chợt ấn ký người trẻ tuổi, kia làn da trắng nón, giống như thế da từ đệ mở dạng. Chẳng qua là kia hai mắt tàn thương, tựa hồ xem đã quen kỹ nguyên trầm lỗi. Chỉ nghe kia nói, bọn ngươi đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Lần này thiên đỉnh thiên tại giải thi đấu, ta các ngươi phải đối với tất cả siêu cấp thế lực triển lộ ra ta thần mục uy nghiêm lại để cho tất cả mọi người sợ hãi. Đi thôi, chớ có lại để cho bản đế thất vọng. Là Lôi Đế Thiên Quân đại nhân, chúng ta bình tĩnh không có nhục sứ mệnh. Những đệ tử này thần sắc của nhiệt, dù giọng kích động nói, "Thần cảm nhận được những này thần ngục đệ tử thực lực, Lôi Đế Thiên Quân thần sắc thỏa mãn, tiếp theo trong mắt, kia vung tay lên, liền có vô số Lôi đỉnh bổn nguyên hóa thành phù văn gia chỉ tại những đệ tử này trên người trở thành kia tu vi một bộ phận, ngay tại lúc đó rất nhiều cao thâm Lôi đỉnh chiến pháp cũng hiện lên tại những đệ tử này trái tim, giống như tu hành ngàn vạn năm ở dạng. Đây là Thiên Quân quán đỉnh Có thể thấy được Lôi Đế Thiên quân đối với lần này thiên tài chiến coi trọng. Sát Lục Điện. Một đám Bạch Tỷ giữ Sắt Lục Chi Tử đám bọn họ đồng dạng đã tiếp nhận sát Lục Thiên quân gia chỉ, quán đỉnh, vô số Zetsu chóp phù văn tăng cường những này sát Lục Chi Tử thực lực. Những này sát Lục Chi Tử cũng là trong trời đất sát khí ngưng tụ mà thành sinh linh, chuyên vị Zetsu chóp ma sinh, mỗi cái đều là Zetsu chóp máy móc vô thượng giới mới, trong đó người mạnh nhất đã đạt đến thiên địa đồng thọ cảnh giới. Ở giữa thiên địa không gì không thể sinh linh, ngươi chờ đi tôi luyện đi. Thiên đỉnh thiên tài thi đấu, hàng tỷ thiên kiêu đều muốn là các ngươi tôi luyện sát ý đối tượng. Cổ xưa sát lục ý chí tử trong hư không đắp xuống, ra chỉ tại đây chút ít sát lục chi tử trên người. Hỗn độn điện. Rất nhiều đang mặc hỗn độn trường bảo tuyệt thế thiên tài tụ tập cùng một chỗ, những thiên tài này có rất nhiều bình thường huyết mạch, có rất nhiều thương thiên huyết mạch, ra từ bất đồng chủng tộc, có long tộc, nhân tộc, ma tộc, thần tộc các loại, trên người tản ra hỗn độn khí cơ, hiển nhiên là hỗn độn thiên quân giới chứng, hỗn độn chi tử, đám bọn họ. Các ngươi, muốn cho thiên đình hàng tỷ đại giáo, biết được hỗn độn chi tử uy danh. Hỗn mới là chí cao vô thượng. khí cơ quần quần, một tôn tử bên trong mạnh mẽ tổn tại đạo kia trên người tràn ngập thiên địa đồng thọ khí cơ, khoảng chừng kinh khủng 900 vạn đạo pháp tắc. Vĩnh Hằng Điện. Một ít đang mặc đặc biệt xiêm y nam nữ đang đang tiếp thụ Vĩnh Hằng chi quang chiếu giỏi, nhìn xem Vĩnh Hằng Tiên Quân ý niệm hóa thân thần sắc kích động. Những này tiên kiêu là chân chính tuyệt thế anh tài, cái thế ba chủ, đều là Vĩnh Hằng Thiên Quân đệ tử. Mỗi người cũng có thể viết một quyển sách truyền kỳ chuyện xưa, bị gọi nhân vật chính, trong đó có một tôn nhân vật, khí cơ không chút nào kém cỏi hơn thiên đình một ít cổ xưa mạnh hoàng... giả. Lần này thiên đỉnh tiên tại thi đấu ban thường chính là được thánh phẩm tiên khí, chư kinh đại nhân tự mình quán đỉnh. Truyền dạy tuyệt thế võ đạo tuyệt học, chính là một lần một bước lên trời cơ hội chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, thất bại vạn định. Một tôn biết được nội tình vĩnh hàng chi tử nói thầm. Thiên đỉnh tiên tài thi đấu, 36 vạn thiên giới năm cử hành một lần, mà lại thấp nhất tu vi là kim tiên. Nếu như có thể trong thời gian ngắn như vậy chứng đạo kim tiên, đó mới là thiên đỉnh 10 vạn đại châu chân chính tuyệt thế thiên tài, không có bất luận kẻ nào nghi vấn. Hôm sau, theo thời gian xoái mòn, bầu trời phía trên, một vòng đại nhật chậm r bay lên, hào quang phủ chiếu hàng tỷ thời không, những này thời không tại đại nhật phía dưới ánh sáng, mặc dù ẩn giấu được sâu cũng khó giấu mảnh khẻ đương đương đương. Từng tiếng trống lớn có vang, thanh âm truyền khắp thiên đình. Tất cả mọi người biết được, lần này thiên tài chiến đã bắt đầu. Phương Tiêu chậm rãi dương đôi mắt, vung tay lên, mang theo sớm đã chuẩn bị kỉ càng ngũ hóa, kỉ nguyên môn lợi, đi tới một tòa vô cùng bao la hùng vĩ đấu trường. Những này vũ hóa, kỉ nguyên môn đệ tử, hôm qua Phương Tiêu lợi dụng kỉ nguyên sư thư mở ra rất nhiều kỉ nguyên chiến trường, truyền dạy tiến thuật, thần thông gia tốc thời gian cung cấp bọn hắn tiến hành tu hành. Trại qua long, Phật, thần, vô luyện, những Cả đám đều đã cũng coi là thân trải qua vận chiến, thực lực đã có nhảy vọt tiến bộ đệ đệ phương Hàn càng là đã đột phá tổ tiên tri cảnh, thực lực mạnh đủ để nhẹ nhõm nghịch phạt nguyên tiên. Tấu chương hết, chương 200. Thiên tài chiến mở màn. Chương 200 Thiên tài chiến mở màn. Tại phương tiêu đi vào thiên đình đấu trường về sau, hàng tỉ cầu vồng từ đằng xa bay tới, phô thiên cái địa, giống như bầu trời đêm đầy sao, đó là vô số đại giáo cao thủ đợi cho mọi người đồng đều đã đến đến từ về sau, đã thấy thiên giới đại nhật bên trong, một tôn đang mặc áo bào màu vàng nam tử tại thiên giới đấu giữa sân hóa, chi khí cơ nội liễm, khó dò sâu cạn. Đây là Thiên đỉnh thần bí nhất Hi Hoàng, không nghĩ tới lần này thiên tài chiến là do hắn tổ chức, xem đến Thiên đỉnh rất nhiều thiên quân đối với cái này, lần này thiên tài chiến rất là coi trọng a. Hi Hoàng Thế nhưng là có thể tại thiên quân phía dưới thoát được tính mệnh, kỳ thật thực lực cường đại, tại thiên chủ chi cảnh bên trong cũng là mạnh mẽ. Thật sự là một tôn nhân vật tuyệt thế. Rất nhiều đại giáo hoàng giả nhìn xem phục hoàng thần sắc kính trọng. Chỉ nghe Hy Hoàng nói tiếp, chư vị đạo hữu, lần này thiên tài chiến ban thưởng là khóa chức nhất long trọng một lần chúng ta vui lòng ban thưởng bồi dưỡng thiên tư chắc tuyệt người vận, nếu có thiên quân chi tư tồn tại chúng ta thiên sẽ kiệt lực bồi dưỡng thành quân bộ. Đây là lần này thiên tài chiến phần thượng, chư vị mới xem. Kia hai tay vung lên, đã thấy một phương quốc gia tại hư vô bên trong hiền hóa, bên trong mảnh liệt bảo quang, dư khí làm cho người ta khó có thể rời mở trong mắt. Đó là vương phẩm tiên khí. Cái kia thần đan thật là khủng khiếp, vậy mà chủ động tu hành, hình như là viễn cổ trong truyền thuyết hoàng gia Đại Đan. Đại tạo hóa a. Cái vị này đại đỉnh, thật là khủng khiếp, chỉ sợ đã siêu việt cao dài hoàng khí. Tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Đó là hùng môn tuyệt loại, có thể thành tựu thánh đạo tại. Kia hình như là thời gian bùng hoa, một cánh hoa có thể gia tốc tu hành trăm vạn năm tuế nguyệt. Rất nhiều thiên tiêu Cùng với cường giả nhìn xem trong quốc gia phân hưởng, đáy mắt lửa nóng, hầu như chuyển nhìn không chuyển mắt. Tại trong quốc gia phát sáng nhất dừng dự chính là một kiện pháp bảo, kia tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, phía trên điêu khắc thiên lòng, thần ma, chư thiên, vạn giới phản phất vạn sự vạn vật đều ở trong đó rung nạp, tùy ý khẽ động, ở đây tất cả mọi người bao gồm thiên địa đồng thọ hoàng giả, đều cảm giác được từng trận áp bách cảm giác. Đây là phát sáng nhận. Không nghĩ tới thiên đình vậy mà cầm cái này cho rằng phân hưởng, xem ra thật là rơi xuống th Uy Hoàng Chi nhận nghe nói đã từng hơi kém độ qua Thiên Quân đại kiếp, bài danh chỉ ở thẩm phán chi thương phía dưới, nghe nói kia trải qua thượng cổ chư thiên gia chỉ, bây giờ xem ra, Huy năng quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Không thẹn kỳ danh. Trừ lần đó ra, còn có một miếng năm đấm một dạng lớn nhỏ thần đàn, tự thân lực lượng đã so sánh thiên địa đồng thọ cường giả, bản thân nơi ở, liền hình thành từng tòa đan dược quốc gia, giống như đan quân vương. Đáng tiếc chính là linh trí đã bị luyện hóa, có thể bị người tùy ý hóa. Chứng kiến viên thuốc này, ở đây tất cả mọi người lập tức không bình tĩnh, nhao nhao đứng thẳng lên, ý đồ nhìn càng thêm rõ ràng ít. Này là Tạo hóa thánh đan. Quyết quyết, kia chính là tạo hóa tiên vương chỗ lựa chế, nếu như đạt được kia trợ giúp, có thể trợ giúp tiên địa đồng thọ cường giả tốt hơn độ qua thiên quân đại kiếp. Bước này thần đan chỉ cần một chút đan khí, liền có thể bổ sung trăm vạn, thậm chí ngàn vạn điểm tuổi thọ a. Ta nhất định phải đạt được viên thuốc này. Có yêu nghiệt tiên kiêu đấy lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là có thể đem viên thuốc này luyện hóa, nói không chừng ta cũng có thể đột phá thiên địa đồng thọ cảnh giới. Đến lúc đó, ai dám làm trái ta hết thảy dễ chết? Có hoàng giả thiên tài trong lòng hò hét. Cho dù là Phương Hàn cũng là trong lòng lựa nóng. Nhìn thấy trong chảng mọi người tâm tình đã bị điều động, Khi hoàng thần sắc thỏa mãn, giải thích nói, "Chư vị, đây là Chư Thiên Quân Vương Đan, chính là viễn cổ tạo hóa tiên vương chỗ luận chế, nhu toán làm loạn, vị ta giết chết, biến mất ý thức. Kia cũng là phần thưởng lực lượng." Đó lấy, khi hoàng lại nói, "Phát sáng nhận cùng với Chư Thiên Cục Vương Đan, này hai cái chí bảo, chính là lần này thiên tài chiến quán quân ban thường. Ha ha ha ha ha. Hay ha. ta nếu là có thể đạt được này hai cái chí bảo, như vậy đột phá thiên địa đồng tọa cảnh giới nói cơ hội là ván đã đóng tiền." Có tiên tiêu cười to. "Đáng tiếc, nhiều như vậy tiên tiêu, ta không nhất định có thể đoạt được đệ nhất." cũng có thiên kiêu phiền muộn ở đây rất nhiều người đều bị dẫn động tâm tình, tâm tình hầu như sôi trào, hẳn không thể lập tức bắt đầu thiền tài chiến đấu, đem này hai kiện bảo bối luyện hóa. Một ít siêu cấp đại thế lực cường giả thậm chí trong lòng nghĩ muốn ra tay đem này hai cái trí bảo cấp đoạt qua đi. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, nhiều hơn nữa uy hoàng chi nhận cùng với tạo hóa thánh đan, đều so với không được tiên đỉnh trong bảo khố tạo hóa thần khí mạnh vỡ. Còn có, khi hoàng phát ra huy nghiêm, lại để cho mọi người bình tĩnh lại, cảm nhận được kia không thể địch nổi Một khi được quán quân, còn cũng tìm được vĩnh hằng thiên quân đại nhân tự mình tiếp kiến. Truyền dạy vô thượng thiên quân bí thuật, chết xuất huyết mạch, thậm chí là được, chư hoàng võ kinh, đại nhân chuyển dạy võ đạo huyền bí, cũng có thể trở thành ta thiên đình bên trong chấp chính đại nhân vật, đạt được chư vị thiên quân tôn trọng. Vĩnh hằng đại nhân đem chính mình nghĩa nữ gà cho lần này quán quân. Lần này thiên tài thi đấu quán quân, chính là chúng ta thiên đình về sau toàn lực bồi dưỡng thiên quân hạt giống. Chậc chậc, nếu không phải quy tắc không cho phép, ta đều muốn tham gia đâu. Không biết các ngươi ai có thực lực này đạt được quán quân. Rất chờ mong tương lai cùng ngươi cộng sự." Dứt lời, khi hoàng đế với ở đây một ít thiên địa đồng thọ cường giả nhìn sang, Những này cường giả mới là vô địch cực kỳ có lực nhân truyện. Dù sao, thánh nhân cùng hoàng giả buồn nguyên trời các phương diện thuộc tính, trên lệ không thể đả mà tính, ngoại trừ chiến vương thiên quân, mục giáng hoàng, loại này cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại, có rất ít cường giả, cho dù là thương thiên huyết mạch, cũng khó có thể vượt qua hoàng giả che chắn, hình kích thiên địa đồng thọ cảnh cường giả. Trong hư không hiện lên khởi nhàn nhà sát ý, lại để cho vô số thiên kiêu dụ là hoàng giả thiên kiêu đều là trong lòng lạnh lẽo, đó là một ít thiên địa đồng thọ cảnh giới thiên kiêu tại phóng thích bản thân chi nghiêm, lại để cho những người dự thi này trong lòng như là dội cho một thùng nước lạnh. Hoàng phủ gia tộc, mục giã gia tộc, rất nhiều thiên quân thế lực, cùng với một ít mạnh mẽ siêu cấp thế lực, đều có thiên địa đồng thọ khí cơ hiện lên, những kia đều là khủng bố tuyệt luân nhân vật tuyệt thế. Mặt trời bắt đầu trở nên ám đạo, tựa hồ bị sát khí chói che giấu. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, tại cảm giác của hắn ở bên trong, từng đạo từng đạo thấm thủy cổ xưa ý niệm tại phía chân trời bồi hồi, tựa như thần linh một dạng tại nhìn xuống chúng sinh, hiển nhiên, đó là thiên đình rất nhiều thiên quân ý niệm. Tâm niệm vừa động, minh thần giáp hiện lên, quanh thân khói đen lên, ngăn cách hết thể ánh mắt. Hắc trong xương mù một đôi che khuất bầu trời cánh ngưng tụ mà ra. Lấy phương tiêu thực lực hôm nay, thúc dục thần tượng trấn ngục kình tại địa ngục ma khí chính là che giấu phía dưới, cho dù là thiên quân cũng khó có thể xem thấu kia bí ẩn. Ồ, có ý tứ. Không nghĩ tới có thiên kiêu thậm chí ngay cả bản đế đều nhìn không thấu, xem ra đều là đại khí vận thế hệ. Lần này thiên kiêu thật đúng là không giống bình thường. Có thiên quân kinh nghi nói, thật không có nghĩ quá nhiều. Haha, ha, ha Lôi đế, thiên điệu tan vỡ trước đó, có mấy tôn vô thượng thiên kiêu xuất hiện rất bình thường, bất quá, nếu là muốn chứng nhận đạo thiên quân, mặc dù là có trợ giúp của chúng ta, cũng khó càng tiên khó. Man tộc Thiên quân tựa hồ lại có dị động tựa hồ cùng bảo giới tự do chi rực chiến cùng một chỗ. Mặc kệ hắn, thánh phẩm tiên khí tam thập tam thiên chí bảo sắp bị chúng ta sửa lại thành công, một khi thành công chữa trị, đến lúc đó cái gì man tộc, cái gì dị giới thiên quân đều muốn tan vỡ tại trí bảo phía dưới. Chính là bảo giới mà thôi, có thể tùy tiện thu thập. Hỗn loạn Thiên quân tựa hồ cùng bảo giới liên hiệp lại cùng nhau như thế phiền toái, rất nhiều thiên quân đối thoại dần dần biến mất, hiển nhiên những này tiền quân ý niệm đã rời đi. Những này thiên quân cũng không che giấu bản thân ý niệm, Điều đối thoại siêu thoát thiên giới đều là vô cùng bí ẩn nhưng là tại phương Tiêu Thiên Điệu đồng tần phía dưới như trước hiển lộ không thể nghi ngờ. Thánh phẩm tiên khí Tam thập Tam thiên chí bảo sao? Chắc hẳn cái này chính là thiên đình rất nhiều thiên quân lá bài tẩy, có lẽ có thể dung nhập ta Tam thập Tam thiên trí bảo bên trong." Tiệp thầm nghĩ trong lòng. Thiên Điệu đấu trong chạng, khi Hoàng lại đón lấy giới thiệu trước 100 tên bán thường, cuối cùng lại nói, "Lần này thiên tài thi đấu, tất cả bằng thủ đoạn, vua của ngươi tỏa sẽ hiển lộ đối thủ của ngươi danh tự cùng tên của ngươi. Nếu như cảm thấy không địch lại, có thể tự giác lựa chọn từ bỏ. Sinh tử quyết đấu, tất cả an mệnh." Mỗi lần cuộc chiến đấu, người thắng có thể đạt được phong phú ban thưởng, người thất bại cũng không cần lo chí. Nếu không phải chết nói, cũng cũng tìm được một ít trấn an. Khóa trước thiên tài giải thi đấu, đều có tuyệt thế yêu nghiệt đẫm máu trong đó, trong đó liền bao gồm Chí Tiên Hoàng giả Thiên Kiêu, mỗi một lần thiên tài chiến cũng rất tàn khốc. Từng tiếng chống trận gõ vang, kích phát tất cả mọi người ý chí chiến đấu, lại để cho kia trong lòng công tác chuẩn bị vô cùng chiến ý, bất diệt chiến huyết tại xôi trào. Thiên đình thiên tài chiến, cuối cùng kéo ra màn. Tấu chương hết, chương 201. Chiến đấu bắt đầu lôi ngũ hoàng. Chương 201 chiến đấu bắt đầu lôi ngũ hoàng. Thiên điệu đấu trong tràng vô số trận pháp mở ra, giờ phút này cực lớn đấu trong chảng xuất hiện số lấy ước kế quyết đấu quốc gia, những này quốc gia từng cái đều là một phương to lớn chiến trường, thuận tiện những thiên tài này tiến hành chiến đấu. Lần này tham gia thiên tài chiến người số quá nhiều, cho dù là thiên đỉnh đều có được kim cát, Ngọc phủ, Tử phủ bao gồm nhiều hoàng giả dưới trướng thiên tài tham dự, huống chi còn có 10 vạn đại châu vô số siêu cấp thế lực, thánh nhân thế lực các loại, số lượng nhiều đâu chỉ hàn tỷ. Những thiên tài này đệ tử nếu là từng cái một chiến đấu, không biết đến muốn tới ngày tháng năm nào. Giờ phút này, thiên đỉnh những thứ khác cổ xưa hoàng thí dụ như mệnh hoàng, khí hoàng Hư Hoàng trợ chọn vẹn 36 tôn cổ xưa Thiên Địa Đồng Thọ cường giả xuất hiện, ngồi ngay ngắn trên ghế trọng tài, phát ra vô tận uy thế. "Ta tuyên bố, thiên tài chiến bắt đầu." Khi Hoàng cuối cùng mở miệng, mở ra vô số chiến pháp. Giờ phút này, rất nhiều dự thi Vũ Hóa môn đệ tử cùng với Kỷ Nguyên môn Kim Tiên tri cảnh đệ tử đều thu đến đối thủ mình tin tức, không khỏi thần sắc kích động. Lần này thiên tài thi đấu trước từ Kim Tiên đệ tử bắt đầu, sau đó lại tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, hoàng giả. Hoàng giả là cuối cùng bắt đầu tiến hành trận đấu. Thiên giới 10 vạn đại châu, thiên số lấy hàng tỉ mà tính. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó chuyển thừa cũng đều có tại thiên giới lang động, một ít đại khí vận bối đã chiếm được những này chuyển thừa liền nhanh trong qua thời, quét ngang vô địch, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi ở trong trứng đạo hoàng giả, trở thành kinh triệu hàng tỷ tiên nhân nhìn lên tồn tại, loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh qua. Đối thủ của ta là linh tộc Long Huyền, Lâm Vi Vũ kích động đạo, hắn đã từng lấy nửa bước kim tiên cảnh chống lại đại La kim tiên, bây giờ đột phá kim tiên về sau, càng là thực lực khủng bố, bình thường vạn lần tiên kêu khó là kia đối thủ. Đối thủ của ta là thôn tiên mã tộc điên cuồng bá. Xem ra lần này ta sống nên hắn tên liệt khả đạo. Đối thủ của ta là Biển Hoàng Hậu Duệ, bất quá, ta đã tu thành loạn Thế hồng Lưu, càng thêm cao thâm ý cảnh mặc dù là tổ tiên cũng có thể đem đánh chết. Hồng trụ thầm ý. đang tiếp thụ đối thủ của mình tin tức về sau, ba người thần sắc khác nhau, nội tâm tràn ngập bành trướng chiến ý. Những thứ khác kim tiên đệ tử cũng là trong lòng lửa nóng, thiên đình thiên tài thi đấu, không những được nhẹ nhàng vui vẻ đối chiến, còn có thể đạt được phần thưởng, đối với tại những đệ tử này mà nói, có thể nói là cơ hội khó được. Giờ phút này đã có một ít môn phái đệ tử tiến vào đấu trong chảng. Ngươi chờ cũng đi tham gia lần này quyết đấu đi. Nếu như gặp được địch nhân của chúng ta, không cần lưu thủ. Nếu là ngươi chờ bất hạnh vẫn lạc trong đó, ta sẽ nghịch chuyển thời gian đem ngươi chờ phục sinh. Nếu là là ta vô hóa, Kỷ Nguyên môn làm mẹ vàng, bổ tọa tự nhiên không keo kiệt bát hưởng." Phương Tiêu thản nhiên nói, "Là, chúng ta nhất định thể sống chết cản vệ vô hóa, cản vệ ta Kỷ Nguyên môn Huy danh." Đánh ra huy danh, rất nhiều kim tiên đệ tử kích động hò hét đạo, đã có môn chủ, trưởng giáo, lần này hứa hẹn, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng đại chiến mở ra, bởi vì là cuộc chiến sinh tử, rất nhiều đệ tử nhao nhao thi triển thủ đoạn, rất nhanh phân ra thắng bại, quyết đấu trong chảng một mảnh cùng thê thảm khí cơ. Trường giáo chúng ta lần này thiên đỉnh thiên tài thi đấu kim tiên đệ tử, tổng cộng đi 38 người. Trong đó tử vong 8 người, trọng thương 6 người, chém giết thế lực đối địch thiên kiêu tổng cộng 98 người. Huyền Tấn đạo nhân đạo cảm nhận được thiên tài thi đấu tàn khốc. Hắn tại chư thần đạo thổ bên trong tu hành các loại mạnh mẽ tiên thuật, lại tại phương tiêu chỗ sáng lập rất nhiều kỷ nguyên trong thế giới tôi luyện, tu vi đã đạt đến thánh nhân chi cảnh định phong, mà lại bị phương tiêu chuyển dạy thiên điệu nhất thể cảnh giới, thực lực cực kỳ khủng bố, có thể chiến hoàng giả, nhưng lạ dù là như thế, hắn tại đấu trường rất nhiều thiên tiêu khí cơ bên trong cũng cảm nhận được rất nhiều mảy may không thua kém chi mình khí cơ. Đây quả thực khủng bố. Trên đời tiên tiêu có thể nói là nhiều như cá giết sang sông, ta cũng không thể coi thường người trong tiên hạ đấy." Huyền Tấn đạo nhân nói thầm. "Chính là môn chủ đệ đệ cũng là cực kỳ nghịch tiên thế hệ, tại kỷ Nguyên thế giới rèn luyện thời điểm, có thể tại tổ tiên tri cảnh trảm giết thế nhân, quả thực khủng bố. Nhìn xem những này hoặc là thắng lợi, hoặc là trọng thương trở về đệ tử, phương tiêu thần sắc hòa hoãn. Những này chiến thắng kim tiên đệ tử từng cái một trên người đều có được thượng phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo, rất nhiều vương phẩm tiên đan, cùng với một quyển sách đột phá tổ tiên cảnh ngộ, cùng với mấy trăm đầu nhất giai nguyên thủy linh bạch. Hiển nhiên thu hoạch tương đối khá." Từng cái trở về đệ tử đều thần sắc mừng rỡ, vực này phong phú ban thường, đủ để giúp đỡ trợ giúp bọn hắn đột phá tổ tiên tri cảnh giới. Mà những kia thân thụ trọng thương đệ tử toàn thân kim tiên pháp tác miên nát, tinh huyết tiêu đốt hầu như không còn, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Chúng ta vì Vũ Hóa môn thật xấu hổ chết người ta rồi. Kính xin trưởng giáo trách phạt. Những này trọng thương kim tiên đệ tử thần sắc xấu hổ, hoàn tìm không được một cái lỗ để trôi vào. Người chờ mặc dù không có chiến thắng, nhưng lại đã lấy hết toàn bộ công, đã chiếm được đối thủ kính trọng. Không cần ai than. Đợi thương thế khôi phục về sau, cực kỳ thẹn ngượng thoáng một phát lần chiến đấu này cảm nộ. Cực kỳ tu hành Đến mức chết trận đệ tử, chờ sau khi trở về, ta sẽ đem phục sinh." Phương Tiêu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như một xuân phong, cũng không trách phạt bọn hắn, kia vất tay tầm đó liền có tạo hóa chi quang lưu chuyển, đem những này trọng thương vũ hóa môn đệ tử toàn bộ khôi phục, lại để cho kỳ thật thực lực cao hơn một tầng. Có này vô thượng nhân vật, ta vũ hóa môn tại thiên giới chắc chắn có thể lần nữa hưng thịnh. Thấy như vậy một màn, Tôn Thi Họa đã hớp thánh tử, từ băng thanh trở vũ hóa thánh tử, thánh nữ thần sắc quá thời gian một nén nhang, tất cả chiến đấu đồng đều đã chấm dứt, quyết đấu trong tràng, Kim Thiên yêu người nằm xuống hàn thì. Trong đó không thiếu có thể tại kim tiên tri cảnh hành kích nguyên tiên cái thế thiên điều, chỉ có điều, cũng tại càng mạnh hơn nữa có được thương tiên huyết mạch tiên tiêu thủ hạ vẫn lạc, có thể thấy được lần này thiên tài chiến tăng tốc, ban thưởng cũng không phải là dễ dàng cầm. Ngay sau đó, chính là tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên đệ tử ở giữa tỷ thí. Trong đó tán khắc trình độ vượt xa bình thường đệ tử tưởng tượng, chính là thượng cổ hoàng giả chuyển thế tôn thi họa, thiếu chút nữa cũng bị thần ngục một tôn mạnh mẽ chấp pháp thánh tử đánh chết. Trong đó đáng nhắc tới chính là, Phương Hàn lấy tổ tiên chi cảnh một đường quét ngang vô định, vậy mà gặp đã từng tan vỡ vũ hóa môn kỳ võ, tùy tiện đem đánh chết. Sau đó lại gặp đến một tôn thần ngục thánh nhân, cuối cùng Phương Hàn thi triển tuyệt phẩm Tiên Khí cấp bậc bát bộ phù đồ thành công đem trăm huyết, báo đã từng kỵ nguyên môn bị giết thủ. Vượt qua hai đại cảnh giới nghịch phạt đối thủ, mà lại cũng đều là lôi đế thiên quân giới chướng trải qua ma quỷ huấn luyện thần ngục đệ tử, Phương Hàn cũng bị rất nhiều đại thế lực thủ lĩnh trôi chú ý. Thần ngục thủ lĩnh càng là sắc mặt khó coi, cảm giác như là bị làm nhục một dạng, âm thầm hạ lệnh thần ngục thánh nhân, thậm Hàn, cũng tiếp dự kế tiếp thiết hơn giết, để cho bọn họ tính toán chụp một cái cái không. Bây giờ Kỳ nguyên môn vẫn tồn tại đệ tử bao gồm Phương Hàn, Huyền Tấn đạo nhân, Đại Ái Tiên Tôn ở bên trong, bất quá chỉ có giải giác mấy người, còn lại rất nhiều đệ tử toàn bộ vẫn lạc tại lần này thiên tài thi đấu bên trong. Những này vẫn lạc Vũ Hóa môn đệ tử có thể tại chư thần đạo thổ bên trong phục sinh, cho nên bọn hắn mới chọn chém giết thảm như vậy liệt đến mức cùng Vũ Hóa môn đệ tử, đã húp thánh tử, một quyển nhi đám người thì là người bị thương nặng, bị Phương Tiêu dùng tạo hóa lực lượng khôi phục đương nhiên là có người thất bại, liền có thành công người, Thiên Đình đại thiên dưỡng vật thế, có được chỉ, giới tưởng trượng, thậm chí có lấy kim tiên tri cảnh chống lại thánh nhân người, không biết là được hạng gì kinh khủng cơ duyên, bọn hắn không hề nghi ngờ là thành công, đã chiếm được rất nhiều siêu cấp đại phái kinh ý. Tiếp tiếp, chính là hoàng giả ở giữa chiến đấu đúng vào lúc này, phương tiêu giới thân vương tọa bỗng nhiên lập lòe, phía trên có văn tự hiện lên, thiên đình thần mục chấp pháp đệ tử, Lôi Ngục Hoàng. Thân ở quyết đấu trong tràng, cảm nhận được trong đó tồn tại cổ xưa khí cơ, phương tiêu hai mắt vận mệnh chi quang lưu chuyển, lập tức quá khứ hiện tại, tương lai, thân này vị trí đấu trường trôi chảy qua hết thảy sự tình toàn bộ hiện lên tại kia trái tim. thân lâm kỳ cảnh một dạng, nhất dung động hình hành là Một tôn phát ra tạo hóa chi quang tiên chi vương giả, kia bộ thân thể to lớn, không có thể tưởng tượng, hầu như chiếm cứ cả buổi bầu trời, quan sát trong tràng rất nhiều thiên quân ở giữa giao thủ. Thánh phẩm tiên khí đối bình, vô tận đại đạo thần tất chạy xuôi, đây là thiên quân ở giữa quyết đấu. Ngay sau đó, có tuyệt thế hoàng giả đứng ngạo nghễ bầu trời cùng đồng dạng tuyệt thế đối thủ thi triển vô tận thủ đoạn vô cùng thê thảm chém giết, tựa hồ tại tranh đấu vị trí thứ nhất. Vô số quyết đấu nơi ghi khắc chí nhớ tại Phương Tiêu trong lòng hiện lên. Giờ phút này Phương Tiêu đã tiến vào đại đạo đồng du tình trạng. Ngươi chính là cái kia từng tại hạ giới đánh chết sinh hoàng hóa thân, đánh chết ta thần đệ tử Phương Tiêu. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng tại Phương Tiêu trong óc vang lên. Sau đó đã thấy một cái một bộ hắc y dị anh tuấn nam tử ở phía xa hư không hiện lên, Kiêu Mi Tâm có một đạo lôi đình ấn ký, hai tay ôm một thanh bảo đao, thần sắc vô cùng tượng ngạo, tản mát ra kinh khủng khí cơ. "Ta là thần mục lôi ngục hoàng, Phương Tiêu, thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí có thể đánh bại đồ hoàng, thậm chí chính là liền nan hoàng đều muốn kiêng kỵ ngươi, bất quá hôm nay, ngươi nhất định vẫn lạc trong tay ta." Tấu chương hết, chương 202. Hoàng khí trung giai bát bộ phù năng. Chương 202 Hoàng khí trung giai bát bộ phù năng. Lôi Ngục Hoàng là gần nhất 10 vạn năm thần ngục tuyệt thế thiên điều, chính là Lôi Đế Thiên Quân dòng chính hậu nhân, trong cơ thể có 30 triệu đạo hoàng gia pháp tắc, quả thực có thể hủy chết cá nhân. Tiêu Mi tâm ấn ký, lập loạn sẽ đánh, phản phất có thể trảm phá thiên địa, đánh nát bầu trời. Có được mạnh mẽ như thế vết mạch, cùng với rất nhiều Lôi Đế Thiên Quân tuyệt thế sát thuật, Lôi Ngục Hoàng vừa xuất hiện liền bị Thiên Đình rất nhiều thiên quân xem trọng. Lôi Ngục Hoàng sao? Thực lực của ngươi không tệ, bất quá tại tọa xem ra cũng tựu như vậy. Nhanh chóng ra, ta có thể tha một lần sinh cơ." Phương Tiêu thản nhiên nói. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám mệnh lệnh hoàng? Muốn chết? Vạn Mệnh Lôi Đao. Lôi Ngục Hoàng năm vạn năm nội tu thành chí tiên hoàng giả, được vinh dự có hy vọng nhất chủng kích thiên quân cảnh một nhóm người, một trong, cao như vậy nào, nhìn xem khẩu suất của luôn đối thủ, kia không khỏi giận dữ. Bá, đã thấy kia trong lực trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo thiên ý tạo thành Lôi Đình Đao, tại kia trong tay hiện lên, kia phát tán khí cơ mấy có lẽ đã không kém hơn nửa bước tiên quân khí. Thiên ý Lôi Đình Vạn Mệnh Lôi Đao từ xuất hiện về sau bắt đầu kịch liệt chấn động, tại kia mi tâm Lôi Điện ấn ký ra chỉ phía dưới bắt đầu biến ảo càng nhiều nữa Lôi Thiên Ý chi đao, tổng cộng biến 36 tôn, hướng phía Phương Tiêu chém giết mà đi. 36 lần chiến lược phù phát. Mỗi một đao đều đủ để tùy tiện trọng thương bình thường thiên địa đồng thọ chi cảnh vô địch thiên kiêu. Nếu là đồ hoàng ở đây, chỉ sợ cũng bị một đao đánh chết. Có thể nghĩ người này thực lực khủng bố. Hoàng giả thậm chí thiên địa đồng thọ, thiên chủ chi cảnh nửa bước thiên quân, kỳ thật thực lực cũng chia đủ loại khác biệt, lôi ngục hoàng thực lực tại rất nhiều cao giai hoàng giả bên trong hiển nhiên cũng là cao cấp nhất một bộ phận. Thế thế, phương tiêu thần sắc không thay đổi, lòng bàn tay một đạo phù đồ bảo tháp không bay ra hướng phía kia áp hạ xuống, hướng phía tháp phía trên long vương xích, san châu, chung, cổ Minh vư phủ, bắt bộ dung lô hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Thân tháp không phải bình thường pháp bảo thân tháp, mà là từ hàng tỷ như là tạo hóa chi tinh một dạng lòng chi quốc độ tạo thành, phát ra tạo hóa thần khí trói chỉ có thiên địa nhất thể chi khí cơ. Ba 30 lục đạo tiên ý lôi đao mặc dù sắc bén, nhưng là chạm tại bắt bộ phủ đồ phía trên, chẳng qua là lại để cho kia nhộn nhạo ra từng đợt rung động cũng không có tạo thành tổn thương gì. Ngược lại, bắt bộ phủ đồ trấn áp phía dưới, kia trong tay nửa bước tiên quân khí vạn mệnh lôi phía trên phảng nặng hàng tỷ thần sơn, không ngừng bắt đầu trầm xuống, gỗ lượng ở trên hư không ong ong hầu như không ngăn cản lực lượng. A Đáng giận. Huyễn mạch bộc phát, cho ta ngăn trở a. Lôi Ngục Hoàng chỉ cảm thấy không gian chung quanh phảng phất cứng lại một dạng, vô tận long hư ảnh, hóa thành pháp tắc thần liên, đem một mực mà tập trung, dù là kia thúc dục thiên quân huyết mạch như trước khó có thể giải rửa. Đáng giận. Đây là hoàng khí cấp bậc bát bộ phù đồ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem cái vị này lòng tộc vô thượng chí bảo tế luyện đến nơi này các nơi bước. Phải biết rằng, cho dù là long giới cũng chỉ có một tôn thánh phẩm tiên khí cấp bậc bát bộ phù đồ a. Nhìn xem tờ từ rơi xuống áp mà đến bát bộ phù đồ. Cảm thủ kia không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, lôi ngũ hoàng thần sắc khiếp sợ, đáy mắt phát lên lửa nóng, nói thầm, ta nếu là có thể đem này cái cọc trì bảo thu phục, chỉ sợ chưa chắc không thể tranh đấu thiên đỉnh thiên tại thi đấu vị trí thứ nhất. Nghĩ tới đây, chỉ thấy kia đột nhiên miết một cái phất phấn, hét lớn, thiên kiếp thống binh pháp. Phất phấn chính là từ lôi đỉnh bổn nguyên nút thành, trông rất sống động, hướng phía bát bộ phù đồ trấn áp mà đi, ý đồ đem quất phục. Thân là lôi đế thiên quân hậu Nhân, kia tự nhiên đối với lôi lượng, chí thể điều khiển bộ phận lôi chi Bàng nguyên phải biết rằng sinh linh từ tiến vào tu hành ngày khởi liền muốn bắt đầu độ kiếp, nhất là tiến vào tiên tri bí cảnh, thiên kiếp càng là mãnh liệt cho dù là chứng nhận đạo thiên quân cũng vẫn như cũ cần muốn độ kiếp. Lôi kiếp chính là rất nhiều tu sĩ đỉnh đầu giao cầu, chạm. Thiên kiếp thống binh pháp là lôi đế thiên quân sáng lập thống binh chi thuật, pháp là tại thiên kiếp bên trong binh khí, cho dù là nửa bước thiên quân khí, pháp bảo khí linh đều muốn chịu khí uy hiếp, tại bên giới nhau nhau run rẩy, sợ tao ngộ lôi kiếp. Bất quá bát bộ chính là tạo hóa thân khí, tuy nói chẳng qua là sinh thái, nhưng là bản chất cũng đã siêu thoát tiên giới. Tiệp khí linh chính là phương tiêu nguyên thần diễn biến, tương đương với phân thân một dạng tồn tại, há lại sẽ ngại kia thiên kiếp lực lượng. Cái kia lôi đỉnh bổn nguyên biến thành pháp tấn, còn chưa bắt đầu cận thân ngược lại là trực tiếp bị bát bộ dung lô chỗ thôn phệ, hóa thành kia một trong văn lực lượng. Tại được pháp tấn bổn nguyên gia trì về sau, bát bộ phù đồ uy năng gia tăng thật lớn, trấn áp năng lực cũng mơ hồ có chỗ gia tăng. Thiên kiếp thống binh pháp đối với kia vậy mà không có tác dụng, làm sao có thể? Coi như ngươi lợi hại, chúng ta chờ xem. Giờ phút này trên người trấn áp lực lượng càng ngày càng bố, dù là ngủ cũng khó có thể chống, toàn thân gia bị nén Cốt cách ken két rung động sẽ bị sinh sôi để chết. Thế thế, Lôi Ngục Hoàng Thần sắc biến đổi, quyết đoán lựa chọn nhận thức kinh sợ. Hắn tối cường hai đại thủ đoạn đều là đối với đối phương không có tác dụng, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là, đối phương vẹn vẹn thúc dục một tung pháp bảo, thậm chí không tính là chân chính ra tay, điều này làm cho luôn luôn Tâm cao khí ngạo lôi ngục hoàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Giờ phút này, giữa hai người chiến đấu cũng hấp dẫn rất nhiều mạnh mẽ nhân vật chú ý, thậm chí thiên đỉnh rất nhiều cổ hoàng cũng là đem ánh mắt đưa vào giữa hai người trong chiến đấu. Không nghĩ tới Lôi Đế Thiên Quân hậu nhân cũng không phải người này đối thủ phải biết rằng cái kia Lôi Ngục Hoàng từng tại Kim Tiên Chi cảnh liền luyện hóa rất nhiều Lôi Đạo Thánh Nhân bổn nguyên, không đến ngắn ngủn 3 vạn năm liền tu thành Hoàng giả, được vinh dự Thiên Quân chi tư, cái vị này Vũ Hóa Muôn Phó trưởng giáo đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Cái vị này bắt bộ phù đồ thật không ngờ khủng bố, chính là Lôi Đế Thiên Quân sáng chế, Thiên Kiếm Thống binh pháp, đối với kia cũng là không có tác dụng, quả thực làm cho người khó có thể tin. Phải biết rằng nghe đồn Lôi Đế Thiên Quân thi triển môn đạo thuật này thời điểm, chính là phẩm khí cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn à. Xem ra Lôi muốn thất bại. Giờ phút này địa đấu giữa sân, khi hoàng, hư hoàng tụ cùng một chỗ. Cung đem ánh mắt đầu hướng một trận chiến này. "Hi Hoàng, ngươi có biết kia phương tiêu tu hành đến cảnh giới gì chính là? Lôi Ngục Hoàng, cũng không là đối thủ. Lần này cùng, Lôi Ngục Hoàng giao chiến, hắn chính là hầu như không có ra tay a." Mệnh Hoàng đạo: "Người này là chân chính thiên tài, cái vị này bắt bộ phù đồ, theo ta phỏng đoán chẳng qua là kia một cỗ phân thân, kia mặc dù chỉ là cao giai hoàng giả chi cảnh, nhưng là thực lực chân chính mặc dù là ta cũng xem không đấu, dựa theo kia trước đó chiến lược mà nói, chỉ sợ đã đạt đến tiên chủ chi cảnh giới. Ngắn ngủn thời gian liền từ hạ giới đi đến một bước này, thật là cái thế thiên kiêu Hư Hoàng Ngươi hay là thật là may mắn." Khi Hoàng Cảm thản nói, "Ha ha, như thế niềm vui ngoài ý muốn, có thể cùng Phương Tiêu kết làm phu thê, cũng là mộ vân đứa nhỏ này phúc phận." Một bên hư hoàng cợt mở cười nói, "Bất quá, lần này tới dự thi Thiên Kiêu ngoại trừ tất cả đại thiên quân giới trướng, còn có thiên giới hàng tỷ đại phái đệ tử, một ít ẩn thế thậm chí mặt khác thứ nguyên thế giới thiên quân chuyển nhân, thậm chí có chuyển thế thiên quân, biến số rất nhiều, nghĩ muốn bằng vào cao giai hoàng giả cảnh chiến thắng nhiều như vậy nghịch thiên tiên tiêu, dù là có bát bộ phù đồ tại, cũng cũng không tính dễ dàng." Từ hoàng đạo. "Ha Một bên nan hoàng hóa thân thần sắc che lấp, không có nói nhiều. Hắn bản tôn cùng ám hoàng, Liệt Hoàng đám người liên hợp Hoa Gia Ngũ Lao đám người đi phục giết Vũ Hoàng, thế nhưng là bây giờ Liệt Hoàng bọn hắn một chút tung tích đều không có, điều này làm cho kia trong lòng mơ hồ bay lên dự cảm bất tường. Tấu chương hết, chương 203. Lại diện hoàng phủ phi. Chương 203 lại diện hoàng phủ phi. Phương Tiêu kế tiếp đối thủ là một tôn đang mặc bạch y sát lục chi tử, kia hai mắt như loan dao, khiếp người tâm hồn, quanh thân giết chóc buồn nguyên ngưng tụ thành sương ngủ, nhẹ nhẹ từng sợi đủ để tan vỡ đại thiên và cổ. Phương Tiêu, thực lực của ngươi rất cường đại, bất quá, nghi môn chiến thắng ta, còn xa xa chưa đủ. Nhanh chóng hướng bản tôn xuống. Ta có thể tha cho người một mạng. Kia tu vi chính là hoàng giả cao giai chi cảnh, có được sát lục thiên quân gia chỉ hắn, trên người chọn vẹn 800 vạn đạo đại đạo thần tắc, bởi vậy vô cùng cao ngạo, chẳng qua là tại bát bộ phủ đồ phía dưới còn chưa tới kịp phản kháng liền trực tiếp bị chân sát. Vòng thứ 3. Ba, lại một tôn hoàng giả cao giai chi cảnh thai nạn chí tử, kia đại thai nạn thần thuật đã đã đăng phong tạo cực, thậm chí chân mà đối kháng đồ hoàng chờ uy tín lâu năm thiên địa đồng chọ cưng giả, nhưng là tại bát bộ phủ đồ phía dưới như trước khó có thể dãy không cam lòng vẫn lạc D -G -G. địa trưởng, hoàng giả chi lô chi cảnh chiến đấu đã chấm dứt. Giờ phút này thiên địa đấu trong chảng đã hiện lên lồng đậm sương mù màu máu, trong đó thậm chí chuyển đến từng trận không cam lòng ho hét. Lần này thiên tài chiến đấu, tán cấp trình độ vượt xa di vãng, thiên tài vẫn lạc như mưa. Có người thất bại gào khóc, bọn hắn thân hữu hoặc là đệ tử, đạo lữ, vẫn lạc trong đó, cũng có người thắng, cười ha ha, nhiều như vậy ban thưởng, đủ để tiết kiệm bọn hắn vô số 5 khổ tu, kế tiếp cảnh giới đột phá có nắm chắc hơn. Thiên đỉnh chư hoàng đối với đây hết thể thờ ơ lạnh nhạt, như thế tình cảnh, bọn hắn không biết nhìn bao nhiêu, sớm đã tâm khủng có sóng lan. đỉnh cần là chân chính thiên quân hạt giống, đến mức những thứ khác thiên điều, chết cũng liền chết rồi. Không có gì, thiên giới kinh triệu hàng tỷ tiên nhân, tuyệt thế thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhất không thiếu chính là tiên tiêu. Lần này thiên tài thi đấu, trong lúc nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày, cho những này dự thi đệ tử nghỉ ngơi và hồi phục. Trong lúc, tiểu Vũ Hoàng, hiên viên phá đại biểu hiên viên gia tộc tìm đến đến Vương Tiêu nguyện đại biểu hiên viên gia tộc cùng Vũ Hóa môn kết minh, trừ lần đó ra, đã từng phương tiêu tại thái cổ chi khư bên trong gặp phải. Tiểu Vũ Hoàng, hạ chi thu cũng đại biểu thái thượng Cửu Thanh Thiên, cùng Kỷ Nguyên môn đã tiến hành hai người tại phần mình gia tộc pháp lực phía dưới, đều đột phá thiên địa đồng tọa cảnh giới đông. Đông. đông. Không lâu thiên tài thi đấu lần nữa mở ra. Lần này phương tiêu đối thủ là hoàng phủ thế gia, đã từng bị kia chỗ chém giết hoàng phủ phi. Phương tiêu đi vào thiên địa đấu trong tràng, trước mắt hiện lên hoàng phủ phi hình thể. Chỉ thấy kia thần sắc căm trầm, nói: "Phương Tiêu, ngươi tại thái cổ chi khu chém giết chúng ta hoàng phủ gia tộc, đã phạm vào ngập trời tội nghiệp, bị ngạn lao tổ tức giận, nếu không phải Vũ Hoàng ngăn trở, ta hoàng phủ gia tộc sớm đã đem ngươi giết chết, bây giờ Vũ Hoàng bị vây giết, không ai có thể cứu được ngươi." mà đến, đỉnh đầu khí thành là đỉnh, áp mà đến. Ngay tại lúc đó, kia trên người lao ra một đạo phù quang, đạo phù này quang tản ra bị ngạn khí cơ, cho dù là thiên đình rất nhiều hoàng cũng là ngưng trọng thân sát. Hoàng phủ bị ngạn bản thân chính là một tôn thánh phẩm tiên khí, đây là đây là kia luyện chế phụ triện, vô cùng nhất khắc chế pháp bảo, lần này phương tiêu chỉ sợ gặp nguy hiểm. Thiên đình chư hoàng bên trong, một mực không nói gì, phái hoàng, đạo, lại nhìn đi. Kẻ này, thân cơ thâm trầm, tựa hồ xuyên thủng hết thảy. Kia chưa tự mình ra tay, thực lực chân thật chính là ta cũng xem không đấu, có lẽ cũng sẽ có chuyện cơ. Khi hoàng đạo, giết. Bên trong chiến trường Hoàng phủ phi thúc dục mạo tuất đỉnh hướng phía Phương Tiêu trấn áp mà đi, chỉ thấy mạo tuất đỉnh phát ra sáng chói thần quang, ánh sáng chói lọi rực rực giống như một vòng thần dương. Kiến càng lay cây, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, bắt bộ phù đồ trực tiếp từ đầu của nó đỉnh lao ra, hóa làm một đầu thập trà hỗn độn tổ long, một ngụm đem cái kia mạo tuất đỉnh nuốt vào trong bụng. Cái kia nửa bức thiên quân khí mạo tuất đỉnh tại hỗn độn tổ long bên trong trái đột phải đột, là thủy không cách nào tinh thể cơ hôm nay liền hiến cho bị ngăn lão làm trái bị ngạ, đều muốn vứt diệt. Bị ngạn thần phù. Hoàng phủ phi hét lớn một tiếng, đã thấy đầu của nó đỉnh bị ngạn thần phù ánh sáng phát ra rực rỡ, trực hóa làm một tôn lập lòe bị ngạn chi quang cực lớn thân ảnh, hướng phía hỗn độn tụ lòng mà đi, như muốn bắt. Đã không có bắt bộ phủ độ ra chỉ, người lại có thể nào chống lại bản tôn? Đại thiên vô cực, Thái sơn nguyên thủy, khổ hải vô biên. Quay đầu lại là bờ. Từng bước siêu thoát, chứng cứ có sức thuyết phục bị ngạn. Hoàng phủ phi quanh thân phát ra vô tận bảo quang. cả phóng lên trời, hóa thành tứ đầu thần, hướng phía phương tiêu đánh ra tuyệt đại quân quyền. Tại thái cổ chi khu ở bên trong, hắn bị đối phương trực tiếp một kích giết chết, bản năng hoàng phủ phi tưởng rằng hoàng khí cấp bậc bát bộ phù đồ nguyên nhân. Bực này tạo hóa thần khí, kia uy năng không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh với. Giờ phút này, thừa dịp bắt bộ phù đồ bị bị nạn thần phù dây dưa, hoàng phủ phi chi thân ảnh một hóa 2, 2 hóa 4, tròn vẹn biến ảo 64 tồn thân ảnh, đồng thời thi triển tuyệt thế thiên quân sát pháp hướng phía phương tiêu đánh tới. 64 lần chiến lực, khí quán cổ này ai có thể chống đỡ? Giờ này, hoàng phủ phi cảm giác thực lực của mình đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí đến cảm ứng thiên quân đại kiếp tình trạng. Chơi ạ. Không nghĩ tới Hoàng phủ phi đã vậy còn quá khủng bố, 64 lần một phát mà lại bắt bộ phủ đồ bị kiềm chế, cái này Phương Tiêu chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng phủ phi chính là hoàng phủ gia tộc tuyệt đại thiên kiêu, thân chạy xuôi bị ngạn thiên quân huyết mạch, như thế nào Phương Tiêu có thể so sánh với? Ta nghe nói Vũ Hóa môn cùng hoàng phủ gia tộc không cùng, cái này Phương Tiêu chỉ sợ cũng bị hoàng phủ phi giết chết. Ta xem chưa hẳn. Phương Tiêu từng tại Thái cổ chi khư tùy tiện đem hoàng phủ phi đám người rất chết, kia thực lực chân chính, không có ai nhìn ra. Có lẽ có Át chủ bài cũng nói không trừng. Một ít hoàng giả đều nghị luận, bọn hắn cũng hiểu biết này hai cái nhân vật tuyệt thế uy danh. Mộ Tôn là hoàng phủ gia tộc Che Đại Tiên tiêu, có thể tại Nguyên Tiên tri cảnh lĩnh phạt hoàng giả tồn tại, được Tiên quân gia tộc toàn lực trợ rút, thực lực vô cùng khủng bố. Một tôn là lực lượng mới xuất hiện, như là giống như sao băng của khởi, tại Thái cổ chi khư bên trong đại sát tứ phương tồn tại. Tại cái khác người xem ra, tất nhiên là một lần long tranh hồ đấu. Trong chảng, nhìn xem hoàng phủ phi toàn lực bộc phát, một bộ muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết bộ dáng, Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, cũng không có thần sắc cải biến. Có chút ý tứ. Bất quá, không hơn. Cảm nhận được bát bộ đồ phân thân tựa hồ nhận lấy nguy cơ, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, kia sau lưng hai đại dị tượng hiện lên vô cùng đơn giản một trường đánh ra, cái kia hoàng phủ phi cũng cảm giác phản phất thiên địa đều biến sắc, chính mình như là đưa thân vào một phương hỗn độn quốc độ bên trong. Lại nhìn cái kia nơi nào là cái gì quốc gia, rõ ràng là một phương che khuất bầu trời hỗn độn đại thủ. Tại hỗn độn đại thủ phía dưới, thời gian đình trệ, không gian ngưng kết, chính là đại đạo cũng đình chỉ sinh động, tựa hồ cũng bị cái này một cái hỗn độn bàn tay trấn áp. Tại hỗn độn đại thủ phía dưới, hoàng phủ phi biến thành 54 tôn bóng người trực tiếp bị phai mờ, kia cả người trực tiếp hóa làm một vụ, vị sinh sôi chớp cả người không hề chống, cự lực lượng mã mất đi. Không có hắn, cả hai chênh lệch quá xa. Bây giờ Phương Tiêu hai đại dị tượng, cùng hoàn mỹ thân thể gấp trăm lần đột phá, khiến cho thực lực của hắn, mặc dù không thi triển thần thông cũng đủ để có thể so với một tôn ngàn vạn lần gen vô địch tiên chủ. Nói cách khác, những kia tại Thiên quân đại kiếp phía dưới chưa chết thiên địa đồng tộc cường giả, cho dù là Thiên quân chi huyết mạch, cũng bất quá vẹn vẹn có thể cùng bộ phát về sau Phương Tiêu so sánh với. Nếu là thi triển thần tượng trấn mục kình tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thủy tổ đế long kinh vực này vô thượng tiên không phải tiên chí việc khó thứ nhất nhân. Chính là cái kia bị ngạn thiên quân hư ảnh, mặc dù lại đột phá, nhưng cũng là năng lực có hạn. Phương Tiêu tại Hỗn Độn Đại Thủ phía dưới không cam lòng đất sổ bại. Một chiêu, chỉ là một trường, liên đoạn tuyệt hoàn phủ gia tộc chỗ có hy vọng. Hoàng phủ phi vẫn lạc về sau, Bát Bộ phủ đột thì là triệt để cắn nuốt mẫu tuất đỉnh, tại kia khí linh tiếng kêu thảm thiết âm ở bên trong, trực tiếp đem kia thôn phệ. Bây giờ Bát Bộ phủ đồ mặc dù chỉ là cao giai hoàng khí, nhưng là phẩm chất dù sao cũng là tạo hóa thần khí, bình thường pháp bảo cho dù là nửa bước thiên quân khí cũng khó có thể là kia đối thủ. Nhìn thấy một màn này, Đình còn lại trừ Hoàng Lại cũng không cách nào bình tĩnh. Một ý thức lực mạnh mẽ có, Thiên Quân chi tử Mạnh mẽ tu tại, đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa cũng chân chính đem phương Tiêu coi là tuyệt thế đại địch. Tấu chương hết, chương 204. Danh chấn thiên hạ, thiên tài thi đấu cuối cùng giai đoạn. Chương 204 danh chấn thiên hạ, thiên tài thi đấu cuối cùng giai đoạn. Giờ phút này, tất cả mọi người ngưng trọng thần sắc. Một tôn tiên quân hậu duệ, thiên địa đồng thọ cảnh cường giả, hơn nữa có thiên quân phụ chuyện gia chỉ, bao gồm một tôn nửa bước tiên quân khí, lại bị như dễ như trở bàn tay một dạng tân vỡ. Phương Tiêu, cái vị này vũ hóa môn phó trưởng giáo, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Hoàng phi tại thái cổ chi khu bên trong chính là một tôn cao giai hoàn giả. Kia võ đạo tư chất cực cao, nghe nói dù là hoàng phụ gia tộc lao tổ tông hoàng phủ bị ngạn đều nói kia có thiên quân chi tư a. Bây giờ đột phá thiên địa đồng thọ cảnh giới vẫn không là kia phương tiêu đối thủ bị kia tùy tiện giết chết. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Khí Hoàng thở dài, kia nếu không phải chết chỉ sợ tương lai cũng sẽ có một phen đại thành tiểu thậm chí có thể trùng kích thiên chủ cảnh. Phương Tiêu thực lực chỉ sợ đã tới gần thiên chủ chi cảnh. Thiên tài như thế thật là làm cho người kinh ngị a. Tiên giới bao lâu không có xuất hiện khủng bố như thế thiên tài. Có lẽ tương lai chưa chắc không thể chứng nhận đạo tiên quân. Chấn hoàng đạo. Có Phương Tiêu tài Vũ Hóa môn cột khởi đã thành kết cục đã định. Người này thực lực có lẽ đã so sánh Vũ Hoàng. Thật là hậu sinh khả úa a." Thần quấn vạn hỏa hỏa hoàng cảm thán nói. Nghe đồn Vũ Hoàng hiệp đồng Nam cung thương tâm bây giờ tại Man tộc giết chóc mà thập phần lợi hại. Man tộc tam đại nửa bước thiên quân cảnh đại tế tự đều bị giết chết. Man tộc Miêu Lê thiên quân đám người đã bị tự do chi dục chô ngăn không cách nào gây viện thủ, hẳn là Vũ Hóa môn đã cùng bảo giới thiên quân đã đặt thành tác. Có thiên đỉnh "Ha ha. Bây giờ đã loạn làm loạn. Tộc, tộc, dị giới đại quân đối với ta thiên đình nhìn chăm chăm. Có Vũ Hóa Môn kiềm chế một ít man tộc chủ ý cũng là vô cùng tốt. Cái kia Vũ Hoàng có man tộc bảy đại thánh khí một trong đồ đằng chi qua tại, mặc dù là Tiên chủ cũng khó là kia đối thủ. Người này có lẽ có thể trùng kích thiên quân ngữ vị. Có Vũ Hoàng, Phương Tiêu Tại, Vũ Hóa Môn xem ra cũng có thể trở thành kế tiếp thần châu tỉnh thủ. Tiên đỉnh bá hoàng, số hoàng chờ một đám tiên địa đồng tộc cảnh cổ hoàng đối với Vũ Hóa Môn tương lai có thể nói là hết sức coi trọng. Nghe nói Vũ Hóa Môn đã cùng gia tộc, Hiên viên gia tộc cùng với thiên, này tam cấp lực kết công thủ minh hữu, muốn, muốn đối kia, cần phải suy nghĩ một chút. Vân Hoàng kinh ngạc nói: chuyên lệnh giới chướng, về sau không được trêu chọc Vũ Hóa môn đệ tử, để tránh cho ta Ngũ Nhạc Thần Tông đưa tới mối họa." Trong thiên đình một tôn hoàng giả truyền âm nói: "Kỳ danh, Nhạc Hoàng, chính là Ngũ Nhạc Thần Tông lão tổ tông." Vũ Hóa môn bây giờ còn là hư hoàng châu quan hệ thông gia thế lực, hơn nữa hư giả, thực lực đem mạnh mẽ hơn nữa. Như là Ngũ Nhạc Thần Tông một dạng siêu cấp thế lực ý tưởng còn có rất nhiều, giờ phút này, có Phương Tiêu cùng với Vũ Hoàng tại, Vũ Hóa môn có thể nói là có hai cái tình thiên tự trụ, cũng không tùy tiện có thể trêu chọc. Cái này chính là đánh ra đến tê tuổi. Vũ Hoàng mặc dù đã sở đến thiên chủ biên giới, Nhưng là muốn tấn thăng thiên quân, như thế nào nơi nào đơn giản như vậy? Ta chính là là tiên thiên thái sơ chi khí thành én, dù là cực kỳ tiếp cận thiên địa đại đạo, cũng khó có thể tại thiên quân kiếp phía dưới lĩnh ngộ thành vị thiên đạo quy tắc tinh tuy thành là thiên quân. Thành là thiên quân, không là đơn giản như vậy. Nếu không, thiên giới nhiều như vậy thiên địa đồng tọa cường giả, chẳng phải là cũng có thể thành tựu thiên quân. Khi hoàng cười nói, thành tựu thiên quân, tựa hồ cần tối tâm bên trong vận mệnh chiếu cố. Một bên mệnh cũng cảm nói, tại hắn lĩnh ngộ bên trong, thành tựu thiên quân cần đánh vỡ tối bên trong mệnh cách giam cầm lúc này mới có thể có được vô hạn khả năng. Trong đó mệnh cách mới là chính yếu nhất không có thiên quân mệnh cách, khó có thể chịu tại thiên quân vi quang, sẽ ở nửa đường gặp nạn. Bây giờ thiên địa tầm đó vận mệnh đại đạo không hiện, nghị muốn thành tựu thiên quân, cơ hội là khó hơn thêm càng thêm khó khăn. Thử! Vũ Hóa môn, chúng ta chờ xem. Hoàng phủ phi vẫn lạc, hoàng phủ gia tộc dẫn đội một tôn lão hủ sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp mang theo những thứ khác hoàng phủ gia tộc đệ tử lí khai. Vũ Hóa môn, kỳ nguyên môn đệ tử chỗ chém nhân, đệ tử chiếm cứ tương đối một bộ phận, Song Vương đã vệt mặt, có thể nói là không chết không thôi. Không ngờ bất quá một năm thời gian, người này tu vi vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng, đáng tiếc lúc trước không có đem thu nhập ta thần châu tịch tổ. Tại đây chút ít hoàng phủ gia tộc trong hàng đệ tử, một cái trong đó đang mặc hạ y đi, khí chất thâm trầm yên lặng bạch y nữ tử thần sắc trấn các thượng, người này là đã từng nghĩ muốn mời chào Phương Tiêu hoàng phủ công chúa hoàng phủ Mộ Tuyết, kia tu vi chính là thánh nhân trùng kỵ chi cảnh. Bây giờ hoàng phủ gia tộc cùng Vũ Hóa môn đã vật mặt, song Vương lại không nắm điều này làm cho nàng không khỏi sâu kín tỏ dài. Không biết Mục gia gia tộc Mục chân có phải hay không là kia đối thủ, lần này thiên tài giải thi đấu Mục giã gia tộc giống như có lẽ đã rơi xuống một gốc bên ngoài chẳng có người xem thần nghiệm cũng xuất hiện kia phương tiêu trong khoảng thời gian ngắn qua khởi, chẳng lẽ là một loại tôn tiên quân chuyển thế haha ha, có lẽ vậy bất quá kia phương tiêu mặc dù mạnh mẽ hư hư thực thực tiên quân chuyển thế nhưng là ta lại quan sát được lần này cũng có mấy cái không hiển lộ Sơn thủy nhân vật cũng là hời hận mà đánh bại đối thủ thủ đoạn hóa mục nát vì thần kỳ có lẽ cũng đồng dạng là chuyển thế Thế quân haha ha, lần này chúng ta có mắt phúc mọi mắt mong chờ đi theo chiến đấu tiếp tục mục giá gia tộc chí quyền mục giá chân còn có vĩnh hằng thiên quân dưới trướng một tôn gọi là Quân Thương Sinh, Lạc Lâm Tiên Tiều, cùng với một tôn gọi là Huyền Liệp, Tiên Đình Chấp Pháp đệ tử, sát Lục Chi Tử, Lý Thanh Liên, đám người liên tiếp trổ hết tài năng. Đáng nhắc tới chính là, bị thái nhất môn lĩnh tụ hai nạn tiên quân chi tử hai hoàng ký thác kỳ vọng, Tiểu Thạch Hoàng, trống đàng phi chính là bị Quân Thương Sinh chỗ tùy tiện chém giết, một thân tu vi bị dung luyện trở thành một tôn mới phong thần đá tấm địa đá. Kẻ tràn đầy tự tin thủ, lại không may qua kiếp, có thể là thập mà đến mức phá, thu, đánh bại thủ đang do dự về sau cũng lựa chọn không tiếp tục lên sân khấu. Kế tiếp trong chẳng chỗ còn sót lại nhân vật, đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, cái thế thiên kiêu bên trong cái thế thiên kiêu, một cái không tốt, bọn hắn liền muốn vứt lại, không đáng vì một chút ban thưởng mà dựng vào chính mình tính mệnh. Hôm sau, Thiên đỉnh trống trận lại lôi, thiên tài thi đấu sắp đến khâu cuối cùng, cũng là kích động nhất nhân tâm thời khác Lần này, phương tiêu đối thủ là mục dã gia tộc có, chí quyền, danh xưng hô mục dã chân. Giờ phút này, mục dã chân hai mắt con thập phần quỷ dị, tại kế thừa mục dã gia tộc, đồng hoàng, thương thiên huyết về sau, thực lực đã có một cái trên phạm vi lớn tăng lên trùng chi một đạo thiên quân thần tắc tại kia trong cơ thể, đưa cho hắn vô cùng giá trị. "Gió Tiêu Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Mục Dã chân chủ động mở miệng, trên người hiện lên khởi vô tận chân ý. Tại Phương Tiêu đem hoàng phủ phi đánh chết về sau, Mục Dã chân đối với Phương Tiêu càng thêm kiêng kỵ. Chính mình mặc dù có Mục Dã gia tộc kiệt lực trợ giúp, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng không có đình chỉ tiến bộ bộ pháp. Ban đầu ở thái cổ chi khu, Mục Dã chân tận mắt nhìn thấy hoàng phủ gia tộc cả đoàn bị diệt, đối với Phương Tiêu có thể nói là vô cùng kiêng kỵ, vì vậy chủ động xuất lĩnh Mục Dã tộc tiên tiêu tối lui ra khỏi Phật Hoàng bảo tranh đoạt. Bây giờ nghĩ đến nhưng là thập phần sáng suốt. Hắn bây giờ đã có có thể phục chế hết thể đạo thuật Vạn Đồng Chi Vương, Trọng Hoa Chi Đồng, cùng với chiến Vương Thiên Quân một đạo thần tắc, chiến lực tương hành, vượt qua xa một dạng thiên địa đồng thọ cường giả có khả năng so sánh, thậm chí chiến thắng hỗn độn tiên quân dưới trướng một tôn hỗn độn chi tử, thực lực thập phần mạnh mẽ. Tấu chương hết, chương 205. Đáng chật mục giá chân. Chương 205 đáng chật mục giá chân. Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Mục giá chân, ngươi hai con ngươi mặc dù kỳ dị, nhưng là cũng không trở sinh." Khó có thể phát huy toàn bộ huy năng, mà lại trong cơ thể ngươi có một đạo thiên quân thần tác, chỉ sợ là chiến vương thiên quân ban tặng cùng. Ngươi liền tiếp ta một trường, nếu là tiếp không xuống chết, như vậy chính là ngươi vận khí không xong. Nôn ngữ tầm đó, tựa hồ cũng không đem mục dã chân để ở trong mắt. Côn vọng. Gió tiêu đạo hữu thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là bản tôn cũng không phải là hoàng phủ phi cái phế vật này, bị tùy tiện giết chết. Ta ngược lại muốn nhìn thực lực chân chính của ngươi, trọng hoa chi đồng Mục giá chân ngưng trọng thần sắc, kia hai mắt lập loè thần quang, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp thời không tứ nguyên tại kia bên người xây dựng, từng đạo từng đạo rộng lớn bao la bát ngát tinh vực cũng lăng không sinh ra đời, sẽ cùng Phương Tiêu khoảng cách kéo xuống vô cùng xa. Tựa hồ kia bản thân đã đứng ở thế bất bại. Trong chạng thời không một mảnh vật mẹo, thời gian tựa hồ tại dần dần ngực dòng, bất luận cái gì tồn tại cũng không cách nào ra thân, vô tận tinh quang bị gia tốc hóa thành trăm ngàn vạn cuồng bạo tinh thú kích tới đây. Mỗi lần một đầu tinh đều đủ để đánh chết một tới gần thiên địa đồng thọ giả, có thể tưởng tượng cho ra kia uy năng mà này, chẳng qua là vạn đồng chi vương năng lực một góc của băng sơn. Mục Giã Chân cũng không toàn lực ra tay, chẳng qua là một lần dò xét, dù vậy một dạng thiên địa đồng thọ cường giả cũng khó có thể chống lại. Có chút ý tứ. Bắt bộ phù đồ tại phương tiêu trong tay hiện lên, sau đó hóa làm một đầu hồng hoang thổ long, hướng phía những này tinh thú mà đi, tiêu chi thân thân thể che kín hốn độn chi quang, che lọi vô tận tinh hạ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trọng hoa chi đồng, phục chế đi. Mục Giã Chân hai mắt ba ngàn đối với con người lập lòe, từng đạo trọng hoa chi quang lập lòe. Cuối cùng cũng ngưng tụ ra một cái đồng dạng Hồng Hoàng Tổ Long hướng phía Phương Tiêu bắt Bộ Phù Đồ biến thành Hồng Hoàng Tổ Long mà đi. Hai cái Hồng hoang Tổ Long tại trong hư không kịch liệt chém giết, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó phân thắng bại. Có thể bằng vào phục chế thể cùng bắt Bộ Phù Đồ đánh nhau, có thể nghĩ trọng hòa chi đồng huyền diệu. Bất quá, kia chỗ phục chế phục chế thể cuối cùng chẳng qua là một bộ phận đặc thù, rất nhanh liền bị chân chính bắt Bộ Phù Đồ biến thành Hồng Hoàng Tổ Long chô đánh tan. Nhưng là, tại đánh nát về sau, lại ba đầu Hồng Hoàng Tổ Long phục chế thể xuất hiện, thực lực so với lúc trước thậm chí càng tốt hơn. Mắt thấy mình phục chế thể chiếm phòng, Mục Giã chân giãi, mở nói: Phong Tiêu đạo huynh, ta trọng hoa chi đồng có thể phục chế hết thể đạo thuật, pháp bảo, ngươi hết thể công kích đối với ta mà nói, cơ hội là không có tác dụng. Lúc trước, hắn chính là dùng bực này nghịch thiên phục chế thần thông đem hỗn độn thiên quân giới trướng một tôn hỗn độn thần tử hết thảy phục chế cường thế đem đánh bại. Trọng hoa chi đồng đúng không? Có ý tứ. Đã như vậy, vậy ngươi xem bọn tọa đồng thuật như thế nào? Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt chủ chi nhãn hiện lên, ẩn chứa vô tận thời gian không gian, đại đạo các loại, giống như một phương thăm thú vô cùng vũ trụ thế giới. Chủ chi nhãn xuất hiện ở hiện nháy liền thấm mục ra chân hết thể sinh mệnh. Vận mệnh, đại đạo, sau đó tại Phương Tiêu ý niệm phía dưới liền có một tôn mục rã chân, tại kia hai mắt trong ánh mắt ngưng tụ. Tham kiến đạo chủ. Cái kia mục rã chân phục chế thể cung kính mở miệng, kia thực lực cũng có thiên địa đồng thọ chi cảnh, mà lại hai cái đồng tử đồng dạng là cùng chân chính mục rã chân một dạng có 3000 đối với mắt kép, trong cơ thể đồng dạng có một đạo thiên quân thần tác. Có thể nói đem mục rã chân hết thể toàn bộ hoàn toàn mà phục chế đi ra. Ân, mục rã giả, đi, đem cái kia mục rã chân đánh bại, ngươi liền là chân chính mục rã chân." Phương Tiêu nhàn nhạt phân phó nói. "Là, đạo chủ." Mục giá giả cung kính nói. Ta mới thật sự là mục dã chân, tài quyết bại thức. muôn đời tài quyết. Mục dã giả hét lớn một tiếng, hai cái đồng tử phát ra sương mù chi quang, đồng dạng hóa thành bao la bát ngát quá cổ tinh hà, đánh vỡ mục dã chân phong tỏa, bay thẳng đến kia chân thân mà đi. Đây là cái gì thủ đoạn, làm sao có thể? Cảm nhận được đến trên thân người không kém cỏi chút nào chính mình khủng bố thực lực, cùng với cái kia chân thật vô hư trọng hoa lực lượng, mục dã chân giống như gặp được quỷ một dạng. Ta mới là mục dã chân. Cái này phục chế thể trọng hoa chi đồng giống như trời sinh, từng chiêu từng thức, so với mục dã chân càng thêm mật mã, khủng bố, lại để cho chân chính mục dã chân không ngừng tiêu khổ. Cuối cùng vậy mà trực tiếp bị mục Dã giả đánh nổ. Một đạo Thiên Quân Thần Tắc ở trên hư không hiện lên, như là có thể trạm phá Thiên Địa Thần Kiếm, sau đó mục Dã chân huyết nhập tại Thiên Quân Thần Tắc dẫn dắt phía dưới một lần nữa khôi phục, chúng sinh." Mắt thấy cái kia phục chế thể nếu lần ra tay, mục Dã chân thần sắc biến đổi, vội vàng nói, "Phong Tiêu đạo huynh, ta nhận thua." Hắn không muốn lại cùng mình phục chế thể đối chiến, dù sao, vô luận thắng thua, mình cũng xem như thua. Coi như ngươi thứ thiệt, nhớ kỹ, về sau ta mới thật sự là Mộc Dã chân." Cái kia phục chế thể đã chiếm được Phương Tiêu mệnh lệnh, lại không có tiếp tục ra tay. Mộc Dã đạo hữu, bổn tọa này thủ đoạn Như thế nào? Giờ phút này, mục giá chân trên mặt một hồi hồng, một hồi bạch, cuối cùng không thể không đáng chát thừa nhận nói, Phong huynh, ngươi thật sự là vô thượng bá chủ, cái thế thiên tiêu, hoàng phủ phi chết trên tay ngươi, cũng coi như là vinh hạnh của hắn. Ta nguyện ý đại biểu mục giá gia tộc cùng Phong huynh chô vũ hóa môn kết làm đồng minh quan hệ. Chí quyền mục giá chân lập tức tỏ thái độ, hướng Phương Tiêu lấy lòng, thủ đoạn của đối phương quỷ thần khó lường, không thể đối địch. Phải biết rằng trọng hoa chi đồng có thể nói là vạn đồng chi vương, chân chính uy năng vô cùng khủng bố, có thể nói thậm chí có thể làm được cùng giai vô địch, nhưng lại bị đối phương mô phỏng, phục chế, tùy tiện đem chính mình đánh bại. Càng làm cho Mục Giã chân hoảng sợ chính là, đối phương vậy mà có thể phục chế Chiến Vương Tiên Quân lão tổ thần tắc. Cái gì khái niệm? Tiên quân a? Như thế quỷ dị tình cảnh, bất khả tương nghị chuyện kinh khủng vậy mà đã xảy ra, quả thực so với thế gian heo mẹ tại bị giết chạy trốn trên đường một đường được cơ duyên tu thành tiên quân còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Tại Phương Tiêu đánh bại Mục Giã chân về sau, cái kia Vĩnh Hằng Tiên Quân dưới trướng quân thương sinh cũng một kiếm đem đối thủ phong hầu chém giết, như trước hờ hợt mà kết thúc trận đấu. Kia đối thủ cũng là Vĩnh Hằng Tiên Quân dưới trướng, gọi là Chu Thanh, có được Vũ Đạo Quỷ Nguyên Vu tộc một tôn tiên quân truyền thừa, thế nhưng lại như cũng bị tùy tiện đánh chết. Quan trung sinh, đối địch chính là vô cùng đơn giản một kiếm, nhưng là kia lại đạt đến phản pháp quy chân, có thể dẫn động đại đạo quy tắc tình trạng. Một mặt khác, sát lục chi tử Lý Thanh Liên một đạo sát lục chi kiếm, biến ảo giết chóc hoa sen, đem đối thủ sinh cơ đoạn tuyệt, thiên đỉnh chấp pháp trong hàng đệ tử Diệp Huyền, cũng gọn gàng mà kết thúc chiến đấu, không có đã bị một chút tổn thương đến tận đây, tranh đoạt vô địch tứ đại nhân tuyển xuất hiện. Phương Tiêu, quân thương sinh, Huyền Diệp, Lý Thanh Liên, bốn người này, vô luận là cái đó một người, đều là tung hoành vô địch thế hệ, chưa bại một lần, hấp dẫn chú ý của mọi người. Có thể nói, ở đây tất cả mọi người thần niệm đều tại bốn trên thân người có thể nói là vạn chúng nhìn chăm chú, Dương Danh Bắc Phương, xem ra lần này quán quân tranh đoạt đã trong sáng, sẽ ở Phương Tiêu, Quân Thương Sinh, Huyền Diệp, Lý Thanh Liên trong bốn người sinh ra chính là không biết ai có thể đạt được đệ nhất. Giờ phút này, Thiên Đình Trư Hoàng cũng thần sắc có chút kích động, bốn người này, bất kỳ người nào kia thực lực mặc dù là không bằng bọn hắn chỉ sợ cũng chênh lệch không xa rồi. Ngắn ngủi 10 năm, liền có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng, quả nhiên, chân chính che đại thiên tài đều là đánh vỡ lẽ thượng tồn tại. Có hoàng gia đạo, quái hoàng, ngươi xem bó năng lực độc nhất vô nhị, cảm thấy vị nào có thể đoạt được quán quân đâu này? Chúng ta có thể đánh bạc thoáng một phát. Có hoàng giả hiếu kỳ nói, nghĩ đến sớm biết được kết quả. Không đánh bạc. Trên người người này thiên cơ đều bị dấu kín, hiển nhiên sau lưng đều có thiên quân tồn tại hộ giá hộ tống, hoặc là bản thân chính là thiên quân chuyển thế. Không cách nào suy diễn. Quái hoàng đạo. Kỳ hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Thực lực của ngươi cao nhất, nhìn xem vị nào có thể đoạt giải quán quân. Hư hoàng đạo. Khi hoàng thần sắc chấm tính, tựa hồ tại suy tính cái gì, thật lâu mới nói, ta vừa đem bốn người ở giữa chiến đấu quan sát là 10 vạn 8000 lần, quán quân, rất xác suất cao sẽ ở quân thương sinh cùng phương tiêu trên người sinh ra. Giờ phút này, bốn đại cao thủ cắt cứ một phương, thiên địa một mảnh nghiến lặng, tất cả mọi người biết, cuối cùng quyết chiến sắp đến nơi. Tấu chương hết, chương 206. Cuối cùng quyết. Chương 206 cuối cùng quyết. Cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu, hấp dẫn chú ý của mọi người. Khi Hoàng Thân Ảnh hiện lên tại quyết đấu giữa sân, kia mở miệng nói, kế tiếp chính là cuối cùng hai đợt chiến đấu, người thắng sẽ tranh đấu quán quân, á quân vinh quang, người thất bại sẽ tranh đấu thứ ba, thứ tư thứ tự. Nhìn thoáng qua bốn người, khi Hoàng nói tiếp, Vũ Hóa môn phương tiêu giao thủ Thiên đỉnh thần chấp pháp đệ tử, diệp, tử quân thương sinh giao thủ sát lục chi tử Lý Thanh Liên. Ngươi chờ chuẩn bị đi. Sau đó, bốn người liền riêng phần mình tiến vào thiên địa đấu trường. Bá, một đạo hắc sát thân ảnh trống rông xuất hiện, kia thần sắc lãnh khốc, người chính là Phương Tiêu. Đã từng ngỗ nghịch ta thần ngục chấp pháp đệ tử tổ đại. Ngươi vũ hóa môn người, đối với ta thần ngục đệ tử rất có bất tính, giết hại ta thần ngục chấp pháp đệ tử, đã như vậy, hôm nay, bản tôn liền đem ngươi giết chết, lấy hiển lộ rõ ràng ta thần ngục uy nghiêm. Gặp phải ta, ngươi phát sáng, liền dừng ở đây. Vạn Lôi Pha Thiên. Huyền Diệp trực tiếp thủ, chỉ thấy kia sau lưng, Lôi đỉnh bổn nguyên tụ, vô tận lôi hóa thành hàng tỷ lôi thú, lôi tiên Lôi linh các loại hướng phía Phương Tiêu đánh sâu vào tới đây. Ngay tại lúc đó, kia chi thân ảnh hóa thành một đạo lôi quang, ẩn nấp tại lôi đỉnh bên trong, chuẩn bị phải giết một kích. Cho dù là ngang nhau cảnh giới cũng khó có thể biết được kia vị trí cụ thể ở nơi nào. Người này, giống như một tôn tu hành lôi đạo vô thượng thích khách. Bát bộ phù đồ, vạn vật hóa long. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, bát bộ phù đồ từ kia trên người bay ra, sau đó long lĩnh vực mang tất cả mà ra, vạn vật hóa long. Trong một chớp mắt vô tận lôi thú hóa thành lôi long, cho dù là thời gian, không gian cũng hóa thành thời gian, không gian long, hết thảy tất cả vật chất, còn có tinh thần cũng toàn bộ đều hóa thành một cái vật chất, tinh thần long, có thể thấy được bát bộ phù đồ bá đạo. Tại vạn vật hóa long phía dưới, cái kia Huyền Diệp lại cũng không cách nào che giấu, cuối cùng bị ép hiển lộ thân hình, chẳng qua là giờ phút này kia trên người còn có nhất phiến phiến long lân, hiển nhiên cũng là bị ảnh hưởng đến. Cảm nhận được bát bộ phù đồ vô cùng trấn áp lực lượng, Huyền Diệp thần sắc biến nổi. Đáng giận, thiên kiếp thống binh pháp. Kia giống to một tiếng, chỉ thấy quanh thân vô số thiên kiếp chì lủi, hóa làm một lớp áo giáp đem bản thân bao bọc trong đó, tựa hồ ngăn cách hết thảy mặt trái trạng thái. Ngay tại lúc đó, Vũ Biên lôi đỉnh bổn nguyên hóa thành trường thương, hướng phía phương tiêu tới. Kỳ thật thực lực có chút kinh người, kia thực lực cường đại, có thể kiếm tới bát bộ phù đồ trấn áp lực lượng, có thể thấy được luồng đốn. Chút tài mọn mà thôi. Thương Thiên kiếp chỉ, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, thò tay một điểm, đã thấy một đạo lập lòe vô tận kiếp quang cực lớn ngón tay lăng không rơi xuống, kiếp dưới ánh sáng cho dù là lôi quang cũng muốn tránh lui ba phần, sau đó lại bị trực tiếp thôn vệ. Bây giờ Phương Tiêu mặc dù chỉ là thoáng ra tay, nhưng là đã không phải là huyền diệp có thể so sánh với. A, cảm nhận được vô cùng kinh áp bách, huyền hiệp trọng thần sắc, trong tay hiện lên một thanh trường kiếm, trường kiếm chính là từ vô số tài liệu chân quý thành phạm vật tại thiên địa hỗn độn bên trong thai nghén thật lâu, là một cái cọc tiên tiên rất chọc chi bảo. Trường kiếm hiện ra nâu đen hỗn độn chi sắc, trực tiếp đánh rớt, có thể chạm đại đạo quy tắc, kia uy năng vượt xa thiên quân khí. Đây là ta tại một chỗ cổ hỗn độn bên trong tìm kiếm sát lục chi kiếm, không biết là cái nào kỳ nguyên sản phẩm, hôm nay liền lại để cho ngươi vẫn lạc bên dưới. Huyền Diệp thần sắc lạnh như băng. Sau đó chỉ thấy kia một ngụm máu tươi phun ra, cái kia sát lục chi kiếm oang phát ra từng trận ma âm, phương tiêu bay đi, tốc độ so với điện nhanh hơn trăm lần. Vô sinh sát kiếm, giết biến tiến hạ. Từng trận kinh khủng vô sinh chi ý đem Phương Tiêu Ba phủ, phản phất tiếp theo trong nháy mắt, kia liền muốn bị giết kiếm chém giết. Có chút ý tứ. Bất quá, không hơn. Đã thấy cái kia lập lòe vô tận tiếp quang cực lớn ngón tay trực tiếp phát ra mà đến trước, thoáng một phát điểm vào sát kiếm trên thân kiếm, chỉ nghe một tiếng, răng rác, giòn vang, tại hỗn độn chỗ thai nén sát kiếm trực tiếp từng khúc nghiến nát, hóa thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ. Làm sao có thể? Người là thiên quân dư? Huyền Diệp thấy thế, thần sắc khiếp sợ, cảm thấy không dám tin, tiếp theo trong nháy mắt, kia chi thân thân thể liền thái chỉ phía dưới trực tiếp bạo tác nổ tung, hóa làm một phiến huyết vụ, vẫn lạc tại chỗ. Tình cảnh cực kỳ mà vô cùng thế thảm. Này một trước một sau, bất quá thời gian uống cạn chu trà, thậm chí có thể nói là điện quang kia lửa tầm đó, bởi vì hoàng giả ở giữa giao thủ giống như thiên ý, tốc độ quá là nhanh. Nhưng là dù vậy, nếu là thế lực ngang nhau nói, khả năng cả hai cũng sẽ giao thủ trăm ngàn vạn năm mới có thể phân ra thắng bại, như phương tiêu như vậy dễ như trở bàn tay một dạng chấm dứt chiến đấu thật sự là quá hiếm thấy. Một mặt khác, quân thương sinh cùng Lý Thanh Liên ở giữa chiến đấu cũng kết thúc, như cũng là một kiếm. Cái kia Lý Thanh Liên là sát lục thiên quân dưới trướng mạnh nhất sát lục chi tử, giết chóc vô số, nhưng là tại quân thương sinh thủ hạ như cũng là một kiếm bị chấm dứt chưa năm sẽ bảy. Không nghĩ tới, phương giáo tôn vậy mà đã mạnh mẽ như thế. Chỉ sợ là so với Vĩnh Hằng Thiên Quân giới trướng một ít thiên chủ thực lực cũng không kém là bao nhiêu. Thiên địa Đấu Trường xem trên chiến đài, có một tôn thanh lệ tuyệt luân nữ tử, kia đang mặc như khói pháp y, mi tâm có một chút nhàn nhạt, nhạt với nước, quanh thân tiên linh khí tràn ngập, hiển nhiên là một tôn thần linh thành đạo. Người này không là người khác, đúng là Vĩnh Hằng Thiên Quân nghĩa nữ, Tiên Thủy Thiên. Kia cũng là đã từng hạ giới tuyển hoàng đại thế giới thái nhất môn phó trưởng giáo yên thủy nhất. Lúc trước yên thủy thiên theo kỷ nguyên môn đi vào thiên giới, tại nguyên môn bị kỷ võ tan vỡ về sau, bị bắt làm tù binh tại tiên trong Lao. Về sau bị Thái Nhất Môn một người thánh nhân phát hiện, chàn trọc đi tới Thái Nhất Môn, về sau lại bị chọn lựa đã trở thành đỉnh hàng thiên quân nghĩa nữ. Có thể nói là cũng có một fan cơ duyên bên người. Bây giờ Hiên Thủy Thiên, quanh thân bất diệt thánh huy lập lòe, hiện nhiên đã đột phá thánh nhân chi cảnh, đây là nàng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng cảnh giới. Tại trở thành đỉnh hàng thiên quân nghĩa nữ về sau, Tiên Thủy Thiên phái người cho chồng coi tiên lao lính canh ngục trào hỏi, Vốn tưởng rằng Kỷ Nguyên Môn bây giờ đã là chính mình tối cường thậm chí Yên Thủy Thiên đã quyết định muốn đem Kỷ Nguyên Môn nhét vào Thái Nhất Môn che chở phía dưới, lại chưa từng nghĩ, Kỷ Nguyên Môn tiến vào Thiên Giới Vũ Hóa Môn, thậm chí Kỷ Nguyên Môn môn chủ, từng đã là Phương Giáo Tôn, cũng nhảy lên trở thành Vũ Hóa Môn phó môn chủ, dưới một người, vạn trên vài người, có thể nói là quyền cao chức trọng. Nếu là Phương Giáo Tôn thành vì bản cung chi đạo lư, cái kia thật là quá to tát. Nghĩ đến Tuấn Mỹ vô cùng dung cùng với mẽ thực bố, vẫn còn ấm ngọc tính cách, không khỏi lòng đợt tung tăng như sẻ, đây là nàng trước kia cho tới bây giờ chút không dám sang nghĩ. Giờ phút này, Tiên Thủy Thiên hai con người mê lì, gương mặt đỏ lên, không biết suy nghĩ cái gì. "Người tới." Kia dịu dàng nói, "Tiểu thư, có nô tỳ, không biết tiểu thư có gì phân phó." Một tôn dáng người cao gầy dung mạo xinh đẹp thánh nhân thị nữ đạo. Người chờ đợi đem Vũ Hóa môn phó trưởng giáo Phương Tiêu rất nhiều sự tích đều trình lên đến, buồn cung tìm đọc một phen. Tiên Thủy Thiên đạo, nàng đối với Phương Tiêu cực kỳ yêu kỳ. Nghĩ đến đối phương tức sẽ trở thành phu quân của mình, giờ phút này Liên Thủy Thiên, nhất động khó có thể chính mình. Quyết đấu trong tràng. Phương Tiêu cùng quân thương sinh nhìn nhau mà đứng. Liền nghe kia thần sắc lạnh nhạt nói, "Phương Tiêu, Thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta kiếm không để lại bất luận cái gì người sống, nếu là ngươi quyết định đánh với ta một trận nói, vậy làm tốt vẫn là chuẩn bị. Giờ phút này, Quân Thương Sinh đã thức tỉnh thượng cổ thân vì Thiên Quân trí Nhớ, bất luận cái gì pháp thuật hạ bút thành văn, sớm đã đạt tới phản pháp quy chân quỷ thần khó lường tình trạng, kia thực lực chân chính, cho dù là Thiên Đình chư hoàng cũng khó có thể phỏng đoán. Phải biết rằng, Thiên Quân cơ hồ là trạng tại thiên giới kinh triệu hàng tỷ tiên nhân nhất, đã siêu thoát thiên giới. Một tôn Thiên Quân, cho dù là nhiều hơn nữa cao giai hoàng giả cũng khó có thể là đối thủ cho dù là độ qua thiên quân kiếp, may mắn không chết thiên chủ cường giả tại kia thủ hạ cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, có thể tại một tôn thiên quân thủ hạ thoát được tính mệnh, cái kia không phải bình thường thiên chủ có thể làm được, đã đầy đủ vinh quang. Thiên quân phía dưới đều là con kiến hôi không phải nói nói mà thôi. Phương Tiêu mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cuối cùng chẳng qua là cao giai hoàng giả chi cảnh, thậm chí không phải thiên địa đồng thọ cường giả, khoảng cách thiên chủ chi cảnh giới còn có không biết bao nhiêu khoảng cách. Cho dù là lại thiên thiên kiêu, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, cùng mình đối kháng. Bây giờ quân thương sinh thế nhưng là một tôn thiên địa đồng thọ chi cảnh chuyển thế thiên quân. Hắn đối với tại thực lực của mình vô cùng tự tin. Quân thương sinh, ngươi mặc dù là thiên quân chuyển thế, cũng rất mạnh, thậm chí trong mắt của ta cho dù là hi hoàng đều xa xa không bằng ngươi. Bất quá ngươi cuối cùng còn chưa vượt qua chân chính thiên quân đại kiếp, chứng nhận đạo thiên quân. Nghĩ đánh bại ta, chờ ngươi chân chính độ qua thiên quân đại kiếp rồi nói sau." Phương Tiêu thản như nói, quân thương sinh mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cũng không bị Phương Tiêu chân chính để ở trong mắt. Ha ha ha ha, ha. Giờ phút này, quân thương sinh nước mắt đều nhanh cười rớt xuống. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy trên thế giới thậm chí có như thế cuồng vọng người. Hắn thấy, Phương Tiêu chính là cuồng vọng. Hắn là ai? Chính là là cao quý thiên quân chuyển thế, lại bị coi thường, đây quả thật là trượt thiên hạ to lớn kê. Phương Tiêu, ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng là thiên quân khủng bố, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được. Ta tại đến phía trước thiên đình, đã từng ba kiếm chém giết dược thiên chủ, ngươi lại có hắn vài phần thực lực đâu này. Trong lúc nói chuyện, quân thương sinh tay bên trong xuất hiện một chi rộng thùng tình cánh. Phía trên chạy xuôi hỗn độn bất hủ hà quang, thậm chí có nhẹ nhẹ từng sợi hình thức ban đầu thiên quân pháp tác tại ở trên chạy, kia khí cơ vô cùng kích người, cho dù là thiên địa đồng thọ hoàng giả cũng sẽ cảm thấy từng trận kinh hồn bạc vía. Cái gì? Dược Thiên chủ chính là dược giới chi tôn cương giả, Dược Thiên quân hậu duệ, vài ngày trước thần bí mất tích, không nghĩ tới lại bị người này chấm giết. Quân Thương sinh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Tấu chương hết, chương 207. Quyết đấu quân Thương sinh. Chương 207 quyết đấu quân Thương sinh. Nghe đồn rằng Dực Thiên chủ thực lực đã đủ để bằng được Thiên đỉnh đệ nhất hoàng giả Hy Hoàng, lần này cùng man tộc cường giả cùng một chỗ tiến công Thiên đỉnh thậm chí tại Lôi Đế Thiên quân thủ hạ thoát được tính mệnh, chính là một tôn cổ xưa Thiên chủ, không nghĩ tới lại bị quân thương sinh ba kiếm chém giết, hắn thực lực chân thật mạnh như thế nào? Thiên đỉnh rất nhiều hoàng giả thần sắc khiếp sợ, bực này kinh khủng thiên kiêu, chỉ sợ cũng đủ để tùy tiện đưa bọn hắn chém giết, thật sự không thẹn là thiên quân chuyển thế, cường đại làm cho người ta tuyệt vọng. Xem ra lần này phương tiêu nguy hiểm, có lẽ cũng sẽ bị quân thương sinh một chiêu chém giết cũng nói không chừng. Khó mà nói, có lẽ lại là một hồi long tranh hổ đấu. Giờ phút này Giới đại đã sôi trào, quân thương sinh thực lực quá mức khủng bố. Thấy tình cảnh này, quân thương sinh rất hài lòng, hắn nữa thích vạn chúng nhìn chăm chú kính ngưỡng cảm giác, điều này làm cho hắn có loại đã từng trở lại thiên địa định phong nào giác. Hắn nghĩ tại Phương Tiêu trong mắt chứng kiến đối với mình sợ hãi hoặc là nói ngưỡng trọng, nhưng là lại để cho hắn thất vọng chính là Phương Tiêu như cũng là một bộ thần sắc lạnh nhạt bộ dáng, cũng không có bất kỳ khiếp sợ gần sóng. Quân thương sinh, thực lực của ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng là trong mắt của ta cũng bất quá là không hơn, hy vọng ngươi có thể xuất ra tất cả của ngươi thực lực, nói cách khác, trong tay ta ngươi sẽ bại rất thảm. Phương Tiêu bình tĩnh nói, cái gì Kia Phương Tiêu thật không ngờ cùng vọng. Dưới đại lập tức vỡ tổ có siêu cấp đại thế lực đại nhân vật cảm thấy Phương Tiêu là tại lúc quá mức tự đại. Khó mà nói, Phương Tiêu đến nay không xuất ra toàn bộ thực lực, đã từng thoáng ra tay, liền đem tiên địa đồng thọ cảnh giới, có được thiên quân huyết mạch hoàng phủ phi cùng với mục dã chân đánh bại, kia thực lực chân chính chỉ sợ sớm đã đạt đến tiên chủ chi cảnh giới. Hay hoặc là nói kia cũng là một tôn vô thượng tiên quân chỗ chuyển thế. Cũng có hoàng giả đối với Phương Tiêu rất là xem trọng. Lần này chuyến đi này không tệ a. Không nghĩ tới thế gian thậm chí có khủng bố như thế tiết tiêu, chúng ta quá so sánh với giống như đong đóm đem so với huy mặt trời. Thật là người so với người giận điên người, xem ra Vũ Hóa môn nhất định phải giao hảo. Dưới đại rất nhiều siêu cấp đại thế lực cao thủ đều nghị luận. Ha <cười> ha, Phương Tiêu, người rất điên cuồng, thậm chí so với ta đều muốn cuồng vọng. Ta đây liền muốn xem nhìn ngươi đến tuột cùng có không có, có đủ thực lực. Người cho tới nay đều là dựa vào bát bộ phù đồ, bực này ngoài vật. Không nghĩ tới bát bộ phù đồ này cái quộc hồng hoang tổ long chí bảo lại bị ngươi tế luyện đến trình độ như vậy, thật là rất khó khăn được. Xem ra ngươi khí vận so với ta cái này thiên quân chuyển thế còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Hôm nay, ta liền xuất ra ta toàn bộ thực lực, chân chính phá hủy ngươi lão tâm trấn chính chèo lên đỉnh quán quân. Quân thương xung quanh thân phát ra kinh khủng chiến ý, kia khủng bố thậm chí bóp méo quyết đấu trận không gian, khí quan vần điều, bao trùm muôn dân trăm họ mà lên, thật sự không hổ là muôn dân trăm họ tên. Ha ha, tuyệt thế thiên tài ta đã thấy rất nhiều, rất nhiều người đã từng ở trước mặt ta bùng tha khoác lác, bất quá có thể cùng ta kể vai sát cánh thậm chí có tư cách làm đối thủ của ta ít càng thêm ít, nghĩ muốn phá hủy ta đạo tâm, ngươi còn xa xỉ không đủ tư cách." Phương Tiêu thản nhiên nói. "Vũ Hoàng, ngươi thật là áp động, quân đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Sa sôi man hoang một chỗ một lần trong không gian. Sơ kỳ Tôn Man tộc thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả đang tại tao ngộ một trường giết chóc, mà tàn sát giết bọn hắn không là người khác đúng là Vũ Hóa môn bây giờ trưởng giáo Vũ Hoàng. Giờ phút này huyết nục của bọn hắn cùng với pháp tắc, toàn bộ hóa thành Vũ Hoàng Thánh Đường chi kiếm chất dinh dưỡng, bị luyện hóa. Ha ha, các người Man tộc liên hợp Hoa gia Ngũ lao muốn giết chết ta, bây giờ bị ta chém giết thật sự là tài nghệ không bằng người, không có gì hay phần nản. Vũ Hoàng thần sắc lạnh như băng đến mức Hoa gia Ngũ lao đám người bao gồm lãnh hoàng, hoàng đám người toàn bộ bị cầm trong tay chi quán Vũ giết, đều không lệ. Bây giờ Vũ Hoàng một tay nâng đồ chi quán Một tay cầm lấy Thánh Đường chi kiếm, kia chi thân sau một tòa viễn cổ thánh đường hư ảnh ẩn ẩn như hiện, Phàm Vật muốn từ viễn cổ đi vào sự thật. Kia chi uy nghiêm, đủ để trấn áp vũ trụ bát phương, vạn cổ chư thiên đến mức nam cung thương tâm cũng nhận được cực lớn chỗ tốt, bây giờ đã trở về bế quan. A, một tôn tiên điệu đồng thọ man quân bị vũ hoàng luyện hóa, thứ nhất thân tinh khí pháp tắc đã trở thành đồ đẳng chi quan tế phẩm, ngay tại lúc đó, từng trận tinh thuần man hoang thần tắc bị phản hồi trở thành pháp lương. Giờ phút này vũ hoàng giống như sát thần đến thế gian. Ha, ha, ha. Lang Quân, ta cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, như tiếp tục hấp thu những này Màn Quân thần tắc, tiếp tục rèn luyện xung dưới, chỉ sợ có thể vượt qua Thiên đỉnh đệ nhất Hoàng khí Thẩm Phán chi Thương, trở thành Hoàng khí bên trong cao cấp nhất tồn tại. Thánh Đường chi kiếm khí Linh Vũ cười híp mắt, nàng đã chiếm được cực lớn chỗ tốt. Vũ Hoàng lắc đầu, ôn nhu nói, Thẩm Phán chi Thương cũng cũng không đơn giản, hắn cũng không bình thường trên ý nghĩa pháp bảo, chính là là Tiên Tiên thai ngén mà sinh, cùng Hi Hoàng một dạng, tại Hoàng phẩm tiên khí bên trong vô cùng có khả năng tu thành quân. Ha, ha Bây giờ thiên tài chiến chỉ sợ đã nhanh tiếp cận khâu cuối cùng, không biết sư đệ có thể hay không đoạt được Quân Quân. Vũ Hoàng ánh mắt nhìn hướng về phía Thiên đỉnh Phương Hướng. Tại kia trong ánh mắt, Thiên đỉnh Phương Hướng, đột nhiên hiện lên khởi nhàn nhạt tiên quân khí cơ. Tín ngưỡng chi quang, chiếu rọi đại thiên. Kia ánh mắt ngưng tụ, trước mắt bắt đầu hiện lên tiên đỉnh bóng dáng, cùng với thiên địa đấu trong trạng tình huống chiến đấu. Chuyển thế thiên quân quân thương sinh. Lại là hắn? Không nghĩ tới cái vị này kinh khủng nhân vật cũng tới tham gia, xâm cùng tiền tại thi đấu. Vũ Hoàng kinh ngạc nói, "Quân tương sinh, là cái đó Tôn Thiên quân chuyển thế à?" Thánh đường chi kiếm ký linh hiếu kỷ. Không rõ lắm, bất quá có khả năng cùng xa xa tương truyền pháp giới quân có quan hệ. Ta đã từng cùng kia giao thủ qua khó có thể đem áp chế trên người người này đại đạo pháp vô số đã bằng được ta tín ngượng thánh kinh bên trong tấm kỵ chi thuật thật sự là một cái kinh địch chính là ta cũng không có thể nói đem vững vàng mà áp chế Vũ hoàng đạo giờ phút này hắn nhìn về phía chiến trường thần sắc nghiêm túc bây giờ phương tiêu đã tiến vào thiên địa đấu trong chàng Mặc dù là hắn cũng không cách nào đem đồ đảng chi quán đưa qua chỉ có thể dựa vào phương tiêu bản thân tạo hóa nữa giờ phút này thiên địa đấu trường tất cả mọi người toàn bộ biến mất chỉ còn lại có phương tiêu cùng quân thương sinh hai người phương tiêu không thể không nói người rất có đảm lượng vì biểu đạt đối với người tình ý Như vậy ta sẽ không lưu thủ, toàn lực đem người giết chết. Cẩn thận rồi. Vạn Tông Quý Kiếm. Chỉ thấy kia quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp bổ tới, mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng lại phảng phất bao gồm vô tận biến hóa, một kiếm bên trong muôn dân trăm họ tuyệt diệt, âm dương nghịch loạn, vũ trụ sụp đổ, hỗn độn sáng lập, vạn sự vạn vật biến hóa tựa hồ cũng trong một kiếm này. Muốn tránh cũng không được, chính cũng không thể tránh. Đây không phải bất luận cái gì chiêu thức, cũng không phải bất luận cái gì thần thông, mà là một loại đối với kiếm lĩnh ngộ, mặc dù bất quá vô cùng đơn giản bộ tới, nhưng lại đủ để tùy tiện chém giết bình thường thiên chủ chi cảnh cường giả tới tổ đế Long quyền. Phương tiêu thần sắc không thay đổi, hai đại dị tượng tại sau lưng hiện lên, chỉ thấy kia hai đấm phía trên sinh xuất ra đạo đạo luân tuyền, trình độ chắc chắn có thể nói bất hủ, bay thẳng đến quân thương sinh trưởng kiếm một quyền vánh ra. Long quyền phía dưới, thời không hóa thành một não, vô số vũ trụ sinh diệt trong đó, cho thấy vô cùng khủng bố uy năng. Haha! Ha. dám dùng thân thể tiếp bản tôn kiếm chiêu, người là người thứ nhất. Muốn chết. Thấy thế, quân thương sinh khỏe miệng hiện lên một vòng ý âm ầm. Kiếm, chảo va chạm, giống như hai phe thứ nguyên đại giới tại lẫn nhau chạm vào nhau. Nặng nghề kinh khủng thanh âm. Nếu không phải có thiên địa đấu trường cấm pháp cách trở, đủ để tùy tiện trấn giống như chết hoàng giả Tấu trưng hết, chương 208. Pháp giới vô thượng pháp. chương 208 Pháp giới vô thượng pháp. Lại để cho quân thương sinh khiếp sợ chính là, đối phương Long Quyền vô cùng chắc chắn, cho dù là chính mình đủ để chạm phá nửa bước thiên quân khí một kiếm cũng không cách nào đem chạm phá, hơn nữa bị kia khủng bố đại lực trực tiếp đẩy ra, tại khí lực phía trên, chính mình xa xa rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể? Bình thường thiên chủ đều muốn bị chính mình một kiếm chém giết, nhưng mà chính mình vẫn lấy làm ngạo kiếm pháp lại thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự cũng kích không phá được, điều này làm cho quân thương sinh khó có thể chịu được. Ta cũng không tin không phá được ngươi phòng ngự. Vô cực táng thiên kiếm đạo. Quân thương sinh trực tiếp một kiếm đâm tới, bên trong đượng táng thiên chi ý, mơ hồ hiện lên thiên địa tan vỡ vạn linh vẫn lạc cảnh tượng, cho dù là thiên nhân, thiên quân tựa hồ cũng muốn tại một kiếm này phía dưới vẫn lạc, đây là kinh thiên địa quỷ thần khiếp một kiếm, cũng là quân thương sinh kiếm thuật đỉnh phong. Chút tài mà thôi. Phương Tiêu ánh mắt không thay đổi. Phần sắc mãn nguyện trong giọng, tiêu sái tự nhiên, nhất quyền nhất cước trực tiếp đem quân thương sinh kiếm chiêu tán vỡ, lộ ra thập phần thành thạo. Giữa hai người mặc dù chẳng qua là đơn giản một quyền, một kiếm, nhưng lại làm cho ở đây tất cả thiên địa đồng thọ hoàng giả đều cảm giác thập phần huyền ảo, nhận lấy giận rát. Một màn này, làm cho ở đây rất nhiều siêu cấp thế lực thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, không dám tin, bọn hắn nếu là ở quân thương sinh dưới thân kiếm chỉ sợ hỗ trợ không được một chiêu, liền muốn chết đi. Thấy phương tiêu như thế thực lực, dưới đại yên thủy đôi mắt dễ thương men cảm xúc bành trướng. Này chính là mình tương lai quân, ở giữa thiên địa ai có thể chống đỡ? Hai người quả nhiên đều là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ sợ có thể tại thiên chủ chi cảnh đi được từ xa, tương lai có lẽ chưa chắc không thể chứng nhận đạo thiên quân, che đậy kỳ nguyên. Kia phương tiêu khí lực quả thực khủng bố, có lẽ một dạng cực hạn hoàn khí ở trước mặt hắn, liền phảng phất buồn nặn. Xem, quân thương sinh giống như chi chỉ không nổi, hắn bắt đầu thi triển đạo pháp. Bên ngoài chàng, mọi người thần sắc kéo căng, nhao nhao nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm trận này trăm triệu năm không một tuyệt thế thiên tiêu ở giữa đại chiến. Lại làm một cái long quyển, mang theo khai thiên tích địa chí uy, quân thương sinh trốn tránh không kịp, trường kiếm trong tay trực tiếp tại phương tiêu dưới ánh sáng nứt vỡ. Địa chi thân hình, trong một chớp mắt biến ảo đến mặt khác thời không, như nếu không, sẽ bị Long quyền trực tiếp đánh nát. Hào hào hảo. Chưa từng có người có thể đem ta bước đến bực này tình trạng, ngươi là người thứ nhất. Phương Tiêu, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà lĩnh ngộ thiên địa nhất thể ảo nghĩa, đem chính mình luyện hóa trở thành một pháp bảo. Thật như tạo hóa thần khí một dạng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, không hơn ta sẽ thi triển ta chân chính tuyệt học, đem ngươi luyện hóa. 3000 đại đạo toàn bộ hiện hóa, xuất hiện đi, pháp giới vô pháp. Quân Thương Sinh thần sắc căm trầm, thực lực của đối phương càng lúc càng khủng bố, như sẽ không thi triển át chủ bài, chỉ sợ chính mình vô cùng có khả năng vẫn lạc tại kia quyền phía dưới. Đối phương Long Quyền, tựa hồ cùng chiêu kiếm của mình mở dạng, dung hội và pháp, đặt đến phản pháp quy chân tình trạng, khí lực cũng là cực kỳ khủng bố. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Quân Thương Sinh biết, mình nếu là không xuất ra chân chính tuyệt học nói, là không thể nào chiến thắng người này. Ầm ầm, đã thấy một đạo lại một đạo nguyên khí từ trên thân Quân Thương Sinh lên, hóa thành vô số 3000 đại đạo, diễn biến vô tận thế giới, chư thiên thần linh, thời không vạn đạo. Đại âm dương thuật, đại hỗn độn thuật, đại ngũ hành thuật, đại sát lục thuật. Ngoại trừ đại vận mệnh thuật, đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật này, tứ môn tiên tiên đại đạo thần thông bên ngoài, những thứ khác 2996 đạo tiên tiên đại đạo, toàn bộ đều bị kia tu hành đến lô hỏa thuần thành tình trạng, thậm chí tại nơi này kỳ nguyên còn chưa xuất hiện đại đạo, cũng bị kia tu luyện thành công. Giờ phút này, quân thương sinh giống như một tôn chấp trưởng 3000 đại đạo đại đạo chi vương, sau lưng chư giới tại kia khí cơ va chạm phía dưới sáng lập, sau đó lại vỡ. Giờ khắc này quân thương sinh thực lực đã đạt đến đỉnh phong nhất. Ha, ha. Phương Tiêu Ta 3000 đại đạo mấy có lẽ đã viên mãn, bất quá ta có loại dự cảm, chỉ cần đem ngươi thôn về, như vậy ta đại đạo sẽ triệt để viên mãn, trên người của ngươi tựa hồ có một loại thần bí khí cơ, ta xem không thấu. Bất quá, chỉ cần cắn nuốt ngươi, ta có loại dự cảm, đem có thể chân chính một bước bước vào thiên quân chi cảnh. Nếu như ngươi kĩ dừng ở này, vậy liền đi đi chết đi. Xem ta pháp giới vô thượng pháp. Ấm ầm. Chỉ thấy quân thương sinh như là đại đạo thần thánh ngự dạng, kia quanh thân 3000 đại đạo tại kia lòng bàn tay bắt đầu, tổ hợp, diễn biến thành vị mới tiến thuật, mấy đạo, hơn 10 đạo, mấy trăm đạo. Thậm chí mấy ngàn đạo 3000 đại đạo tiên thiên thần thông bắt đầu lẫn nhau, diễn hóa thành vì từng đạo từng đạo mới hoặc chưa từng có xuất hiện qua đại tiên thuật. Ở giữa thiên địa, hàng hà sa bình thường tiên pháp đạo thuật, hầu như toàn bộ đều bị kia diễn biến mà ra, vô cùng vô tận khủng bố tiên thuật tại kia sau lưng hội tụ trở thành dòng sông, nhìn qua chi tiện làm cho người lo ngại. Đây là thần thông gì, tựa như chưa từng ghi lại qua. Không nghĩ tới quân thương sinh vậy mà học xong nhiều như vậy 3000 đại đạo, chỉ sợ chính là thiên đình rất nhiều thiên quân cũng không có kia học được đại đạo nhiều ba. Thế như vậy một màn, có tiên đỉnh hoàng giả lưu luyến. Những này tiên thiên đại đạo, bất luận cái gì một đạo đều đủ để chống lại tàn sát chúng ta. Quân thương sinh mạnh như thế nào vượt qua. Khí hoàng chờ cổ xưa hoàng giả thần sắc rung động. Này là, đây là pháp giới vô thượng pháp. Pháp bên trong chi vương, pháp vương vô lượng pháp. Nhìn thấy một màn này, khi hoàng rủi rủi con mắt, tựa hồ có chút không dám tin. Thượng cổ thời đại, ở giữa thiên địa có rất nhiều thế giới, thí dụ như bạo giới, đăng giới, huyết giới, còn có pháp giới các loại. Pháp giới, danh như ý nghĩa chính là pháp thế giới. Rất nhiều đại thần thông, đại tiên pháp tạo thành một cái thần bí thế giới. Những này thần thông, tiên pháp cực kỳ mạnh mẽ rất nhiều thậm chí có thể chuyển thế đầu thai trở thành người, thậm chí có thể hóa thành nhân hình như tiên nhân một dạng, bởi vì kia chính là pháp thuật chuyển thế, bởi vậy muốn vượt xa bình thường tiên nhân. Vũ Hóa muốn có, Bá Vương, tên hạng duy nhất, kia thực sự không phải là viễn cổ thời kỳ Dạ Đế Thiên Quân chuyển thế, mà là kia một môn thần thông chuyển thế. Nhưng là dù vậy, kia khủng bố cũng cũng không bình thường tiên kiêu có khả năng so sánh. Trong đó pháp giới chúa tể, nghe nói là pháp giới chi chủ, một tồn vô thượng tiên quân, kia hầu như nắm giữ thế gian hết thảy thần thông pháp môn, chiến lực cường đại, tại thượng cổ thời kỳ rất nhiều cổ lão thiên quân bên trong cũng không thể khinh thường 3000 đại đạo tùy ý tổ hợp biến hóa ngàn vạn đại tiên thuật, chỗ diễn biến thần thông, cơ hồ là vô cùng vô tận. Bậc này pháp môn mấy có lẽ đã không kém hơn tiên vương phương pháp. Thậm chí kia còn có thể cấp đoạt đối thủ sở tu làm được hết thể thần thông pháp thuật, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Bất quá, cái này thuật pháp lại cũng không pháp giới chi chủ tự khai sáng, mà là không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó liền lưu truyền tới nay, bị gọi vạn pháp tổng cương, được xưng có thể diễn biến thế gian hết thảy pháp môn, kia khủng bố, vô cùng là thượng. Pháp giới chi chủ đám người cũng bất quá là đã chiếm được kia bộ phận không chọn tu hành chi pháp mà thôi. Nghe đồn Pháp giới chi chủ đã chiếm được cái này pháp môn, lúc này mới mở ra pháp giới. Bây giờ Quân Thương Sinh vậy mà học xong cái môn này đạo thuật, đối với thực lực của hắn mà nói, quả thực là vô cùng giá trị. Phương Tiêu, ngươi rất cường đại, cũng rất yêu nghiệt, nhưng là ngàn không nên bạn không nên, chính là gặp ta. Hôm nay, ta liền muốn đem ngươi đánh chết, ngươi tất cả đại đạo, khí vận hết thể đều muốn thành của ta. Thậm chí, ta còn muốn đem ngươi luyện hóa, trở thành ta một cái quật chứng đạo pháp bảo. Quân Thương Sinh thần sắc thoải mái, hắn đã thấy được Phương Tiêu bị đánh chết một màn. Tấu chương hết, chương 209. Minh Thần Chi Mộ Uy Năng Chương 209: Minh Thần Chi Ngô, Uy Năng. Tại tu hành, pháp giới vô thượng pháp, về sau, Quân Thương Sinh đã hầu như đạt đến nhất nghiệm sinh vạn pháp cảnh giới, tức chính là thiên quân tại pháp thuật tạo nghệ phía trên cũng không có thể nói vững vàng mà vượt qua hán. Pháp thuật này mới hồ đã đạt đến tiên vương pháp thuật thần thông tình trạng. Pháp giới vô thượng pháp có ý tứ, chỉ sợ chân chính pháp giới vô thượng pháp đã đạt đến tiên vương cấp độ, nếu là mới có thể đem trong đó từ môn đại đạo bộ toàn, có lẽ có thể chân chính siêu việt tiên vương đạt tới vĩnh sinh tình trạng. Phương Tiêu thần sắc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Quân Thương Sinh vậy mà chấp trưởng khủng bố như thế bí pháp, bất quá Đối với hắn mà nói vẹn vẹn chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Liên là chân chính tiên vương truyền thừa hắn đều có tu hành, như thế nào lại e ngại chính là không chọn vẹn tiên vương chi pháp. Cái này tu hành chi pháp, đến từ pháp giới, chính là hết thể pháp thuật căn cơ. Hiện tại, Phương Tiêu, ngươi một ít pháp thuật thần thông, nghe ta, vạn pháp chi vương, hiệu lệnh, toàn bộ xuất hiện đi. Quân thương sinh thần sắc nghiền ngẫm, kia trên người 3000 đại đạo ngưng kết trở thành một vòng xoáy, đối với Phương Tiêu trực tiếp bay đi, muốn đem hết thảy pháp thuật toàn bộ hấp thu, Thiên hôn địa ám, nhật quang. Giờ phút này, mọi người tại đây chỉ cảm thấy trên người tất cả pháp thuật cùng với đạo thuật đều dục dịch, thậm chí ngay cả kia trên người sợ tu làm được 3000 đại đạo thần thông đều muốn bay đi. Một ít tu vi thấp tồn tại, càng là đè nén không được vạn pháp chi vương ảnh hưởng, kia trên người tu hành mấy chục, bên trên trăm vạn năm đại đạo thần thông trực tiếp bị dẫn rát, thành tựu quân thương sinh. A a a a a, ta đại sát lục thuật. Quân thương sinh, ta với ngươi không đội trời chung. Một tôn thánh nhân cảnh sát lục chi tử hồ lớn, kia tu hành thâm hậu nhất tiên tiên thần thông đại sát lục thuật vậy mà thoát khỏi kia, trực tiếp bị quân thương sinh giận rát, cảnh này khiến hắn trăm vạn năm khổ tu hóa thành người khác áo cưới. Ta đại thôn phệ thuật Thiên Tiên Bạch Hồ giết đạo thần thông, ta đại âm dương thuận, đáng giận, trở lại cho ta a. Giờ phút này, pháp giới vô thượng pháp, thậm chí ảnh hưởng đến người xem trên đài rất nhiều thế lực đệ tử, lại để cho kia đã mất đi một môn lại một môn thần thông, tiên pháp. Trên người sở tu làm được thần thông càng nhiều, càng tương đại, liền càng dễ dàng bị pháp giới vô thượng pháp sở khinh dẫn, áp chế. Thiên quân cấm pháp, chư hoàng phong ấn. Khi hoàng chờ thiên đình 36 hoàng thần sắc biến đổi, bắt đầu liên thủ, thi triển đại phong ấn cách chờ này cổ ảnh hưởng, này mới khiến dưới đại quan sát mọi người thở phào nhẹ nhỏng. Không nghĩ tới quân thương sinh thần thông khủng bố như thế. Có thiên đình hoàng giả lòng còn sợ hãi, nếu không phải là thiên địa đấu trong chảng thiên quân trấn áp áp chế, mặc dù là bọn hắn 36 hoàng đủ đều ra tay, cũng khó có thể chân chính ngăn cách loại ảnh hưởng này. Cái này phương tiêu nguy hiểm, chỉ sợ chân chính thiên quân tung ra, không có người nào là cái kia quân thương sinh đối thủ. Khi hoàng thần sắc thở dài nói, thiên quân chuyển thế, mà lại có được khủng bố như thế thần thông, kia lần nữa chứng nhận đạo thiên quân đã là có thể đoán trước đến. Vẹn vẹn bằng vào, bắt bộ phu đồ, nghĩ đến đối phó người này, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Giờ phút này cho dù là hi hoàng đối với phương tiêu cũng không coi trọng. Vĩnh thiên quân đại nhân Phu hộ, Phương Giáo Tôn, thắng được lần này so tài thắng lợi đi. Đến mức người xem trên Đài Yên Thủy Thiên càng là thần sắc hân trương, âm thầm cổ khẩn. Giờ phút này, Phương Hàn, Huyền Tẫn đạo nhân chờ một đám vũ hóa môn, kỳ nguyên môn đệ tử đều là thần sắc lo lắng, cái kia quân thương sinh chính là thiên quân chuyển thế, tu hành cùng bố như thế pháp môn, theo bọn hắn cơ hội là không thể chiến thắng. Phương Hàn, chớ có như thế bi quan, đại ca ngươi cũng không người thường, chính là trời sinh thần nhân, có lẽ có kia thủ đoạn của hắn cũng nói không chừng đấy chứ. Một bên giem nhỏ giọng nói, bất quá mặc dù hắn cũng hiểu biết, loại này hy vọng rất xa vừa đến mức xem cuộc chiến hư mộ vân càng là thần sắc lo lắng, nếu là nhà mình phu quân cũng có một không hay xảy ra, như vậy nàng cũng nhất định sẽ đi theo mà đi. Giờ phút này, giữa hai người chiến đấu, vạn chúng nhìn chăm chú. Phương Tiêu, chết ở ta, pháp giới vô thừa pháp, phía dưới, người đủ để tự ngạo. Quân Thương Sinh lại nói. Chỉ là thấy Phương Tiêu như trước thần sắc lạnh nhạt, không là chỗ di chuyển, Quân Thương Sinh không có tồn tại lựa giận bộc lên. Haha ha. không chọn vẹn tiên vương pháp thuật sao? Ngĩ muốn ảnh hưởng bổ tọa, còn xa xa chưa đủ. Chờ ngươi trưởng lão thì chân chính đã học được nguyên vẹn tiên vương chi thuật rồi nói sau. Phương Tiêu thản nhiên nói. Lời ấy nhưng là lại để cho Quân Thương Sinh đột nhiên cả kinh, kia không khỏi mở ra thần mâu. Pháp giới vô thượng pháp mặc dù rất cường đại, nhưng là đối phương trong cơ thể thần thông, đại đạo giống như bền chắc như thép, hồn nguyên như một, thậm chí không hề động dao động may. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Quân Thương Sinh thần sắc biến đổi, trong lòng của hắn bỗng nhiên bay lên một vòng dự cảm bất tường. Cũng thế, "Vậy cũng nhìn xem bản tôn thần pháp đi." Thấy Quân Thương Sinh một bộ không dám tin bộ dáng, Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh, tâm niệm vừa động, một thanh đèn nhánh Tạ ác, quý giống như từ từ cổ trí kim trong địa ngục bay ra ngoài trường mâu tại kia trong tay hề lên. Mâu bên trên có vô số bí hiểm đồ văn, phản phất là vô tận địa ngục các ma hoa văn, ở trên tản gia tạ âm, cho dù là thiên địa đồng thọ hoàng giả cũng cảm thấy từng trận tinh thần hỗn loạn. Pha tạp máu mũi thương, càng là phản phất có thể thôn vệ hết thể linh hồn, chân linh. Minh thần chi mâu. Phương tiêu truyền thừa có thánh vương giới hết thể thần thông bí pháp, bao gồm đại mộ thần công thần công Những này chúa tể cấp bậc công pháp, dù là tại Vĩnh Sinh giới cũng là cao cấp nhất vô thượng chi pháp, không chút nào tại Tiên Vương truyền thừa phía dưới, thậm chí vẫn còn thắng. Bởi vì có vô thượng nộ tính, những này thần thông pháp thuật, Phương Tiêu hầu như một ý niệm liền có thể tu hành lĩnh nội được cao thâm cảnh giới. Sở dĩ rất ít sử dụng, là vì Phương Tiêu Thánh Vương pháp cùng Vĩnh Sinh pháp kết hợp về sau, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bình thường tướng giả, khó có thể tiếp nhận hắn tiện tay một kích. Lúc trước, Phương tại nhục thân thập trọng cảnh, liền có thể trực tiếp thi triển Minh Thần Chi Mâu, Áp Chế Hoa Thiên độ đánh, càng là tại thần thông 6 tầng quý nhất cảnh trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. 11 cái tiểu cảnh giới tùy tiện bị phạt, giết chết Trường Sinh bẩy thành nặng giới vương cảnh hồn thiên đạo nhân, quả thực kinh khủng rối tinh rối mù. Ngay bình thường nếu là sử dụng những này pháp quyết đối địch, giống như là đại pháo đánh con muỗi, đồ long đao cắt dưa hấu, thật sự là không cần phải. Bây giờ Quân Tương Sinh, tại thi triển pháp giới vô thượng pháp, bên trong miên miễn cưỡng cưỡng vào phương Tiêu Chí nhãn. Haha! <cười> quân Tương Sinh, ngươi mặc dù rất mạnh vừa qua, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, thiên ngoại có tiên, thiên quân cũng cũng không tu hành con đường điểm kết thúc. Hôm nay, bổn tọa liền vỡ ngươi tưởng tượng, về sau liền trong địa ngục thật tốt xám hôi đi. Minh Thần Chim Âu, đâm. Bây giờ phương tiêu chính là hoàng giả hậu kỳ chi cảnh, trên người chúng thần chi vương, tiếp chủ dị tượng hai đại dị tượng dung hợp là một, tại toàn lực bạo dưới tóc, thì chuyện Minh Thần chi mâu, có thể quét ngang cùng giai ngàn vạn lần gen vô địch thiên chủ. Quân thương sinh dược, pháp giới vô thượng pháp, bởi vì thiếu khuyết đại vận mệnh thuật, đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật cùng với đại luân hồi thuật bất quá chẳng qua là không chọn vẹn tiên vương chi thuật, lại có thể nào cùng mơ hồ siêu việt tiên vương chi thuật Minh Thần Chim Âu so Minh Thần Chim theo phương tiêu ném, trực tiếp vượt qua thời không mà đi, trực tiếp tan vỡ cái kia, pháp giới vô pháp, tạo thành đại đạo vòng trốn phía quân thương thiên mà đi, cảm nhận được tử vong khí cơ tiến đến, quân thương thiên thần sắc biến đổi, không chút do dự tế ra trên người mình thiên chủ áo giáp, nhưng là như trước phi công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình Thần Chi Mô đem chính mình áo giáp xui thủng, tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp bị mình Thần Chi Mô đánh tại trong hư không. Cảm giác chịu đến trong cơ thể sinh cơ, đại đạo bay nhanh sói mọn, quân thương thiên nơi nào không biết, thần thông của đối phương đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Chẳng qua là thất bại chính là thất bại, mặc dù là không cam tâm nữa, cũng phải tiếp nhận. Ôi ôi, ôi. ta là thiên quân chuyển thế, về sau thế nhưng là nhất định chứng đạo tiên vương vĩ đại tại. Ta không phục a. Chẳng qua là một mâu, quân thương tiên trực tiếp người bị thương nặng, sinh mệnh đoạt tuyệt, vẫn lạc tại chỗ. Quyết đấu trận bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Từ ngực, khi hoàng đám người đều là không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọn, như thế nào cũng thật không ngờ không ai bị nổi quân thương thiên lại bị trực tiếp nhất thức thần thông chém giết. Bây giờ phương tiêu, mạnh như thế nào vượt qua. Thiên rơi thế cục, sợ sắp thay đổi rồi. Trong lúc đó, thiên đình đệ nhất hoàng giả hy hoàng đấy lòng nhiên hiện lên những lời này. Người này, cần phải giao hảo, không thể làm địch nhân. Giờ phút này, ở đây tất cả siêu cấp đại thế lực cường giả thầm nghĩ trong lòng. Tấu chứ chết. Oh oh oh, chương 210: Bại lộ hỗn loạn thiên quân uy hiếp. Chương 210: Bại lộ hỗn loạn thiên quân uy hiếp. Trong thiên đình, một chỗ không hiểu nơi phong ấn, đã thấy một tôn đang mặc màu đen đẹp đẽ áo giáp cao lớn nam tử bị trọn vẹn 3000 đại đạo thần kim tạo thành xiển xích gắt gao đinh ở. Nam tử hình dạng tuấn mỹ cao lớn, đáy mắt bao hàm tang thương, trong mắt hiện lên chư thần hoàng hôn cảnh tượng. Kia vốn là ngủ say hình trạng thái, hôm nay lại không biết sao bỗng nhiên mở mắt ra, thần sắc ý. Kia tử vong, nát, suy bại, hủy diệt, phá hư năm đại đạo chi lưu chuyển, diễn biến trung kết bí. Giống như ở giữa thiên địa hết thảy đều muốn bị trung kết, hỗn độn, vĩnh hằng. Các ngươi phong ấn không được ta, ta đem phá phong ấn mà ra, trung kết tiên đạo kỳ nguyên. Sau đó, chỉ thấy 3000 đại đạo xiên xích đều là phát ra từng trận kết kẹt rên rỉ, giống như không chịu nổi thừa nhận nam tử lực lượng. Nam tử chỗ thời không đều một hồi run rẩy, tựa hồ sắp bị phai mờ. Bất quá, đầu của nó đỉnh có 33 đoàn tiên quang không ngừng rủ xuống, tiên quang phát ra thánh phẩm tiên khí khí cơ, nếu là nhìn kỹ, liền 33 tấn vô thượng thánh phẩm tiên khí. Chẳng qua là những này thánh phẩm tiên khí hào quang ảm đạm, phía trên có vết rách, tựa hồ đã từng nhận lấy bị thương. Nếu là phương tiêu ở đây liền có thể phát hiện, bộ này thánh phẩm thiên khí, kia bộ dáng vậy mà cùng Tam thập Tam thiên tạo hóa chí bảo độc nhất vô nhị. Bị Tam thập Tam thiên tạo hóa chí bảo trấn áp nam tử không là người khác, đúng là thần tộc đệ nhị tôn Thánh Vương, có hy vọng chứng đạo tiên vương cùng giả, Trung Kết Thánh Vương. Năm đó chung Kết Thánh Vương dẫn đầu thần giới chiến sĩ, khai triển mở rộng đối với Thiên đình chinh chiến, hậu thiên bị Thiên đỉnh rất nhiều thiên quân thi triển Tam thập Tam thiên chí bảo vây khốn, liên thủ chô nghĩ mà ra, nhanh điện, vị thiên quân. Một tôn trong coi thiên địa đồng tọa giả đạo kia trên người tản ra thẩm phản khí cơ. Không lâu, thiên đình rất nhiều thiên quân thân ảnh hiện lên, cầm đầu chính là một tôn đang ma hỗn độn đạo báo lão giả, kia hai mắt thần sắc tang thương, hiện lộ hỗn độn đạo hóa. Đó lấy, hai nạn thiên quân, sắt lục thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, lôi đế thiên quân bốn tôn thiên quân thân ảnh cũng tại trước tiên xuất hiện. Trung kết thánh vương, ngươi phạm vào đẩy trời tội nghiệp. Mơ tưởng đào thoát. Hỗn độn thiên quân mở miệng, đã thấy cái, chính vô nguyên, tầng tầng ấn, trên, không muốn cho nam tử đột phá lấy, vĩnh hằng, lôi đế Hai nạn bốn đại thiên quân riêng phần mình thi triển bản thân vô thượng thần thuật, thậm chí chính là kia chỗ luyện chế thánh phẩm tiên khí cũng riêng phần mình ra tay. Bất quá Lôi Đế Thiên Quân bợ vì chứng đạo ngày ngắn, còn không có chính mình thánh phẩm tiên khí. Trung Thiết Thánh Vương mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lạ bản thân cũng rất bị động, tại thiên đỉnh rất nhiều thiên quân liên thủ ra chỉ phía dưới, như cũng bị không cam lòng mà phẫn nộ. Xem ra có biến cố phát sinh. Chu Thiên Nghi, suy diễn tiến cơ. Hỗn độn tiên quân thần sắc biến, đó một cái hỗn đốt, đã thấy vô cùng Cái kia dáng người trọn vẹn có thể so với một phương đại thế giới thánh phẩm tiên khí cấp bậc Chu Thiên nghi ẩn ẩn một chuyện. Một phương xuất hiện ở, ở trên lưu truyện, cỗ kim tương lai, hầu như hết thể chuyện đã xảy ra đều ở phía trên hiện lên, nhưng là vẫn có một sự tình ở vào một mảnh hỗn độn, thiên cơ bị dấu kín. Tại suy diễn ước ước triệu lần, cuối cùng, một phương hỗn độn bí địa tại ở trên hiện lộ, đã thấy nhất phiến phiến màu tím khí lưu bên trong, có một tòa cung điện ở trong đó phiêu dãng. Cung trên điện thỉnh thoảng lại lập lệ từng đạo từng đạo pháp tương lai tập kích rất nhiều mạnh mẽ mà có thể so với chí tiên hoàng cự thú giết chết. Những này màu tím khí lưu, vậy mà đều là hồng mông tử khí. Nơi Đế Thiên quân kinh ngạc, phải biết rằng một luồng hồng ngông tử khí có thể trợ giúp một phạm nhân thành tiểu vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Mà nơi đây không biết có bao nhiêu, hầu như trở thành một phiến hải dương. Đây là một mảnh hồng ngông bí địa. Ngoại trừ phía ngoài cung điện, liền có một cái cái kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên đệ tử thi triển tiên khí, đi đánh chết yếu một ít hồng ngông cự thú, lợi dụng kia tinh huyết rèn luyện tu vi. Cho nên những đệ tử này tu làm căn cơ đều rất là mạnh mẽ, thậm chí gen cấp độ đạt đến khủng bố mấy chục trên trăm vạn. Trong đó có một cái đệ tử, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, kia hình dạng chính là một cái đang mặc bạch y đi Cầm trong tay gương đồng tuấn tú thiếu niên, khí chất tao nhã. Tại kia sau lưng, hiện lên tầng tầng phật quang, lại có trung kết khí cơ hiển lộ. Phản phật là chấp trưởng trung kết Phật đế. Kia trên người phát ra vạn kiếp bất diệt chi quang huy, hiển nhiên là một người thánh nhân. Kia trong tay gương đồng mơ hồ tản ra nhàn nhã tiên quân uy nghiêm, lập lòe bất diệt trọng sinh chi quang huy, tại kia chiếu rọi phía dưới, cho dù là hoàng cấp cự thú cũng khó trốn đâm ngáo kết cục. Người này không là người khác, đúng là Vũ. Kia thúc thú cảnh, cũng kia chính là cũng chính là cái gọi là trung kết chi tử. Chẳng qua là kia trên người Phật quang là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn Tiên Quân Đạo, trên mặt như có điều suy nghĩ. Ta đây ngược lại là biết, Trung Kết Thánh Vương bị chúng ta trấn áp về sau, tự bạo tu vi, phân liệt bộ phận chân linh cưỡng ép chạy ra đến Tiên môn trấn áp, về sau nghe nói tiềm nhập Phật giới chọc giận Phật giới đệ nhất thiên quân, thích giả thiên quân. Bị Tiêu Thi chuyển thủ đoạn phong ấn. Người này có lẽ chính là Trung Kết Thánh Vương nguyên linh chuyển thế. Vĩnh đạo, địa, đều hướng, chưa từng nghĩ bên trong thậm chí có một tòa cung điện. Nghe nói Hồng Mông đạo nhân đã từng tại thiên giới lưu lại truyền thừa, hẳn là cái này chính là Hồng Mông điện. Truyền thuyết Hồng Mông điện chính là thiên giới đệ nhất bảo tàng, cũng là một tôn tiên vương chi bảo, nếu là đạt được kia, yeah, chỉ sợ chúng ta cũng không cần vì sắp đến nơi thiên địa đại phá diệt mà phiền não rồi. Hai nạn tiên quân đạo, hắn từ tòa cung điện này bên trong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Giờ phút này, thiên đình chư vị tiên quân thần sắc lựa nóng. Bọn hắn mặc dù là sừng sững tại thiên giới đỉnh cao nhất quân, nhưng là cùng so sánh với tiểu thật so với, trên lệnh không thể nếu là đạt được tiên vương bí bảo, thực lực của bọn hắn thế tất sẽ có rất lớn đột phá. Tiên Vương thần khí, không nên bị những này con kiến hôi kiểm giữ. Lôi Đế Thiên Quân đạo, ngũ khí lạnh thấu xương phát lạnh. Những người này tu vi thấp kém, lượng trước là từ hạ giới phi thăng mà đến. Nếu là có thể tra ra kia chi thân phần, có lẽ có thể đem dụ ra để giết. Haha! Ha. Từ khi thần tộc luyện hóa 3000 đại thế giới về sau, gần nhất một nhóm chính là từ hạ giới nhập cư trái phép mà đến, kỷ nguyên môn đệ tử. Cái kia kỳ nguyên môn chủ phương tiêu chính là một cái cả gan làm loạn thế hệ phân, bất quá kia khí vận thật sự khủng bố. Tựa hồ là đã chiếm được hồng hoàng tổ truyền thừa. Bây giờ đã trở thành lần này thiên tài thi đấu, quán quân Lôi Lệ Tiên Quân đạo: "Quán quân, cái kia pháp giới tiên quân chuyển thế quân thương sinh đâu này?" Ngay vậy, Vĩnh Hằng Thiên Quân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Chết, bị một chiêu giết chết. Kia Phương Tiêu hư hư thực thực đã chiếm được mặt khác tiên vương truyền thừa, mới có thể đem Thiên Quân Nguyên Linh chuyển thế quân thương Thiên giết chết. Thực lực hôm nay chỉ sợ đã bước chân vào đỉnh Tiêm Thiên Chủ tình trạng. Người này xem ra, cánh chim đã thành, thậm chí còn không kém hơn còn chưa chứng đạo mục dã hoang. Hai nạn một chút, lại nói: "Kia mặc dù thiên tư tung hành, nhưng là tâm cũng không tại ta thiên đỉnh, thậm chí cùng cái kia bảo giới rất nhiều thành khí giao hảo." Vài ngày trước, cái kia Vũ Hoàng bị man tộc Miêu Lê Tiên quân chô đựệt, bị bảo giới tự do chi dự cứu. Hỗn Loạn Tiên quân có lẽ là thời điểm liền hàng Lâm bảo giới, chắc là nghĩ muốn liên hợp bảo giới rất nhiều thánh phẩm tiên khí đối kháng ta chờ thiên đỉnh. Cái kia Vũ Hóa môn chắc hẳn cũng đầu phục Hỗn Loạn Tiên quân đáng người. Quân thương sinh không thể chết được, hắn là chúng ta cùng pháp giới chi chủ cùng một tuyến mấu chốt, nếu là có thể đạt được cái vị này vô thượng cường giả trợ giúp, cái kêu Hỗn Loạn Tiên quân mặc dù là mạnh hơn, cũng khó trốn vẫn diệt kết cục. Ha ha, đã như vậy chúng ta lại không thể nuôi hổ gây họa. Một cái nghe lời cậu tài là chúng ta cần. Như vậy cái này quán quân lại là không thể cho cái kia Phương Tiêu. Chúng ta có thể đem kia bắt giữ, đem Tiên Vương chuyển thừa cất đoạn, thuận tiện lợi dụng kia đem cái kia Hồng Ngông Điện Hồng Ngông đạo nhân chuyển nhân dụ ra để giết. Giờ phút này, rất nhiều thiên đình chấp chính tiên quân thần niệm đang vào, bọn hắn có thậm chí đều vượt qua mấy lần thiên địa đại phá diệt, tình cảm đạm mạc. Ngoại trứ liên quan đến bản thân lợi ích, hầu như không có người nào có thể cho bọn hắn để ý, hoặc là nói có thể bị bọn hắn để ở trong mắt. Thẩm phán chi thương, ngươi các đại chúa tể đi đem Phương Tiêu mang tới, chúng ta có việc tìm hắn. Lôi Đế Tiên Quân Đạo. Là Lôi Đế đại nhân. Giờ phút này Một tôn mặt chữ quốc, thân hình cao lớn cao ngất thẳng tắp như là một cây trường thương, quanh thân quấn quanh thẩm phán khí cơ trung niên nam tử cùng tính nói. Thẩm phán chi thương, được xưng là thiên quân phía dưới đệ nhất hoàng khí, kia tu vi đã không kém hơn hi hoàng. Bất quá, những này thiên đỉnh thiên quân trước mặt, hắn lại cảm giác mình cùng con kiến hôi độc nhất vô nhị đợi thẩm phán chi thương rời đi không lâu sau, một cổ cực kỳ mạnh mẽ ý chí tại trong hư không hiện lên hiển lộ, cường thế xọ xuyên qua thiên điện, hóa làm một lớn vĩ ngạn áo nam tử. Kia chính là một mảnh đột, người hiện lên từng loạn, quang, ra tử từ thương chi khí cơ. Hỗn độn, Vĩnh Hằng, đã lâu không gặp. Nam tử thanh âm quần quật như sấm, chấn nhiếp tâm hồn. Hỗn loạn. Cảm thụ người tới khí cơ, Hỗn độn Thiên quân đột nhiên cả kinh, Vĩnh Hằng, hai nạ, Diệt Tróc, lôi đế bốn vị thiên quân cũng như lâm đại địch mở rộng. Hỗn loạn Thiên quân, Người tới làm gì? Người đã phản ra Thiên đỉnh, hẳn là không sợ chúng ta liên thủ tốc động Thiên đỉnh cấm phát đem người trấn áp. Vĩnh Hằng Thiên quân trầm giọng nói đến mức hai nạ, Diệt Tróc, quân cũng là trên người thiên quân thần bắt đầu khởi động, hiển nhiên thời khắc chuẩn bị động thủ. Ha, ha. nghĩ muốn trấn cái kia liền muốn xem, xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Ta đã từng chấp chưởng Thiên đỉnh mấy cái kỷ nguyên nếu là luận đối với Thiên đình trận pháp lý giải, các ngươi ai có thể so ra mà vượt ta đâu này. Hôm nay tại ta trước khi rời đi, các ngươi nam đại thiên quân lại là không thể rời đi Thiên cực điện, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả." Hỗn loạn Thiên quân uy hiếp nói, nhìn xem bị phong ấn chúng kết thành vương, thần sắc kỳ dị, hán tựa hồ cũng không thèm để ý những này thiên quân vây công. Hôm nay, hán phụ trách ngắn ngủi mà kiềm chế Thiên đỉnh ngũ đại chấp chính thiên quân. Tấu chương hết, chương 211. Á Chương 211 Á đỉnh, quyết đấu trận. Lại Phương Tiêu đem quân thương sinh giết sau khi chết, ở đây chư hoàng hoàn toàn yên tĩnh, cảm giác nồng đậm không dám tin. Quân thương sinh là ai? Một tôn thiên quân chuyển thế, có thể nói là vô thượng thiên điêu, tu vi khủng bố cho dù là tại rất nhiều thiên chủ bên trong cũng là hầu như vô địch tồn tại, một người đủ để sẽ tại trận tất cả mọi người giết chết. Có thể, liền cương hành như vậy một người, lại bị thấp một cái cảnh giới đối thủ một kích trực tiếp một chiêu giết chết. Thật giống như một cái thôn thiên thú, sắp hủy diệt thế giới, lại bị người khác một chân đá giống như chết. Thiên đình 36 hoàng thần sắp khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Nay Phương Tiêu thực lực đến cùng có bao nhiêu khủng bố? chỉ sợ đã đạt đến cao cấp nhất thiên chủ đi. Kỳ hỉ, Nguyên Lai, like, Phương Đại Ca, như vậy lời hạ nha. Xem hết Phương Tiêu tại thiên giới rất nhiều sự tích, giờ phút này Liên Thủy Thiên hai mắt khó nén vui sướng, đôi mắt dễ thương như nước, nhìn xem Phương Tiêu đưa tình nhận tình. Nhất là Phương Tiêu cường thế đánh bại đánh chết quân thương sinh, kia vô cùng tư thế oai hùng, càng làm cho kia đầy mặt hồng hồng. Xem, này chính là mình tương lai phu quân. Cái kia quân thương sinh là nghĩa phụ thủ hạ người phúc, Phương Đại Ca đem giết chết, có lẽ sẽ nghĩa phụ. xem ra ta phải nghĩ biện pháp khuyên nói một chút. Liên Thủy thiên trong lòng cũng nổi lên ưu sầu. Lần này thiên tài thi đấu thật sự chính là đặc sắc, ra ngoài ý định, không nghĩ tới cái kia quân thương sinh mạnh mẽ như thế, Viễn Cổ Thiên Quân chuyển thế vậy mà cũng không địch lại cái kia Vũ Hóa Môn phó trưởng giáo Phương Tiêu, Thiên Quân không ra, người này có lẽ đã vô địch. Xem ra, Vũ Hóa Môn quật khởi đã trở thành kết cục đã định. Có lẽ người này có thể tại thiên địa Đại Phá Diệt trước đó chứng nhận Đạo Thiên Quân cũng nói không chừng. Người này nếu là tấn thăng đến thiên địa Đồng thọ chi cảnh, tại Thiên Quân hậu tuyển trên bảng thứ tự, sợ rằng sẽ xa siêu việt hơn xa Hi Hoàng. Kẻ này, còn chưa thành Tiểu Tiên Đồng Tọ, thực lực liền khủng bố như thế, nếu là thành tựu nửa bước Thiên Quân, như vậy Trên đời này ai còn là kia đối thủ? Người này tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô hạn, chỉ sợ là đệ nhị tôn mục Giả Thiết Quân, Vũ Hóa môn, nhất định phải giao hảo. Rất nhiều thiên địa đồng tộc cổ xưa hoang giả, nhìn xem phương Tiêu cũng là thần sắc kính ý đương nhiên, cũng có không hài hòa người. Đáng giận. Đã thấy Nanh Hoàng Hóa thân càng là thần sắc chế lấp, thực lực đối phương mạnh mẽ như thế, mặc dù là của mình bản tôn tự mình ra tay, chỉ sợ cũng là xa xa không địch lại. Giờ phút này bản tôn chậm chạp không có tin tức, Nanh Hoàng Hóa thân trong lòng đã bay lên từng trận không ổn cảm giác. Sinh Hoàng cũng là sắc mặt khó coi, ai có thể nghĩ đến đã từng chính mình xem ra ở hạ giới như là con kiến hôi người bình thường, vậy mà sẽ trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng. Nhìn thấy Lăng Hoàng hóa thân cùng với Sinh Hoàng biểu lộ, một bên Thái Hoàng Quyên nói: "Lăng Hoàng, Sinh Hoàng, ta biết hai người các ngươi đối với Vũ Hóa môn rất là cam thủ, nhưng là bây giờ kia Phương Tiêu đã có vô địch chi khí voi, chớ có lại trêu chọc kia, để tránh mang đến cho mình phiền thoái không cần thiết." Đến lúc đó, mặc dù là phụ thân đều không nhất định có thể chân chính hộ được các ngươi. Giờ phút này Phương Tiêu, quán quân tên đến thực về, đạt được rất nhiều thiên đỉnh ban thưởng cũng là ván đại động tuyển, không có ai sẽ hoài nghi. Rất nhiều siêu cấp đại giáo thủ lĩnh Một ít cùng Vũ Hóa Môn từng có ân oán nhau, nhau quyết định dâng lên lễ trọng, nghị muốn sớm hóa giải cùng Vũ Hóa Môn ân oán. Mặc dù là thái nhất môn cao tầng cũng là thần sắc cấp lực, Vũ Hóa Môn có mạnh mẽ như thế tồn tại, nghị muốn tiếp tục chèn ép nói đã có thể phải hảo hảo cân nhắc một chút. Kế tiếp chính là tuyên đọc vô địch thời điểm, khi hoàng thân Ảnh hiện lên tại giữa lôi đài, nhìn xem nhóm máu lôi đài, kia ánh mắt phất tầm nói, lần này thiên đỉnh thiên tài thi đấu chính thức chấm dứt, đến mức quán ta nghĩ mọi người rõ như ban ngày, chính là Vũ Hóa Môn phó giáo Phương Tiêu. Kia có được không gì so sánh nội thực lực. Phương Tiêu, ngươi tới đây nhận lấy phát sáng nhận cùng với tạo hóa thánh đan chư thiên quân quân đan. Chư lần đó ra, ngươi còn sẽ trở thành ta thiên đỉnh đại chúa tể, đây là chúa tể lệnh. Dứt lời, khi hoàng đem một quả lập loè nhàn nhạt thiên quân uy nghiêm lệnh bài xuất ra. Thiên đỉnh đại chúa tể, là áp đạo thiên đỉnh chư hoàng phía trên thống binh người, thống lĩnh rất nhiều thiên binh tiền tướng, địa vị không kém hơn hi hoàng đáng người, là thiên đỉnh chân chính hoạch tâm lực lượng một trong. Chấm đã. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh bao gồm từ một khí cơ ở trên hư không đó hiển hóa hiện lên, thần sắc lệnh như băng thẩm phán, Cửu Thanh, Chân Dương, các ngươi làm sao tới? Khi Hoàng Thần sắc yếu kỳ, những người này thiên đình không là thế nhân biết có thể so với hy Hoàng đại chỗ thế. Cầm đầu chính là một tôn mặt trước quốc, dáng người cao ngất như là một cây trường thương nam tử, đúng là thẩm phán chi thương. Còn lại người đều là thiên địa sơ khai thời kỳ như là Thái Thanh chi khí, Chân Dương chi khí cho các loại cổ xưa nguyên khí tu hành mà thành nhân vật tuyệt thế. Phương Tiêu, ta biết sự tích của ngươi, ngươi cùng với ngươi kỷ nguyên môn người, chính là từ hạ giới huyền hoàng đại thế giới nhập cư trái phép thiên giới mà đến. Ngươi không cần phủ nhận, bởi vì vị tiên đỉnh truy nã bảng danh sách chính là ta biết. Ngươi tại độ qua Thiên Tiên Chi kiếp giết chết Ta Thiên Đình dưới trướng giám sát Phi Thăng Kim Tiên. Về sau ngươi dẫn đầu người kỷ nguyên môn người, một mình nhập cư trái phép Thiên giới, đã phạm vào ngập trời tội lớn, tiến nhập Thiên giới về sau càng lặc kích giết Ta Thiên Đình thần ngục đệ tử, là tại lúc tội không thể tha thứ. Vũ Hóa môn cảm kích khương báo, càng là đáng giận. Hiện tại ta tuyên bố, lần này Thiên Đình thi đấu kết quả hết hiệu lực. Đến mức Vũ Hóa môn, tất cả mọi người, bao gồm Vũ Hoàng toàn bộ đều muốn bị nhốt lại chờ đợi xử lý." Thẩm phán chi thương lạnh lùng nói, không muốn miêu toàn chống cự. Bằng không thì, hậu quả ngươi thừa đảm đương không nổi." Kia lại nói, Ngay tại lúc đó, hư không tầm đó bắt đầu hiện lên vô số cấm pháp, đóng cửa không gian thời gian. Tại đây chút ít cấm pháp bên trong, cho dù là thiên địa đồng thọ cường giả cũng sẽ cảm giác được từng trận tim đập nhanh. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường tất cả mọi người xôn xao. Cái gì? Không nghĩ tới kia Phương Tiêu dĩ nhiên là nhập cư trái phép mà đến. Ta nói như thế nào cảm giác hắn có chút quái thuộc. Xem ra Phương Tiêu là đắc tội thẩm phán chi thương đại nhân, bị kia nhầm bảo. Đáng tiếc, này sau lưng nhất định có nguyên nhân khác, bất quá, Phương Tiêu sẽ ngồi chờ chết sao? Ha, ha. đây chính là tại thiên đình, nếu là có can đảm phản kháng, Chỉ sợ cũng muốn bị Thiên Đình rất nhiều cấm pháp tại chỗ giết chết. Dù sao những này trận pháp nghe nói đều là Thiên Quân chỗ bố trí. Dưới đại rất nhiều người trong lòng kiếp sợ, lại chưa từng nghĩ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, nhìn thấy thẩm phán chi thương thái độ, chỉ sợ việc này xác suất cao không thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc kia phương tiêu ngút trời kỳ tải, Thiên Đình rất nhiều chấp chính Thiên Quân hồ đồ a. Rất nhiều người vì phương tiêu lo lắng, Thiên Đình cũng không thế lực khác, thực lực cường hành che đậy vạn giới, đừng nói chẳng qua là một tôn tiên chủ liền là chân chính vô thượng Thiên Quân, nếu là khiêu khích Thiên Đình cũng muốn bị chém giết. Lúc trước dạ đế Thiên Quân chính là như thế kia đang gây hấn với Thiên đỉnh về sau, biến mất không thấy gì nữa, có người hoài nghi hắn đã sớm bị Thiên đỉnh rất nhiều thiên quân bí mật giết chết. Còn có năm đó Hoàng tuyển đại đế, tự nhận tu vi cao thâm, khiêu khích Thiên đình cũng đồng dạng bị Thiên đỉnh rất nhiều thiên quân giết chết chết, thi thể cũng không biết chạy đi đâu. Haha, ha, quá tốt, kia Phương Tiêu giết chết ta thần mục thiên kiêu, tôi áp tay trời, sớm nên đã bị chế tải. Hiện trường, có lôi ngục đệ tử cười ha ha, cảm giác đại thủ được báo thoải mái. Giờ phút này, những thứ khác Thiên đỉnh rất nhiều cổ xưa hoàng giả, tự hô nhận lấy chỉ thị gì, bắt đầu thần niệm dần dần đem Phương Tiêu đám người tập trung. Một ít vốn là muốn muốn giao hảo Vũ Hóa môn siêu cấp đại phái cường giả, càng là thần sắp dị biến, không còn có sách cùng Vũ Hóa môn giao hảo sự tình, không người nào nguyện ý đắc tội thiên đỉnh. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Cảm nhận được phu thiên cái địa ác ý, Phương Hàn có chút lo lắng nói. Tại thiên đỉnh rất nhiều cấm pháp bên trong, hắn đã đạt đến vương phẩm tiên khí cấp bậc tự do chi dục cũng trực tiếp nghỉ cơm, trở nên không tự do. Môn chủ, ta nghĩ tới chúng ta còn là tạm lánh núi nhỏ đi. Nói cách khác, sự tình có lẽ chỉ sẽ hướng phía càng ngày càng hỏng phương diện phát triển. Diêm cũng nói, Bừng này đột nhiên biến hóa kỳ lạ bầu không khí, lại để cho Diêm cũng nhớ tới đã từng Hoàng Tuyền Đại Đế bị Thiên Đình chư tiên nhằm vào sự tình. Tấu trước hết, chương 212, Chư Hoàng nhằm vào Hoàng phủ đại đạo. Chương 212 Chư Hoàng nhằm vào Hoàng phủ lại đạo. Giờ phút này tình thế vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước. Hi Hoàng chờ Thiên Đình 36 hoàng, tại cung thẩm phán chi thương, Thanh Hoàng, Dương Hoàng chờ một đám tiên đình đại chúa để trao đổi ý kiến về sau, thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt. Chỉ nghe Hi sửa lời nói, trải qua chúng ta một phen tứ lượng, xét thấy Phương Tiêu thân phận của ngươi còn nghi vấn. Có lẽ cùng thần tộc có liên quan. Lần này Thiên đỉnh thiên tài thi đấu ban thưởng tạm hoãn cấp cho. Ngươi cần trước cùng thẩm phán chi thương các đại chúa tệ đi trước, Thiên cực điện, tìm trừ vị thiên quân nghiệm minh thân phận, nếu như Thiên đỉnh rất nhiều thiên quân tán thành thân phận của ngươi, như vậy ban thưởng sẽ cấp cho cùng ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Haha, không cần. Lần này, ta tới tham gia thiên tài thi đấu, bất quá là nhìn một chút Thiên đỉnh thiên kiêu, không hơn. Chính là Thiên đỉnh ban thưởng mà tôi, còn không là ta để ở trong mắt." Hy vọng, đợi lát nữa hy vọng bọn ngươi không muốn ra tay với ta, bằng không thì ngươi nhất định sẽ hối hận. Sau đó Phương Tiêu nhàn nhạt mà quét thẩm phán chi thương trở thiên đỉnh đại chúa tể liếc mắt, nói: "Bổ tọa lén qua đến thiên giới phạm vào thiên quy." "Thật sự là buồn cười, thiên giới chẳng lẽ là các ngươi thiên đỉnh sở chiếm ư, còn là nói cái kia tạo hóa tiên vương đã có thể cho chân lý cùng với khởi nguyên nhị vị tiên vương thần phục." Đến mức một ít con kiến hôi, có can dám khiêu khích bổ tọa uy nghiêm, giết chết không phải rất bình thường. "Thẩm phán chi thương đúng không? Hy vọng bọn ngươi tự giải quyết cho tốt." "Ngươi, cuồng vọng, có gan dám uy hiếp chúng ta, muốn chết." Thanh hoàng, Dương hoàng đám nghe vậy, thần sắc khẽ biến, bọn họ đều là thành đạo tại ngàn vạn năm. Tại Thiên đỉnh quyền cao trượng trọng. Bây giờ thậm chí có người dám tại khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, quả thực muốn chết. Ha ha ha ha ha. Thanh hoàng, Dương hoàng huynh, nếu như này phương tiêu như thế không biết tốt xấu, khiêu khích Thiên Huy, khiêu khích ta hoàng phủ gia tộc, không bằng đem giết chết như thế nào. Đúng lúc này, một hồi nguyên khí nổ tung thanh âm hiện lên, đã thấy trong hư không nguyên khí diễn hóa trở thành chân long, thiên vượng, thần kỳ lân, tựa như viễn cổ trong truyền thuyết đi qua đại đế tử hư vô bên trong đã đi tới. Người này đến đây đưa tới một mảnh động. Thần Châu tỉnh giả, tổ đạo tới. Chỉ sợ là hướng về phía Phương Tiêu tới có nhận thức người này. Hoàng phủ đại đạo, liền là kia tôn bị hoàng phủ bị ngạn gọi, có hy vọng ngày sau nhất định có thể chứng nhận đạo thiên quân, tuyệt thế ba chủ. Truyền thuyết kia tại 800.000 năm trước cũng đã chứng đạo hoàng giả bây giờ không biết đã đến hạng gì tình trạng. Người này tu vi không tại hi hoàng đám người hạ xuống. Vũ Hóa môn đã đem hoàng phủ gia tộc đắc tội gắt gao, lần này Phương Tiêu Hướng Chi đem phục sinh sau, vô bá, hoàng phủ phi lần nữa giết chết, chiếc tia chí bảo, hoàng phủ đại đạo xuất hiện cũng không kỳ quái. Bị ngạn pháp. Đã thấy hoàng đại đạo đại thủ một tờ, lại có một đạo màn trời hàng lâm, sẽ tại trận tất cả mọi người bá phủ. Giờ phút này, màn trời bên trong một mảnh hỗn độn. Thiên địa đồng thọ trở xuống tất cả mọi người tựa như hoàn toàn không kềm chế được, mặc dù là tiên thiên thần thông cũng rất khó thúc dục, bị màn trời áp chế. Đã có hoàng phủ hình to lớn tương trợ, kia Vương Tiêu mặc dù là mạnh hơn, chỉ sợ cũng chấp cánh khó thoát. Thấy thế, Thẩm Phán Chi Thương cười nói, hai người tựa hồ là quen biết. Kẻ này hung ác, tự nhiên cẩn thận. Hoàng phủ đại đạo cũng cười nói, bây giờ Thiên đỉnh chư hoàng đủ tại, lại thêm có Thiên đỉnh trận pháp tồn tại, cho dù là chân chính thiên quân cũng muốn trói buộc bị bắt. Hoàng phủ bị nạn chỉ là nghĩ muốn nhìn xem có thể hay không đạt được một ít chỗ tốt, hắn đối với phương Tiêu bắt Bộ phủ đồ rất là lửa nóng. "Phương Tiêu, nếu như ngươi chấp mê bất độ, như vậy liền vẫn lạc tại đây đi. Ta Thiên Đình không cần ngươi bực này vô pháp vô thiên mục vô thiên quy người." Thẩm Phán Chi Thương lạnh lùng nói. Giờ phút này, Thanh Hoàng, Dương Hoàng, Thẩm Phán Chi Thương cùng với bao gồm Hi Hoàng ở bên trong Thiên Đình 36 hoàng, từng cái một thần niệm đem Phương Tiêu tập trung, nghiêm nhiên là không muốn làm trò kia chỗ tới. "Phương Tiêu, không muốn chấp mê bất độ nhanh chóng đi theo Thẩm Phán Chi Thương đi, Thiên Thực Điện, chớ có phản kháng." gia tin tưởng chư vị thiên quân sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Đúng lúc này, Thư hoàng mở miệng, ngôn ngữ tầm đó tựa hồ rất có tin phục lực. Làm là Thiên đỉnh trận doanh một thành viên, hư hoàng biết rõ Thiên đỉnh ngũ đại chấp chính thiên quân thực lực, vì vậy tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, bây giờ tình huống, cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản. Thẩm phán chi thương, ngươi trở như thế hùng hổ dọa người, chắc là đã chiếm được Thiên đình rất nhiều chấp chính thiên quân bảy miu đặt kế đi, có ý tứ. Phương Tiêu sắc lạnh Lấy thủ đoạn của hắn, cho dù là chân chính thiên quân Hàn Lâm, hắn cũng không sợ. Nếu như ngươi chờ có ý cùng ta đối nghịch, như vậy sống hay chết sinh tử, bọn ngươi tất cả bằng thủ đoạn đi. Các ngươi một đều ra tay đi, bằng không thì đợi chút nữa có lẽ liền không có cơ hội. Phương Tiêu sắc mặt không sợ, kia sau lưng ác ma chi dược hiện lên, trong một chớp mắt, liền trực tiếp mang theo vũ hóa, kỳ nguyên môn đệ tử, thoát khỏi hoàng phủ đại đạo bị ngạn thánh pháp chói buộc, lại để cho kêu ý tưởng rơi vào khoảng không. Không chỉ có như thế, chính là thiên đình rất nhiều cấm pháp đối với kia mà nói, cũng giống như chút nào không ảnh hưởng. Giống như kia sau lưng màu đen cánh liền là chân chính, tự do chi dược. Làm sao có thể? Thấy tình cảnh này, hoàng bị ngạn thần sắp biến đổi. Hắn bị ngạn Thánh pháp đã chiếm được lao tổ tông bị ngạn thiên quân thân chuyển, cho dù là thiên chủ cũng có thể chối buộc, bây giờ lại đối với người này vô dụng, điều này làm cho hoàng phụ bị ngạn như là đã gặp quỷ mở dạng. Đây là cái gì thủ đoạn? Thanh hoàng đám người cũng hai mặt nhìn nhau, nhưng trọng thần sắc, đối phương thủ đoạn quỷ dị, thiên đỉnh cấm pháp đối với kia hầu như vô dụng, bực này tay bông nhiên đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phương Tiêu cũng không sốt ruột rời đi, mà là lặng lặng yên lơ lửng tại thiên đỉnh phía trên, thần sắc đạm mạc. Giờ phút này Phương Tiêu, đang mặc quần thân hoa mỹ, tinh xảo, minh thần khải giáp Ô kim sắc cáo giáp đã cùng thực chất độc nhất vô nhị bộ dáng dữ tợn và không mất mỹ cảm. Kia sau lưng có từng đám cây gai nhọn, đỉnh đầu có hai cái uốn lượn đại đạo rắc góc, giống như long rắc một dạng. Cánh tay bàn tay sinh ra móng vuốt sắc bén, tròn vẹn 10 ngón đại biểu hoàn mỹ vô khuyết. Hai chân cũng có dày chiến, giống như viễn cổ thần thú cốt cách chế tạo. Kia sau lưng hiện lên một đôi rộng thùng thình màu đen ác ma chi dư sao, hầu như che khuất bầu trời. Đâm đặc vô cùng địa ngục ma khí mãnh liệt mà ra, đem phương Tiêu Ba phủ ngăn cách hết thảy khiến cho giờ phút này phương Tiêu giống như đang âm thầm ma thịt, lại giống như hành thế gian minh thần thánh a -La. Xem chuyện Thiên đỉnh chư hoàng, Phương Tiêu thần sắc không vui không buồn, nghiệm động tâm đó, liền có số miếng thần quốc hạt nhỏ phá vỡ thứ nguyên mà đi. Đây là, người này hẳn là bản thể là một tôn trí cao vô thượng yêu ma. Ta cảm thấy điểm xấu khí cơ. Kia tựa hồ một chút cũng không nóng nảy rời đi, hẳn là một chút cũng không sợ hai vây công. Muôn phái khác hoàng giả nhìn xem thi triển thần tượng trấn ngục kình phương tiêu đều nghị luận. Bất quá, bọn hắn chớ duy nhất xác định một sự kiện chính là, vô luận là Thiên đỉnh còn là Phương Tiêu, đều đã không phải là bọn hắn có thể đắc tội tồn tại. Bọn hắn sao có thể dạng này? Giờ phút này, Tiên Thủy Thiên Tâm đã ngồi một nửa, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. "Tiểu thương, mời theo chúng ta tới, không để cho chúng ta khó xử." Giờ phút này, một tôn hoàng giả cảnh cô gái nói, nhìn về phía Yên Thủy Thiên, thần sát thương cảm. Với tư cách vĩnh hằng thiên quân nghĩa nữ, càng nhiều là hành động kia một con cờ, chân chính thiên quân, há lại sẽ nhận lấy giới con kiến hôi người bình thường hành động nghĩa nữ đâu này? "Tốt, ta và các người đi." Phương đại ca, bảo trọng. Tiên Thủy Thiên trong lòng vô hạn ủy hắn bất quá chẳng qua là thánh nhân cảnh giới thực lực, lại có thể làm được gì đây? Toa Đãng Yên Thủy Thiên ý định cam chịu số phận thời điểm, đúng lúc này, một cổ kỷ nguyên lực lượng ở trên hư không hiện lên, sau đó một quả thần quốc tinh thể phá không mà đến, huyền hóa thành là Phương Tiêu bộ dáng. Kia chỉ một ngón tay, liền trực tiếp đem cái kia hoàng giả nữ tử lĩnh trụ. Phương đại ca, thấy người tới, Yên Thủy Thiên không khỏi khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình ý cùng kinh hỉ. Yên Thủy Thiên, ngươi có biết kỵ nguyên môn đệ tử đều giam ở nơi nào? Phương Tiêu mở miệng, ngữ khí hòa. Năm đó Yên Thủy thiên ở hạ giới đã từng trợ giúp chính mình đạt được Thiên Võ Bạo với tư cách kỵ nguyên môn đệ tử, Yên thiên, tự nhiên bị Phương Tiêu chỗ chú ý. Phương đại ca, đi mau, bọn hắn muốn đối phó người. Yên Thủy Thiên lo lắng nói, nhịn không được nhào vào Phương Tiêu trong ngực thổ lộ hết uất ức. Giờ phút này, Yên Thủy Thiên thanh lệ tuyệt luân, khí chất như nước chảy hoa sen, tại Phương Tiêu trong ngực lê hoa đại vũ, liên tục nức nở. Thiên Dư đối với Yên Thủy Thiên mà nói là một cái vô cùng địa phương xa lạ, dù là vì vĩnh hằng thiên quân trên danh nghiệm nghĩa nữ, nàng cũng cảm thấy vô cùng lạ lắm, chỉ có kỷ nguyên môn mới có thể làm cho nàng cảm nhận được vô cùng hòa. Cảm nhận được trong ngực tiểu mỹ nhân vô hạn khuất, Phương Tiêu cuối cùng còn chưa đem ra, kia trên người đại đạo chi quang Tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lui qua đến mặt khác Thiên đình hoàng giả chụp một cái cái không. Tấu chương hết, chương 213. Vũ Hoàng đến đây. Chương 213 Vũ Hoàng đến đây. Bây giờ, Phương Tiêu đã triệt để cùng Thiên đình tan nữa, nếu như Yên Thủy Thiên đám người như trước còn lưu tại trong Thiên đình nói, như vậy thế tất sẽ bị những này Thiên đỉnh đại nhân vật dùng để áp chế, chán ghét chính mình, loại tình huống này, không phải Phương Tiêu nghĩ thế. Bởi vậy, thừa cơ hội này, Phương Tiêu quyết định đem Thiên đình bao gồm tiên trong lao nguyên môn đệ tử mang đi, đây cũng là hắn lần này tới đến Thiên đỉnh một trong những mục đích. Ngay tại lúc đó, Trung Châu Vũ Hóa môn Đồng dạng có một tôn thần quốc hạt nhỏ hóa thành phương tiêu tại Vũ Hóa môn xuất hiện, không lâu thúc dục chư thần đạo thổ, đem Vũ Hóa thiên quốc toàn bộ dung nạp trong đó, sau đó thu nhỏ lại hóa thành tu di hạt, trốn vào tối tâm bên trong. Thiên đỉnh, như cũng là trí cao vô thượng tri địa, cũng là tất cả mọi người kính ý thần thánh tri địa. Giờ phút này, phương tiêu đã bị thiên đỉnh rất nhiều cổ xưa hoàng giả chỗ vây, bất quá hắn không chút nào không sợ. Tại biết được một trận đại chiến sắp buộc phát về sau, rất nhiều tồn tại lập tức luống cuống, nửa bước thiên quân cấp bậc ở giữa chiến đấu, cho dù là dư ba cũng không phải là bọn hắn có thể chống, tự đương nhiên, cũng có rất nhiều người đối với thiên rất có lòng tin cho rằng có thượng cổ cấm pháp tồn tại, Phương Tiêu cái vị này vũ hóa môn tuyệt thế thiên tài khó có thể lật lên vận sóng. Nhìn quanh bốn phương, Phương Tiêu thanh âm vang vọng ở chúng quanh tất cả mọi người trong hai, nói: "Thiên đỉnh đã không phải là tạo hóa tiên vương chốn khống chế thời kỳ thiên đỉnh, chàng ngập giết chóc kỉ, giết chóc, bất công. Hôm nay chính là đổi thiên địa thời điểm, ta vị kỷ nguyên môn, môn chủ, ở đây phá diệt thiên đỉnh." Tiếng thanh âm ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, giống như từ cổ chí kim mà đến thân âm, đây là thần tượng trấn ngục kình bên trong vô thượng tinh thần pháp môn, vô hạn thần âm. Tại Phương Tiêu tiếng nói phía dưới, Thiên đỉnh chư hoàng chỉ cảm thấy quanh thân ý chí đang không ngừng mà bị xung kích, một ít tinh thần yếu thiên địa đồng thọ cổ xưa hoàng giả thậm chí trực tiếp nguyên thần bạo toái, nguyên khí đại thương. Người này, có cổ quái, khí hoàng, số hoàng, đám người thần sắc khẽ biến, tại vô hạn thần âm trùng kích phía dưới, trong cơ thể của bọn họ thiên tâm giới cơ hồ bị chấn tan vỡ. Đương nhiên, cũng có một chút thiên đình hoàng giả không có gặp ảnh hưởng, ví dụ như Thái hoàng, Thanh hoàng, Dương hoàng, thẩm phán chi thương cùng với phục cựu chi mâu chờ chờ thiên đình đại chúa thể. Càn dỡ, Phương Tiêu, ngươi mặc dù đánh bại quân tương sinh, nhưng lại cũng không phải là không có đối thủ, thiên quân chi tư ta thấy rất nhiều cũng từng ghét rất nhiều, hôm nay người liền vẫn là đi. Hai hoàng mở miệng, hắn là một cái đang mặc cự sả, hắc tượng, một sừng áo bảo màu vàng trung niên nam tử, kia toàn thân đắm chìm trong tai nạn buồn nguyên bên trong, phản phất là tai nạn chúa tể, vô tận vũ trụ quốc gia tại kia sau lưng sinh diệt, hiển lộ thai nạn chân lý. Khí chất uy nghiêm vô song, tựa như thượng cổ đại đế. Thân là thai nạn thiên quân chi tử, kia chấp trưởng thiên giới thái nhất môn hàng tỷ năm, tu vi cho dù là hi hoàng cũng là không địch lại. Chỉ thấy kia trong tay hiện lên một thanh thương, ở trên pháp quanh, sát nghị, đủ để đem một phương đại thế giới hóa thành hư vô hai hoàng tu vi chính là chân chính thiên chủ chi cảnh, còn có thai nạn thiên quân huyết mạch, một thân gen đã đạt đến 2000 và lần, đủ để bệ nghệ những thứ khác không phải thiên quân huyết mạch thiên chủ. Phương Tiêu tiểu xuất sinh, ta để cho người chết, sau đó lại đem Vũ hoàng giết chết. Đáng giận Vũ hoàng, vậy mà tan vỡ ta thân thể ta để cho người chết. Cửu thiên thập địa, độc thần hoàng lâm. Đúng lúc này, một cổ ý chí cường đại hàng lâm tại nhanh hoàng trên phân thân, đúng là vây giết vũ hoàng ngược lại bị chạm giết thân thể nhanh hoàng bản tôn. Chỉ thấy kia cầm trong tay đỉnh cấp hoàng ma, móc câu đang cấp khí thần chi khai, đối với Phương Tiêu công giết mà đến Có hai kiện đỉnh cấp hoàng khí gia trì, kia lực công kích bình thường thiên địa đồng tọa cường giả. Bởi vì kia bản tôn thân thể bị Vũ Hoàng chỗ chạm, cho nên chiến lược xa không bằng Dĩ Vãng. Sinh linh chi kiếm, đã thấy Sinh Hoàng cũng ra tay, kia sở tu làm được là thai nạn thánh pháp bên trong một đường sinh cơ, thêm với Thiên Quân huyết mạnh gia trì, đã chân mà đối kháng Thiên Chủ cường giả. Người này đem rất nhiều thiên quân đặt ở đất. Ta Hoàng phủ đại đạo liền thay ngươi thiên đỉnh diệt trừ cái này ác đồ. Tuyệt diệt tiên pháp, thời gian bất hữu. đại đạo ra tay. Chỉ thấy vô số thời gian chi xa tại kia trong tay ngưng tụ tụ tập, hóa làm một cái nhu thiên. Những ngày thời gian chi xa tựa như hoàn mỹ nhất pháp tắc bảo thạch, tụ hợp mà không tán. Trước hết phía dưới, thiên giới thời gian đều tốt giống như dừng lại. Nghe đồn thời gian chi xa chính là vĩnh sinh chi môn sáng lập thế giới chỗ chuyển lưu thời gian lực lượng biến thành, ẩn chứa vĩnh hằng chân lý. Tại thời gian chi xa biến thành nguyên tiên phía dưới, cho dù là có được Thương Thiên huyết mạch thiên chủ cũng muốn bị thời gian lực lượng giam cầm ở thân hình, chỉ có thể trơ mắt mà bị động tiếp nhận thời gian cọ rửa, cho dù là nửa bậc thiên quân khí tại thời gian chi xa ăn phía dưới cũng muốn tổn hại. Đến mức mặt khắc thiên đỉnh cổ xưa hoàng giả như là mệnh hoàng, khí hoàng, ưu hoàng, vân hoàng, linh hoàng, lực hoàng Bá Hoàng, Ngọc Hoàng, Nhạc Hoàng, Sa Hoàng, Phong Hoàng, Số Hoàng chờ chờ thiên Đỉnh cổ xưa Hoàng giả, nhau nhau thi triển thủ đoạn, nghị muốn đem Phương Tiêu giết chết. Cho dù là bọn họ trước đó xem trọng Phương Tiêu, nhưng là bây giờ lợi ích bị hao tổn, cũng nhau nhau toàn lực đánh ra. Phương Tiêu, ngươi thật tốt tự lo bản thân đi." Hư Hoàng thấy thế, thở dài một tiếng, cuối cùng không có ra tay, nhưng là hắn cũng không cách nào ngăn cản những này Tiên Đỉnh đồng liêu công kích Phương Tiêu, đang đứng ở trong hai cái khó này. "Phương Tiêu, ngươi mặc dù ngút trời chi tư, nhưng lại nhập ma đạo, như vậy đừng trách chúng ta liên thủ đem ngươi đánh rưới." Khi Hoàng Thần sắc lạnh lùng như băng, Thiên Đình trận pháp tại kia thốc dục phía dưới, biến ảo sấm gió chư thiên và tựa như là sông hằng cát chảy một dạng số lượng khủng bố vũ trụ, hướng phía Phương Tiêu chấn áp mà đến. Giống như tinh hài nô lên cao rủ xuống, mỗi lần một hạt, tinh quang đều đủ để trấn giống như chết thiên địa đồng thọ cùng giả. Một bên Thẩm Phán chi thương thần sắc nghiêm ngẫm, nói: "Phương Tiêu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đáng thương một đời tuyệt thế thiên kiêu sẽ vất Quái thì trách làm sai vị trí." Chết đi! Vô thượng Thẩm Phán. Thẩm Phán chi thương cái vị này Đình đại chúa Tể cũng ra tay. Thẩm phán chi Quang hầu như có thể tan giá và vật, vật khiến cho hết thả thành không giờ phút này trọn vẹn hơn 10 tôn siêu Việt vô địch thiên chủ cấp độ thiên thiênỉnh đại chúa tể đối với phương tiêu ngang nhiên ra tay mà khác có vượt qua hơn 30 tôn thiên địa đồng thọ cổ xưa hoàng giả đối với phương tiêu triển lộ sát chiêu có thể nói ngoại trừ thiên quân bên ngoài thiên đỉnh tất cả cao đoàn chiến lược hầu như toàn bộ ra tay chư hoàng và Pháp vô tận tiên số, đạo pháp nước lũ được kích, đem vô tận thời gian tan vỡ trở thành độ thế có thể nói kinh thiên động địa đủ để tan vỡ độ tạoưực này tình cảnh cơ hội là hủy thiên diệt địa địa cho dù là ở vào Thiên Quân hậu bộ bảng hàng đầu nghịch thiên yêu nghiệt cũng muốn đau đầu. Các người đã mọi người đến đông đủ, như vậy liền tới đây nhận lấy cái chết đi. Hôm nay, Thiên Đình khi diệt, chư thần tĩnh thổ. Thấy tình cảnh này, Phương Tiêu thần sắc không vui không buồn, tâm niệm vượng động, bên người chư thần tĩnh thổ hiên lên. Những ngày tiên thuật, đạo pháp cùng với công kích, thậm chí còn không tới gần chư thần tĩnh thổ liền bị tinh lọc, bài xích, phá hủy. Chư thần tĩnh thổ, truyền thuyết là thánh vương giới thần linh độ qua thiên địa đại phá diệt sáng tạo, đây là một cái vô thượng lĩnh vực, biểu lộ vinh quang, ánh sáng chói lọi, bất hủ ở tại phương tiêu trố lĩnh ngộ 3000 đại đạo gia chỉ phía dưới, đã vạn pháp không dính, vạn kiếp không rơi. Cái kia hoàng phủ đại đạo thời gian chi xa, hai hoàng thái thường, thậm chí ngay cả tới gần chư thần tịnh thổ cũng làm không được, giống như đối phương ở tại hư vô bên ngoài. Giờ phút này, thấy nhóm người mình công kích hầu như không hề có tác dụng, thẩm phán chi thương trở thiên đình rất nhiều đại chúa tể giờ phút này vậy. Cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là vô luận bọn hắn thi triển hạng gì thủ đoạn, nhưng là đối với đối phương lĩnh vực thủy chung không có dụng, giống như kia đã đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Này là tuyệt đối phòng ngự. Kẻ này thập phần quỷ dị. Có lẽ chỉ có Triệu Hán Thiên Quân mới có thể đủ đem đánh chết. Thiên đình rất nhiều thiên quân bây giờ lại còn không hiện ra, lại không biết ra sao cố. Một ít hoàng giả thầm nghĩ trong lòng, nhưng là trong lòng âm thầm bủn chồn. Chư vị chúng ta chỉ có thi triển vô thượng tịch diện sát trận, có lẽ mới có thể đem kia chân chính chiếm giết. Khi hoàng đạo, tịch diện sát trận chính là trong thiên đình một phương thượng cổ sát trận, nghe nói chính là tạo hóa tiên vương sáng lập tiên vương sát trận, có thể trảm thiên quân. Đã từng cái kia không ai bị nổi dạ đế thiên quân chính là bị tịch diện sắt trận chô trọng thương. Ngay tại hi hoàng đám người, ý định liên thủ thi triển vô thượng sắt trận thời điểm, liền có một phương đồ đằng chi quán đánh vơ thiên đỉnh đại trận phong tỏa tiến vào thiên địa đấu trường chỗ thôi không, lại để cho Hi Hoàng biến sắc đã thấy một tôn đang mặc vũ y y ở đầu đội sao quân khuôn mặt kiên nghị thanh niên ở trên hư không hiện lên, một tay cầm thánh đường chi kiếm, một tay cầm đồ đằng chi quán, quanh thân khí cơ cường đại, không chút nào thua kém thiên đỉnh rất nhiều đại chúa tể. Chỉ nghe kia nói, Hi Hoàng, các người thiên đỉnh có thể thật sự là đủ cho ta Vũ Hóa môn mặt mũi, ta sư đệ Phương Tiêu đạt được quán quân không có ban thượng không nói, còn liên hợp rất nhiều thượng cổ đại chúa tể vây công ta Vũ Hóa môn phó trưởng giáo. Trong lúc hoàng dẫn đầu yến hoàng, liệt hoàng, ám hoàng Tâm hoàng cùng với sát hoàng còn có Hoa gia Ngũ lão đám người, nghị muốn đem ta giết chết. Thật là lòng ngông giả thú. Hàn là Thiên Đình thật sự nghĩ muốn chiếm đoạt 10 vạn đại châu tất cả đại thế lực. Xem đến Thiên Đình rất nhiều thiên quân đã hoa mắt ủ thai. Đã như vậy, ta Vũ Hóa môn liền cởi cách Thiên Đình. Sau này, chúng ta tất cả bằng thủ đoạn, muốn giết ta sư đệ, hỏi trước một chút bản hoàng kiếm có hay không lợi này. Tín Nương Thánh Kính, Diệt Thế kỷ. Vũ hoàng xuất hiện tại thôn phệ Hoa Ngũ lão, nhanh hoàng cùng với Liên hoàng, Tâm hoàng, Ám hoàng, Tiễn hoàng cùng với Tam tôn Mạn tộc Thiên Địa đồng thọ Mạn quân đại đạo pháp tất về sau, Hắn giờ phút này đã đạt đến đủ để dẫn động Thiên Quân Đại Kiếp trình độ cấp độ, một khi độ qua Thiên Quân Đại Kiếp liền có thể chứng nhận đạo Thiên Quân. Giờ phút này, vừa ra tay chính là tiến ngượng thánh kinh bên trong mạnh nhất sát chiêu, chút nào không nâng tay, hướng phía thiên đỉnh rất nhiều cổ xưa hoàng gia đánh tới. Ngay tại lúc đó, đồ đằng chi quán tại trong hư không triển nổi, phát ra vô tận thánh quang, chấn tam tôn tử, thiên cực điện, mà đến che khuất bầu trời thiên quân hư ảnh. Giờ phút này Thiên Đình năm đại thiên quân đã bị hỗn loạn chế, tại thời chiến, thể phân tâm, chỉ có thể hàng lâm bộ phận ý chí, tiến đến trợ giúp. Tấu chứng viết